chương một trăm ba mươi lăm lớn quả dứa vẫn là hứa thế luân chương một trăm ba mươi lăm lớn quả dứa vẫn là hứa thế luân đây là thứ đ ộ gì nơi này làm sao tụ tập nhiều như vậy động vật các ngươi nhìn xem những cái kia động vật càng là ở giữa hình thể càng là khổng lồ từ trong ra ngoài theo thứ tự là từ trong ra ngoài cái này giống hay không là tại tranh đoạt thứ gì ta dựa vào ngươi kiểu nói này thật đúng là đợi lát nữa các ngươi nói thứ này ta cảm giác khá quen giống như ở nơi nào gặp qua không phải trên lầu ngươi không có nói đ ù a chớ thứ này ngươi còn có thể nhìn thấy qua không phải hiện thực nhưng ta thật nhìn thấy qua ta nhớ ra rồi t u tiên trong tiểu thuyết bảo vật hay là một loại nào đó linh quả xuất thế tất nhiên sẽ có vô số yêu thú thủ hộ cất đoạn các ngươi nhìn cái đồ chơi này có phải hay không rất giống ta mẹ nó cái này cái này còn giống như thật sự là chuyện như thế a thiên địa linh bảo ta mẹ nó chỗ a nhìn xem trước đó lớn quả g i ữ a bọn hắn muốn cái gì đồ vật đều phải tự mình tranh thủ có đôi khi thậm chí vì sống sót đều đã đã dùng hết toàn lực kết quả đây các ngươi nhìn xem mà ca mẹ nó quá làm cho người ta ghen ghen ta xác thực cũng chính là lưu đại quân là hai tuần mắt lao thủ bất quá nghe nói lần đầu tiên thời điểm cũng là lao t h ẳ n rồi lại nhìn một chút lớn quả dứa cả đời đều đang liều mạng vương kiến trí càng là một đường bị hứa thế luân cái này lao tiền su đùa bỡn trong lòng bàn tay l i ê n nói cái kêu lao tiền su hứa thế luân chớ nhìn hắn trên đường đi cơ bản đều đang làm sự t ì n h nhưng vì thu hoạch được thực lực vậy cũng tốt mấy lần thập tử vô sinh nhìn nhìn lại mặt ca quá mẹ nó để cho người ta ghen g h é t ta có phải hay không là cái gì linh quả ăn một miếng có thể trường sinh bất lao cái gì người suy nghĩ nhiều nhiều nhất bất quá chỉ là gia tăng thực lực đồ vật hay là hơi gia tăng một điểm tuổi thọ bất quá coi như thế cũng là đồ t ố ta mặt ca còn có thể sống bao lâu chúng ta không biết nhưng meo meo rõ ràng đã coi chút cũ nếu như cho hắn ăn một cái lời nói có lẽ lại có thể làm bạn mạt ca thật nhiều năm xuyên qua trước đó không lo ăn uống sau khi xuyên biệt cũng là không lo ăn uống mỗi ngày mang cái s ủ n g vật du lịch hiện tại s ủ n g vật có chút giả ta còn tưởng rằng mạt ca sẽ lần thứ nhất kinh lịch sinh ly từ biệt kết quả lập tức gặp thiên tài địa b ả o cái này nếu không phải lao thiên gia con riêng ta đều không tin sau đó trực tiếp thời gian chính là một đống mọi n h ư người ở nơi đó phát biểu d i ụ c giải mạt cũng liền không có tiếp tục xem quả nhiên những thứ này dân mạng giống như mình nghĩ h ẳ là đây là một cái tu tiên thế giới không đúng nếu như là tu tiên thế giới không phải là cái dạng này như vậy đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm tới gần trung ương nhất một vị trí một đầu liền hai mét thô to lớn mãng xà đột nhiên đứng thẳng lên nó đứng thẳng lên thân thể thậm chí so giục giải mặt còn phải cao hơn nửa cái đầu giục giải mặt động tác một trận đi vào thế giới này thời gian lâu như vậy thiên hình vạn trạng đồ vật hắn cũng gặp qua rất nhiều gian cũng không phải chưa từng nhìn thấy nhưng đồng dạng mãng xà cho dù là toàn bộ kéo thẳng đều không có mình cao liên loại kia đồ chơi hắn một cước liền có thể dốc chết nhưng trước mắt này đồ chơi lại hoàn toàn khác biệt nó hơn phân nửa thân thể vẫn như cũ chiếm c ư tại mặt đất vẹn vẹn chỉ là nâng lên một cái đầu liền đã có mười m độ cao nhìn xem con rắn này băng lãnh thụ đồng hắn hoài nghi cái đồ chơi này kéo thẳng tối thiểu năm mươi m tất bước năm mươi m nói thật trên thế giới này cũng không tính là khổng lồ cỡ nào dù sao mặc kệ là con kiến vẫn là con môi đều là đột phá trăm mét quái vật khổng lồ liên loại đồ vật này d ụ c giải mặt đều có thể một quyền đấm chết coi như một quyền đánh không chết tối đa cũng bất quá chỉ là hai quyền sự tỉnh cho nên hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi chỉ là cảm giác thú vị bởi vì năm năm này thời gian bên trong hắn cũng sớm đã phát hiện, tự mình thân phận của thạch đầu nhân đơn giản chính là vạn kim du cơ bản bất kỳ động vật cũng sẽ không sợ hai hoặc là căm thủ chính mình cho dù là tới gần cũng là dạng này bọn hắn nhiều nhất chính là phòng bị một chút không bị tự mình dâm chết nhưng cái này tỷ lệ liền cùng đỉnh núi thạch đầu đột nhiên lăn xuống sau đó đem bọn hắn đập chết đồng dạng thấp cũng chính là hiện tại hắn mang theo một cái meo meo nếu không rất nhiều động vật cũng sẽ không sợ hai hắn đây là lần thứ nhất có động vật đối với mình tản mát ra để ý mà ca nếu không vào xem liền ngươi thực lực này đi lên một quyền một cái liền đem bọn hắn toàn bộ đánh chết mặc kệ là vật gì tốt lấy trước tới tay lại nói ta cảm thấy tốt nhất trước không nên gấp gáp các ngươi nhìn những động vật này cả đám đều so phía ngoài lớn hơn gấp bội có lẽ bọn hắn đều có cái gì phi p h à m lực lượng đâu mạnh phi p h à m lực lượng ta mạt ca cũng không phải chưa thấy qua sẽ phun nước con vỏ nhỏ khống chế lá cây tiểu côn trùng một quyền đá vụ đại hùng b ố c hỏa giác như thứ đồ gì chưa thấy qua có phi p h à m lực lượng thì thế nào ta mạt ca còn không phải một quyền một cái ta biết nhưng ta cảm giác những thứ này giống như mạnh hơn một chút thiên tuyển c h i t ử chính là mạnh nhất mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua ta mạt ca mạt ca lên đúng mạt ca sông đi lên mang bọn ta tăng một chút kiến thức nhìn xem thiên tài địa b ả o hình dạng thế nào nếu không vẫn là thôi đi ta nhìn meo meo đều sù lông xác thực nhìn qua meo meo giống như rất sợ bọn họ nếu không ngơi trước tiên tìm một nơi đem meo meo buông xuống đi d ụ c giải m à suy tư một chút một cái tay bảo vệ được tại trên bả vai hắn nằm sấp meo meo sau đó hướng phía bên trong đi vào tự mình là thạch đầu nhân không sợ bị công kích mà lại chân chính da dày t h ị t béo khí lực còn lớn hơn ai dám cùng mình động thủ một quyền liền có thể tiễn hắn quy t i ê n kỳ thật nếu như chỉ có chính hắn lời nói hắn là sẽ không để ý loại vật này nhiều nhất chính là hiếu kỳ nhìn một chút vẫn là trước đó nguyên nhân bởi vì chính mình là thạch đầu nhân ăn thực vật sẽ cảm giác không thoải mái nhưng meo meo không giống hắn thật có chút già rồi nếu như có thể mà nói hắn hy vọng cho meo meo lấy tới một điểm duyên thọ đồ vật nghĩ đến cái này hắn nhấc chân hướng phía bên trong đi đến nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang g ụ c giải mặt mỗi một bước bước ra mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái c ự đại hố sâu động vật trông thấy là một cái thạch đầu nhân về sau trực tiếp nhường qua một bên cho hắn nhường ra một con đường dù sao cái đồ chơi này không thích chiến đấu mà lại là ăn đất Cùng bọn hắn không có cạnh tranh chỉ cần tránh ra đường cam đoàn tự mình không bị dẫm lên liền tốt chỉ có nơi trung tâm nhất mười cái to lớn cự vật toàn bộ mặt mũi tràn đầy căm thủ nhìn xem g ụ c giải mạn cự mãng v n hạnh phát ra thanh âm tt một đầu hình thể tiếp cận hai mươi m cự hùng mạnh mẽ đứng dậy một con hơn bốn mươi m cự tượng nâng lên cái mũi phát ra rít lên một tiếng g ụ c giải mạn không nhìn thẳng tiếp tục hướng phía trước những cái kia đại g i a hỏa toàn bộ nhìn chòng chọc vào g ụ c giải mạn nhưng ở nhìn thấy hắn thật hướng phía tự mình đi tới về sau nhưng lại đều không có công kích bởi vì đây là cái thạch đầu nhân bọn hắn không biết từ nơi nào ra tay mà lại Thách đầu nhân chỉ là l ư ờ i không thích động không có nghĩa là hắn t h ậ t yếu mãi cho đến r ụ c giải mặt đi tới tận cùng bên trong nhất đầu kia cự mãng cho hắn nhường ra vị trí cũng không có bị động vật gì công kích ta dựa vào ta còn tưởng rằng sẽ đánh đâu không phải đâu không phải đâu cái này đều không đánh được cái này mẹ nó cũng quá giả đi thật sự diễn đều không diễn cái này đều không có động thủ lao tử muốn nhìn máu chạy thành sông a người mẹ nó cái này còn nói không có mở rõ ràng là vô địch thêm vô hạn thể lực thêm giáng o ạ i không gặp địch g ụ c giải m ặ không nhìn thẳng mưa đạn tại hắn đi đến ở giữa nhất thời điểm hắn cũng ngừng lại bên ngoài không cách nào trông thấy nhưng ở đi vào tận cùng bên trong nhất về sau lại phát hiện phía trước có một cái trong suốt bình chướng vị trí phía trước nhất có một cái độc lớn từng sợi hắc khí không ngừng từ cửa hàng toát ra nhưng xuyên thấu qua bình chướng nhìn bên trong nhưng lại là cùng bên ngoài không có chút nào khác nhau đồng dạng xanh ung tươi tốt đại xâm lâm đồng dạng ánh nắng tươi sáng chỉ bất quá bên trong không có nhiều như vậy động vật hắc khí vừa mới toát ra r ụ c giải mặt theo bản năng l u i lại một bước cái khác cự thú lại là trực tiếp các loại thi triển thủ đoạn đem hắc khí phân hóa bọn hắn đang hấp thu hắc khí về sau hình thể mắt trần có thể thấy biến lớn một điểm nhìn thấy cái đồ chơi này một nỗi nghi hoặc tại trong đầu hắn toát ra bọn hắn cũng là bởi vì hấp thu hắc khí kia về sau biến như thế lớn có thể hắc khí kia giống như cũng không giống là thiên tài địa b ả o gì dáng vẻ a đây là vật gì hắc khí cảm giác không phải vật gì tốt ta ví cảnh phó bản b ư ớ c lên hắc khí phó bản cảm giác không đúng lắm mà ca tam thập lục kế t ẩ u v i thượng đồng ý ngay tại dục giải mặt đều tại bắt đầu do dự muốn hay không thời điểm ra đi một cái quen thuộc ai đi ánh vào tầm mắt của hắn tiểu ban chuột ta biết đại khái đây là vật gì thứ gì ngoại long h u n h rốt cục chịu nói chuyện ta dựa vào ngọa long lão ca không có bị bắt vào đi là ta không thể lý giải ngọa long ca ngươi nói đây là cái gì tiểu ban chuột còn nhớ rõ trước kỷ nguyên lớn quả dứa mảnh vỡ có thể để hứa thế luân luận dùng lực lượng của hắn nha cái này rất có thể chính là bọn hắn trong đó người nào đó mảnh vỡ lực lượng phát ra hình thành phó bản trước đó lớn quả dứa chỉ có t ă m giai kỷ nguyên này ta hoài nghi hắn đã đến tứ giai lực lượng mạnh hơn cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này mà những cái kia hát vụ rất có thể chính là bọn hắn tiêu tán ra một tia lực lượng những động vật này chính là tại dựa vào bọn hắn lực lượng tu hành ta dựa vào ngươi nói là trong này chính là lớn quả dứa cứu vớt lớn quả dứa để lớn quả dứa tại cái này kỷ nguyên lần nữa khôi phục quả dứa ca chúng ta nhớ ngươi tiểu ban chuột không ta chỉ là đánh cái so sánh nơi này rất có thể là trong đó một người mảnh vỡ lực lượng hình thành mà có được loại lực lượng này có hai người một cái là lớn quả dứa còn có một cái là chủ công của ngươi ta dựa vào hứa thế luân ta mẹ nó hứa thế luân đánh chết hứa thế luân mai thanh phấn ném nhà vệ sinh mặt ca chạy mau bên trong có thể là hứa thế luân mặt ca ngàn vạn không thể đi vào à nếu như là hứa thế luân như vậy ngươi rất có thể sẽ bị khoảnh khắc luân hóa sau đó ngươi còn rất có thể sẽ bị hắn mải thành bột đá ngâm nước uống hết trước đó hoài nghi là lớn quả g i ữ a thời điểm tất cả mọi người tại yêu cầu g ụ c giải mặt trợ giúp hắn nhưng ở nghe h i ể u hứa thế luân ba chữ này về sau phản ứng trong nháy mắt đảo ngược bởi vậy có thể thấy được hứa thế luân là cỡ nào xâm nhập lòng người chương một trăm ba mươi sáu ngọa long phượng sổ đủ xuyên qua chương một trăm ba mươi sáu ngọa long phượng sổ đủ xuyên qua đương nhiên cũng có chút làm được chỗ ôi mà ca đây chính là chủ công của ngươi a chẳng lẽ ngươi thật sự không cứu vớt một chút không đúng à lúc trước ngươi hô hảo vì hảo quên mình phục vụ giúp hắn bày mưu tính kế thời điểm cũng không phải dạng này muốn ta luân ca đối ngươi là cỡ nào tín nhiệm hiện tại hắn khả năng ngay tại ngươi trước mặt phó bản bên trong chẳng lẽ ngươi thật không đi gặp một mặt sao ngươi làm như vậy quả thật có chút vô tình lúc trước ngươi gặp được luân ca pho tượng xoay người chạy chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn là lựa chọn làm như vậy mà luân ca không xử bạc với ngươi a đúng vậy luân ca trước đó không xử bạc với ngươi gặp mặt về sau khả năng đợi ngươi càng thêm không tệ hắn sẽ đem ngươi cắt thành thật dậy một mảnh trực tiếp nuốt sống xuống dưới ta cảm thấy vẫn là thật mỏng p h i ế mỏng tương đối tốt cái này quá mỏng sẽ có vẻ dù sao hô lâu như vậy chúa công thật không đi gặp bên trên một mặt sao ngoa long người nói chuyện a lúc trước liền hai người các ngươi tại hứa thế luân trước mặt nhảy nhất hoan hiện tại muốn gặp mặt vì sao sợ đầu sợ đôi k ỳ thật đi ta cảm giác các ngươi cho luân ca ra nhiều như vậy chủ ý ngu ngốc luân ca tại biết là các ngươi về sau có thể sẽ không bắt các ngươi thế nào nhưng nếu như là lớn quả giữa lời nói nếu để cho hắn biết cho lúc trước hứa thế luân nghị kê chính là bọn ngươi các ngươi còn có thể sẽ bị đánh chết k ỳ thật đi ta cảm thấy lấy luân ca tính cách đã sớm đem trước đó những chuyện kia toàn bộ đẩy ngươi trên người chúng liền nhìn các ngươi một người có nổi nhớ xác thực có lý không có tâm bệnh d ụ c giải mạn xem hết mưa đạn không chút do dự xoay người rời đi mặc kệ bên trong đến cùng phải hay không bọn hắn mạnh vỡ cũng mặc kệ đến cùng là ai mạnh vỡ dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không lại tiếp xúc cái đồ chơi này dựa theo đám dân mạng thuyết pháp mặc kệ là hứa thế luân vẫn là lớn quả dứa chính mình cũng có khả năng sẽ chết mà lại hắn phi thường tán đồng đằng sau những cái kia dân mạng liền lấy hứa thế luân tính cách đ o á n chừng đã sớm đem nổi vứt trò tự mình thật làm cho lớn quả dứa biết tự mình đoan chừng chết thảm hại hơn về phần hứa thế luân không có ý tứ hắn càng không muốn gặp gặp lớn quả dứa là có thể sẽ chết gặp hứa thế luân là chết cũng không biết chết chết còn phải để tiếng xấu muôn đời tự mình mỗi ngày du lịch nhìn xem phong cảnh chẳng lẽ không tốt nha tại sao muốn đi cùng bọn giá hỏa này tiếp xúc đây không phải ngại tự mình chết không đủ nhanh nha g ụ c giải mặt vừa đi hai bước lại một lần nữa thấy được tiểu bàn chuột mưa đạn kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn đi vào một chuyến g ụ c giải mặt bước chân đình chỉ bày ra một cái nghi vấn biểu lộ bởi vì nếu như ta cảm giác thế giới của các ngươi hoặc là nói các ngươi cái chủng tộc này có rất lớn vấn đề g ụ c giải mặt đưa tay bày ra một cái mời nói tư thế tiểu ban chuột từ ngươi xuyên qua ta vẫn tại chú ý ngươi có lẽ chính ngươi không có phát hiện thậm chí đều đã không để ý đến cho nên ta muốn hỏi một chút xuyên qua năm năm ngươi bài tiết qua sao d ụ c giải mặt nhìn xem đầu này mưa đạn sửng sốt một chút không biết ngoạ long tại sao muốn nói cái này nhưng hắn vẫn là lắc đầu năm năm ngươi mỗi ngày đều muốn ăn đại l ư ợ n g bùn đất cùng t h ạ c h đầu nhưng chiều cao của ngươi hình thể chưa hề b ị lớn mà lại chưa từng bài tiết chẳng lẽ ngươi không cảm giác kỳ quái m à d ụ c giải mặt lông mày một lập lập tức lâm vào suy nghĩ đừng suy nghĩ ta tới nói đi có lẽ chính ngươi không có phát hiện nhưng ngươi thể trọng một mực tại gia tăng ngươi chính là một cái phai nén đem tất cả vật chất toàn bộ áp suất tại trong cơ thể của ngươi thể tích không ngừng chất lượng không ngừng gia tăng ngươi như thế cái khác thạch đầu nhân cũng là như thế có lẽ các ngươi không có chú ý nhưng ta phát hiện gần nhất dục giải mạt gặp phải thạch đầu nhân số lượng rõ ràng tăng nhiều các ngươi nghĩ một hồi một cái tộc đàn không ngừng thôn vệ vật chất lại không bài tiết còn có thể không ngừng sinh sôi cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì sẽ xuất hiện cái gì đúng a ta cũng muốn biết cho nên họa long lão huynh nói lời này là có ý gì chúng ta không phải đang thảo luận muốn hay không cấp đoạt bảo bối này nha người kéo cái này làm gì chính là người ta mặt ca kéo không gậy phân có quan hệ gì tới người thật sự là quản tiên quản địa còn quản người ta đi ị đánh giam a ta để giải thích đi mặt ca cái này thạch đầu chủng tộc rất cường đại mà lại không tranh quyền thế nhưng sẽ ở không ngừng phát triển bên trong cuối cùng đem toàn bộ tinh cầu toàn bộ ăn sạch ta không biết hiện tại cụ thể có bao nhiêu thạch đầu nhân nhưng liền lấy một vạn để tính năm năm sinh sôi một nhóm chính là hai vạn mười năm bốn vạn mười năm vạn. 20 năm tám vạn hai mươi năm một trăm sáu mươi triệu hai mươi năm năm ba trăm hai mươi triệu ba mươi năm sáu trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi trăm năm sau số lượng sẽ đến đến một n g à n b ả n ước cái này các ngươi có thể đi tự mình nhìn một chút số lượng tăng gấp bội một khối tiền tăng gấp bội một tháng liền sẽ đạt tới một trăm triệu liền số lượng này không nói bọn hắn thôn vệ vật chất sự tình chỉ riêng số lượng này cái khác sinh mệnh liền có thể không có nơi s ố n g y ê n ổn tăng thêm ăn đất lời nói không đến trăm năm đại lục toàn bộ sẽ bị bọn hắn ăn xong tất cả sinh mệnh toàn bộ tử vong ta dựa vào ngươi cái này mẹ nó là cái gì phép tính gấp bội ta mẹ nó ngươi tính thế nào không phải người đá này là thế nào sinh sôi ta nhìn thấy qua tựa như là tìm tới một đống thạch đầu bảy thành thạch đầu nhân bộ dáng liền xem như sinh sôi thành công ta dựa vào cái này mẹ nó là sinh sôi cái này quả thật có chút kinh khủng tiểu ban chuột các ngươi nhìn thấy thạch đầu nhân không tranh quyền thế mỗi ngày nằm ăn đất động đều chẳng muốn động một cái nhưng ta nhìn thấy thạch đầu nhân lại là tại hủy hoại thế giới căn cơ không giờ khắc nào không tại tiến hành diện thế kế hoạch không nói về sau liền hiện tại g ụ c giải mặt lão huynh đều cơ bản xem như vô địch bởi vì liền trước mắt mà nói hắn còn không có gặp được bất luận cái gì đối với hắn có uy hiếp sinh bệnh mà lại bọn hắn còn tại không ngừng hủy diện thế giới căn cơ Cứ như vậy, chủ tộc, các cảm thấy, còn có có cản Dục mặc như trung ngươi người nào có thể ngăn cản bọn hắn? thấy, thể hết mưa vậy trầm một dài mà xem hết mưa đạn lời á t xuất ra một cây thân cây chữ trên mặt đất viết, t ra r cây cây chữ ta Một trăm điều sự. này ă m sau, sống ta chết, coi cũng o rồi, như không h đủ n toàn không cần n thiết đi mạo à hiểm. đi Lời này vừa ra mưa đạn yên tĩnh s á c thực à trước đó những người xuyên việt kia đều là bị buộc bất đắc di đang làm ra những chuyện kia nhưng nếu quả như thật có thể cứ như vậy an an ổn ổn sống hơn một trăm năm ai lại không m u ố n chứ một trăm năm à mỗi ngày không lo ăn uống du lịch sau đó trong nháy mắt ở g i dám không có thống khổ tử vong cái này mẹ nó đã là nhiều ít người nằm mơ đều mộng không đến sự tính tốt cho nên vì cái gì còn muốn đi mạo hiểm đâu như đ ồ gì đ ồ bị hứa thế luôn trong khoảnh khắc luyện hóa còn ý đ ồ bị lớn quả dứa một bàn tay trục chết cho nên trực tiếp rời xa bọn hắn sau đó an an ổn ổn du lịch sinh hoạt không phải tốt tiểu ban chuột nếu như ngươi tìm tới bọn hắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng có lẽ ngươi có thể sống càng lâu d ụ c giải mạn cầm thân cây viết không được có rất nhiều người phiền não kỳ thật cũng là bởi vì sống quá lâu cho nên ta còn là chỉ muốn dạng này an an ổn qua hết thời gian kế tiếp ngươi liền không suy tính một chút meo d ụ c giải mạn nheo nheo đoán chừng cũng còn không có ta sống lâu kỳ thật ngươi có thể thử một chút để bọn hắn ngăn cản thạch đầu nhân sau đó tất cả mọi người có thể sống càng lâu không tốt sao d ụ c giải mạn không cần thiết chết liền thành thành thật thật tại trong quan tài đợi liền tốt ta đều tại an tâm chờ chết bọn hắn vẫn là đường đi ra tốt bọn hắn không ra trước đó tối thiểu chúng ta bây giờ sinh hoạt rất đ á n ổn nhưng bọn hắn sau khi đi ra vậy coi như không đồng dạng tiểu ban chuột tốt ta ta tôn trọng ta dựa vào mà ca chúng ta sẽ muốn tới tìm ngươi khóc lớn khóc lớn, khóc lớn. d ụ c giải mạt nghiêng đầu trên mặt đất viết ra một cái dấu chấm hỏi nhưng lại không còn có đạt được trả lời chỉ vì ngay tại vừa rồi tô mặc cảm giác những động vật này trí tuệ rõ ràng đã không thấp thậm chí đã siêu việt một ít tatula lạ. nhưng lại vẫn như c ũ không tính là cái văn minh điểm này rất không bình thường thế là hắn thử một cái đem tất cả có trí tuệ động vật phân chia thành một chủng tộc có thể hay không tính một cái văn minh sau đó hệ thống cấp ra một đáp án bởi vì chủng tộc khác biệt cho nên không thể tính một cái văn minh trừ phi có người có thể trình hợp bọn hắn cũng để bọn hắn tán đồng chủng tộc của mình mới có thể xem như một cái văn minh mà lại vừa rồi lời hắn nói tô mặc thế nhưng là thấy rất rõ ràng đã ngươi lo lắng cái khác sinh mệnh liền để ngươi đến thống lĩnh bọn hắn cũng dẫn đầu bọn hắn phản kháng thạch đầu nhân đi chỉ cần bọn hắn tán thành tự mình là một chủ tộc g ạ c h liền gọi yêu tập đi tự mình chẳng khác nào có được hai cái văn minh chỉ cần toàn bộ tăng lên tới cấp năm văn minh tự mình liền có thể trực tiếp thăng cấp đến tứ dai sáng thế thần đến lúc đó lại d i ệ t thế một đợt rượu rượu rượu thật sự là thật là khéo ta áp thạch đầu nhân muốn đến chiếm lấy phá hủy thế giới vạn tộc quật khởi phản kháng có vực ngoại thiên ma đến chợ giải khai v i ê n cổ phong ấn phóng thích thượng cổ t a thần quả nhiên là tuyệt không thể tả cũng không phải là tô mặc không muốn để cho thạch đầu nhân nhanh chóng mạnh lên mà là hiện tại thạch đầu nhân quá mạnh yêu tộc muốn đối mặt bọn hắn chỉ có tỉnh lại cái khác người xuyên việt bất quá bọn hắn lực lượng giống như toàn bộ bị tự mình tách ra ngạch được rồi mặc kệ hắn liền xem như bị tách ra bọn hắn đoán chừng cũng là sẽ có những biện pháp khác thực sự không được liền tiếp tục kéo người mà tại không được tự mình giữ gốc cũng có một cái ngũ giai văn minh tam giai sang thế thần mặc dù cũng có bị phía trên bắt được phong hiểm nhưng cũng có thể kéo dài một ít thời gian nghĩ đến cái này tô mặc lúc này liền cho phượng s ố phát thông chi bảo hắn biết lập tức liền có thể trước kia hướng dị thế giới du lịch sự tỉnh là một m tà thần xuyên qua trước đó còn muốn nói cho đối phương biết đơn giản chính là quá thiệt lương mà lại tự mình còn cho hắn một đoạn thời gian xử lý thân hậu sự hiền lành tà thần nói hẳn là ta đi các loại lại nói ta không phải sáng thế thần sao được rồi không cần để ý những chi tiết này hiện tại muốn cân nhắc một chút đến cùng để hắn xuyên qua thành cái gì đâu dù sao cái này cùng trước đó cũng không đồng dạng trước đó liền một chủng tộc thuận tiện đ i ề u một cái đều là giống nhau nhưng bây giờ lại là có thành tựu trên vạn chủng tộc cho nên nhất định phải chọn một hạng lại nói trong tiểu thuyết yêu đế bình thường đều là động vật gì tới c h ư một trăm ba mươi bảy thống nhất v ạ n linh thành lập yêu tộc thiên đ ỉ n h c h ư một trăm ba mươi bảy thống nhất v ạ n linh thành lập yêu tộc thiên đ ỉ n h vạn cổ thanh thiên một cây sen ngạch không được cái đồ chơi này quá yếu giai đoạn trước căn bản phát dục không nổi long cái đồ chơi này ngược lại là cũng có một cái nhưng này đồ chơi quá vượt chỉ tiêu một cái làm không tốt liền trực tiếp không có cho nên cũng không quá đi thế nhưng là ngoại long không phải l o n g như vậy phải dùng cái gì đâu cái này vẫn thật là có chút xoắn suy ta làm đầu r ắ n cho hắn liền vừa rồi đầu kia đại mãng xả lúc đầu hiện tại có linh trí động vật liền không n h i ề u người ta thật vất vả sinh ra linh trí hiện tại làm cái người xuyên việt qua đi cho người ta đoạt xá cũng không đạo được ca chủ yếu là cái đồ chơi này xem xét liền rất có tiềm lực phát triển về sau trưởng thành thế nhưng là có thể cho tự mình cung cấp vị cách nhưng người xuyên việt không đ ư ợ ca dù sao người xuyên việt cũng là linh hồn xuyên qua xuất h người làm cái đ ộ n vật vào xuyên qua đi vào chẳng khác nào đi đ khác có ợ ngược c cũng chính Thực lực có Thực lực có thực lực chính trí tuệ. Bất xuất trí tuệ, đoạt tô trí tuệ, quả yếu yếu hiện bốn vấn mạnh không nỡ. không nhưng không đề đây. đã g là là lại là là mà xa ở may bị ư ta thạch đầu nhân hiện tại cũng cơ bản thuộc về vô địch tồn tại làm cái yếu đừng nói trình hợp yêu tộc nói không chừng đi lên liền bị cái khác động vật làm đồ ăn nắn hết t i ể u nói này yêu tộc quật khởi có chút khó khăn a không chỉ có muốn đối mặt thạch đầu nhân cái này hủy diệt thế giới lại địch bản thân cũng khắp nơi tràn ngập nguy cơ mặc kệ là thiên địch vẫn là cái khác có linh trí đ ộ n g vật còn có phó bản quái vật cùng bọn hắn đồng hương cái này khắp nơi đều có định nhân thậm chí có thể nói là trời sập bắt đầu chính là lúc trước hứa thế luân đều muốn so với hắn trôi quá tốt cho nên muốn cho hắn tìm một cái có thực lực nhưng lại sẽ không ảnh hưởng cân bằng còn không có trí tuệ mà lại sẽ không vừa lên đến liền sẽ bị đánh chết nhân vật thật có chút khó mà lại trời tròn đất vương ba mươi lần tinh cầu diện tích lớn lục khả lấy nói là vô biên vô hạn từng cái phó bản lại như vậy phân tán mặc kệ là muốn trình hợp cái khác yêu tộc vẫn là thu thập phó bản mạnh vỡ đều là một cái vô cùng to lớn công trình l ư ợ nếu là liền để n g ọ a long trên mặt đất chạy đ o á n chừng cả một đời đều đi không hết khoảng cách này cho nên còn phải biết bay mới được biết bay phải có cánh cái này cần tuyển một con chim tô mặc sờ lấy c ầ m của mình nhìn xem đại lục ở bên trên hình tượng trong đầu không ngừng suy tư bên này muốn c h ỉ n h hợp động vật trở thành yêu tộc thạch đầu nhân lục thân cường đại không tu thuật pháp biết bay người xuyên việt c h ỉ n h hợp cái khác động vật trở thành yêu tộc đợi lắm nữa cái đồ chơi này nghe làm sao cảm giác có chút quanh hai yêu kiếp. trên đại lục tung lưới bố cục bắt được vạn linh nghệ lớn cái này đơn giản chính là thật là khéo a nhưng tự mình đi nơi nào làm một con tam túc kim ô cho hắn mình ngược lại là có thể chống g i n g sáng tạo một con nhưng mình sáng tạo ra có một cái khuyết điểm đó chính là thực lực đã cố định chết rồi muốn mạnh lên chỉ có tự mình một lần nữa cải tạo mới được nếu là như vậy tự mình còn muốn cái gì người xuyên việt tự mình trực tiếp động thủ không phải tốt nha cho nên đây là tuyệt đối không được nếu không làm cái phổ thông q u ả đen thế giới này cũng là có cùng loại với quạ đen vật như vậy nhưng thực lực lời nói thật sự là cống thoát nước bên trong cống thoát nước đợi lắm nữa ta giống như nhớ kỹ có cái gì tuyết đế cũng là yêu đế là một con thỏ trắng thành đạo được rồi thỏ trắng cũng là cống thoát nước mà lại thời gian của mình cũng không cho phép chờ đợi t ô mặc không ngừng tự hỏi cuối cùng bày ở trước mặt hắn lựa chọn có mấy cái thứ nhất ngoạ long là long coi như không phải long cũng nhất định phải làm đầu rắn cho hắn khuyết điểm chính là chạy không nhanh muốn trình hợp cái khác yêu t ộ c quá mức khó khăn ưu điểm chính là phù hợp tên của hắn thứ hai t u y ể n cái biết bay lại điều ưu điểm là có thể nhanh chóng trình hợp các tộc khuyết điểm chính là thực lực phổ biến so trên lục địa yếu nhược dù sao phó bản đều là ở trên mặt đất có thể tại phó bản chung quanh chiếm cứ một chỗ cắm r ù i cơ bản cũng đều là trên lục địa đồ vật phi cầm cũng không phải không có đột nhiên tỉ như chi mưng loại này đồ vật nhưng bọn hắn lực công kích dựa vào là tất cả đều là lao xuống ngay tại trên mặt đất gà mái đều có thể h n lấy bọn hắn đánh húng chi là sẽ các loại kỳ kỳ quái quái thuật pháp đồ vật v ề phần trong tiểu thuyết những cái kia cái gì vạn cổ thanh t i ê n một cây sen liền trực tiếp không cần nghĩ trừ phi mình tay xoa một cái ra bằng không liền hiện tại điều kiện căn bản cũng không khả năng sinh ra như thế tồn tại nếu thật là ra đời tô mặc cũng sẽ làm bảo vật bảo vệ. không cho người xuyên việt đ i n g chạm. tô mặc không ngừng suy nghĩ nội tâm rất là xoắn suýt đột nhiên một con mũi bay vào tầm mắt của hắn lập tức trước mắt hắn sáng lên luận thực lực nó hình thể khổng lồ sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường dù sao ba trăm mét hình thể cũng không phải ăn chay lại ăn đất công bằng công chính không làm thương hại cái khác yêu tộc chủ yếu nhất là gia hỏa này sẽ còn bay mà lại không có linh trí ăn đồ ăn còn cùng thạch đầu nhân có xung đột cái này mẹ nó không phải liền là hoàn mỹ nhất tồn tại mà nếu như con mũi thật trở thành yêu tộc thiên đế chính là viết ghi chép cũng có rất nhiều đồ vật có thể viết ta Cái mấy cái này văn minh đều có dấu vết của bọn hắn Ngày, về phần về sau bị xem như đồ ăn xem như nô lệ cái gì chuyện này cũng không cần lại nói ai còn không có điểm hắc lịch sử đâu tóm lại một câu bọn hắn đã từng công tích cùng huy hoàng liền còn tại đó ai đến cũng không lời nói loại kia cái này chính là nền móng cái này chính là nội tình cái này chính là yêu tộc đời thứ nhất thiên đế lục túc môi thiên đế nếu như hắn phối hợp thêm vương kiến trí lựa dận đại đạo cùng luyện thể công pháp lựa dận phần thiên thể phách mạnh vô địch cứng rắn thạch đầu nhân lại thu hoạch được lớn quả dứa hoặc là hứa thế luân năng lực khống chế một đợt cái khác con mua ấ ban đầu binh lực tài nguyên cũng có đây quả thực là hoàn mỹ yêu đế khuôn mẫu an bốn cái kỷ nguyên thổ cùng khổ con mua ấ cũng muốn tại cái này kỷ nguyên triệt để c u ộ thời v ề phần có thể quật khởi đến đâu một bước liền nhìn ngoại long có thể đi tới một bước nào thực sự không được liền thay người dù sao con mũi còn nhiều trên địa cầu người cũng nhiều chính là nghĩ tới đây t ô mặc nhìn thoáng qua ngoại long bây giờ tình huống ân còn tại cùng người nhà cáo biết sao động tác có chút chấm a bất quá trực tiếp đã mở ra nhà vậy là tốt rồi có lời gì xuyên qua cũng là có thể nói không cần thiết tại thế giới hiện thực lãng phí thời gian đã trực tiếp đã mở ra như vậy đến đây đi ngươi bên trên một giây ngoại long còn tại hai cái mũ thúc thúc chăm sóc dưới đã thông điện thoại nhà vừa mới nói đến mình lập tức phải xuyên qua một giây sau thân thể của hắn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất chờ hắn lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm hắn nhìn thấy là một mảnh bát ngát bầu trời cùng đại điệp không đợi hắn chú ý những vật khác đã nhìn thấy trước mắt một đầu tinh hồng sắt to lớn v ụ đề hiện hiện hiện chỉnh hợp văn linh tổ kiến yêu tộc thiên đ ỉ n h đối kháng vu tộc thạch đầu nhân nhìn thấy chữ này màn trong n g a y mắt n g o ạ long cả người đều cây đầy sợ ngây người không phải lão tử chính là tại trên mạng miệng này vài câu ngươi thật đem ta kéo qua coi như xong nhưng dựa vào cái gì a dựa vào cái gì phượng sổ tên kia không có nhiệm vụ mỗi ngày mang theo cái sùng vật du lịch là được ta liền muốn đối kháng bọn hắn a vì cái gì không thể đem ta cũng thay đổi thành thạch đầu nhân ta cũng muốn làm thạch đầu a hắn ý nghĩ này vừa mới đụng tới sau một khắc tinh hồng sắc mưa đạn lại một lần nữa xuất hiện cự tuyệt nhiệm vụ chết nhìn thấy cái này mưa đạn trong nháy mắt n g ọ a long lúc này lựa chọn từ tâm ha ha ha vĩ đại tồn tại ta vừa mới chính là mở cái nhỏ trò đùa làm sao có thể không làm nhiệm vụ đâu ta thích nhất làm nhiệm vụ ta nhất định phải chế tạo yêu tộc thiên đình tiêu diệt tả ác thạch đầu nhân nội tâm của hắn nghĩ như vậy một lần về sau mưa đạn liền không có tại xuất hiện mà lúc này hắn cũng bắt đầu xem xét từ bản thân đến cùng xuyên qua cái thứ gì hắn phát hiện mình thị lực phi thường như bức ngoại trừ nhìn không thấy thân thể của mình cùng phía sau cái mông vài chỗ bên ngoài cơ hồ có thể nói ba trăm sáu mươi lăm độ không g ấ p chết nhìn thoáng qua tự mình thân ở vị trí đây là không trùng cho nên ta là b i ế t bay vĩ đại tả vĩ đại thần để cho ta chế tạo yêu t ộ c thiên đ ỉ n h ta sẽ còn bay cái này chẳng lẽ ta là truyền thuyết tam tốc kimô ta dựa vào bối cảnh này có chút như bơ ca sau đó hắn liền đem tầm mắt tập trung đến phía trước thấy được một cái đen nhánh thật dài đồ vật cái này chẳng lẽ chính là tam mỏ chim nguyên lai、like、tại chim tầm mắt nhìn mình bên miệng là cái dạng này nha nhìn thấy cái đồ chơi này trong n g a y mắt hắn càng chắc chắn tự mình chính là tam túc kim ô mặc dù nó như trước vẫn là cảm giác có điểm gì là lạ tỉ như chân của mình số lượng giống như không thích hợp nhưng ở giữa không trung hắn cũng nhìn không thấy cho nên cảm thấy tìm mặt hồi nhìn xem tam túc kim ô anh tuấn bộ g á n g thế là hắn nhanh chóng phi hành vừa mới phi hành không bao lâu hắn trực tiếp ở giữa cũng bị người phát hiện sau đó tiến vào trực tiếp ở giữa cái thứ nhất người câu nói đầu tiên liền để ngoạ long kem chút không có s ụ đổ ta dựa vào ngươi n g ư ơ i xuyên qua thành con u ũ i nhìn xem đầu này mưa đạn từ trước mắt của mình thổi qua ngoạ long thân thể đột nhiên cứng ngắc sau lưng cánh đều tại thời khắc này quên đi v u n g vẩy thẳng tắp hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi ta mẹ nó không phải tam túc kim mố mà n g ư ơ i mẹ nó nói ta là con u ũ i liền cái kia bị ắt hư lạ làm đồ ăn bị hứa thế l u ô n làm nô lệ thử ăn thịt đổi thành ăn đất con u ũ i liền cái này n g ư ơ i mẹ nó còn đối kháng những người đạt kia ta mẹ nó lấy cái gì đi đối kháng dựa vào ăn t mà ta ăn nhiều một chút sau đó đem bọn hắn chết đói là n g ọ a long lão ca không ngươi làm sao xuyên việt thành con mỗi n g ọ a long lão ca ngươi nhanh bay a muốn rơi xuống n g ọ a long lão ca trước ngươi nói muốn đi tìm phượng sổ không nghĩ tới lại là thật quả nhiên không hổ là n g ọ a long lão ca cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy coi là thật chúng ta mẫu mực a lại nói n g ọ a long lão ca ngươi liền định lấy cái bộ dáng này đi tìm phượng sổ nhà mặc dù các ngươi đều là ăn đất nhưng ta cảm giác hắn tại nhìn thấy ngươi trước tiên liền sẽ đem ngươi đánh chết dùng để cho ăn meo meo a chương một trăm ba mươi tám yêu đế phai hai lại bắt một cái chương một trăm ba mươi tám yêu đế phải hai lại bắt một cái lại nói lao ca thực như bức à nói trắng ra càng liền xuyên qua không có chút nào dây dưa dài dòng thật sự là quá hâm mộ ngọa long đại lao như bức ngọa long một bên ổn định thân thể của mình một bên nhìn xem trước mặt mình thổi qua mưa đạn kém chút không có trách mắng âm thanh tới cũng chính là hắn hiện tại còn không thể nói chuyện bằng không hắn cam đoan mắng đối phương một chó máu s ố i đầu cho hắn biết cái gì gọi là khẩu chiến bầy nho mẹ nó cái gì gọi là nói trắng ra càng liền xuyên qua cái gì gọi là một điểm không dây dưa dài dòng các ngươi coi là lão tử nghĩ xuyên qua mà ngày ngươi lúc này ngoại long nội tâm vô cùng sụp đổ hắn đã sớm đoán được tự mình khả năng đã bị để mắt tới cho nên một mực không dám lo đầu cho dù là dục giải mặt đều đã xuyên v ề rồi hắn vẫn như cũng như thế mãi cho đến trông thấy con hàng này xuyên qua năm năm đều không có chuyện gì hắn mới nhịn không được ngày ra kết quả vừa mới nói chuyện không có hai phút đồng hồ liền đặc biệt bị bắt vào đến rồi sớm biết mẹ n ó liền không tại trực tiếp thời gian tìm tồn tại cảm đáng tiếc bây giờ nghĩ cái này cũng đã chậm vẫn là nghĩ một hồi làm sao hoàn thành nhiệm vụ này đi trước đó hứa thế luôn bọn hắn có nhiệm vụ nhưng không hoàn thành cũng không có gì trừng phạt nhưng mình cái này giống như không giống tự mình nội tâm vừa mới thoát ra không muốn làm nhiệm vụ ý nghĩ tà thần liền sẽ đụng tới hắn hoài nghi tà thần vẫn đang ngó trường chính mình tô mặc không sai ta chính là đang ngó trường ngươi chỉnh hợp văn linh đến cùng cái gì là văn linh tất cả động vật sao thật sự giống như yêu đình nhưng muốn thế nào mới xem như chỉnh hợp đâu tự mình lại muốn từ nơi nào ra tay đâu trước đó nhìn trực tiếp thời điểm hắn liền đã biết rất nhiều động vật đều là có các loại siêu phàm năng lực khát nước phun l ử a đều chẳng qua là trò trẻ con đồ vật tự mình đâu thật sự là chỉ là một cái con mồi nếu như là lúc trước mấy cái kỷ nguyên tại những cái kia văn minh còn không có cuộc khởi thời điểm ngoại trừ hồ n tộc con mũi cơ bản cũng là vô địch tồn tại nếu như từ ta trường khống thống nhất căn bản cũng không phải là vấn đề nhưng ở trên thế giới này làm sao làm động vật toàn bộ siêu phạm còn có ạt t h u là đối thủ cũ con kiến không nói đến lần này địch nhân lớn nhất thạch đ ầ u nhân chính là mấy cái kia vẫn còn trong phong ấn gia hỏa cũng không phải tốt trung đụng đồ chơi a lớn quả giữa cùng con mũi là t ử thủ vương kiến trí cái này không có đầu ó c đoán chừng chỉ muốn ăn chính mình lưu đại quân nhìn thấy con mũi ý nghĩ đầu tiên đoán chừng cũng là giết chết chỉ có hứa thế luân nhưng mẹ nó hứa thế luân con hàng này thì càng không hợp t ố i thường người khác chỉ là đơn thuần cùng con mũi có thủ muốn giết chết con mũi tự mình hào hào giải thích một chút đoán chừng còn có thể sống nhưng hứa thế luân đâu hắn cùng con mũi ngược lại là không có thủ thậm chí con mũi còn giúp quá hắn nhưng nếu như tự mình đi tìm hắn đoán chừng hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào cuối cùng cũng chính là phượng sổ ra hòa này hắn có thể hay không tại gặp mặt trước tiên đánh chết tự mình nhìn chính là meo meo còn có hay không đồ ăn tự mình tìm một cơ hội đến lúc đó có thể cùng hắn nói lên hai câu nói nhưng tự mình lần này địch nhân lớn nhất chính là phượng sổ xuyên qua trùng tộc a cái này mẹ nó còn chơi c ọ p l ô n g thực sự không được chạy ngoài vũ trụ phát triển một đợt trở lại kỳ thật hắn muốn nói là chạy trước đường lại nói nhưng nghĩ tới khả năng một vị nào đó t à thần ngay tại nhìn mình chằm chằm thế là đổi thành chạy ngoài vũ trụ phát triển một đợt dù sao con m ỗ i là có thể ở trong vũ trụ sinh tồn nhiệm vụ lại không có thời gian hạn chế cùng lắm thì tự mình đi bên ngoài sóng một đoạn thời gian liên cung phượng sổ con hàng này đồng dạng mỗi ngày du lịch mang theo trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn nhìn xem trong vũ trụ phong cảnh cũng là không tệ nếu như có thể sống năm mươi năm không coi là thua thiệt một trăm năm hổ chám nghĩ tới đây ngọa long không chút do dự hướng thẳng đến trên không thẳng đứng bay đi còn chưa tới đến tầng khí q u y ề n đâu hắn đã nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít m ạ n nhện còn có bị trói ở phía trên từng cái con môi ấy, hoặc là bị bao khỏa lên cái lớn phương xa sáu con mắt đột nhiên mở ra ngọa long không chút do dự tại chỗ quay đầu một lần nữa hướng xuống đất bay đi mẹ nó c ầ u vật cỏ nội tâm của hắn một mực tại mắng lấy nhưng không nói mắng là ai bên ngoài là thiên la địa võng phía giới là muốn nuốt t n thế giới vũ tộc còn có có được các loại siêu p h à m lực lượng váy vật cùng hủy diệt cái trước kỷ nguyên viễn cổ người xuyên việt lao tử mẹ nó chính là cái con mỗi c ò n để cho ta chỉnh hợp v ạ n linh cái này mẹ nó chính là đang chơi lao tử ngoại long ca vừa mới chạy thật nhanh a ta dựa vào cái này chu thiên đế nhìn xem so trước đó lớn thật xa đúng vậy a cảm giác thật mạnh dáng vẻ đoán chừng phải cùng cái kia trương giác không sai bị lắm lại nói vừa mới ngoại long ca không phải là muốn đi ngoài không gian đi cảm giác đúng vậy dù sao liền nhìn g ụ c giải mạn đại lão mỗi ngày trên mặt đất du lịch đoán chừng hắn nghị trực tiếp đi tinh không du lịch ta dựa vào t i n h không du lịch a duy nhất g p i i l an toàn cũng chỉ có ngoài thái không kết quả ngoài không gian còn có một tầng lưỡi phòng hộ ngoa lòng chết cười không thể đi ngoài không gian cũng không quan hệ à nghĩ thoáng điểm ngươi như thế lớn hình thể bảy ở nơi này bình thường động vật đối ngươi cũng không có gì uy hiếp mà lại ngươi cũng có thể ăn đất cũng không cần thiết đi đi săn mỗi ngày giống như g ụ c giải mạt a n một chút thổ mang theo mọi người nhìn xem phong cảnh cũng không tệ liền xem như một trăm n ă m sau thế giới hủy diệt lục địa hủy diệt cùng ngươi một cái biết bay còn có thể vũ trụ sinh tồn con m ỗ i lại có quan hệ thế nào nói không chừng bọn hắn hủy diệt đại lục về sau sẽ còn đem trên trời cái chủng loại kia mạng n ề n vỡ vụn đến lúc đó chính là b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay muốn đi nơi nào ai còn có thể ngăn được ngươi ta dựa vào ngươi tiểu nói này so g ụ c giải mạt còn muốn thoải mái a quả nhiên ngọa long phượng sồ liền không có một cái đơn giản xuyên qua chủng tộc đều để người thật hâm mộ mặc dù con mỗi cái đồ chơi này lúc trước mấy cái kỷ nguyên thời kỳ cuối cơ bản đều đã biến thành đồ ăn nhưng này cũng chỉ có thể nói là bọn hắn quá mạnh nếu như đối mặt đồng dạng động vật con mũi như trước vẫn là vô địch tồn tại a hâm mộ nhìn xem những thứ này mưa đạn ngọa long chỉ muốn nói một câu hâm mộ n g ư ơ i mẹ nó làm sao không đến ngày ngươi bố k h ỉ trực tiếp ở giữa bọn gia hòa này cơ bản đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ mà lại cũng không có gì bất kỳ tính kiến thiết ý kiến những cái kia trước đó bảy mưu tính kế gia hòa nếu như là trước đó có lẽ sẽ còn nói hai câu nhưng ở nhìn thấy tự mình sau khi xuyên việt đoan chừng càng thêm không dám lắm muộn nghĩ đến cái này hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu không có cách nào việc đã đến nước này ăn cơm trước đi sau đó hắn tùy ý tìm cái đỉnh núi rơi xuống đem thật dài rác hút cắm vào trong đất ăn hai cái vừa ăn hắn một bên suy nghĩ muốn thế nào mới có thể trình hợp vạn linh đầu tiên trình hợp vạn linh nhất định phải có thực lực cường đại dù sao không có thực lực người khác là sẽ không khuất phục tự mình nếu như là đối mặt đồng dạng tiệu động vật như vậy tự mình còn có thể bằng vào hình thể nghiền ép đối phương nhưng những cái kia có siêu phàm lực lượng ra hỏa tự mình thật đúng là không nhất định là đối thủ phải biết vừa mới có được siêu phàm lực lượng không lâu át thu lạ liền có thể đơn giết con mỗi mà những động vật này một cái cá thể hình lớn đều nhanh đột phá trăm mét nhìn qua thậm chí còn mạnh hơn át thu lạ cái này còn lớn hơn cổ đông cho nên nhất định phải có được thực lực cường đại nhưng muốn có được thực lực cường đại nhất định phải tiến về những cái kia phó bản chỉ có tại những địa phương kia thu hoạch được lớn quả giữa bọn hắn lực lượng chính mình mới có thể mạnh lên sau đó vấn đề lại xuất hiện mặc dù hắn chỉ nhìn thấy một cái phó bản nhưng liền tình huống kia căn bản đều không cần suy nghĩ cái khác mỗi một cái phó bản nhất định đều sẽ có động vật trông coi cho nên tự m ì n h bước đầu tiên liền bị cái chết tìm g ụ c giải m à thoát á c để hắn giúp mình tìm tới một cái phó bản nhường một chút tự mình thu hoạch được lực lượng nhưng con hàng này cũng không phải đồ đần chỉ cần mình vừa nói ra mục đích hắn cơ bản liền đã có thể đoán ra một thứ đại khái hắn muốn an an ổn ổn sống một trăm năm cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không trợ giúp tự mình càng sẽ không để cho mình giải khai những tên kia phong ấn đây cũng là một cái vô giải cục phát triển bản tộc nghĩ đến cái này ngoại long nếm thử tìm được một con mỗi kết quả tên kia tinh khiết náo tản nếu như nếu có thể có hứa thế luân năng lực như vậy có thể khống chế cái k h á c con mũi liền tốt dù sao con mũi như thế lớn cơ số bảy ở nơi này thật bén dùng cũng là một c ô không nhỏ chiến l ự c cho dù là không thể khống chế có thể dùng ý niệm giao lưu cũng được đây đều là hồn tộc năng lực loại năng lực này có chỉ có hai người lớn quả dứa cùng hứa thế luân liền hai cái này lựa chọn cái thứ nhất chọn tỷ như là lớn quả dứa nhưng bọn hắn lực lượng không sai biệt lắm liền bề ngoài căn bản là không có cách phân biệt nghĩ tới đây ngọa long chỉ cảm thấy tự mình một cái náo động hai cái lớn nhìn qua khắp nơi đều là, đường, nhưng khắp nơi đều là tử lộ nếu như muốn đi đúng là có cơ hội đi thông nhưng tử vong tỷ lệ cũng là cao do người đ ặ c mã vì cái gì tự mình cùng g ụ c giải mặt tên kia t r ê n lệch xa như vậy dựa vào cái gì tên kia như thế thoải mái tự mình lại muốn vì sống sót mà vắt hết bóc cho còn toàn mẹ nó tử lộ cách đó không xa một đầu hơn hai trăm mét cự hình con kiến nhìn thấy n g ọ a long hướng về phương hướng của hắn bỏ tới n g ọ a long sau lưng cánh khé động bay vào không trung nhìn xem những thứ này con kiến n g ọ a long trầm mặc nửa n g à y nếu không đi tìm con kiến hợp tác có con kiến liền khẳng định có kiến chúa nếu như gặp phải chính là cùng chức đó lớn quả giữa thời đại đồng dạng kiến chúa như vậy tự mình liền có được một mảnh con kiến quân đoàn có thể nghĩ đến nơi đây hắn lại lâm vào trơ mặc như vậy tự mình muốn làm sao mới có thể tiếp xúc đến kiến chúa đâu biến thành đồ ăn bị mang tới đi cái này mẹ nó không phải liền lá chết mà tô mặc đứng tại trong vũ trụ nhìn xem xoắn suýt họa long nhẹ nhàng l ắ ấ đầu nguyên bản còn tưởng rằng là một cái như thế thế luân đồng dạng ngon nhân kết quả lại là cái miệng mạnh vương giả ý nghĩ rất nhiều mạch suy nghĩ cũng rất khó đạt nhưng sợ đầu sợ đôi không dám áp dụng ý nghĩ như vậy cơ bản chẳng khác nào nói xung cho nên nếu không tự mình đang lộng một cái xuống tới một cái bày mưu tính kế một cái phụ trách áp dụng cái này mẹ nó không phải liền là thượng cổ yêu đình đồng dạng vừa vặn bọn hắn cũng là hai cái vương mà lại con mỗi cái đồ chơi này thật đơn giản không nên quá nhiều nhưng t u y ệ n ai đây t ô mặc nghĩ đến chống r ô n g xuất ra một cuốn sách nhỏ phía trên ghi chép rất nhiều nít nêm tới tới sung phong nhận việc lưu danh t r ư n g một trăm ba mươi chín chật vật giao lưu t r ư n g một trăm ba mươi chín chật vật giao lưu t ô mặc cha xét tự mình tiểu bột bổn cuối cùng hắn lựa chọn cái kia nít nên gọi văn hòa gia hỏa gia hỏa này không phải một mực danh s ư n g thương thiên hòa không thương tổn văn hòa nha ta ngay tại trên trời nhìn xem ta nhìn ngươi làm sao thương thiên hòa xét thấy gia hỏa này đi ra quá nhiều không làm người mưu kế mà lại khuyến khích hứa thế luân tên chó chết này l é n qua cho nên tô mặc không có ý định chuẩn bị cho hắn thời gian mặc dù tô mặc không cho hắn thời gian chuẩn bị nhưng là một cái không phải người thường đạo thần một cái vĩ đại sáng thế thần người xuyên việt thiết yếu đồ vật vẫn là phải có thì như nhiệm vụ Ngậy, còn muốn không phải là cho cái trực tiếp đi nếu như ngay cả trực tiếp đều tất đoạt chỉ cấp nhiệm vụ sẽ có vẻ ta cái này thần rất cần thật mắt nghĩ đến cái này tô mặc vẫn là chuẩn bị cho hắn một cái trực tiếp để tỏ lòng thần khoan dung độ lượng hắn thậm chí đều không cần văn hòa tự mình đi chuẩn bị trực tiếp thiết bị trực tiếp liền cho khai thông trực tiếp quyền h ạ chính mình cái này thần quả thực là quá thiệt lương nghĩ đến cái này tô mặc bắt đầu thao tác làm lão ngân tệ vương nghĩa hòa cũng chính là văn hòa lúc này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhìn thấy ngoại long phượng sồ song song sau khi xuyên việt nội tâm của hắn rốt c ụ c cũng là thở dài một hơi cái này tà thần đều bắt hai người luôn không khả năng sẽ tiếp tục lại bắt đi vừa mới nghĩ đến nơi đây sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên sủi lơ trên mặt đất động tác nhanh chóng liền ngay cả bên cạnh hai cái thúc thúc đều không có kịp phản ứng hắn liền đã ngã xuống sau đó nào đó âm trên bình đài liền lại tăng thêm một cái trực tiếp ở giữa cái này trực tiếp ở giữa cùng cái khác trực tiếp ở giữa không giống cái khác trực tiếp ở giữa cũng còn có thiết bị thuộc về hiện thực sản phẩm nhưng cái này trực tiếp ở giữa lại là toàn thân bốc lên h ắ c khí vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm giác không thoải mái nhưng t ô mặc lại không quản hoặc là nói đây chính là hắn cố ý t ô mặc biểu thị cũng không phải là tự mình nhằm vào ngạch tốt a chính mình là nhằm vào hắn ngay tại an đất nghĩ đến chuyện n g ọ a long đột nhiên trông thấy bên cạnh mình không gian bắt đầu và ặ mẹo đang lúc hắn muốn chuẩn bị thời điểm chạy trốn đã nhìn thấy một con mỗi xuất hiện ở trước mặt mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một con mỗi nhưng từ trước đến nay cẩn thận n g ọ a long vẫn không có mảy may do dự xoay người chạy vương nghĩa hòa nhìn trước mắt hình tượng đầu óc còn không có lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên biến có chút rộng lớn phía trước còn có một con mỗi to tại quần bay tự mình máy tính ta máy tính đâu ta mẹ nó phối hợp n g o ạ long trình hợp v ạ linh thành lập yêu tộc nhiệm vụ tự tuyệt tử vong huyết sắc mưa đạn tại trước mắt hắn phá lệ dễ、thấy. văn hòa lập tức rơi vào trầm mặc hắn trầm mặc cũng không phải là hắn thỏa hiệp hắn trầm mặc vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn không thể nói chuyện nếu không hắn hôm nay liền muốn nói cho tà thần vua ta nghĩa hòa thẳng thắn cương nghị vua ta nghĩa hòa tuyệt không làm ác thế lực t ú i đầu vê anh một tia chớp đánh r ứ t ở trước mặt hắn không đủ hai mét vị trí trên trời tinh không vật lý mặt đất một cái vừa mới bị lôi điện đánh ra hố to toát ra nhiều lần sợi khói đen vua ta nghĩa hòa có giấc ngộng của mình lại là một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào trước người hắn không đủ nửa mét vị trí nửa mét khoảng cách tại hắn ba trăm mét thân thể trước mặt có thể nói là mười phần nhỏ bé ngay tại vừa mới hắn thậm chí hoài nghi cái này lôi điện là sát tự mình bên cạnh lướt qua đi sáu chân mềm lún ba trăm mét lớn con muối trực tiếp sủi lơ trên mặt đất vua ta nghĩa h ò a mộng tưởng chính là c h ó thần tật chó ta ngon nhất ta rất nghe lời bầu trời không còn có xuất hiện lôi đỉnh phương xa giữa không trung ngoại long quay đầu nhìn về phía không h i ể u thấu đánh ra hai đạo sấm xét giữa trời qua n g cảm giác có chút không h i ể u thấu sau đó nhìn kỹ tự mình cái kia đồng tộc lúc này vậy mà đã ngã xuống trên mặt đất hắn thận trọng ngang nhiên xông qua dự định nhìn xem giá hỏa này chết chưa sau một khắc cái này con mũi đột nhiên đứng lên n g ọ a long tại chỗ quay đầu động tác vô cùng tơ lùa nhưng lại tại hắn quay đầu trong nháy mắt lại trông thấy con kia con mũi tại dùng miệng trên mặt đất vẽ ra một con số sáu n g ọ a long cảm giác có điểm gì là lạ nhưng vẫn không có quay đầu văn hòa thấy cảnh này người đều tê con mũi không thể nói chuyện tinh thần lực của bọn hắn cũng không ủng hộ bọn hắn tinh thần đối thoại duy nhất giao lưu phương thức chính là viết chữ kết quả tên chó chết này lá gan là thật nhỏ a chúng ta đều mẹ nó là con mũi đều mẹ nó là ăn đất người mẹ nó tìm ta làm cái gì từ na mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đuổi theo n g ọ a long nghe phía sau như là động cơ oanh minh đồng dạng tiếng ố n g ông động t á c nhanh hơn cứ như vậy hai người một đuổi một chạy cũng không biết đi qua bao lâu mãi cho đến n g ọ a long không có khí lực thời điểm mới rốt c ụ c ngừng lại sau đó hắn quay đầu nhìn lại con kia con mũi còn tại tự mình đằng sau đi theo mà lại tự mình ngừng lại hắn cũng hướng phía bên này bay đi văn hòa mắt thấy n g ọ a long còn muốn chạy đột nhiên tăng tốc độ trực tiếp đụng vào hai con con mũi đều đụng một cái lảo đảo bị đụng vào về sau n g ọ ạ long vẫn là muốn chạy lại bị văn hòa ô n thật t ở cuối cùng hai người một người rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất văn h ò a dùng chân nhanh chóng trên mặt đất viết ra một cái người chữ n g o ạ long rốt cục từ bỏ giấy ruộng sau đó dùng chân thăm dò tính cũng viết ra một cái người cùng một cái văn h ò a nhanh chóng gật đầu tại gật đầu đồng thời còn tại đối diện bên trên dùng bút viết ra một cái đ ố i chữ hắn là sợ con hàng này đang chạy rốt cục tại thời khắc này yêu tộc hai vị yêu đế bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất giao lưu n g o ạ long ngươi là vương nghĩa h ò a văn h ò a ta dựa vào ngươi cũng tiến vào mà lại cùng đ ồ n dạng đúng nhiệm vụ cũng giống vậy bởi vì hai người cũng không thể nói chuyện tại đơn giản hỏi thăm một chút tình huống về sau cái thứ nhất khó khăn chính là dùng chân mỗi viết chữ tương đối khó khăn cái thứ hai khó khăn vẫn là dùng chân mỗi viết ra đồ vật thật sự là hoàn toàn bản lối viết thảo thậm chí lối viết thảo đều đối với bọn họ viết máy rất nhiều lời phải dựa vào đoán cái thứ ba khó khăn chính là rất nhiều chữ người viết ra bởi ọ n hắn nhận ế t nhưng người để hắn ngươi đi vì i tại văn hóa viết chữ thời điểm hắn dừng lại thật lâu tất cả mọi người đang suy đoán hắn đang suy nghĩ gì thời điểm hắn viết ra một cái ghép vẩn ký âm còn tiêu sai cái chủng loại kia trực tiếp thời gian người nhìn thấy một màn này kém chút không có cởi phun thậm chí đề nghị cho bọn hắn đưa một bản từ điện qua đi mặc dù hai người bọn hắn viết đồ vật đều không sai bị lắm rất nhiều thứ đều cần đi đoán nhưng phối hợp thêm ghép v ầ n đại khái cũng có thể đoán cái tám chín phần mười ra nếu quả thật thực sự gặp được xem không hiểu hoặc là rất trọng yếu chữ nhận không ra đối phương liền sẽ đi lên đem cái này chữ g ạ é p bỏ ý là cái chữ này xem không hiểu hoặc là câu này xem không hiểu làm cho đối phương viết lại trực tiếp ở giữa bên trong người nhìn xem hai người giao lưu điên cùng suy đoán đối phương viết cái gì ha ha ha ha chết cười ta đây là ta gặp qua người xuyên việt ở giữa gian nan nhất một lần giao lưu long ca viết chữ thực sự phiền thoái thực sự không được các ngươi tay chân ngữ đem dù sao các ngươi có nhiều như vậy chân ngươi cũng nói là chân còn thế nào xem như ngôn ngữ tay đây gọi chân ngữ tốt một cái điều ngữ tốt một cái không thai đại sư rốt cuộc trải qua một cái buổi chiều sau khi trao đổi bọn hắn định ra cái thứ nhất kế hoạch đó chính là cái khác trước mặt cậy nhiệm vụ cũng trước để ở một bên chúng ta bây giờ nhất định phải làm được bình thường giao lưu câu thông hai người nao nhao n â n sáu chân tán thành về phần làm sao có thể để bọn hắn thành lập không chướng ạ i phương thức cầu thông đương nhiên là hồn phách lực lượng cho nên cuối cùng hết thệ vẫn là về tới siêu phạm lực lượng cái điểm này mục tiêu của bọn hắn chỉ có hai cái hoặc là nói một cái đó chính là lớn quả dứa phó bản về phần sau có thể xác định cái này phó bản là lớn quả dứa mà không phải hứa thế luân c h u y ệ n này vậy cũng chỉ có thể dựa vào mệnh trước đó chỉ có một người ngoạ long trong đầu một đồng ý nghĩ nhưng cũng vẹn vẹn ý nghĩ nhưng bây giờ có hai người bọn hắn vừa thương lượng làm lên sự tình cũng nhanh rất nhiều về sau hai người không đúng phải nói hai mỗi liền bắt đầu trên đại lục không ngừng phi hành đói bụng liền xuống đến ăn hai cái thổ sau đó tiếp tục phi hành không ngừng tìm kiếm lấy lớn quả dứa vết tích bởi vì cái gọi là bay xem trọng đến xa mà lại vốn là ôm tìm kiếm mục đích tìm đồ cũng tự nhiên rất nhanh căn bản cũng không giống như là giục giải mặt như thế thời gian năm năm mới rốt cuộc gặp cái thứ nhất phó bản vẹn vẹn ba tháng bọn hắn đã tìm được ba cái hư hư thực thực lớn quả dứa phó bản địa phương nhưng này chút địa phương đều có cường đại quái vật thủ hộ cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đem nó tiêu ký xuống tới tiếp tục tìm kiếm nhìn có thể hay không tìm tới nơi tốt hơn đương nhiên bọn hắn cũng không chỉ nhìn thấy hư hư thực, thực lớn quả dứa lực lượng phó bả c ò nhưng xác đ ị n r ấ vương kiến trí phó, phó bản phía ngoài động vật lại là bọn hắn gặp được tất cả phó bản bên trong mạnh nhất từng cái hỏa diễm lựa lờ thể phách còn mạnh hơn một nhóm liền bọn hắn thực lực bây giờ đừng nói bên trong vòng bọn hắn hoài nghi ngoại vi động vật đều có thể đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng xa xa nhìn thấy qua mang theo một con hổ du lịch phượng số nhưng bọn hắn nhưng không có qua đi chào hỏi trời cao không phụ người có lòng bọn hắn đang tìm lửa năm sau rốt cuộc tìm được một cái động vật không phải đặc biệt nhiều phó bản phó bản lúc này bay ở trước mặt bọn hắn có hai lựa chọn thứ nhất ở ngoại vi hấp thu lực lượng tu luyện tốn hao thời gian tương đối dài nhưng ưu điểm là an toàn dạng này mặc kệ bên trong là hứa thế luân vẫn là lớn quả g i ữ a đều cùng bọn hắn không có quan hệ thứa h i trực tiếp tiến vào phó bản đánh cược một lần thắng gà chó lên trời thua trực tiếp t h ă n t i ê n chương một trăm bốn mươi gặp lại hứa thế luân chương một gặp lại hứa thế luân hai cái này từng thường cho hứa thế luân bảy mưu tính kế tự nhận là không phải mã phu cũng không phải dân cờ bạc gia hỏa vẹn vẹn chỉ là liếc nhau liền đã biết ý nghĩ của đối phương đó chính là không đi vào dù sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ bây giờ bọn hắn chạy đến nơi đây đều đã xem như cực hạn của bọn hắn lại để cho bọn hắn tiến lên trước một bước căn bản không có khả năng Chứ phi thật sự có được lực về sau bọn hắn có lẽ còn sẽ có một chút như vậy muốn đi vào nhìn xem ý nghĩ bất quá cũng chính là ý nghĩ mà thôi tốt nhất cách làm đương nhiên là dùng vũ lực bức bách cái khác động vật vào xem tình huống lại nói v ề phần trước mắt tình huống này muốn cho bọn hắn đi vào căn bản không có khả năng cái này phó bản diện tích cũng không nhỏ nhưng bởi vì phó bản không ngừng k h u y ế t trường cùng thạch đầu nhân ăn đất nguyên nhân trực tiếp đem cái này phó bản xung quanh ăn hết sạch sau đó cái này phó bản liền hiện ra một cái kỳ quái tình huống phía trên là một tòa cự đại sơn phong bên cạnh còn có rất nhiều thổ địa nhưng đến chung quanh lại là trực tiếp chống ra một mảng lớn vừa vặn xung quanh lại có một cái cự đại vách núi cho nên có thể hấp thu phó bản lực lượng địa phương rất ít hoặc là thủ cho những động vật đặt chân địa phương rất ít như thế nơi này động vật cũng liền tự nhiên không nhiều mà lại có thể ở chỗ này cơ bản cũng đều là loài chim hai con hình thể khổng lồ con muối chậm rãi bay tới sau đó đứng tại những động vật này cách đó không xa ngoài long văn hỏa không muốn quấy nhiều những cái tia có linh trí động vật cho nên bọn hắn cũng không muốn cách quá gần bọn hắn cũng định tốt ở ngay vị trí này ăn chút bọn hắn còn dư lại ăn cơm thừa rượu cạn hôn cái ba năm năm tinh thần lực mạnh lên có thể trao đổi về sau lại nghĩ biện pháp nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực lại là tàn khốc mặc dù bọn hắn không muốn quấy nhiều cái khác động vật nhưng liền bọn hắn cái này hình thể nghĩ không kinh nhiễu bọn hắn đây là một kiện căn bản chuyện không thể nào vừa mới rơi xuống đ sau một khắc những cái kia có linh trí động vật nhau nhau hướng bọn hắn nhìn tới văn hỏa cũng không biết là thiện ý vẫn là uy hiếp p h ó n g nóng hai tiếng hắn vừa mới phát ra âm thanh không lâu lập tức một đầu diều hâu dương cánh bay về phía không trùng xuế hai cánh vậy mà đạt đến hai trăm mét c h i cự cứ như vậy hình thể đều đã không sai biệt lắm nhanh cùng con mũi không c h ê n h lệch nhiều còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng lại làm ấy cái đại điệu bay lên văn hòa lúc này cảm thấy không lành quay người liền muốn chạy trốn lại nghe một tiếng to do kêu to cái thứ nhất bay ra ngoài diều hâu đã đoạn mất đường lui của bọn hắn cái khác mấy cái triển khai hai cánh cũng có hơn trăm mét l o à i chim bay ở giữa không trung dự ữ vững từng cái phương vị không cho bọn hắn chạy trốn giờ k h ắ c này n g o ạ long chữ nhật cùng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại những thứ này vậy mà tất cả đều là ăn thịt loại mánh cầm phương viên vài trăm dặm bởi vì bị thạch đầu nhân nếm qua một lần nguyên nhân c ỏ đều không có một cây càng không khả năng có những thứ này mánh cầm cần đồ ăn cho nên tự mình đây là đưa tới cửa ta dựa vào long ca chạy mau a các ngươi là đi cho bọn hắn đưa thức ăn ngoài sau ba trăm mét một con hai con cũng đủ bọn hắn ăn được một đoạn thời gian long ca tình cảnh này ngươi chẳng lẽ liền không muốn nói bên trên hai câu nhà di ngôn cũng được à ngươi có phải hay không quên đi ngoại long minh không thể nói chuyện a ta dựa vào nói như vậy bọn hắn chẳng phải là ngay cả di ngôn đều lưu không được ngoại long minh mặc dù không thể nói chuyện nhưng tình cảnh này ta lại muốn ngâm một câu thơ tốt mọi người vô tay a thật lớn một chim thật lớn một con chim thật lớn một con chim a thật lớn một con chim cho ra cả bó tay rồi mang theo ngươi thơ lăn ra cái này trực tiếp ở giữa ngoại long văn hỏa hai mỗi nhìn thoáng qua tình huống c u n g quanh về sau phát hiện bọn hắn tất cả phương hướng đều đã bị phong tỏa những cái kia chim từng cái toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn bọn hắn đột nhiên lẫn nhau sau đó hướng phía nhìn qua nhỏ nhất một con chim bay đi đây là một con chiều cao chỉ có hơn tám mươi mét to lớn quá điệu toàn thân có màu xanh biết lông vũ cụ thể là cái gì chim bọn hắn cũng không biết nhưng cho đến trước mắt bọn hắn nhìn thấy nhỏ nhất một con chính là cái này sau đó bọn hắn vừa mới cất cánh đã nhìn thấy màu xanh đại điệu vung mạnh lên cánh một cô to lớn vòi rồng xuất hiện gió lốc vẹn vẹn xuất hiện liền đã thổi hai người bọn hắn bay bất ổn chung quanh một cô gió lốc càng l ạ như dao không ngừng cắt thân thể của bọn hắn sau lưng sau l trong óc đột nhiên có chút thú ám cương phong c ắ t qua thân thể của bọn hắn xuất hiện từng đạo vết thương thật lớn đau đớn để bọn hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại ngẩng đầu một cái một cây dài m ộ mươi mét lông vũ như là trường mâu đồng dạng hướng phía bọn hắn bay tới chung quanh cái khác mấy cái cự điệu vẫn tại một bên nhìn chằm chằm thậm chí cũng còn không có xuất thủ làm người xuyên việt kết quả lại bị bản địa thổ dân khi dễ chuyện như vậy đổi lại người khác căn bản cũng không có thể chịu nhưng họa long văn hòa không giống bọn hắn nhịp bọn hắn thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn một đạo chừng ba mươi mét to lớn phong nhận hướng phía bọn hắn cắt chém mà tới nhìn xem phong nhận tư thế bọn hắn cảm giác đối phương muốn đem bọn hắn trực tiếp chém thành hai khúc t r u n g quanh cái khác công kích lúc này cũng là bọc đánh đi qua thấy cảnh này ngoại long rất muốn mắng một câu mẹ nó dựa vào cái gì a tất cả mọi người là biết bay dựa vào cái gì các ngươi liên l ê n hỏa tới đối phó chúng ta cũng bởi vì chúng ta là con mũi mà con mũi chẳng lẽ liền không có mũi quần mà nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không thể nói chuyện chỉ có thể h o n g ngong n g cánh tránh né công kích nhưng dù cho như thế trên người của bọn hắn cũng không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương những cái kia m a n h cầm tựa hồ cũng không sốt ruột lập tức đánh chết bọn hắn nhưng mà như m è o hệ chuột đồng dạng tiêu hao thể lực của bọn họ mắt thấy dạng này căn bản không phải biện pháp n g ọ a long văn hòa hai m ũ i l ư ớ t nhau sau đó đột nhiên hướng phía bọn hắn phó bản phương hướng phóng đi bởi vì đây là một cái duy nhất không có bị phong tỏa địa phương liệu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ còn trở thành đồ ăn sau khi đi vào nói không chừng còn có thể có một con đường sống nếu như mang theo lớn quả giữa lực l ư ợ n ra bọn hắn liền muốn khiến cái này ra hòa biết đến cùng ai mới là ba ba những thứ này chim cũng không nghĩ tới cái này hai con mỗi vậy mà lại hướng phía bên trong phóng đi sau một khắc bọn hắn đột nhiên ra tốc đuổi theo trước đó bọn hắn chính là đang chơi căn bản là không có chăm chú giờ phút này bọn hắn chăm chú về sau n g ọ a long văn h ò a hai con con mỗi tốc độ tại trước mặt bọn hắn thật sự như là tốc độ như rùa mặc dù nói tốc độ như rùa có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng bọn hắn tốc độ lại là thật nhanh n g ọ a long bọn hắn còn nhiều gấp đôi chỉ một lát sau những thứ này cự đ i ể u manh cầm liền đã đuổi theo nhìn thấy một màn này n g ọ a long hai m ũ i vãi cả linh hồn còn tốt bọn hắn quyết định thật nhanh không có tiếp tục ở bên ngoài tìm cơ hội nếu như chậm một chút nữa thể lực của bọn họ lại tiêu hao vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sau lưng mánh cầm đuổi theo hai con tinh không mối bự cũng là lấy bọn hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất vùng vệ cánh Bạch. bị bị bên bọn bị Bị bên đạo hạn cực cũng chém cái thức cắt cánh. Tốc cũng chút tốc càng cắt cánh cả phong nhận hòa tránh nhưng như hai thì không nhanh bọn hắn, tại bị như thế hơn phân phương hướng Một một giảm độ độ xẹt đứt đứt tại tới đuổi. đều Ngoạ long ngoạ văn né nửa vốn xuống nửa. nửa long liền ngay n qua, sau, về là thậm chí còn có mấy cái đều đã siêu việt bọn hắn trong đó một con còn quay đầu đối phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua tựa như là chào phung nói liền cái này tinh không bên trong tô mặc nhìn xem một màn này lắc đầu quả nhiên cái này một đợt vẫn có chút khó khăn à c h ắ c không được ngoại trừ thạch đầu nhân không có vật gì khác có thể còn sống sót ngay tại tô mặc đều đang suy nghĩ có phải hay không muốn một lần nữa kéo người thời điểm văn hòa đột nhiên rút ra tự mình một cái chân dùng một cái chân khác nắm chặt đ ố i bên cạnh khiêu khích đại điệu đánh tới mặc dù những thứ này đúng là hô làm lửa chim nhưng muốn cùng con mỗi hình thể so ra vẫn là có một đoạn tranh lệch dù sao bất kể nói thế nào cũng là mấy cái kỷ nguyên dự chữ lương hình thể không lớn căn bản cũng không đủ đặt thứ lạ ăn một đầu chân m ũ i hung hăng quất vào đại điệu trên thân phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm nhưng cũng là cái này đánh phá hủy thanh điệu phi hành tiết ấu thân thể của nó đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống mà đi hậu phương một con bay tương đối thấp cú mẹo càng là kém chút bị cái này thanh điệu đụng nã cái này nháy mắt dừng lại văn hỏa lôi kéo bởi vì đoạn mất cánh nhiều lần phải bay lệnh n g o ạ long vọt vào phó bản bên trong bên ngoài từng cái cự điệu xoay quanh teo to nhưng n g o ạ long bọn hắn cũng đã nghe không được ngoại giới xem ra cái này t ư ơ i sang kết giới nội bộ kỳ thật cùng bên ngoài không có gì khác biệt đồng dạng liệt dương giữa trời đồng dạng vạn dặm c ặ t vàng nhưng tiến vào bên trong về sau bọn hắn lại phát hiện cái này cùng bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn không giống nội bộ đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có một đoàn nồng đến không cách nào mở ra hát đám đừng nói xa liền ngay cả bên cạnh bọn họ lẫn nhau có thể chạm đến đối phương bọn hắn đều nhìn không thấy cái này vẫn là con mối thị giác ngọa long chỗ sâu một cái chân tại văn hòa trên thân nhanh trong viết chữ văn hòa ngươi thế nào văn hòa cũng là như thế đáp lại đoạn mất b ô n chân ta sợ là một thế làm sao bây giờ l u i ra ngoài vẫn là tiến lên ta cảm giác cái này không quá giống là lớn quả giữa lực lượng văn h ò a ra ngoài nhất định phải chết ta cảm giác ở chỗ này cũng không khá hơn chút nào chí ít hiện tại vẫn là an toàn chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện ta nhớ được hổn tộc lực lượng chỉ cần tiếp xúc qua về sau không cần bao lâu thời gian liền có thể t h ứ c t ỉ n h hy vọng đi sau đó hai mũi nằm dạp trên mặt đất rơi vào trầm mặc nhưng mà ngay tại hai người trầm mặc không lâu hắc cám đột nhiên rút đi tùy theo mà đến là trói mắt cơ hồ chọc mù hai mắt cường quang quang minh cùng ngươi cùng ngậy, như thế nào là con mũi một đạo phiêu phủ ở giữa không trung toàn thân phát ra chướng mắt bạch quan g cao gầy tính mắt thanh niên nhìn trước mắt tình huống này niệm đến một nửa lời kịch đột nhiên đình chỉ nhìn thấy người này trong nháy mắt ngoa long văn h ỏ a hai m ũ i hô hấp đột nhiên cứng lại giờ khác này nhịp tim đều lọt nửa nhịp mặc dù bọn hắn tại lúc tế i n v à o liền đã cảm giác khả năng này không phải lớn quả giữa địa bàn nhưng ở nhìn thấy con hàng này trong nháy mắt bọn hắn vẫn là kém chút không có đã hôn mê Trước 141, con thần quân nhau dòng dòng. 141, con thần gặp nhau, hắn nhìn xem cái đồ chơi này luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp trước đó hắn rõ ràng cảm ứng được tới đây chính là hai cái cường đại linh hồn nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt mình vì sao lại là hai con con mũi con mũi linh hồn rất yếu mới đúng cho nên đây là tình huống như thế nào đâu nghĩ đến cái này hắn chậm dài hướng về hai con con mũi bay đi n g o ạ long văn hòa trông thấy hứa thế luôn hướng phía bọn hắn bay tới toàn thân không cầm được run dậy nhìn thấy một màn này hứa thế luôn càng thêm cảm giác thú vị đồng thời nội tâm của hắn cũng có một cái suy đoán thế là hắn đang ngó chừng cái này hai con con mũi nhìn sau khi tự lẩm nguyên lai thật chính là hai con con ngụa a còn tưởng rằng lại là cái gì cái khắc tinh quái xông vào đâu nếu là con ngụa ấy dứt khoát vẫn là g i ế t đi dù sao loại vật này cũng không có gì trí thông minh mới đầu đang nghe hứa thế luân đem bọn hắn ngộ nhận là thổ dân con ngụa thời điểm ngọa long nội tâm thở dài một hơi nhưng ở nghe được con hàng này muốn giết tự mình lúc hắn lập tức liền kích động vội vàng dùng chân trên mặt đất bắt đầu viết chúa công là ta ngọa long a ta là văn hóa a chúa công hứa thế luân nhìn thấy một màn này nội tâm cười một tiếng trên mặt ngu ngơ trong nháy mắt về sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc người người các ngươi các n g ư ơ i sao lại tới đây chúa công chúng ta nghĩ ngươi à đúng vậy à chúa công ngươi cũng không biết vì tìm kiếm được tung tích của ngươi chúng ta ngậm bao nhiêu đ ắ n g vì đi vào vị trí này văn hỏa kém chút liền ợ ra giá giám hứa thế luôn mặt mũi tràn đầy cảm động trong hốc mắt muốn chảy ra lệ thủy lại phát hiện tự mình giống như không có đồ chơi kia thế là loảng xoảng bốc lên hắt khí một màn này kém chút không có đem ngoạ long văn hòa hai mũi bị hù nhảy dựng lên sợ con hàng này trực tiếp phát cùng đem bọn hắn cát nhưng mà hứa thế luôn lại là mặt mũi tràn đầy kích động đi vào trước mặt bọn hắn bắt lấy văn hòa một con gãy mất chân mặt mũi tràn đ ngõ long văn hỏa thật sự là khổ các ngươi ta liền biết nếu như các ngươi xuyên qua tới nhất định sẽ tới tìm ta không hưởng công ta lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau hiện tại tốt có hai người các ngươi phụ tá chúng ta quân thần ba người chắc chắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này ai nha nha ngươi xem một chút các ngươi từng cái còn nằm trên mặt đất làm gì trên mặt đất nhiều mát mẻ à, vạn nhất bị cảm cũng không tốt còn không mau một chút chúa công chúng ta bản thân bị trọng thương ngươi có thể hay không cho chúng ta trị liệu một chút đúng vậy à, chúa công ngươi nhìn chân của ta đều đoạn mất một nửa hứa thế luôn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cái này cái này Các ngươi là bất i tới liền thái, đối với liệu biện ế t ta, ta tử thân. thể trạng thể từ thân ta thật qua sau sau xuyên luôn đều không nhục Vẫn hồn càng hồn nhục không về về là là là chỉ gì có có à. pháp bỏ, b quá các ngươi yên tâm muốn khôi phục nhục thể kỳ thật vẫn là rất đơn giản vương kiến trí tên kia nhục thân năng lực khôi phục liền rất mạnh bằng vào ta quan hệ với hắn đến lúc đó chỉ cần ta nói câu nào đừng nói chỉ là mấy chân chính là đầu không có hắn cũng có thể làm cho người mọc ra nghe được hứa thế luân cái này không muốn mặt lời nói n g o ạ long kém chút không có kích động nhảy dựng lên chỉ vào hắn cái mũi mắng liền ngươi cùng vương kiến trí quan hệ thật chờ ngươi mở miệng chúng ta sợ là đều biến thành bụi lời này ngươi đến cùng là thế nào nói ra được nội tâm điên cuồng m a n g lấy nhưng trên chân cũng rất là trung thực chỉ gặp ngọa long kích động toàn thân run dày sau đó dùng chân run run dày, dày dày trên mặt đất viết ra cảm tạ chúa công văn h ò a chúa công đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi đ ờ i ta liền quyết định đi theo chúa công ngọa long chúa công ta báo cáo phượng sổ tên kia phản bội ngươi hắn ở bên ngoài nhìn thấy ngươi pho tượng vậy mà xa xa liền chạy mở cũng chính là ngay lúc đó ta còn không có xuyên qua bằng không ta không phải hung hăng đánh hắn một trận không thể hứa thế luân nha phượng sổ cũng xuyên qua nhà ai n g o ạ long ngươi cũng không cần trách cứ người ta phượng sổ nhà lúc ấy hắn không tìm đến ta khẳng định là có chính mình nguyên nhân ta sau khi rời khỏi đây đi tìm hắn nói chuyện liền tốt đến lúc đó có n g o ạ long phượng sổ văn hòa ba người các ngươi phụ tá lo gì đại sự không thành ha ha ha ha chúa công mỹ vũ chúa công châu tới tới tới trước cùng ta nói một chút lúc này bên ngoài là tình huống như thế nào chúa công ta cảm thấy nếu không ngươi ban cho chúng ta một chút lực lượng để chúng ta có thể nói chuyện đi bằng không viết chữ quá phiền t h o á đúng vậy à chúa công mà lại chúng ta bây giờ bản thân bị trọng thương chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút ôi là ta hồ đồ rồi là ta hồ đồ rồi ngươi xem một chút kém chút đem các ngươi t h ụ thương sự tỉnh quân đi dạng này các ngươi ở chỗ này chờ bên trên nhất đẳng hấp thu một chút ta hồn thể lực lượng liền có thể tự mình chữa thương sau đó tinh thần đối thoại chúa công ngươi không thể tự kiềm chế đem lực lượng ban cho chúng ta sao t h ư ợ n h ư là lớn quả dứa như thế đúng vậy a có chúa công hỗ trợ thương thế của chúng ta nhất định khôi phục càng nhanh hứa thế luôn trên mặt biểu lộ hơi đổi sau đó nghiêm túc nói các ngươi biết cái gì mượn dùng lực lượng thủy chung là mượn dùng chỉ có chính các ngươi tu luyện lực lượng mới là chính các ngươi các ngươi phải tin tưởng ta chủ công là sẽ không hại các ngươi t ố t các ngươi tu luyện đi ta ngay tại cái này nhìn xem các ngươi thuận tiện cho các ngươi chiều sáng nói xong hứa thế luân lắc lư một cái trên người hắn cái kia sáng cơ hồ chọc m ù người hai mắt con mang ngoạ long văn h ò a hai người nhìn thấy một màn này về sau hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn không nói gì bọn hắn là không nói nhưng hứa thế luân lại là lại một lần nữa mở miệng nói đúng rồi quên cùng các ngươi nói hiện tại các ngươi vị trí này là an toàn nhất phạm là rời đi nơi này liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng Mà lại các ngươi không thể cách ta quá xa t ố t hiện tại các ngươi an tâm cảm thụ lực lượng của ta đi nói xong thứ thế luân không lên tiếng nữa liền phản g phất một cái bóng đèn đồng dạng thi hành tự mình chiếu sáng nhiệm vụ bên cạnh hai con hình thể khổng lồ con m ũ i nao nhau, nhau dùng chân viết chữ biểu thị cảm động đến rơi nước mắt thậm chí khóc ròng ròng biểu thị chúa công đối bọn hắn quá tốt rồi tương lai nhất định khăng khăng một mực ba người quả nhiên là quân thần hòa thuận huy hữu lệ cung dạng này một màn thật sự là quá có yêu trực tiếp ở giữa bên trong thấy cảnh này người kém chút không có cười lên rồi quá cảm động thật sự là quá cảm động ngoạ long văn hòa các ngươi hai người này cùng chúa công gặp nhau tình cảnh thật là quá cảm động đúng vậy à lần nữa nhìn thấy chúa công ngoại long văn hòa nhớ kỹ toàn thân run r u dậy nhớ kỹ khóc r ò n g r ò n g dạng này cảm động một màn nếu như đập thành điện ảnh không biết bao nhiêu người đến bị các ngươi cảm động khóc chúa công chẳng biết tại sao có thể là vấn đề của ta đi trông thấy dạng này một màn không chỉ có không có cảm động thậm chí còn có chút muốn cười nếu không phải ta biết trần tướng kém chút liền bị các ngươi như thế chân thành lời nói đà động ta nhớ được trước đó giống như xem bọn hắn thương lượng muốn đem hứa thế luân mãi thành phân ném nhà vệ sinh tới không được muốn đi m ậ báo hứa thế luân đã không có trực tiếp muốn mật báo sợ không phải có chút khó khăn nha không khó chỉ cần ngươi xuyên qua không phải tốt nói xong k h í tức của ngươi không che giấu nữa không có ý tứ xuyên đài ha ha ha cười điên rồi tình cảnh này ta còn muốn ngâm một câu thơ Cút. được rồi ba người tại phó bản bên trong trầm mặc diễn phần mình đều có tự mình tiểu tâm tư nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện ngoại long văn h ò a muốn thu hoạch được hứa thế luân lực lượng không nói nhiều tối thiểu phải trước có thể không chướng ngại câu thông trước hứa thế luân muốn giải tình h u ố n bên ngoài còn muốn hai người bọn hắn giút mình thoát ly phó bản cũng thu hồi lực lượng của mình cho nên i hắn chế tạo vô số đạc tì gạ phân thân tự mình mảnh vỡ chính là năng lực nơi phát ra cùng chủ máy tính chỉ cần tại tự mình mảnh vỡ phóng xạ phạm vi bên trong đạc tì gạ xuất hiện bất kỳ di động ý thức của hắn liền có thể thất tỉnh cho nên sâu tại có cái thứ nhất động vật xâm nhập phó bản thời điểm hắn liền đã thất tỉnh thức tỉnh về sau chuyện thứ nhất chính là muốn rời khỏi nơi này đem tự mình cái khác mảnh vỡ cùng lực lượng thu sạch về nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện tự mình không cách nào điều động lực lượng của mình hắn đúng là thức tỉnh không sai nhưng hắn lại không cách nào điều động lực lượng của mình thậm chí liền ngay cả phó bản bên trong những đặc tì g ạ đó hắn đều không thể khống chế không cần nghĩ hắn đều đã đoán được cái này nhất định là một vị nào đó phía sau m ả n tà thần dợ c h ò quỷ nhưng hắn không hề từ bỏ bởi vì hắn còn có những biện pháp khác hắn xác thực không cách nào điều khiển lực lượng của mình cũng vô pháp sử dụng ý thức khống chế đặc tì gà thậm chí chỉ cần đi vào phó bản nội bộ những đặc t ỷ g ạ đó liền sẽ không khác biệt công kích tất cả mọi người thế là hắn nghĩ đến đi ra trước xe một chút sau đó một đường thận trọng từ đó tâm khu vực chạy ra ngoài liền từ nội bộ chạy đến bên ngoài hắn liền dùng thời gian hơn 5 năm năm kỳ thật hắn có thể từ bên trong chạy đến cũng là bởi vì hắn cũng không biết mình rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu làm như vậy phàm là gặp được ngoài ý mớn ý chí của mình tiêu vong xuất hiện lần nữa d ị động thời điểm tự mình liền sẽ một lần nữa thức tỉnh nhưng thức tỉnh về sau tự mình căn bản cũng không có nơi này ký ức trí nhớ của bọn hắn vẫn như c ũ còn dừng lại tại tự bạo một khắc cuối cùng hắn đang chạy ra trên đường tới nhìn thấy rất nhiều tự mình đi qua vết tích nhưng này chút đường cuối cùng đều đã mất hắn cũng chính là biết trước đó phương pháp thất bại kinh lịch thiên tân bạn khổ đi vào bên ngoài về sau hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào rời đi nơi này muốn rời khỏi nhất định phải đem tự mình mảnh vỡ mang lên lần này hắn trận tròn mắt cái này còn phải đi vào một lần nhưng trước đó chạy đến thật là trùng hợp bên trong t r ù n g hợp pham la có một lần ngoài ý mớn hắn lại phải mở lại cái này còn cần thời gian năm năm mới ra ngoài hiện tại ngươi nói cho ta còn phải đi vào hắn ngược lại là nghĩ tới trực tiếp chết nơi này sau đó mở lại lại từ bên trong ra một lần nhưng chết về sau căn bản cũng không có nơi này ký ức ca nói đơn giản điểm chính là hắn còn không có lưu trữ bất quá tại hắn đi vào bên ngoài về sau hắn lại phát hiện tự mình có một chút quyền h ạ mặc dù vẫn như c ũ không thể công kích nhưng là có thể chuyển đổi đèn trắng nói đơn giản điểm chính là chốt mở đèn đèn nguyên chính là mình hắn hiện tại chính là một cái bóng đèn Trước chỉ có vào chứ h vào k ô năng lực này ngươi nói vô dụng đi hắn thật là có điểm dùng ngươi nói hữu dụng đi kia là thật một chút cũng vô dụng tại phát hiện mình ra không được mà lại có một điểm quyền hạn về sau hắn liền muốn càng nhiều quyền hạn nhưng lại không có gì chứng d ụ n g về sau hắn càng là phát hiện cái này căn bản liền không phải cầu thí quyền hạn chính là chính hắn lực lượng tiêu tán ra đem ngoại giới nhuộm đen sau đó tự mình là đồng nguyên thể đi tới bên ngoài tự mình liền có thể lại tu luyện từ đầu đem những hắc cám đó lực lượng một lần nữa hút vào thể nội sau đó quang mang liền xuất hiện bởi vì quang mang không khởi nguồn tại hứa thế luân nhưng hắn hấp thu hắc cám hành động này cũng là một cái phóng thích quang mang hành vi cho nên trên người hắn sẽ xuất hiện đại lượng ánh sáng hắn vốn chỉ muốn thực sự không hành tại nơi này tu luyện một lần nữa đem lực lượng của mình tu đi lên cũng được kết quả tư chất của hắn nên nói không nói đó là thật chênh lệch hắn có thể vô hại hấp thu h ắ c t á m bởi vì lực lượng vốn là bắt nguồn từ chính hắn nhưng hấp thu về sau có thể lưu lại nhiều ít chuyện này sẽ rất khó nói cấp bốn hắn hoặc là nói hắn cấp bốn mảnh vỡ cũng là tại mỗi giờ mỗi k h ắ c h ấ p thu h ắ c t á m chuyển đổi h ắ c t á m cùng mình mảnh vỡ so sánh hắn thì tương đương với là dùng miệng uống một hấp nước hắn mảnh vỡ là bơm nước bơm mà lại hắn uống vào nước sẽ còn theo thời gian bị tự mình lôi ra đến cái này rất không hợp t h o i thường người khác tu luyện đều là hôn nguyên không lọt càng tu càng mạnh nhưng đến hứa thế luân nơi này hắn là triệt để đem tự mình tu thành cái sàng nếu không phải hắn hấp thu lực lượng s á t thực đủ nhiều hắn muốn đột phá tứ giai căn bản là không thể nào hôn tộc nhiều như vậy hôn dịch không nói cho chữ giác đổi một cái qua đi đều có thể đột phá tam giai hắn ngay cả nhị giai cũng còn không cách nào đột phá còn có dọ phi h ắ c ám đây là một cái tương đương với tam giai lực lượng về sau đặc tí gà càng là không giờ khác nào không tại cho hắn cung cấp nguồn năng lượng thậm chí có thể nói toàn bộ ủng t ạ văn minh người đều tại đem năng lượng hướng một cái gì nước trong hồ đổ nước thậm chí có thể nói trước đó hắn có thể dựa vào hồn dịch tăng thực lực lên đều là bởi vì lớn quả dứa mảnh vỡ giúp hắn ngăn chặn một chút lỗ thủng nhưng muốn nói hắn một chút ưu thế nếu như không có cũng là không phải mặc dù hắn để lọt nhanh nhưng hắn hấp thu cũng nhanh à. nuốt càng nhanh để lọt càng nhanh nuốt chậm bên trên một dây từ miệng bên trong đi vào một dây sau liền dò dỉ ra tới nói một cách khác hắn có thể vô hạn n u ố t tứ giai trước đó hắn không giờ k h ắ c nào không tại hấp thu lực lượng từ hồn dịch đến h tám lại đến ủn trả năng lượng tứ giai về sau thân thể của hắn tự chủ từ trong vũ trụ hấp thu năng lượng cho nên hắn mới có thể duy trì lấy tứ giai mặc dù hắn thành tựu tứ giai về sau vẹn vẹn trong nháy mắt liền nổ tung nhưng hắn vẫn như c ũ đạt đến tứ giai thân thể của hắn vẫn như c ũ còn tại không ngừng hấp thu lực lượng mãi cho đến hắn tứ giai ba vạn năm tuổi thọ đi đến cuối cùng thân thể của hắn mới có thể triệt để tiêu vong h ứ a thế l u ô n phát giác được tự mình thiên phú vấn đề nhưng hắn cũng không có cách nào hắn hiện tại đặc biệt hận h ắ n lưu đại quân làm việc quá tuyệt t h ầ n tộc nhân của mình chết quá nhanh hận tự mình không có máu so cổ hận tộc nhân của mình không thể đối đãi tiên tôn như thế vì tăng lên tư chất của mình hy sinh một chút nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích về sau hắn ở bên ngoài một bên chậm chạp tu luyện một bên lắc lư tiến đến động vật giúp mình cầm lại m ả n h vỡ phó bản bên trong hắn không có thủ đoạn nhưng hắn ở bên ngoài nhưng cũng là lưu lại rất nhiều hậu thủ chỉ cần đi ra muốn tăng lên thực lực của mình vẫn là rất đơn giản thực sự không được liên đoạt s á một đợt sau đó lại đi một lần lúc đến đường đi lớn quả dứa phó bản làm hắn m ả n h vỡ nếu không phải hắn hiện tại không có cách nào lưu trữ hắn kỳ thật cũng nghĩ qua cả một đời ở chỗ này nằm xuống dù sao cái này k ỳ nguyên cùng mình không có quan hệ gì tự mình cũng không có nhiệm vụ tại cái này hắc á m bên trong tự mình có thể sống ba và năm hoàn toàn không cần thiết đi bên ngoài đánh chết làng công nhưng rất đáng tiếc mình không thể đem cái này ý nghĩ chuyển vào mảnh vỡ sau khi chết một lần nữa phục sinh tự mình vẫn như c ũ sẽ nghĩ biện pháp từ bên trong chạy đến sau đó bị vây ở chỗ này lại sau đó xuất hiện cũng giống như mình ý nghĩ cho nên nói tỉnh quá sớm cũng không phải chuyện gì tốt cuộc sống ngày ngày quá khứ hắn dùng đến tự mình bóng đèn lớn năng lượng không ngừng lắc lư lấy cái khác động vật giúp hắn thu hồi mảnh vỡ tin hay không tự mình là một chuyện tự mình t r ợ t không lắc lư lại là một chuyện khác dù sao có thể đến hắn nơi này động vật cơ bản đều là hấp thu lực lượng của hắn vốn cho là hôm nay cũng là lừa dối một ngày không nghĩ tới quân sư của mình vậy mà tới nhưng ngạch giống như cũng cùng trước đó không có gì khác biệt cái này như trước vẫn là lừa dối một ngày chính là cái này hai hàng lẫn vào giống như có chút thảm vậy mà xuyên qua thành thứ lạ dự bị lương nhưng ở lúc nói lời này hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua tình huống của mình dù sao liền hắn hiện tại tình huống này dùng một chữ để hình dung lời nói cũng là thảm chữ thảm chữ tổ ba người hứa thế luân nhìn xem trước mặt cái này hai con con môi âm thầm cân nhắc thật muốn nói lời con môi đặt ở trước đó văn minh chỉ ít giai đoạn trước nói ngoại trừ gặp được hồn tộc loại này thiên khắc văn minh bên ngoài cơ bản đều là vô địch tồn tại kết quả hai người bọn hắn cùng một chỗ cũng còn hôn thành d ạ n g này luôn cảm giác cái này kỷ nguyên có chút khó a cũng không biết bọn hắn có hay không nhiệm vụ nhiệm vụ lại là cái gì thời gian đảo mắt đã qua ba ngày rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm tại cái này đại lượng hắc cám năng lượng bao phủ phía dưới bọn hắn rốt cục bước vào siêu phảm ba ngày này thời gian bên trong ngoại long văn hòa hai mỗi cũng đang không ngừng tự hỏi tình huống trước mắt nên như thế nào pha cục hứa thế luân vì sao lại tốt như vậy nói chuyện n g ạ c giống như hứa thế luân vẫn luôn là rất tốt nói chuyện nhưng nói cùng làm sự t ì n h lại hoàn toàn tương phản t ỷ như hô lưu đ ạ i quân thời điểm hắn từ trước đến nay rất lễ phép mở miệng chính là quân ca nhưng làm sự t ì n h liền cho nên bọn hắn cảm giác hứa thế luân nhất định có âm mưu ba cái lao tiền xu mặt ngoài hòa hòa khí khí một bộ huynh hữu đệ cùng tương thân tương ái bộ dáng vụ trộm lại là lẫn nhau tính toán trực tiếp ở giữa bên trong ba tên này tụ cùng một chỗ xác thực có ý tứ ta đoán chừng ba người đầu góp cộng lại đều góp không giá hai lượng hàng tốt ta chính là muốn nhìn mấy cái hàng kinh ngạc chuyên môn tới bên này cái này không nói nhảm nha Nhà ai người tốt xuyên Ngươi nếu là nói như vậy, quả giữa ca coi như có lời Vương Kiến、Trí、cũng có lời nói. Ngạch, ngoại trừ Atula, liền không có một người thôi hắn hắn là ai qua A? giữa ca A. A, A coi lời lời tốt Trí tốt trừ một tốt. quả vậy, lạ, có có có sáu lại nói mấy cái này hàng đã ngồi sồn ba ngày không nói chuyện bọn hắn là muốn làm cái gì a còn có thể làm gì ngoại long bọn hắn khẳng định là đang nghĩ biện pháp đi đường đừng bị chủ công của bọn hắn một phát bắt được khoảnh khắc luyện hóa chứ sao lại nói hứa thế luân cũng không làm cái gì a c ò n nguyện ý hóa thân quang mang chiếu sáng bọn hắn các ngươi nhìn cái này ánh sáng tốt bao nhiêu à tối thiểu so trước đó đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm mạnh hơn nhiều cái này mẹ nó vẫn là tiếng trung nha hứa thế luân ánh sáng mấy chữ này đến cùng là thế nào tụ cùng một chỗ vậy là ngươi chưa có xem trí cao quang mang thế luân trải qua xem hết ngươi liền sẽ cảm giác đây đều là chút lòng thành cảm giác hiện tại hứa thế luân hẳn là cũng có rất lớn vấn đề bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện đây còn phải nói nhìn đều nhìn ra hứa thế luân dùng thực lực thời điểm cái kêu phách lối bộ dáng các ngươi trước đó là không nhìn thấy thật sự là một ngụ một m câu quân ca một quyền một tòa thành trì cho nên các ngươi cảm thấy hắn đây rốt cuộc là vấn đề gì đâu trời mới biết mặc kệ trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn lúc này quân thần ba người rốt cuộc bắt đầu một lần nữa giao lưu văn hòa gào khóc chúa công ta nghĩ ngươi a ngoạ long lấy chân che mặt chúa công chúng ta vì tìm tới ngươi thật quá khó khăn hứa thế luôn lau một cái căn bản không tồn tại nước mắt văn hòa ngoạ l o n g các ngươi vất vả chúa công ngoạ long có thể hay không cùng nói một chút ngươi các ngươi những năm này đều xảy ra chuyện gì hứa thế luân cùng n g o ạ long đồng thời mở miệng muốn giải một chút đối phương tình huống trước đó hai người bọn hắn dựa vào viết chữ giao lưu nếu như lúc ấy liền hỏi nói liền ra vẻ mình quá cấp thiết cho nên một mực không có mở miệng chờ cho tới bây giờ chính như hứa thế luân muốn biết tình huống bên ngoài n g o ạ long bọn hắn đồng dạng muốn biết hứa thế luân tình huống dù sao bọn hắn cũng cảm giác lúc này hứa thế luân có rất lớn vấn đề sau đó bọn hắn liền lại đồng thời mở miệng ha ha ha n g o ạ long trước nói tất đã chúa công muốn biết vậy ta đã nói kỳ thật ta xuyên qua tới thời gian còn rất dài đoán chừng cũng còn không tới một năm muốn nói giải tương đối sâu lời nói còn phải là phượng sổ ta còn không có xuyên qua trước đó hắn liền đã đi vào thế giới này thời gian năm năm hứa thế luân kinh ngạc a các ngươi không phải đồng thời xuyên qua sao không phải là làm lúc phượng sổ phát hiện ngươi di tích sau đó không dám b ả o khí ta phi thường tức giận khiển trách hắn sau đó ta liền xuyên qua văn hòa ta có thể làm chứng tốt tốt tốt đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm phượng sổ hảo hảo nói một chút không nói trước hắn về sau đâu các ngươi sau khi xuyên việt xảy ra chuyện gì các ngươi có nhiệm vụ sao n g o long nhìn văn hòa một mắt mở miệng nói chúa công chúng ta xác thực có nhiệm vụ mà lại vô cùng khó khăn không chỉ có nhiệm vụ khó khăn hiện tại thế giới này cũng rất khó khăn hứa thế luân làm sao cái khó khăn pháp phượng s ô xuyên qua thành vũ tộc tiên thiên n ụ c thân cường đại con môi ôi con kiến những vật kia hắn một quyền liền có thể đánh chết mà lại tộc đ à n vô cùng to lớn sinh sôi tốc độ càng là cực nhanh bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôn vệ thế giới này vật chất dựa theo bây giờ cái tốc độ này phát triển tiếp chỉ cần một trăm năm vũ tộc là có thể đem toàn bộ thế giới toàn bộ thôn vệ thôn vệ thế giới làm sao cái thôn vệ pháp bọn hắn lấy bùn đất khoáng thạch làm thức ăn chỉ có vào chứ không có ra, mỗi ngày đều muốn thôn vệ đại lượng vật chất sau đó hóa thành bọn hắn chất lượng lâu dài dĩ vãn g toàn bộ thế giới đều sẽ bị toàn bộ ăn hết ta vốn là muốn đảo vong tinh không nhưng tầm khí quyển bên trên chúa công t r ư ớ c ngươi cái kia tọa kỵ tại trông coi thể tích biến lớn rất nhiều thực lực tối thiểu nhất có thể so ra mà vượt các ngươi trước đó gặp phải c h ư n g giác trên mặt đất yêu thú thành đàn bọn hắn hấp thu ngươi còn có vài người khác lực lượng cả đám đều hình thể khổng lồ có siêu phàm vĩ lực mặc kệ là cái kia bí cảnh bên ngoài đều có vô số yêu thú ngồi chờ đây cũng là vì cái gì chúng ta s ô n g tiến đến đều kém chút chết mất nguyên nhân ngoại long bợ lạ bợ là nói một chàng nhưng lúc này hứa thế luân trong đầu cũng chỉ có bốn chữ chỉ có vào chữ không có r a chứ một r n ư ơ i b nguyện vì chúa công quên mình phục vụ khóc lớn chứ một r n ư ơ i b nguyện vì chúa công quên mình phục vụ khóc lớn chỉ có vào chữ không có ra đây chính là cái đ ồ tốt ta nếu như năng lực này có thể làm cho mình thu hoạch được thế thì lần nữa trở lại định p h o n g cũng bất quá chính là chuyện sớm hay m u ộ n thậm chí có thể càng mạnh nhưng hiện tại vẫn là có hai vấn đề thứ nhất tự mình muốn làm sao ra ngoài thứ hai sau khi ra ngoài làm sao thu hoạch được đối phương phát nục thân đằng sau cái kia tạm thời không nói hiện tại liền nói vấn đề thứ nhất cũng không biết giải quyết như thế nào mình muốn ra ngoài nhất định phải đem mảnh vỡ mang đi ra ngoài dạng này chính mình mới có thể giải thoát kỳ thật hắn cũng không phải không có vọng tưởng qua tự mình mang theo mảnh vỡ rời đi về sau lực lượng liền sẽ một lần nữa trở về nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ tà thần như là đã tước đoạt lực lượng của mình như vậy thì tuyệt không có khả năng để hắn đơn giản như vậy cầm về hắn cũng biết tà thần làm như vậy đoán chừng chính là đang cố ý buồn nôn tự mình dù sao mình hái được hắn đào t ự mặc dù hắn không biết vì cái gì t à thần cuối cùng không có đem tự mình mãi thành phấn để cho mình cả một đời đều không thể phục sinh thậm chí trực tiếp đem tự mình triệt để hủy diệt dù sao đối với t à thần thực lực hắn không chút nghi ngờ cho nên đây cũng là hắn kỳ quái một cái điểm hứa thế l u ô n nghĩ đến cái này khẽ lắc đầu đem những này cách mình còn quá xa xôi sự tỉnh vùng ra nao bên ngoài lại bắt đầu lại từ đầu suy tư trước mắt tình huống muốn dựa vào ngọa long văn cùng cái này hai hàng cầm tới tự mình mảnh vỡ cái này rõ ràng là không thực tế sự tỉnh dù sao hắn nơi này chính là có hơn ba vạn cái đặc tỷ gạ mỗi một cái đặc tỷ gạ đều có tam giai trung kỳ thực lực đừng nhìn đặc tỷ gạ tại hậu kỳ mặc kệ là đối mặt chân giác vẫn là vương k i ế n trí hoặc là lớn quả dứa cũng là một lần chết một mảng lớn tồn tại nhưng muốn nói thực lực đó cũng là chân chính đạt đến tam giai trung kỳ tồn tại tam giai trung kỳ nếu thật là lớn đều đã có thể tay không diệt tinh cũng chính là hậu kỳ lớn quả dứa bọn hắn thực lực thật sự là quá mức biến thái bằng không bọn hắn đặc tỷ gạ cũng là lá rất mạnh cho nên nếu như muốn để bọn hắn mang theo tự mình đột phá một ba vạn đặc tỷ gạ phong tỏa t i ế nếu v như bọn hắn không thể giúp tự mình như vậy đem bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì à tự mình cũng không dám cùng bọn hắn động thủ chỉ cần vừa động thủ liền sẽ bại lộ mình đã mất đi lực lượng chuyện này đừng nhìn cái này hai ra hỏa ở trước mặt mình mở miệng một tiếng chúa công kêu tôn kính như vậy thật sự là phải biết tự mình không có lực lượng cái thứ nhất đánh chết tự mình chính là bọn hắn mặc dù mình còn có thể tiếp tục đọc ngăn lần nữa tới một lần nhưng cũng chờ tại đã mất đi nơi này tất cả ký ức hiện tại cái này hai hàng bị tự mình hù lấy không dám lo động nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đần thời gian dài nhất định có thể phát hiện vấn đề cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này trước kỳ thật hứa thế luân cũng không phải không nghĩ tới đem bọn hắn các mặc dù chính hắn không phải là đối thủ nhưng lấy hắn đối với nơi này hiểu rõ tùy tiện dẫn một cái đạc tỉ gà tới l i ề n có thể giết chết hai người bọn hắn tự mình tránh tốt một chút sự tình cũng sẽ không có nhưng làm như vậy đối với mình cũng không có cái gì c h ỗ t ố t mặc dù cái này hai hàng không nói nhưng bọn hắn khẳng định là có trực tiếp một màn này nhất định sẽ bị trực tiếp ra ngoài mình ngược lại là không sợ bị người nói dù sao liền tự mình cái này thanh danh đoán chừng đã sớm để tiếng xấu muôn lời cho nên hắn không quan tâm nhưng hắn không xác định về sau còn có hay không cái khác người xuyên việt sẽ tới nếu như đến đây biết mình làm sự tình như vậy thứ nhất lựa chọn là cái gì liền đã không cần nói nhiều cái này không khác mổ gà lấy trứng mặc dù liền trước mắt tình huống này đoán chừng đồng dạng cũng sẽ không có người tìm đến mình nhưng ăn như vậy lực không lấy lòng sự tình hắn vẫn l à sẽ không làm về phần trước mắt cái này hai hàng vì sao lại tìm đến mình cụ thể là nguyên nhân gì chuyện này hứa thế l u ô n biểu thị có một số việc biết là được rồi không cần thiết hỏi ra bằng không hai bên nhiều xấu hổ đã bọn hắn nói là chuyên môn tìm đến mình như vậy tự mình tạm thời tin liền xong việc cho nên hiện tại muốn làm vẫn là lắc lư ở cái này hai hàng liền trước mắt xem ra bọn hắn còn không có phát hiện mình đã đã mất đi đã mất đi lực lượng coi như bọn hắn biết cũng không cần gấp tự mình cũng có thể lắc lư bọn hắn nói chỉ cần cầm tới mảnh vỡ lực lượng của mình liền sẽ trở về v ề phần có phải thật vậy hay không hắn biểu thị đây chỉ là chính mình suy đoán nghĩ đến cái này hứa thế luân một cái tay nắm chặt ngoại lòng một cái tay sở về phía văn hòa mặt mũi tràn đầy cảm động thật sự là vất vả các ngươi thoại âm rơi xuống ngoại long văn cùng trên thân đột nhiên giả mạo b một trận h ắ c quang dù là tại hứa thế luân cái này bóng đèn lớn chiếu dọi xuống vẫn như cũ h ắ t làm người ta sợ hãi h ắ c quang vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa nhưng ngoại long văn cùng hai mũi kèm chút không có bị trước mắt một màn này bị hù nhạy dựng lên chủ chúa công đây là ý gì chủ chúa công Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt cảm giác n g ọ a lòng trên thân đột nhiên toát ra một cỗ hát quang hứa thế luôn ho nhẹ một tiếng khu khụ ta biết các ngươi ở bên ngoài rất vất vả trôi qua không tốt cho nên vừa mới ta chuyên môn cho các ngươi làm cái vòng phòng hộ tại các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm liền sẽ bảo hộ các ngươi n g ọ a long chúa công coi là thật sao cái này vòng phòng hộ có thể chống cự mạnh cơ nào công kích văn h ò a chúa công đối với chúng ta thật sự quá tốt rồi chúa công ân tình cảm ộ t đời cũng còn không hê ta hứa thế luôn ho nhẹ một tiếng gật đầu nói khu khụ kia là đương nhiên chúa công ta còn là muốn biết cái này vòng phòng hộ năng lực mạnh bao nhiêu ngươi nói một chút chúng ta tốt có cái n g ọ n n g u ồ n hứa thế luân cái này à cái lồng bảo hộ này năng lực phòng ngự không phải đặc biệt mạnh nhưng hắn năng lực công kích rất mạnh n g o ạ i long lực công kích văn h ò a chúa công ngươi không phải nói đây là vòng phòng hộ sao đúng vòng phòng hộ cái tên này là vì mê hoặc người khác nếu như các ngươi tại gặp được địch nhân thời điểm hô to một tiếng mở ra vòng phòng hộ sau đó đột nhiên xuất hiện cho đối phương đến một chút chẳng phải là càng tốt hơn ngoa long rượu a rượu a thật sự là thật là khéo văn hỏa không hổ là chúa công a thật sự là quá lợi hại cho nên cái này vòng phòng hộ lực công kích đến cùng có thể mạnh bao nhiêu hứa thế luân nó có thể tại phát động thời điểm trong nháy mắt sinh ra phương viên ngàn mét to lớn bạo tạc nghe nói như vậy mạ long văn cùng hai m ũ i sắc mặt đột nhiên cứng đờ mặc dù hứa thế luân tại vừa rồi đối bọn hắn động thủ thời điểm bọn hắn liền đã cảm thấy không lành nhưng ở nghe nói như thế về sau toàn bộ con môi đều t ê đ ặ c mã trong nháy mắt sinh ra phương viên ngàn mét to lớn bạo tạc con mẹ nó là từ trên người của chúng ta người mẹ nó có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì ngươi cái này mẹ nó ở đâu là thủ đoạn công kích ta đây rõ ràng chính là tự bạo có được hay không tao ít ít ít n g ư ơ i tổ tiên cho thế luân tao tao n g ư ơ i mẹ nói đây rốt cuộc là muốn lộng chết người khác vẫn là muốn lộng chết chúng ta à. mặc dù nội tâm điên cùng gào thét mặt ngoài ngọa long lại là cười khan một tiếng thăm dò tính mở miệng nói ha ha chúa công chính là thích nói đùa ngươi vừa mới có phải hay không nói sai a hứa thế luân sắc mặt nghiêm túc làm sao có thể nói sai ngươi là đang hoài nghi ta không có không có cảm tạ i chúa công ban thưởng vòng phòng hộ ta thật sự là quá kích động chúa công đối với chúng ta quá tốt rồi chúa công ân tình c ả một đời cũng còn không hết ngoại long văn cùng vừa nói một bên điên cùng dập đầu cũng chính là con mũi không có nước mắt bằng không nước mắt nước m ũ i đều phải lưu một mặt hứa thế luân đưa tay g ư i đỡ ai ai ai các ngươi làm cái gì vậy mau dậy đi mau dậy đi để người khác nhìn thấy nhiều không tốt bất kể nói thế nào các ngươi thật xa chạy tới tìm ta ta cũng không có khả năng cái gì cũng không cho các ngươi đi bằng không người khác còn tưởng rằng ta hứa thế luân hẹp hòi đâu tốt tốt đừng dập đầu nhanh lên một chút các ngươi nếu là còn như vậy ta có thể tức giận chúa công ta thật sự là quá cảm động chúa công ta cũng vậy hiện tại ta thật là cảm động muốn chết trực tiếp ở giữa bên trong sáu sáu sáu quá sáu thực sự quá sáu cái này một đợt thao tác đơn giản sáu lần ra thiên t ú ta liền biết ta liền biết gặp phải hứa thế luân tuyệt bích không có chuyện tốt ha ha ha chết cười ta vòng phòng hộ dùng để công kích vừa rồi ta còn thực sự kém chút liền bị hắn h ù dọa kết quả hắn phương thức công kích vậy mà tự bạo hứa thế luân thật sự là quá sẽ làm phất tay đem ngoạ long văn cùng đùa bỡn trong lòng bàn tay xem bọn hắn hai hiện tại còn dám làm loạn hứa thế luân vài phút cho bọn hắn vòng phòng hộ kích phát liền tốt chơi nhất tuyệt vẫn là cái này hai hàng rõ ràng đều đã biết mình tình cảnh lại còn có thể khóc chân thật như vậy có thể không chân thực n h a mạng nhỏ ngay tại người khác một ý niệm khóc không chân thực khả năng tại chỗ liền chết thật khóc ròng ròng quá thảm rồi quá thảm rồi thật vất vả trở về từ có chết kết quả gặp được hứa thế luân vừa mới còn tại lấy coi là hứa thế luân nhớ tình cũng dễ nói chuyện dù sao bất kể nói thế nào bọn hắn đều giúp hứa thế luân bảy mưu tính kế qua kết quả quay đầu liền cho bọn hắn trên thân trang cái tự bạo trang bị thật sự là quá thảm rồi hứa thế luân quả nhiên vẫn là cái kia hứa thế luân một điểm không thay đổi trước đó nói cho hắn mải thành phấn ném nhà vệ sinh đều nhẹ n g o long chúa công đối với chúng ta tốt như vậy thật là để chúng ta quá cảm động nếu như không ban g chủ việc công một ít chuyện lòng ta khó yên à. văn h ò a ta cũng giống vậy hứa thế luân ai ai ai không cần như thế dù sao các ngươi giúp ta bày mưu tinh k ế cho các ngươi một chút trợ giúp cũng là nên thực sự không cần thiết dạng này chúa công ngươi nói đi có chuyện gì ngươi cứ mở miệng cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng làm theo không lầm nguyện vì chúa công quên mình phục vụ ai đã các ngươi như thế thành tâm như vậy ta cũng liền đành phải nói đoán chừng các ngươi cũng đã nhìn ra hiện tại ta không cách nào rời đi nơi này chủ yếu vẫn là bởi vì ta mảnh vỡ ở chỗ này muốn rời khỏi nhất định phải có một người tiến vào cái này bí cảnh vị trí trung tâm nhất đem ta mảnh vỡ mang ra chúa công ngươi yên tâm n g o ạ long nhất định giúp ngươi đem mảnh vỡ mang ra tốt trí ố t khí có ngươi câu nói này ta an tâm chỉ cần các ngươi hướng phía cái phương hướng này đi thẳng sau đó đem trên đường ba vạn đạc tỷ gạ toàn bộ chém chết sau đó liền có thể đem ta mảnh vỡ mang ra ngoài n g o ạ long văn hỏa chương một trăm bốn mươi bốn phượng sô phản kích chương một trăm bốn mươi bốn phượng sổ phản kích nghe được hứa thế luân lợi này thời điểm chẳng biết tại sao văn h ò a trong đầu đột nhiên hiện ra cựu đầu trùng để bôn u ba mà bá bắt lấy đường tăng sư đổ hình tượng không thể nói là khác biệt không lớn đơn giản có thể nói là giống nhau như lúc mẹ nó ba vạn đạc t ỷ gà gia hỏa này đến cùng là thế nào nói ra khỏi miệng liên bọn hắn rằng này đừng nói hiện tại trọng thương chưa lành chính là toàn thịnh thời kỳ đi lên cũng chính là đạc t ỷ gà một bàn tay sự tình đừng nói bọn hắn chính là đem phượng sổ cái kia c ầ u vật gọi qua đoán chừng hiện tại cũng chính là một bàn tay sự tình bọn hắn hiện tại liên phượng chim non cũng còn không dám t r ọ n ngươi vừa lên đến liền để bọn hắn đi đối phó đạc tỉ gà con mẹ nó một hơi ba vạt cái ngươi là thật mẹ nó để ý mình à. tự mình nếu có thể đánh thắng được ba vạn đạc t ỷ g ạ tại chỗ liền có thể đánh chết con mẹ nó càn quét băng đảng ám t ỷ g ạ để chúng ta đi đánh ba vạn t ỷ g ạ cùng để chúng ta tự mình đi chết khác nhau ở chỗ nào ngươi dứt khoát trực tiếp đem cái này phá p h ò n g vòng bảo hộ dẫn n ổ đi dạng này còn có thể chết cái dứt khoát mặc dù nội tâm nghĩ như vậy nhưng văn hòa vẫn là thận trọng mở miệng nói chúa công ngươi không phải nói chỉ cần cầm về là được rồi nhà vì cái gì còn có đạc tì gà、à. hứa thế luôn ho nhẹ một tiếng trách ta lúc còn trẻ không hiểu chuyện lúc ấy làm đạc tì gà hơi nhiều hiện tại người đã chết những thứ này đặc tỷ g ạ chỉ nghe ta mảnh vỡ không chế ta lại không thể ra tay với bọn họ cho nên không có cách nào nhưng ngoại long văn h ò a ta tin tưởng các n g ư ờ i các n g ư ờ i thế nhưng là quân sư của ta nhất định là có biện pháp đúng hay không chúa công thật để mắt ta chúa công thật sự là quá để mắt ta cái này đối với chúng ta tới nói vẫn có chút quá khó khăn không biết có thể hay không thay cái nhiệm vụ hứa thế luôn làm bộ nghi ngờ một chút rất khó sao ta vừa mới không phải cho các ngươi vòng phòng hộ nhà chỉ cần khởi động vòng phòng hộ cho dù là đặc tỷ g ạ cũng chiếu chết không lầm n g o ạ long ha ha ha chúa công ngươi thật biết nói đùa v ò nghe p ò n nhưng công chúng nhất chúng như tiện dụng Không không nhất định g hộ thế chúa cho thứ thể ta ta tùy ta đưa là lễ làm cái có cứ sao sai, sai, đâu. đ vợ, vậy sử sẽ m cái nói à là này làm. y vòng vệ phòng cũng không dùng. luân, ngạch, không cần thiết, thứ này không tính chân dụng người Nghe n hộ cho chết, Hứa thế thiết, thứ hết, cho bảo biệt tốt, ta ta đặc các dù lại sẽ sử đều quý, như vậy văn hòa rất muốn nói một câu mẹ nó cái đồ chơi này dùng về sau còn có thể trở về mà bọn họ đây không phải liền là ôm đạn hạt nhân cùng người ta đồng quy vô tận nhà còn mẹ nó trở về lại cho chúng ta làm người mẹ nó nói ngược lại là nhẹ nhõm có bản lĩnh ngươi đi thử một cái chúa công nếu không đổi một cái nhiệm vụ đi cái này chúng ta thật không làm được đúng vậy à chúa công không phải chúng ta sợ chết là còn muốn giữ lại hữu dụng thân thể vì chúa công làm càng nhiều chuyện hơn ngoạ long không nỡ chúa công a văn hóa cũng là hai muốn nói liền bắt đầu khóc lên quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ gọi là một cái cảm thiên động địa h ứ a thế luân thấy cảnh này nội tâm h à i lòng cười một tiếng rốt cục đem cái này hai hàng lắc l ư ở sau đó liền có thể nói mình chân chính nhiệm vụ về phần cái gì cái gọi là vòng phòng hộ hắn hiện tại ngoại trừ chốt mở đèn cái gì đều không làm được từ đâu tới lực lượng làm cái gì cậu thí vòng phòng hộ những hát cám đó bất quá hắn chốt mở đèn làm ra t r ư ớ n g nhãn pháp thôi dù sao bọn hắn cũng không biết tự mình không có lực lượng mà lại cái đồ chơi này lực lượng đừng nói là không có cho dù là thật sự có bọn hắn liền dám dùng sao nói ra thuần tùy là vì hù dọa bọn hắn đây là uy hiếp trắng trợn nói cho bọn hắn mạng của các ngươi bây giờ đang ở trong tay của ta nếu là không ngoan ngoan nghe lời một giây sau liền sẽ bạo tạc mặc dù hai người bọn hắn là người thông minh khẳng định sẽ hoài nghi nhưng có đôi khi càng là người thông minh lại chúng ta thật làm không được a hứa thế luân hừ lạnh một tiếng nếu như thế vậy liền cho các ngươi thay cái nhiệm vụ đi giúp ta bắt một cái thạch đầu nhân tiến đến văn hỏa trần trờ một lát cái này chúa công cái này cũng có chút chú vừa định nói cái này có chút khó lại nhìn thấy hứa thế luân sắc mặt âm trầm xuống thế là văn hòa vội vàng đ ổ i giọng chúa công ngươi yên tâm chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ngọa long cũng ở một bên mở miệng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hứa thế luân hài lòng gật đầu ừ m xem lại các ngươi nói như vậy ta liền hài lòng ta đây cũng không làm khó các ngươi biết các ngươi thực lực bây giờ có yếu không phải là đối thủ của thạch đầu nhân cho nên các ngươi có thể tại ta chỗ này tu luyện thời gian một năm hào hào cảm ngộ lực lượng của ta mạnh lên Một nhưng ă m một về sau, sẽ có n ó đó đó m dẫm đặc đối Đến khác biệt công kích.、Đến、lúc đó, các tỷ ta trải tiến biệt gạ ngoại giới không g dựa qua, sau vào với hành sẽ bọn hắn n i i l ề có thể đi theo. đi n o ạ Long liền đang nghe muốn bọn hắn bắt thạch đầu nhân thời điểm liền biết bọn hắn có thể đi ra. Nhưng mới điểm thời biết đi đầu đầu ra. thạch thể bắt có ở nghe được hứa thế luân nói còn phải đợi một năm về sau lập tức lại có chút thất vọng mà chủ yếu nhất vẫn là đi theo đặc tỷ gạ ra ngoài đi theo đặc tỷ gạ ngược lại là không có gì chủ yếu là những tên kia sẽ tiến hành không khác biệt công kích ta không khác biệt công kích cũng liền đại biểu cho đến lúc đó cũng sẽ công kích bọn hắn nghĩ đến cái này văn h ò a lúc này mở miệng chúa công vì cái gì chúng ta nhất định phải đi theo đặc t ỷ gạ ra ngoài à chúng ta liền không thể đi ra ngoài trước sau ừ ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy ta cái này bí cảnh đúng là ai nghĩ đến liền có thể đến nhưng muốn đi ra ngoài một năm cũng chỉ có một cơ hội biết vì cái gì trước đó các ngươi tới thời điểm nhìn thấy động vật ít như vậy sao mời chúa công giải hoặc hứa thế luân bởi vì trước đây không lâu đặc t ỷ gạ vừa mới từng đi ra ngoài một chuyến có thể chạy cơ bản đều chạy không có chạy cơ bản cũng bị mất đặc tỷ gà mỗi một lần sau khi ra ngoài đều sẽ không khác biệt công kích tất cả sinh mệnh sau đó lấy tự thân vì neo điểm tướng bí cảnh phạm vi mở rộng n g o ạ long n g h i hoặc chúa công vì sao muốn làm như vậy a văn h ò a cũng đồng dạng không hiểu hắn không biết vì cái gì hứa thế luân muốn làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h chẳng lẽ để những cái k i a động vật mạnh lên sau đó đem bọn hắn lắc lư tiền đến để những cái k i a động vật giúp hắn cầm tới mảnh vỡ không tốt sao ngươi cho rằng ta muốn làm nha còn không phải nói hứa thế luân làm một cái ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế trong nháy mắt ba người chờ mặc lúc này bọn hắn cũng đại khái đoán được hứa thế luân không cách nào rời đi nơi này nguyên nhân đoán chừng cũng là bởi vì vị k i a tồn tại suy nghĩ kỹ một chút hứa thế luân tên chó chết này hái được tà thần đào tử không có bị ép thành phấn ngâm nước uống đều đã xem như tà thần khai ân mặc dù trong này có lẽ còn có hứa thế luân tên chó chết này hữu dụng nguyên nhân nhưng cái này cũng so với bị mại thành phấn ngâm nước uống tốt hiện tại chỉ là bị vây ở chỗ này tà thần quả nhiên là quá thiện lương đúng vậy không sai ngọa long văn cùng hai mũi tại bị hứa thế luân hạ cái tia cầu thí vòng phòng hộ về sau bây giờ lại cảm giác tà thần cũng bắt đầu biến nhân tử cái này thật là có điểm về sau bọn hắn lại hàn huyên một chút chi tiết về sau ba người liền n h a u n h a u rơi vào trầm mặc ngoa long văn hòa hai mũi bắt đầu tu luyện đảo mắt hơn nửa năm đi qua bên này phượng sổ cũng đã nhận được tự mình tiểu đồng bọn xuyên qua cũng bị hứa thế l u ô n bắt lấy hơn nữa còn bán tự mình tin tức này nguyên bản tâm tính bình thản mỗi ngày mang theo meo meo du lịch nhìn thấy ngoa long sắp xuyên qua còn dự định đến lúc đó mang theo hắn cùng một chỗ du lịch g ụ c giải mạn kém chút không có nhảy dựng lên cũng chính là hắn không thể nói chuyện bằng không đã sớm mắng lên mẹ nó ngoa long ngươi chó đồ vật vừa mới xuyên qua liền muốn đâm lưng láo tử nguyên bản ta còn muốn lấy mang ngươi cùng nhau chơi đ ù a kết quả ngươi lại chỉ muốn giết chết ta n g ư ơ i mẹ nó cái này làm còn mẹ nó có phải hay không nhân sự không có bị xuyên việt trưởng thành liền mẹ nó trực tiếp không làm người không làm người có thể lý giải nhưng n g ư ơ i mẹ nó cũng không thể cho hứa thế luân làm chó a lúc trước không phải đã nói đem hứa thế luân mảnh vỡ m à i thành phân ném nhà vệ sinh m à kết quả ngươi ngược lại tốt không chỉ có trực tiếp lựa chọn cho hắn làm chó còn muốn đến cóng đâm huynh đệ n g ư ơ i mẹ nó đơn giản cũng không phải là người a dục giải mặt vừa mắng vừa bắt đầu nghĩ biện pháp trước đó ngoại long nói hắn phải xuyên qua thời điểm hắn kỳ thật liền đã cảm giác tiếp x u ố n g sinh hoạt có thể sẽ không quá bình tĩnh nhưng khi hắn biết được con hàng này đi tìm hứa thế luân cũng đâm lưng bán tự mình về sau hắn liền thật bắt đầu gấp trước đó hắn xác thực nghĩ đến liền như thế mỗi ngày du lịch sống bảy tám mươi chừng trăm năm chết còn chưa tính nhưng bây giờ không đồng d ạ n g thật làm cho hứa thế luân cái kia cậu vật ra đừng nói bảy tám m ư ơ năm chính là bảy tám năm hắn đoán chừng đều sống không nổi lúc trước hứa thế luân làm những sự tình kia hắn nhưng lại nhớ thanh thanh sờ sờ hắn ở đâu nơi đó liền không có chuyện tốt cho dù là giả đều là như thế ngươi nhìn hồn tộc hứa thế luân vừa xuất hiện hắn liền đem hồn tộc toàn bộ nô dịch về sau đi ủ n t r ạ văn minh trực tiếp đem ủ n t r ạ văn minh đánh cho tàn phế tìm tới đặc t ỷ gà đem đặc t ỷ gà lừa gạt chết rồi giả hứa thế luân xuất hiện lại đánh cho tàn phế ả thua lạ cuối cùng hứa thế luân k h ô n g chế ủ n t r ạ văn minh ủ n t r ạ văn minh từ một cái tự do hòa bình biến thành mỗi ngày、007. không không k h ô n không n ó i trước đó liền nói hiện tại ngoại lòng văn h ò a đi tìm được hứa thế luân kết quả trực tiếp bị hắn khống chế ở trên người trang tự bạo khí cái này mẹ nó làm l á nhân sự đối với chuyện này nếu như là tại ngoại long bán tự mình trước đó hắn sẽ còn đồng tình một chút nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nói đáng đ ờ i d ụ c giải mặt vừa mắng một bên hướng phía vương kiến c h í phó bản đi đến cái này phó bản là hắn trước đây không lâu phát hiện vương kiến c h í phó bản không giống như là lớn quả dứa cùng hứa thế luân phó bản khó như vậy lấy phân biệt hắn phó bản chung quanh động vật cả đám đều vô cùng cường tráng nếu như nói cái khác phó bản chung quanh động vật là so phía ngoài lớn gấp hai ba lần nơi này quái vật tối thiểu lớn hơn bảy tám lần mà lại đại đa số đều có hỏa diễm lực lượng đây là rõ ràng nhất một điểm trước đó g ụ c giải mặt cũng không muốn đi sửa chữa cũng không muốn mạch lên chỉ muốn không buồn không lo sinh hoạt nhưng k hắn ô đôi n sinh chính g có cách, có đôi khi sinh hoạt chính là buộc khi hoạt h là đi làm m ộ toàn chút tự mình chuyện mình không tự Một muốn làm. Một đường à đi v vương hơn kiến bản cận, con nhiên Hắn chi phó bản phụ cận, một con hơn 30 mét hầu một mét mẹ đột tử t o ra. Hắn toàn thân hỏa diễm l ư ợ a lờ nương theo lấy một tiếng chi chi t ê u to g ụ c giải m ạ n cảm giác cảm giác linh hồn của mình đột nhiên một trận mê mội sau đó hắn đột nhiên một quyền đánh ra hầu t ử bị hắn đánh bay ra mấy trăm mét khoảng cách băng vào phượng s ố bây giờ lực lượng cho dù là con kiến hắn cũng là có thể một quyền đ ấ m chết kết quả cái con khỉ này cũng chỉ là bị đánh bay trông thấy một màn này về sau là hắn biết đây là tự mình muốn lựa chọn địa phương cũng là tự mình mạnh lên tốt nhất địa phương Trước ngoại long văn g hỏa cái này mẹ nó làm sao cùng đã nói xong không giống à chương một trăm bốn mươi năm chương một trăm bốn mươi năm vốn là kêu khóc muốn lưu tại hứa thế luân bên người ngoại long văn cùng hai người Đang nghe lời này về sau nghe này h lời về k ó chúa càng t ư ơ n g tâm. c h công Khóc Khóc Chúa Công. lớn. giống. Tốt, tốt. ta ố tốt, t t biết các ngươi cũng không muốn lưu tại nơi này đã như vậy đợi lát nữa đ ặ c tỷ gạ xuất hiện thời điểm các ngươi liền đi theo phía sau bọn họ cùng đi ra đi chúa công ta thật ngoại long nghe nói như thế vốn còn muốn tiếp tục diễn một đợt kết quả văn hòa đột nhiên đưa tay đánh hắn một chút để hắn trong nháy m ắ t sửa lời nói chúa công chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi chúa công chúng ta sẽ nghĩ ngươi hứa thế luân hài lòng gật đầu ừng ta đã biết hiện tại các ngươi đi theo ta tránh tốt đợi lát nữa đ ặ c tỷ gạ xuất hiện thời điểm các ngươi liền đi theo phía sau bọn họ nhớ kỹ không thể quá gần cũng không thể quá xa quá gần các ngươi sẽ bị công kích liền các ngươi thực lực bây giờ một cái xạ tuyến đánh tới các ngươi sám đều phải không có cách quá xa cũng không được dạng này các ngươi có thể sẽ không cách nào rời đi đến lúc đó lại phải ở chỗ này theo giúp ta một năm chúa công ta đã biết chúa công ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi lại nói cái lồng bảo hộ này ngoạ long sau khi nói xong thận trọng nhìn về phía hứa thế luân hy vọng có thể đạt được một cái trả lời chắc chắn、ừ. vòng phòng hộ các ngươi liền giữ đi dù sao cũng là cái thủ đoạn b ằ n m ệ n h nếu như các ngươi không kịp mở ra lời nói ta cũng có thể giúp các ngươi viễn trình mở ra ngọa long khóc r ò n g r ò n g chúa công đối với chúng ta quá tốt rồi chúa công ân tình cảm ộ t đời trả không hết tốt đừng nói nhảm đặt tì g ạ tới t các ngươi nhanh lên một chút、hút. nói xong hứa thế luân cũng không còn cùng cái này hai hàng nói nhảm mang theo bọn hắn ẩn ấ p đồng thời cũng đem trên người chỉ cho dập tắt phải biết hắn nói không khác biệt công kích thế nhưng là ngay cả chính hắn đều cùng một chỗ công kích liền tự mình tình huống hiện tại bị đánh chúng như thường đến lành cho nên hắn cũng phải ẩ nấp bất quá hắn trước đó nói qua mục đích làm như vậy là vì không cho n g ọ a long văn cùng bại lộ cho nên bọn hắn cũng không có hoài nghi gì sau một lát từng cái thân cao ngàn mét nhìn qua huy vũ vô cùng đ ặ c tỉ g ạ từ bên trong bay ra hướng về phó bản biên giới từng cái vị trí nhanh chóng tới gần h ắ cám theo động tác của bọn hắn bắt đầu lan lộn phó bản khu vực cũng bắt đầu chậm c h ạ ả quyết tán sau một khắc từng cái đ ặ c tỉ g ạ từ hắc vụ bên trong đi ra ngoài nhưng vào lúc này hứa thế luôn mở miệng nói ngay tại lúc này các ngươi nhanh lên ra ngoài sau khi ra ngoài thuận phó bản biên giới bay mai cho đến thoát ly bóng tối bao trùm phạm vi về sau Các người một ớ hướng i nơi này. Được rồi, biết. lại. nói ngoài đi. xem xong, m như này. Công chúng ta biết. Chúa Công Ngoạ Long Văn cùng nói xong, hướng thẳng đến bên thoát Chúa Chúa Được ta ly bay gặp phút đồng hồ sau bọn hắn rốt c ụ c đi ra phó bản nhưng lúc này ngoại giới cũng đã bị hắc cám xâm nhiễm màn lớn hắc cám không ngừng đem hết thẻ chung quanh bao phủ từng đạo trùm sáng trói mắt trong bóng đêm phong thích trước đó đuổi g i ế t bọn hắn những cái k i a đại đ i ề u tại những thứ này đặt tỉ gà trước mặt thậm chí đều không đủ một bàn tay đập nhìn thấy một màn này bọn hắn bị hủ vội vàng bắt đầu dựa theo hứa thế luân viết pháp thuận hình mậu d ụ n phó bản biên giới nhanh chóng bay lên trên một đường cẩn thận từng ly từng tí không ngừng ẩn nút n g tránh đặt tỉ gà ánh mắt rốt cục tại sau năm tiếng bọn hắn triệt để thoát khỏi hát cám tại bọn hắn triệt để thoát khỏi hát cám một khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa là rộng lớn như vậy thế giới là như vậy minh lượng mặt trời là như vậy ôn loãn bọn hắn rốt cục thoát khỏi hứa thế luân cái k i a bóng đèn lớn bọn hắn quá khó khăn n g ắ m lại ở bên trong phát sinh hết thảy mỗi ngày đều đến tại hứa thế luân trước mặt diễn k ị c h còn phải cho hắn làm chó hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị cái này c ầ u vật đánh chết bọn hắn đã để ý như vậy có thể cho dù là rằng này trên người của bọn hắn vẫn như vòng phòng hộ ta phòng hộ bà người cái chân mẹ nó nhà ngươi vòng phòng hộ là tự bạo mà mẹ nó ngươi nội tâm không ngừng m à m ắ n g hứa thế luân nhưng bọn hắn nhưng như cụ không dám dừng lại không ngừng hướng phía phía trên bay đi mãi cho đến bọn hắn triệt để tinh bị lực tẫn về sau mới rốt c ụ c ngừng lại nhớ tới trước đó đủ loại còn có trên thân hứa thế luân làm ra c ầ u thí vòng phòng hộ không khỏi khiến n g ọ a long văn cùng hai cái cá mẹ một lứa ôm nhau khắp dòng bọn hắn thật sự là quá khó khăn văn hòa h u n h chúng ta rốt c u c thoát khỏi cái kia đại ma vương đúng vậy a chúng ta thật xin nhờ hắn mới đầu nhìn thấy con hàng này thời điểm sau đ cho hắn một n g i c hồi lâu ngọa long mở miệng nói nhất thời bán hội hắn hẳn là sẽ không đều dùng vật này cho nên hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp mạnh lên hứa thế luân có thể làm được lớn quả dứa hẳn là cũng có thể vẫn là đường a lớn quả i ứ a lực lượng cùng hứa thế luân lực lượng không sai biệt lắm Đến đ lúc sau năm tiếng x bọn hắn quả giữa đ ở trên bầu trời gặp một con dương cánh có hơn năm mươi mét tự điệu nhìn thấy cái đồ chơi này trong nháy mắt hai mũi lẫn nhau sau một khắc một cỗ tinh thần ý niệm đột nhiên phát xạ mà ra đại điệu chỉ cảm thấy đầu đột nhiên một chóng sau đó hướng về phía dưới rơi đi vừa mới tỉnh lại liền thấy hai con hình thể khổng lồ con m u ô i hướng về bọn hắn đánh tới đại điệu đột nhiên vũ cánh muốn phát động năng lực của mình sau một khắc lại một cố cường đại lực lượng linh hồn đối no đánh tới kỹ năng trong nháy mắt bị đánh gãy đầu lại một lần nữa lâm vào hỗn độn ba trăm l i n con m u ô i đối chiến chỉ có năm mươi m đại điệu hai đánh một không nói hơn nữa còn là đánh lén lên tay nên nói không nói không hổ là cho hứa thế l u ô n làm qua quân s ư n g ư ờ i đang đánh lén phương diện này vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt giao lưu liền phối hợp ăn ý như vậy xác thực cũng là một nhân tài văn hòa bắt lấy tự mình đầu kia trước đó tự mình bẻ gây chân mũi đột nhiên đập xuống tới đại điệu đầu tại chỗ nổ tung thân thể hướng về phía dưới đại đ ệ u rơi đập mà đi nhìn cái này bị hai người bọn họ huynh đệ hợp lực phía dưới dễ dàng liền đánh chết đại điệu ngoại long văn cùng hai huynh đệ rất là cao hứng lần thứ nhất hợp lực tác chiến giống như này h o à n mỹ phối hợp như thế thiên ý vô phùng đơn giản không nên quá thoải mái hai mũi lướt nhau sau đó liền hướng về phía dưới rơi đi xuyên qua tới lâu như vậy bọn hắn một mực tại ăn đất mặc dù con mũi quả thật có thể ăn đất không sai nhưng ăn đất chỉ có thể để bọn hắn miễn cưỡng còn sống mà、thôi. hôm nay bọn hắn cũng coi là ăn một bữa thịt suy nghĩ một chút bọn hắn có lẽ chính là xuyên qua tới về sau thảm nhất một nhóm người xuyên việt xuyên qua đến bây giờ đều nhanh hai năm mới rốt cục nhìn thấy thức ăn mặn người ta phượng sô mặc dù là ăn đất nhưng người ta bắt đầu liền ăn được thịt cũng chính là bọn hắn vốn là ăn thịt ngạnh xinh xinh ăn lâu như vậy thổ xuyên qua trước đó con mối ăn đất sau khi xuyên việt con mối còn mẹ nó đang ăn thổ cái này mẹ nó chẳng phải bạch xuyên qua mà hai cây to lớn rác hút đâm vào đại điệu thể nội máu tươi bị bọn hắn một chút hút khô cuối cùng liền ngay cả huyết n ụ c da lông đều chưa thả qua ăn cũng bị b không, đất. Đất không thể cho bọn hắn cung cấp quá nhiều dinh dưỡng vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn còn sống mà thôi mà lại hậu kỳ bọn hắn đừng nói là ăn đất không bị ăn hết cũng không thể rồi còn muốn ăn thổ cũng chính bởi vì tình huống như vậy để con mũi vẫn luôn tại thoái hóa hoặc là nói lại tiến hóa cũng được bởi vì bọn hắn vì thích h ứng hoàn cảnh sinh hoạt đem tự mình tiến hóa thành có thể hoàn toàn dựa vào ăn đất sống sót sinh vật nhưng bọn hắn cũng đã mất đi rất nhiều cũng t ỷ như ban đầu con mũi thế nhưng là có hơn sáu trăm l i n lớn đến hiện nay lớn nhất con mũi cũng chỉ có hơn ba trăm l i n cũng chính là một chút mũi cái hơi lớn bên trên một chút nhưng cũng chỉ có không đến bốn trăm l i n m à thôi hiện tại bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu thôn vệ huyết n h ụ bọn hắn ghen cũng tại p h ả n tổ xuất hiện loại tình huống này có hai nguyên nhân thứ nhất bọn hắn đã mở ra siêu phàm có thể nhanh chóng cải tạo thích ứng thân thể để cho mình thân thể hướng phía có lợi nhất phương hướng của mình cải biến thứ hai linh hồn của bọn hắn đến từ cao hơn c h i ề u không gian cho nên cải tạo tốc độ cũng liền càng nhanh dù sao tình huống bình thường mà nói cái khác con mũi dùng mấy ngàn năm thời gian mới hoàn toàn thích thướng ă n đất bọn hắn liền ăn một miếng thịt liền có thể biến thành v i ế n cổ trạng thái cái này căn bản liền không có khả năng liền xem như ăn thịt thật có thể khôi phục trước đó hình thể nhưng cái này cũng đến mấy trăm hơn ngàn năm mới được không chỉ là con mũi ấy, liền ngay cả thế giới này con kiến nhất tộc cũng giống như bọn họ ùn trạ kỷ nguyên thời điểm tô mặc vứt xuống tới con kiến một cái liền có hơn một ngàn mét a o kết quả hiện tại một con cũng chỉ có hai trăm l i n đây cũng là bởi vì kiến chúa lựa chọn quá lớn hình thể cũng bất lợi cho con kiến sinh tồn bởi vì hình thể lớn ăn liền nhiều trước đó tại ạ thư l à thời điểm con kiến muốn ăn con mua muốn ăn sau đó còn có thiên hai đồ ăn căn bản cũng không đủ cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới con kiến đến hai trăm l i n liền sẽ đình chỉ phát dục thật muốn nói lời kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là kiến chúa tại vừa mới đản sinh thời điểm liền bị lớn quả dứa đánh cho một trận để hắn phát dục cũng có chút không tốt n g o ạ long văn cùng nhìn đối phương biến hóa trên người ánh mắt đột nhiên sáng lên mặc dù bọn hắn không biết đây là vì cái gì nhưng nếu như ăn thịt liền có thể mạnh lên lời nói như vậy sau đó trong nửa tháng hai con lão ngân tệ con môi u không ngừng đánh lén hết thẻ chung quanh manh thú hình thể tiểu nhân bọn hắn còn trứng mắt hơn nữa còn chuyên môn tìm những cái k i a có siêu phạm lực lượng đến giết bởi vì bọn hắn phát hiện ăn những cái k i a có siêu phạm lực lượng động vật về sau bọn hắn thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn nửa năm sau hai con toàn thân đen nhánh toàn thân lại lượn lờ lấy đen trắng đỏ ba loại v v hình thể đi vào hơn năm trăm mét môi to xuất hiện tại một cái vương kiến trí phó bản phụ cận chương một trăm bốn mươi sáu phượng sô bậy hạ nói muốn người, t r ư ớ c 146, phượng sổ b ệ hạ nói muốn ngươi nửa năm qua này bọn hắn không ngừng làm lấy lao ngân tệ dựa vào lấy hai đánh một còn có tinh thần lực đánh lén phương pháp đánh chết một con lại một con siêu phạm tinh quái từ trước đó đem mục tiêu đặt ở bầu trời dần dần chuyển rời đến mặt đất sau đó bọn hắn phát hiện mặt đất động vật mặc dù phòng ngự mạnh hơn lực lượng càng lớn nhưng bọn hắn đánh nhau lại càng là đơn giản đánh thắng được một bộ tổ hợp kỹ xuống tới đối phương coi như không chết cũng đã trọng thương sau đó bọn hắn có thể sung sướng hưởng dụng tiệc đánh không lại một bộ tổ hợp kỹ xuống tới đánh không lại liền chạy dựa vào năng lực phi hành đối phương bắt hắn căn bản cũng không có biện pháp gì bọn hắn dựa vào phương pháp như vậy săn giết động vật thôn vệ huyết mục của bọn hắn hình thể không ngừng biến lớn lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường thậm chí không biết là bởi vì thôn vệ quá nhiều có được siêu phàm lực lượng tinh quái nguyên nhân vẫn là huyết mạch phản tổ nguyên nhân bọn hắn thực lực lúc này cũng đã đi tới siêu phàm nhất d a i biên giới thậm chí tại đại s á t đặc s á t sau một khoảng thời gian ngoại long ý tưởng đột phát con mũi có thể ăn đất những người đá kia cũng là ăn đất nếu như đem bọn hắn đánh chết có phải hay không cũng có thể đem thạch đầu nhân ăn thạch đầu nhân thực lực cường đại như vậy nếu như đánh chết một cái thạch đầu nhân chẳng phải là chủ yếu nhất một điểm là thạch đầu nhân số lượng nhiều a mặc dù đại lục ở bên trên động vật cũng rất nhiều cộng lại tuyệt đối là thạch đầu nhân gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nhưng tiểu động vật bọn hắn căn bản t r ứ n g mắt lớn cơ bản đều tại phó bản phụ cận hoạt động hơn nữa còn đều là một đám một đám bọn hắn còn không hiếu động tay nhưng thạch đầu liền không đồng dạng không chỉ có số lượng nhiều mà lại cơ bản sẽ không chạy loạt động cơ bản cũng là tại một chỗ ăn đất thậm chí đều không cần tận l ự c đi tìm chỉ cần nhìn thấy trên mặt có hố to liền tuyệt đối có thạch đầu nhân cái này cùng hang chuột bên trong nhất định có chuột tìm tới một cái hang chuột sau đó liền có thể độc thủ cho nên bọn họ tìm đúng một cái thạch đầu nhân bắt đầu phát động công kích dựa theo s á o lộ vòng thứ nhất đầu tiên là một đợt tinh thần công kích bình thường tới nói đột nhiên bị tinh thần công kích đánh một cái mặc kệ là động vật gì đều sẽ lâm vào ngắn ngủi mê mội yếu một điểm thậm chí sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê dù sao bọn hắn thực lực bây giờ đã đi tới một tiết biên giới tại cái này còn không có chính thức xuất hiện nhất giai tinh quái thời đại bọn hắn đã coi như là tất cả huyết lục trong cuộc sống mạnh nhất một nhóm kia cũng chính là thiên phú của bọn hắn cũng không có mang đến cái gì hữu dụng kỹ năng công kích không giống như là còn lại mấy cái bên kia động vật có thể phun nước phun lử loại hình kỹ năng nhưng liền đơn thuần thực lực mà thôi phối hợp bọn hắn hình thể cũng đã xem như đỉnh phong nhất một nhóm mặc kệ gặp được cái gì tinh quái bọn hắn đều có thể đánh lên một đợt thậm chí phối hợp bọn hắn lão lục đấu pháp ai đến đều phải chết nhưng mà ngoại long tại sử dụng tinh thần công kích thạch đầu nhân về sau lại đột nhiên phát hiện công kích của mình căn bản cũng không có chút nào hiệu quả hắn có thể cảm giác được đối phương tinh thần cũng không cường đại nhưng mình công kích lại không cách nào công kích đến đối phương trực tiếp từ đối phương trên tinh thần xuyên thấu qua đi văn hòa vừa muốn công kích lại đột nhiên mền long giữ chặt sau đó đem sự tình nói một lần hai mỗi trao đổi lẫn nhau một phen quyết định thử lại một chút mà lại lần này bọn hắn quyết định đồng thời công kích sau một khắc hai mỗi sắc mặt biến đổi lớn không chút do dự xoay người chạy nếu như nói vòng thứ nhất công kích là trực tiếp từ đối phương tinh thần bên trong xuyên thấu chỉ huy qua đi như vậy vừa rồi bọn hắn liền cảm ứng được một cô kinh khủng đến bọn hắn thậm chí cũng không dám nhấc lên bất luận cái gì công kích suy nghĩ cường đại tinh thần lực hai người bọn họ mỗi tinh thần lực tại cái kia cũ kinh khủng tinh thần lực trước mặt liền phán phất một giọt nước đối mặt một mảnh hải dương chỉ cần đối diện hơi nhấc lên một điểm bọn nước liền có thể để bọn h vì cái gì vừa mới tinh thần lực còn nhỏ yếu như vậy thạch đầu nhân vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn vấn đề này có thể đi trở về lại thương lượng nhưng bây giờ chạy trốn mới là trọng yếu nhất về sau trải qua hai người bọn họ mỗi còn có trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn thương lượng về sau đạt được một kết quả đây là cùng loại với ủn trạm văn minh những cái k i a tinh thần kết nối năng lực đơn độc một cái thạch đầu nhân tinh thần lực không mạnh nhưng nếu như tất cả thạch đầu nhân tinh thần lực nối liền cùng một chỗ như vậy thì là một cái phi thường khủng bố con số bất quá bọn hắn cũng cảm giác có địa không thích hợp mặc dù bọn hắn không tiếp xúc qua lưu đ ạ i quân ủ n trạ văn minh nhưng trước kỷ nguyên hứa thế luân đánh ủ n trạ văn minh thời điểm bọn hắn đều là ở một bên nhìn mà lại hai người này còn tại một bên hỗ trợ nghĩ kế cho nên ủ n trạ văn minh tinh thần lực tuyệt đối không phải như vậy loại tình huống này càng cùng loại với hứa thế luân k h ô n g chế đạc tiga đúng không sai chính là loại tình huống này bọn hắn có khả năng nhìn thấy thạch đầu nhân thể nội chỉ có một điểm ít đến đáng thương tinh thần lực c a m đoan bọn hắn sẽ tự mình ăn cái gì đi ngủ cùng sinh sôi cái khác cái gì đều không cần bọn hắn làm loại tình huống này giống như là hứa thế luân những đạc tiga đó không cần thời điểm t ừ nếu g tượng, giai chung khủng cùng cùng cái cần cái địch chỗ thức chính thời điểm, mỗi kia loại với nằm trên bọn hắn đoàn mặt làm một tam Mà một đất tụ t đều là là pho hợp hứa kỳ kẻ bố. ý l â như tồn tại, ắ n t r ở n không lấy tất cả thạch đầu nhân. Nếu như g thạch lấy tất cả đầu vừa rồi cái chủng loại kia hành vi chỉ là vô ý thức hành vi như vậy vấn đề chưa đủ lớn chỉ là phổ thông tự chủ phản kích m à thôi nhưng nếu như là có ý thức hành vi lời nói đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ bởi vì hắn một người chính là cả một tập bảy cái này chính là một cái phiên bản hứa thế luân hoặc là nói kiến chúa có được ý thức lại mỗi ngày chỉ làm cho thạch đầu nhân ăn cơm đi ngủ sinh sôi bọn hắn rõ ràng biết nếu như một mực ăn như vậy cùng sinh sôi xuống dưới toàn bộ đại lục đều sẽ bị bọn hắn toàn bộ ăn sạch nhưng bọn hắn n h ư n g như cũng không có chút nào dừng lại hành vi thậm chí hắn còn phát hiện những người đá này ăn tốc độ biến nhanh trước đó là ba giờ ăn cơm thời gian khác đi ngủ hiện tại bọn hắn cơm khô thời gian đã tăng lên tới năm tiếng thậm chí còn có ăn càng lâu tư thế đây là có dự n mưu nếu như nói trước đó bọn hắn còn hoài nghi tới những người đá này căn bản chính là một đám náo tản căn bản cũng không biết hành động như vậy sẽ cho bọn hắn mang đến dạng gì hậu quả như vậy giờ khắp này bọn hắn xác định bọn hắn chính là cố ý bọn hắn chính là muốn đem cái này thế giới ăn sạch đạt được cái kết quả này n g o ạ long văn cùng hai mỗi cùng trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn đều bị giật này mình hứa thế luân trước đó là đ i ê n cuồng cũng h ì thế nhưng bọn hắn mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là vì len qua vì còn sống mà thôi nếu như bọn hắn có thể sống thật khỏe bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy dù sao ngay lúc đó hứa thế luân đã chân chính đạt đến nhân gian cực điểm trở thành tam tộc tri vương h ắ n chính là thời kỳ đó toàn bộ vũ trụ người cao quý nhất kêu lên một câu bệ hạ cũng là không có vấn đề hắn có được lớn nhất quyền thế còn có vũ trụ thứ hai thực lực cứ như vậy tình huống chỉ cần không phải não tàn liền tuyệt không có khả năng làm ra hủy diệt vũ trụ hủy diệt tam tộc cuối cùng tự bạo loại chuyện này hết t h ầ đều chỉ bởi vì tử vong ép sát bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy dù sao hứa thế luân là điên q u ồ n không sai nhưng hắn không phải người ngu cũng không phải tiên điên thậm chí có thể nói hắn vô cùng lý trí lý trí để cho người ta sợ hãi nhưng cũng chỉ là tại loại này tình huống phía dưới mới làm ra hủy diệt vũ trụ lựa chọn nhưng trước mắt thạch đầu nhân đâu bọn hắn chính là thuần túy muốn hủy diệt thế giới này chỉ ít hiện tại ngoại long văn cùng là nghĩ như vậy bởi vì nếu như đối phương có trí tuệ lời nói hắn thực sự nghĩ không rõ lắm đối phương tại sao muốn làm như thế cuối cùng cũng chỉ có một nguyên nhân đó chính là bọn họ muốn hủy diệt hết thảy loại tình huống này như là lúc trước c á t thứ lạ cùng k i ế n tộc nếu không phải cuối cùng có cùng c h u n g định nhân bọn hắn tuyệt đối là không chết không thôi tình huống bởi vì bọn hắn mặc kệ phương nào còn sống đều sẽ ảnh hưởng đối phương còn sống bọn hắn chỉ muốn làm cho đối phương chết thạch đầu nhân việt hơn bọn hắn muốn cho tất cả mọi người cùng chết nghĩ đến cái này bọn hắn đột nhiên nghĩ đến kiên chúa nếu như có thể lời nói bọn hắn muốn cùng kiến chúa nói một chút còn có những cái kia con môi bọn hắn cũng nghĩ thử một chút có thể hay không mệnh lệnh cuối cùng còn có một điểm chính là kiểm tra một chút những người đá này thực lực về sau bọn hắn lựa chọn lần nữa một cái thạch đầu nhân lần này bọn hắn không có sử dụng tinh thần công kích văn hỏa từ trên cao đáp xuống trong tay cắt đứt chân hung hăng đập vào thạch đầu nhân trên đầu to lớn chân m ũ i thậm chí cũng đã gần phải có thạch đầu nhân lớn trước đó hắn sử dụng một chiêu này mặc kệ là động vật gì chỉ cần bị đánh đến tuyệt đối đầu rơi máu chạy yếu tại chỗ tử vong cũng không phải không có liền xem như mạnh cũng phải choáng một hồi về sau lại đến một vòng tinh thần công kích bình thường ra hỏa tại trước mặt bọn hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền sẽ bị trực tiếp đánh chết to lớn chân gãy đánh vào thạch đầu nhân trên t h ầ n mọc ra bộ phận gõ vào mặt đất nổ ra một cái cự đại h ồ sâu nương theo lấy một tiếng này phanh nổ vang hắn đầu này không biết dùng bao nhiêu lần chân gãy trực tiếp nổ tung thạch đầu nhân đối với chung quanh phát sinh hết thể vẫn như c ũ không quan tâm tiếp tục cắn thổ thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt tâm tình đều không có ngoạ long biên sắc trực tiếp tiến lên định đem người đá này kéo đến không chúng sau đó ngã xuống trực tiếp ngã chết hắ đối mặt một chút b ấ t phá phòng cứng rắn ra hỏa bọn hắn sử dụng chính là loại biện pháp này kết quả năm trăm linh ì n h thể hắn đối mặt cái này thân cao ngay cả m ộ mươi m cũng chưa tới ra hỏa lại là kéo đều kéo không nổi văn hỏa tiến lên hỗ trợ hai mũi cùng một chỗ dùng sức rốt cục thạch đầu nhân bị kéo động một chút xíu sau một khắc bọn hắn nhìn thấy thạch đầu nhân hướng phía bọn hắn bay đầu nhìn tới không chút do dự hai mũi xoay người chạy lần này tao nộ để bọn hắn biết người đá này căn bản cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể đối mặt muốn đối phó bọn hắn không chỉ có tự mình phải mạnh lên còn phải đem cái khắc động vật tập hợp để bọn hắn cũng thay đổi mạnh. cuối cùng còn không được lời nói còn phải đem trước đó bốn tên kia toàn bộ p h o n g xuất bằng không bọn hắn căn bản cũng không có thể là thạch đầu nhân đối thủ về phần hứa thế luân muốn thạch đầu nhân yêu cầu chỉ có thể dựa vào l ử a gạt bởi vì bọn hắn căn bản đánh không lại về phần như thế l ử a gạt những người đá này căn bản ngay cả động cũng lười nhác động một cái muốn sử dụng dạng gì biện pháp mới có thể đem thạch đầu nhân l ử a gạt đến hứa thế luân nơi đó đâu lúc ấy là l ử a gạt một cái khác làm hứa thế luân bệ hạ tốt quân sư n g o à lòng văn hòa đều đã gặp qua bệ hạ còn có cái cuối cùng vợ sổ nếu là hắn không đi gặp một chút bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy được có chút không l ẽ phép mà dù sao đây chính là hứa thế luân b ệ hạ a chương một trăm bốn mươi bảy quả dứa gặp k i ế n chúa thần vách á n h chương một trăm bốn mươi bảy quả dứa gặp k i ế n chúa thần vách á n h nửa năm trước đó đại lục bắc bộ kiến chúa xuất binh năm vạn đem một chỗ phó bản chung quanh động vật toàn bộ thanh lý sau đó liền bắt đầu thăm dò phó bản tình huống nội bộ nhưng mà tất cả con kiến đều như là bùn trôi vào biển đồng dạng một đi không trở lại thậm chí không nổi lên được chút nào gợn sóng cuối cùng kiến chúa quyết định tự mình đi vào hắn là tô mặc chuyên môn từ trong lịch sử lấy ra nhân vật từ vừa mới bắt đầu liền có được trước đó đỉnh phong chiến lược t a m gia i trung kỳ nó có được trí nhớ lúc trước trước đó thiên phú trước đó nó cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên phục sinh nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao từ đầu đến cuối nguyện vọng của hắn đó là sống tiếp lần nữa tới đến cái thế giới xa lạ này hắn không ngừng phát triển tộc đàn vì chính mình chế tạo an toàn thành lũy thời gian từng ngày trôi qua mười năm thoáng qua mà qua mới đầu nó cũng không có phát hiện vấn đề gì nhưng khi thạch đầu nhân lần thứ nhất sinh sôi về sau nó liền bắt đầu cảm giác được không được bình thường trực tiếp tăng lên gấp đôi nhưng lúc đó thạch đầu nhân số lượng cũng không nhiều cho dù là tăng lên gấp đôi nhưng cũng chính là từ một ngàn vạn đến hai ngàn vạn mà thôi trải qua thời gian năm năm phát triển kiến chúa cũng kém không nhiều có được ngàn vạn cấp số lượng cho nên hắn chỉ là cảm giác có chút không đúng nhưng còn không phải đặc biệt đệ bụng có thể thứ mười năm thạch đầu nhân lần thứ hai sinh sôi số lượng trực tiếp từ hai ngàn vạn đến bốn ngàn vạn lập tức nội tâm của hắn toát ra một câu nguy cơ thời gian mười năm kiến tộc cũng bất quá mới vừa vặn đạt tới hai ngàn vạn số lượng thế nhưng là thạch đầu nhân cũng đã đạt đến bốn ngàn vạn số lượng này để hắn cảm giác có chút kinh dị trước đó hắn không muốn quản là bởi vì thạch đầu nhân n n đất mà lại sẽ không chủ động công kích bọn hắn tại nó ý nghĩ bên trong đây là một cái an toàn vô hại chủ tộc mặc dù nội tâm của hắn một mực tại dự cảnh biểu thị cái đồ chơi này rất nguy hiểm nhưng nó cũng chỉ là làm cái đồ chơi này có rất mạnh lực sát thương mà thôi dù sao thạch đầu nhân lực sát thương liền còn tại đó chỉ cần dùng tầm quan sát qua cơ bản đều có thể phát giác phổ thông con môi ôi con kiến tại thạch đầu nhân trước mặt cơ bản cũng là một q u y ề n một cái cho nên thạch đầu nhân thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh tại phát giác thạch đầu nhân số lượng đã đem kiến tộc bỏ xa về sau kiến chúa tức giận phấn đấu bắt đầu điên cùng sinh sôi kiến tộc từ trước đến nay đều là lấy nhiều đánh ít chỉ cần bọn h ắ n nghĩ liền không có cái gì giống l o à i số lượng có thể vượt qua bọn hắn cho nên hàn tuyệt không cho phép có những giống l o à i khác số lượng vượt qua chính mình mà lại thực lực của đối phương còn như thế mạnh vậy thì càng thêm không cho phép m ộ ư ơ i năm năm thạch đầu nhân số lượng từ bốn vạn biến thành tám vạn giờ k h ắ c này kiến chúa triệt để m ộ t b ư ớ c năm năm này thời gian hắn tách ra sinh sôi cũng bất quá là đem kiến tộc từ hai vạn sinh sôi đến hơn ba vạn không sai biệt l ắ m bốn vạn dáng vẻ kết quả bây giờ lại nói cho nó biết số lượng của bọn họ cùng thạch đầu nhân so sánh kém còn nhiều gấp đôi cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận thạch đầu nhân ăn chính là bùn đất mà lại xưa nay sẽ không bài tiết ăn hết đồ vật liền sẽ biến thành bọn hắn chất lượng số lượng càng ngày càng nhiều mà lại là chỉ số hình tăng trưởng như thế di vãng về sau sẽ phát sinh cái gì vẹn vẹn nghĩ tới đây kiến chúa liền tê cả ra đầu mà lại thạch đầu nhân thực lực còn cường đại như thế nếu như là nhỏ yếu t r ủ n g tộc kiến chúa không có do dự chút nào trực tiếp liền sẽ phát động chiến tranh nhưng ở hắn điều động năm ngàn con kiến vây công một con thạch đầu nhân cuối cùng toàn diện về sau hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ này năm ngàn con kiến binh sĩ đánh không lại một cái thạch đầu nhân hiện tại thạch đầu nhân số lượng vẫn là bọn hắn còn nhiều gấp đôi nếu thật là toàn diện khai chiến đối diện đến một trăm cái thạch đầu nhân liền có thể để kiến tộc diệt tộc mặc dù nó cũng thử qua xuất thủ bằng vào hắn tam giai trung kỳ thực lực chỉ một chiêu liền đã để thạch đầu nhân vỡ nát nhưng toàn bộ kiến tộc có được loại lực lượng này vẹn vẹn chỉ có nó một con kiến mà lại từ hắn xuất thủ liền có thể nhìn ra những người đá này cho dù là không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng vẹn vẹn bằng vào bọn hắn kinh khủng chất lượng đều có được có thể so với tam giai lực lượng cái này đơn giản chính là một đám quái vật mỗi ngày chỉ cần ăn cơm đi ngủ liền có thể không ngừng biến thiên mà lại k h ô nhưng g gì có cái bất b kỳ ì n cạnh, thậm chí thậm số l ợ c ò nếu tại không ngừng gia tăng.、Đối、mặt vật như vậy, giờ khác này, rốt gia Đối giờ i không khác như hắn ngừng này, vậy, cũng b t trận đánh lúc trước đánh những người đá này đá cái lúc lúc, kia cô cảm giác nguy cơ như cùng c đến là từ ỗ nào. Đơn nhân không nào chính mình. n độc đầu một cái thạch đầu nhân không có cách nào giết chết giết h những g nếu n ư n h người đá này không ngừng sinh sôi không ngừng lớn mạnh thậm chí đều không cần ra tay với bọn họ kiến tộc đều sẽ bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt đẻ ép cuối cùng diệt vong giờ khác này k i ế n chúa rốt cuộc cảm nhận được lớn quả giữa lúc trước đối mặt nó lúc bất đắc dĩ lúc trước nó vẹn vẹn chỉ là còn sống vẹn vẹn chỉ là tồn tại liền đã ảnh hưởng đến những người khác tồn tại hắn còn sống liền sẽ ảnh hưởng cái khác sinh mệnh còn sống liền như là hiện tại thạch đầu nhân bọn hắn còn sống những người khác liền tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ còn sống mà diệt vong nghĩ tới chỗ này k i ế n chúa lo lắng sợ hãi phẫn nộ hơn nữa còn cầm thạch đầu nhân không có biện pháp nào sau đó nó nghĩ tới rồi phó bản loại vật này phó bản cái đồ chơi này làm từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện trên phiến đại lục này nó đã sớm phát hiện nhưng mỗi một cái phó bản phụ cận đều có cực kỳ cường đại động vật thủ hộ hắn không muốn gây phiền thoái cũng xưa nay sẽ không đi trêu chọc bọn hắn nhưng lúc này tại sinh mệnh nguy cơ phía dưới nó không thể không bắt đầu ở những thứ này phó bản bên trên đậu ý nghĩ thậm chí đã sớm nhìn thấy qua hứa thế l u ô n viết xuống ác tu là bản ghi chép địa ngục ác tu là ác tu là quả dứa vương các loại một hệ liệt bôi đen lớn quả dứa thư tịch sau đó lại phát hiện một ít phó bản bên trong có đ ể khí tức hắn quen thuộc nhưng trước đó nó nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua t r e o chọc ra hòa này không nói đến mỗi một cái phó bản phía ngoài động vật đều không tốt gây nếu quả thật như tự mình nghĩ như vậy lời nói người bên trong cũng không tốt gây trước đó bọn hắn có thể vẫn luôn là tử thù tới về sau liền xem như hợp tác cũng là bởi vì tả thần nguyên nhân. nhưng ở không có biện pháp nào về sau hắn cuối cùng vẫn quyết định đi tìm lớn quả dứa hợp tác hắn không phải là không muốn tìm những người khác hợp tác chủ yếu là hắn cảm giác viết xuống những cái kia cổ tịch người rất không đáng tin cậy nếu như đổi lại một cái chưa thấy qua lớn quả dứa người có lẽ liền tin tưởng nhưng hắn là gặp qua lớn quả dứa cũng là biết lớn quả dứa là ai cho nên những cái kia phiến đá bên trên viết đồ vật muốn cho hắn tin tưởng quả thật có chút khó khăn về sau hắn phát b i n h một vạn muốn tiêu diệt một cái lớn quả dứa phó bản đ ộ vật kết quả con kiến toàn diện đ ộ vật phần lớn thụ thường mặc dù chết một nhóm nhưng rất nhanh liền có cái khác đ ộ vật bổ đi lên nhìn thấy một màn này về sau hắn trực tiếp phát binh năm vạn cuối cùng đem cái kia phó bản t r u n g quanh thậm chí xung quanh phủ cận tất cả động vật đều dọn dẹp một lần điều động ba ngàn con kiến tiến vào phó bản không có chút nào hưởng ứng ba ngày sau nó tự mình dẫn đầu ba vạn con kiến tiến vào lớn quả g i ữ a phó bản từng cái có bốn cái cánh tay hồn tộc c t thưa lạ xuyên toa tại tràn đầy hồn lực thế giới phó bản bên trong nhìn thấy con kiến về sau bọn hắn không chút do dự trực tiếp bắt đầu phát động công kích cũng không biết là bởi vì nơi này hồn tộc đều là c t h ư lạ nguyên nhân vẫn là một ít quy tắc hạn chế những thứ này hồn tộc vậy mà không có p h ụ thể khống chế con kiến mà là trực tiếp lấy hồn thể thân thể cùng con kiến đối kháng bất quá cũng tốt tại dù là vẹn vẹn chỉ là hồn thể bọn hắn vẫn như cũ có nhị giai thậm chí nhị giai đỉnh phong thực lực ba vạn kiến tộc tại toàn viên nhị giai c ặ thư lạ trước mặt căn bản cũng không có sức hoàn t h ủ kiến chúa nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp s á p nhập vào hồn tộc c ặ thư lạ bên trong bằng vào hắn tam giai trung kỳ thực lực cấp hai hồn tộc lập tức tan tác cứ như vậy hắn dẫn đầu kiến tộc một đường rét tới vị trí trung tâm trước mặt hắn xuất hiện một cái lớn quả g i a chỉ bất quái này lớn quả g i a hồn thể ngây nhìn thấy có người tới gần lập tức bắt đầu công kích lớn quả dứa thực lực rất mạnh dù là vẹn vẹn chỉ là một mảnh vụn lực lượng đều đã có được tam giai đ ỉ n h phong lực lượng đối mặt dạng này lớn quả dứa kiến chúa căn bản cũng không phải là đối thủ cuối cùng phát hiện cái này lớn quả dứa căn bản không có ý thức sau đó bằng vào vây công đánh lén phương thức đang tiêu hao hai vạn kiến tộc binh sĩ về sau rốt cuộc đem đối phương mà chết lớn quả dứa sau khi chết một mảnh vụn xuất hiện lại lại là một cái lớn quả dứa xuất hiện nhìn thấy cái này lớn quả dứa kiến chúa vừa mới chuẩn bị xuất thủ công kích liền nghe lớn quả dứa nghi ngờ nói kiến chúa kiến chúa động tác một trận cuối cùng gật đầu n g ư ơ i thanh tỉnh n g ư ơ i tại sao lại xuất hiện ở nơi này không đúng n g ư ơ i không phải chết sao vừa mới thức tỉnh lớn quả g i ữ a còn không phải đặc biệt thanh tỉnh sửng sốt sau một lát mới phản ứng được kiến chúa đã sớm chết mới đúng tại sao lại xuất hiện ở nơi này nếu như nói là ngoài ý mớn thậm chí là trùng hợp lời nói trước đó tự mình mở miệng hô kiến chúa thời điểm đối phương tuyệt đối là sẽ không đáp lại đã đối phương đáp lại như vậy thì chỉ có thể nói đây chính là hắn nhận biết một con kia kiến chúa chết đi kiến chúa phục sinh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình đây là tình huống như thế nào trong né mắt lớn quả dứa trong đầu suy nghĩ rất nhiều nếu như kiến chúa có thể phục sinh chẳng phải là nói n g u cơ tài dân bảo quốc bọn hắn đều có thể phục sinh còn có trước đó cùng mình cùng một chỗ t r i n h chiến những mặt thu l à đó trong nháy mắt lớn quả dứa sắc mặt vô cùng kích động hắn đã sớm không nhớ rõ tự mình bao lâu không có kích động như vậy qua giờ khác này hắn chỉ muốn biết kiến chúa đến cùng là thế nào phục sinh nếu như có thể để n g u cơ bọn hắn phục sinh hắn tình nguyện từ bỏ chính mình toàn bộ mặc kệ là cái này một thân phất tay có thể diện tinh thực lực kinh khủng vẫn là sinh mệnh của mình thực lực chờ một chút thực lực của ta đâu vừa nghĩ như vậy Hắn đ ộ trong nhiên phát giác mình lúc này vậy mà không cách nào sử dụng phát cách giác lúc mà vậy sử a chúa cái lực lúc cũng cái chỉ muốn biết kiến gì lượng. Nhưng không là thế nào phục sinh. Nghĩ đến cái này hắn này, hắn muốn n thèm thế à để ý phục s i h n h ĩ đ ế nháy cái này, ắ n vàng mở miệng nói, ngươi nào hiện ngươi bội biết là là mở ở thế xuất thật ta đây, c i kiến Ngươi sinh? kêu thế nào Trong n chúa phục sao? a là mắt lớn quả dứa hỏi ba cái vấn đề nội tâm của hắn vô cùng kích động bên này kiến chúa còn chưa mở miệng nhưng một mực tại vũ trụ bên ngoài nhìn chằm chằm tô mặc trông thấy một màn này về sau lại là trợn toắt ra một cái ý nghĩ nếu như cho lớn quả dứa họa một chân bánh cùng hắn nói chỉ cần hắn có thể tiêu diệt thạch đầu nhân hoặc là dẫn đầu yêu t ộ c đột phá n g u d a i thì giúp một tay phục sinh ngu cơ lời nói không biết hắn sẽ làm đến đâu một bước đầu chương một trăm bốn mươi tám sáng thế thần b á n h nướng chương một trăm bốn mươi tám sáng thế thần b á n h nướng đương nhiên đều nói là bánh vẽ tự nhiên là không có khả năng thực hiện nếu là vẽ bánh chỉ cần cho hắn nhìn xem liền tốt dù sao đến lúc đó chỉ cần bọn hắn đều đột phá n g u d a i thực lực mình đạt tới có thể rời đi cái này tiểu vũ trụ về sau liền sẽ trước tiên đem cái này vũ trụ toàn bộ hủy diệt c ũ nếu、so、g l như, như ở bên ngoài tự mình ăn một bữa cơm công phu liền đi qua bây giờ lại ngạnh sinh sinh ở bên trong chờ đợi mười lăm năm nghĩ tới đây tô mặc nói không khí đây tuyệt đối là giả dù sao tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu húng chi là một cái thần cho nên lời hắn nói không đúng tả thần nói lời là tuyệt đối sẽ không thực hiện nghĩ một hồi nếu như lớn quả dứa biết hoàn thành nhiệm vụ liền có thể phục sinh thê tử của mình như tử còn có trước đó tộc nhân như vậy cái này không phải liền là trong truyền thuyết trăm cây số chỉ cần một trường bánh vẽ siêu cấp châu ngựa mà mà lại chỉ là bánh vẽ mà thôi cũng không phải thật cho hắn không hoàn thành không cần cho hắn hoàn thành tự mình chuyển tay liền đem vũ trụ hủy diệt không đúng có lẽ có thể đổi một chút vĩ lại sáng thế thần thỏa mãn yêu cầu của hắn đem hắn thê tử hải tử tộc nhân toàn bộ phục sinh sau đó liền tại bọn hắn sắp đoàn tụ trong nháy mắt d i ễ n thế đúng chính là muốn dạng này chỉ có dạng này mới có thể ra trong lòng cái kia cố ác khí nếu như lớn quả dứa bên này có thể dạng này làm lời nói lưu đại quân bên kia có phải hay không cũng có thể đến một đợt nói cho hắn biết có thể phục sinh đùm t r ả vê do phi đời thứ nhất đám người cái này há không lại là một đầu động lực hạt nhân con lửa phải biết cái này dù sao đã không phải là bọn hắn thời đại cho dù là phục sinh về sau bọn hắn có thể hay không giúp họa long văn hòa lại hoặc là sẽ giúp bọn hắn như thế nào đều vẫn là một chuyện nhưng bây giờ có tự mình bé bánh bọn hắn nhất định khăng khăng một mực mà lại không có chút nào lời hán giận dù sao liền tô mặc bây giờ thấy được liền lấy bây giờ bọn hắn thực lực muốn tại thạch đầu nhân hủy d i ệ t thế giới trước đó đem thực lực tăng lên tới ngũ dai thật không phải bình thường khó khăn thậm chí có thể nói khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ thậm chí là gần như không có khả năng thạch đầu nhân một trăm năm mươi năm liền sẽ đem đại lục cắn sạch cái này coi như phó bản g tốc độ c ă n vớt nếu như tính luôn lời nói một trăm năm thời gian liền đã không giới hạn một trăm năm thạch đầu nhân đột phá ngũ dai đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng yêu tục việc này liền thật rất khó nói dù sao theo hậu kỳ phó bản cùng thạch đầu nhân thôn vệ thổ địa càng ngày càng nhiều bọn hắn sinh tồn thổ địa cũng liền càng ngày càng ít mà lại thổ địa thiếu đi đủ loại thiên thai cũng sẽ liên tiếp không ngừng bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt thực lực cường đại thạch đầu nhân mà lại về sau các loại thiên thai cùng đ ồ ăn thiếu tài nguyên thưa thất trở một chút đủ loại vấn đề còn muốn tại có hạn thời điểm đột phá ngũ giai cái này thật không phải bình thường khó khăn cho nên muốn làm được điểm này nhất định phải tại giai đoạn trước có đầy đủ thực lực á p chế thạch đầu nhân phát triển bằng không thạch đầu nhân về sau liền sẽ như là một cái lăn xuống núi tuyết cầu đồng dạng không chỉ có càng lúc càng lớn mà l càng càng gia hỏa này là khó khăn nhất không có làm hắn ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì lo lắng nói cách khác giá hỏa này không có kẽ hở vừa nghĩ đến cái này tô mặc đột nhiên lay động đầu tự mình nghĩ xấu người khác có thể bánh vẽ là bởi vì bọn hắn ăn bánh hứa thế l u ô n nói kia liền càng đơn giản đã không ăn bánh vậy liền ăn roi a giống như là lão bản cho ngươi bánh vẽ ngươi không ăn giá như vậy t ấ m chỉ có thể cho một trận xã hội đánh đập mà lại con hàng này làm trước kỷ nguyên đưa ra lén qua kế hoạch chủ mưu hắn cũng căn bản liền không có tư cách ăn bánh hắn chỉ xứng ăn roi hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không có tô mặc thậm chí đều không cần tự mình đi vung vầy roi chỉ cần đem trương giác lấy ra tự nhiên là sẽ có người trợ giúp tự mình vung vầy roi tại trương giác giúp mình vung vầy roi thời điểm còn có thể cho hắn một cái cùng lớn quả giữa bọn hắn đồng dạng lời hứa trợ giúp hắn phục sinh tộc nhân dù sao ban sơ trương giác chính là dựa vào dẫn đầu tộc nhân phản kháng lập nghiệp tam giai trương giác không ngừng hành tẩu tại từng cái hứa thế luân phó bản bên trong hấp thu lực lượng của hắn sau đó đem bên trong hứa thế luân đánh kêu cha gọi mẹ một lần lại một lần giết chết để hắn cảm thụ chân chính tuyệt vọng cái này mới là dám tính toán ta sáng thế thần người nên được đến p h ú c báo mà lại liền hứa thế luân làm những chuyện kia liền xem như cái khác người xuyên việt thấy được hắn thảm trạng cũng tuyệt đối sẽ không có người ra tay giúp đỡ bọn hắn không chỉ có sẽ không hỗ trợ thậm chí sẽ vô tay bảo hay tô mặc tại nội tâm mô phỏng một lần tiếp xuống kịch bản phát triển liền có chút môi cười nguyên bản còn cảm thấy cái này tiểu vũ trụ buồn tẻ không thú vị nhưng nếu như tiếp xuống thật dựa theo tự mình kịch bản phát triển có lẽ thật sẽ rất thú vị đâu nghĩ đến hắn một lần nữa nhìn về phía lớn quả dứa phó bản bên trong lúc này kiến chúa vẫn như cũ còn tại cùng lớn quả dứa giao lưu ta không biết mình vì sao lại phục sinh ta bên trên một giây ký ức còn dừng lại tại tử vong một khắc này một giây sau liền đã đã đi tới thế giới này đi vào thế giới này về sau ta không muốn nhiều như vậy thế là liền bắt đầu sinh sôi kiến thợ xây tổ sinh sôi kiến lính đi săn như thế đi qua năm năm vì thật tại trong đoạn thời gian đó ta liền đã phát hiện ngươi tồn tại nhưng không phải đặc biệt xác định dù sao ta chỉ là cảm ứng được khí tức của ngươi mà thôi mà lại tại trong trí nhớ của ta ngươi cũng đã chết mới đúng trọng yếu nhất chính là khí tức của ngươi cùng trước đó cũng xuất hiện một chút biến hóa cho nên ta không dám xác định về sau ta tại một chút di tích bên trong phát hiện rất nhiều phiên đá phía trên viết con môi chính là các ngươi trước đó dạy ta cái kia một loại ta phát hiện rất nhiều cùng ghi chép bên trong đều có ngươi tồn tại mặc dù rất nhiều nơi đều có xuất nhập mà lại rất nhiều đồ vật đều không chân thực nhưng ta cảm giác ghi lại người kia h ẳ n là ngươi lớn quả dứa nghĩ hoặc cái gì cổ tịch nói thật đối với cái đồ chơi này lớn quả dứa thật là có điểm hiếu kỳ thậm chí trong lúc nhất thời bên trong hắn ngay cả phục sinh ngu c ơ chuyện này đều quên hắn thật có chút muốn biết người phía sau là thế nào ghi chép tự mình mà cái này ghi lại người là ai có phải hay không là tự mình người ngưỡng mộ kiến chúa cảm giác không chân thực hẳn là tự mình người ngưỡng mộ kia đem tự mình miêu tả quá tốt rồi mà nó lại cùng tự mình có thủ cho nên cảm giác không chân thực đi vừa nghĩ như thế lớn quả dứa trong nháy mắt liền đã hiểu kiến chúa không muốn nhiều như vậy tự mình mở miệng m i ệ n một đoạn quả dứa người tu la vương、vậy. cao năm mét mặt hung ác có răng n a n h giống như ác quỷ lại có b ố n tay vui trần trụi mà bay tính h i ê u chiến tạ ác x a đoạn hoán hận lấy vạn tộc huyết mục làm thức ăn t ố t xé hồn nước phách làm ác tu la chi vương lớn quả d ứ a nghe cái này miêu tả mặt mũi tràn đầy một bức cái đồ chơi này nói là tự mình tự mình tại trong mắt người khác chính là như vậy nghe thấy cái này miêu tả nếu không phải đều có thể cùng mình kinh lịch mặt lên hắn cũng hoài nghi nói là cái gì tội ác tài trời tuyệt thế ác m à đâu a thu lạ dài là không dễ nhìn nhưng người mẹ nó nói u n g ác xấu xí có phải hay không có chút quá mức mình quả thật có bốn cánh tay nhưng lúc nào thích trần chùi mà bay c h á n các loại lúc trước trang bức thời điểm giống như nhưng này sự kiện hẳn không có ai b i ế ta t không được chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình thích trần chùi mà bay a t h u ố là hiệu chiến lực lượng của mình nơi phát ra hoán hận ngươi nói tà ác cũng không thành vấn đề ăn vạn tàu hết đ ủ không phải liền là ăn t h ị t nhà còn có cái kia thích xé hồn n ớ t phách đặt mã lao tử sẽ rách chính là mình hồn phách ngươi cũng quản mà lại ai bảo ngươi như thế biết không đúng cái này mẹ nó đến cùng là nghĩ đến cái này Lớn quả giữa dùng ánh quả giữa m ắ trâm hoài nghi nhìn h kiến, kiến, kiến c t gật gật mặc đường này lớn quả dứa bị kiến chúa một trận này nói đều cảm giác có chút ngượng ngùng sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần tự mình còn không có biết kiến chúa đến cùng là thế nào phục sinh đây này nếu như nói trước đó lớn quả g i ữ a còn có chút hoài nghi lời nói như vậy hiện tại hắn là triệt để không có chút nào hoài nghi đây chính là hắn nhận biết cái kia cùng bọn hắn đánh hai trăm năm về sau hợp tác tám trăm năm kiến chúa hắn sống lại nếu như hắn có thể phục sinh như vậy ngô cơ tài dân bảo quốc có phải hay không đều có thể phục sinh nghĩ đến cái này hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía kiến chúa ngươi là thế nào phục sinh ngươi còn biết sao kiến chúa lắc đầu ta cũng không biết ta là thế nào phục sinh nói đến ta còn có chút nghĩ hoặc lúc trước ngươi không phải t r á c nhà vì cái gì ta nhìn những cái kia ghi chép về sau có rất nhiều ta cũng không biết đến sự tình đâu lớn quả dứa biết được kiến chúa không biết là làm sao phục sinh sau t r ầ mặc m nửa ngày mở miệng nói linh hồn của ta có chút đặc thù ta lúc ban đầu tích lũy rất nhiều mà lại linh hồn của ta bên trên mỗi một cái hạt đều có ta toàn bộ ý thức chỉ cần ta còn có một viên bột phấn tồn tại ta đều có thể bằng vào ký ức phục sinh chúng ta cái kia kỷ nguyên về sau à thu lạ văn minh lại xuất hiện còn có tại chúng ta trước đó cái kia ủn trạ văn minh cũng xuất hiện về sau ta sống lại ở trong đó có rất nhiều sự tình đến lúc đó chậm rãi cùng ngươi lớn quả dứa lời mới vừa mới nói được một nửa hắn ánh mắt đột nhiên bị người kéo cao hơn hiện tại trong vũ trụ g ư ơ n g mắt nhìn lên kia là một tôn vô hạn khổng lồ kinh khủng tồn tại hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền phảng phất vũ trụ trung tâm trên người hắn vô số pháp tắc v ầ n quanh đại đạo quy tắc ngưng tụ thành pháp luân hắn là hết thể đầu g ư ờ n cũng là vạn vật trung yên vẹn vẹn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt trong đầu của hắn trong nháy mắt toát ra sáng thế thần ba chữ chương một trăm bốn mươi chín lớn quả giữa đối thoại sáng thế thần chương một trăm bốn mươi chín lớn quả giữa đối thoại sáng thế thần lớn quả giữa nhìn trước mắt tôn này tồn tại thật lâu mới từ miệm bên trong tung ra một chữ thần nhìn thấy cái này một vị thời điểm. hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cũng hy vọng cái này một vị khả năng giúp đỡ tự mình phục sinh ngu cơ nhưng làm lâu như vậy a tu la chi vương hắn biết nếu như mình mở miệng trước lời nói như vậy thì tự mình sẽ biến thành một cái hạ vị giả mặc dù tại cái này một vị trước mặt mình quả thật chính là một cái hạ vị giả nhưng đã đối phương chủ động tới tìm tự mình như vậy hắn nhất định là có chuyện muốn tự mình hỗ trợ cho nên hắn cũng không có mới mở miệng liền nói ra yêu cầu phục sinh ngu cơ sự tỉnh dù sao nếu như cái này một vị tồn tại thật cần giúp mình lời nói như vậy tự mình về sau nhắc lại ra yêu cầu cũng là có thể hắn hiện tại ngược lại càng muốn biết người tới này tìm mục đích của mình cùng giải trừ nội tâm của hắn bên trong rất nhiều nghi hoặc mà lại tự mình tự hồ cái thứ nhất cùng cái này một vị đối thoại người nếu như không nắm chặt cơ hội lời nói như vậy có lẽ lần tiếp theo liền không có cơ hội tô mặc lẳng lặng nhìn lớn q u ả giữa tự hồ cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương chuyển ra một đạo ý niệm ta là vũ trụ chi người sáng tạo chính là này phương chi sáng thế thần kinh nghiệm của ngươi ta nhìn ở trong mắt hiện tại ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đối kháng tà thần tô mặc lời nói như là đại đạo thiên âm toàn bộ vũ trụ đều tại ứng hòa đối kháng tà thần ngài là cái vũ trụ này người sáng tạo đều không thể đối kháng tà thần ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi mà lại ngài làm thế giới này người sáng tạo lại vì cái gì nhìn xem tà thần hủy diệt thế giới này hết thảy tà thần chính là thiên ngoại chi đại ma phát động chiến tranh vũ trụ nuôi dưỡng văn minh thôn p h ệ sinh linh vị cách mà trưởng thành ta vì thế giới người sáng tạo cho văn minh sinh mệnh cùng phát triển thời gian mục đích cũng là vì đối kháng vực ngoại thế giới cho nên không ngừng sáng tạo thế giới phát triển văn minh ngàn năm cho một lần khảo nghiệm thông qua khảo nghiệm liền có thể ở đây p ư ơ n g vũ trụ nhanh chóng phát triển bởi vì chỉ có đủ cường đại chủng tộc mới có thể tại cái này nguy hiểm thế giới sống sót nếu như không đủ cường đại ngàn năm về sau văn minh giải phóng coi như ta không có độc thủ bọn hắn kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ bị người xem như n ỗ lệ hoặc là làm thành đồ ăn thà rằng như vậy bi ai tiếp tục sống sót còn không bằng đang khảo nghiệm bên trong hủy diệt cho dù là không có thông qua khảo nghiệm ta cũng đã đưa cho bọn hắn sinh mệnh cùng ngàn năm thời gian tô mặc như là một đài không có tình cảm máy móc t i ê n lặng nói l ờ i của hắn như là thiên âm làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run dày hán chính là cái này vũ trụ chúa tệ sở dĩ nói những thứ này chủ yếu vẫn là tà thần cái này bột cần đánh cái miếng vá v a n g không sáng thế thần một bên sáng thế nhưng tà thần lại một mực tại gì thế cái này mẹ nó không phải đánh sáng thế thần mặt nha mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào đoán được chính mình là tà thần chuyện này nhưng thời gian lâu dài trên địa cầu những tên kia nhất định là sẽ có ý nghĩ v a n g không tà thần hành vi thật sự là có chút giải thích không thông cho dù là hắn một mực tại diễn kịch cũng vô dụng cho nên nhất định phải tại bọn hắn còn không có đoán được trước đó đem cái này thiết lập ném ra bên ngoài vâng không chờ bọn hắn có ý nghĩ về sau tự mình lại đi nói những thứ này thiết lập sẽ rất khó cải biến bọn hắn đã cố hữu tư duy đối với sáng thế thần nói ngàn năm một khảo nghiệm chuyện như vậy lớn quả dứa không nói gì dù sao từ trước đó phiến đá bên trong hắn liền đã phát hiện điểm ấy mặc kệ là trước kia bảy cái văn minh hủy diệt vẫn là cái khác tựa hồ cũng là như thế nếu quả thật như sáng thế thần nói ngàn năm về sau văn minh giải phòng những cái kia nhỏ yếu văn minh sẽ bị văn minh khác xem như nô lệ xem như đồ ăn lời nói thật còn không bằng trực tiếp chết đang khảo nghiệm bên trong dạng này chí ít bọn hắn không có quá nhiều thống khổ mặc dù hắn cũng rất muốn nói một câu rất nhiều văn minh có lẽ về sau liền sẽ phản kháng liền sẽ phát triển đâu nhưng hắn cũng biết chuyện như vậy ít đến thương cảm thế giới này cũng không có nhiều như vậy cái gọi là kỳ tích mặc dù hắn lý giải sáng thế thần ý nghĩ nhưng hắn như trước vẫn là có rất nhiều nghi hoặc ngài l à thần là cái vũ trụ này người sáng tạo đã như vậy vì cái gì không ngăn t r ở tà thần xuất thủ vì cái gì để chúng ta bị tà thần thu hoạch tô mặc nghe nói như thế lại là đã sớm có chuẩn bị trực tiếp đem tự mình chuẩn bị s n g nghĩ sẵn trong đầu nói ra hạ thú là k ỳ nguyên ta tại thiên ngoại thế giới cũng không chú ý các ngươi chờ ta trở về lúc v ă các ngươi h t t u y lại lựa chọn cùng bọn hắn đồng quy vô tận nguyên bản các ngươi văn minh là nhất có cơ hội vượt qua ngàn năm khảo nghiệm chân chính đi hướng vũ trụ đi hướng chư thiên chỉ cần lại kéo dài một lát chờ đợi ta trở về kết quả lựa chọn của các ngươi để cho ta rất là khó hiểu lần này tô mặc không chỉ có đem t à thần quan hệ cùng mình bỏ rơi sạch sẽ hơn nữa còn đem một bộ phận n ồ i ném cho lớn quả dứa cùng hứa thế l u ô n bọn hắn lao tử thế nhưng là đã rất cố gắng đang trợ giúp các ngươi kết quả các ngươi lại làm ra chuyện như vậy coi như ta muốn giúp các ngươi đều không có cách nào cho nên việc này đến cùng là ai nổi tự ngươi nói nghe được sáng thế thần lời này lớn quả dứa chỉ cảm thấy mặt mò đỏ ứng mẹ nó nguyên lai chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian sáng thế thần liền sẽ ra tay giúp bọn hắn đem trương giác giết chết kết quả bọn hắn từng cái lại bị hứa thế luân cái kia cầu vật lắc lư lựa chọn diện thế lén qua bây giờ nghĩ lại hắn hận không thể đem hứa thế luân cái kia cầu vật treo lên đánh một trận bất quá mặc dù như thế hắn vẫn như cũng còn có nghi hoặc đó chính là cái này sáng thế thần thực lực rõ ràng so cái kia tà thần mạnh vì cái gì còn khắp nơi bị q u ả n chế nghĩ đến cái này hắn mở miệng nói nếu như thế như vậy vì cái gì ngài không trực tiếp giết chết tà thần còn cần ta đến giúp đỡ mà lại liền ta như vậy nhỏ yếu thực lực cũng căn bản không cách nào trợ giúp ngài đi tà thần bản thể không ở chỗ này phương vũ trụ xuất hiện đều chỉ là phân thân của hắn nếu như không giải quyết bản thể tà thần đem vĩnh vô chỉ cảnh cho nên ba trăm năm trước ta đánh với tà thần một trận bên trong tiến hành một trận đánh cờ đó chính là các ngươi lấy thực lực của ngươi cũng không cần tại đánh cờ bên trong quá nhiều nội dung ngươi chỉ cần biết nếu như ngươi có thể dẫn đầu đại lục ở bên trên cái khác sinh mệnh đánh bại thạch đầu nhân như vậy ta liền sẽ chiến thắng đến lúc đó ta có thể giúp ngươi phục sinh ngươi tất cả đồng bạn lớn quả dứa hai mắt sáng lên hắn muốn không phải liền là những thứ này mà chỉ cần thành công liền có thể phục sinh ngũ cơ tại dân bà quốc còn có trước đó cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến tất cả mọi người ạ thứ là người nghĩ đến cái này nội tâm của hắn vô cùng kích động mặc dù như thế nhưng sau một lát hắn lại một lần nữa bình phục kích động nội tâm phục sinh người nhà chỉ có sau khi thắng lợi mà bây giờ tự mình hẳn là phải biết như thế nào mới có thể thắng lợi bằng không hết t h ể đều là nói xuông ta muốn làm thế nào nhiệm vụ là cái gì như thế nào mới tính thắng lợi thời hạn 500 năm trăm n ă m ta cùng t à thần r i ê n g phần mình chọn chúng một chủng tộc so đấu thắng lợi yêu cầu hết thệ có hai điểm thứ nhất trong vòng năm trăm năm trở thành ngũ giai văn minh thứ hai đột phá ngũ giai về sau đánh bại đối phương chủng tộc coi như thắng lợi nghe nói như thế lớn quả dứa nội tâm run lên đồng thời nghi ngờ nói ngũ giai văn minh tiêu chuẩn gì văn minh bên trong có một vị hoặc là nhiều vị bản thổ sinh mệnh đột phá siêu phàm ngũ giai hay là nghiên cứu ra gia ngũ giai khoa học kỹ thuật liền có thể xem như ngũ giai văn minh nhưng ư ơ i như vậy khách đến từ thiên ngoại đột phá ngũ giai cũng không thể tính văn minh đột phá ngươi bây giờ nhưng còn có cái gì muốn hỏi lớn quả dứa trầm mặc nửa ngày mở miệng nói lực lượng của ta vì sao lại biến mất đây là tà thần chuyên môn vì hạn chế các ngươi làm ra quy tắc một trong nhưng không có cách mình muốn phục sinh ngu cơ đám người cũng chỉ có thể dựa vào cái này một vị sáng thế thần cũng chính là bởi vì đối phương là sáng thế thần nếu như bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là tà thần đừng nói cùng hắn nói cái gì điều kiện thậm chí đối phương còn chưa mở miệng lớn quả dứa liền muốn cùng hắn phát nổ nói sai đều không cần đối phương xuất hiện ở trước mặt mình cho dù là cùng trước đó đồng dạng xuất hiện một nhân vật hắn đều sẽ trực tiếp tự sát hắn lớn quả dứa tuyệt không tại c ử u nhân trước mặt chó vẩy đôi mừng chủ cho dù là chết cũng là như thế bởi vì hắn l à t h u l a vương nhìn thấy lớn quả dứa không có gì nghi hoặc về sau vĩ đại sáng thế thần rời đi cũng chính là hiện tại tô mặc bị vây ở t i ể u vũ trụ quá n h à g chán bằng không hắn căn bản liền sẽ không cùng lớn quả dứa kéo nhiều như vậy trực tiếp ném một cái nhiệm vụ liền xong việc có thể hay không hoàn thành kỳ thật cũng là không quan trọng dù sao bị nhốt nơi này trước đó hắn có nhiều thời gian ném cái nhiệm vụ nhiều nhất chính là như là trước đó đối hứa thế luân bọn hắn cảm thấy chơi vui mà thôi nhưng bây giờ lại không biện pháp hắn không có nhiều thời gian như vậy mà lại một người tại tiểu vũ trụ bên trong cũng nhàm chán bằng không hắn căn bản liền sẽ không nói nhiều lời như vậy lớn quả dứa ý thức một lần nữa trở lại trong cơ thể của mình kiến chúa nhìn thấy lớn quả dứa khôi phục bình thường về sau mở miệng nói ngươi thế nào vừa mới ta gặp một số việc đúng ta quyên hỏi ngươi vì sao lại đột nhiên tới tìm ta trên thế giới này xuất hiện một cái phi thường cường đại kinh khủng chủng tộc bọn hắn đang không ngừng hủy diện thế giới ta cùng kiến tộc căn bản cũng không phải là đối thủ nếu như tiếp tục để bọn hắn dạng này phát triển tiếp không đến hai trăm năm thế giới này liền sẽ hủy diệt nghe nói như vậy lớn quả giữa nội tâm ám đạo một câu quả nhiên nếu như là sự t ì n h đơn giản sang thế thần tuyệt đối sẽ không trực tiếp tới tìm chính mình cho nên cái này muốn hủy diệt thế giới chủng tộc hẳn là tà thần số lượng chúng ta muốn chiến thắng nhất định phải để một cái thổ dân đột phá ngũ giai còn phải tiêu diệt cái kia tà thần làm ra chủng tộc mà tà thần có lẽ căn bản cũng không có loại kia cố kỵ bọn hắn không cần đột phá ngũ giai hoặc là nói bọn hắn không cần thắng lợi chỉ cần không thua là được rồi trực tiếp hủy diệt thế giới ai cũng không có thắng chính là ngang tay như vậy tà thần liền vẫn như cũ có thể đem bàn tay tới quả nhiên cái này không hổ là tà thần thú bút thật mẹ nó bùn nôn chương t r ă m năm m tam đại quân sư cuối cùng tụ họp n g một trăm năm m tam đại quân sư cuối cùng tụ họp sáng thế thần bên này một đống hạn chế ngoại trừ thắng không có bất kỳ biện pháp nào nhưng tà thần lựa chọn lại có hai cái đầu tiên là thắng thứ hai là ngang tay muốn thắng c o i chút khó nhưng muốn đánh cái ngang tay ra vẫn là rất đơn giản mà lại từ trước mắt kiến chúa nơi này đạt được tin tức có thể biết cái chủng tộc này cũng rất mạnh phải biết kiến chúa nhưng cũng là có được tam giai trùng kỳ thực lực mà lại hắn còn có như vậy kiến tộc binh sĩ có thể cho dù là nó cũng là cầm cái kia chủng tộc không có biện pháp gì bởi vậy có thể thấy được đối phương cường đại trầm mặc một lát lớn quả dứa đối kiến chúa nói ta đã biết ngươi là thế nào phục sinh kiến chúa nghe vậy nghi hoặc con hàng này không phải mới vừa còn một mực tại hỏi tham tự mình là thế nào phục sinh nha làm sao lại như thế chỉ trong chốc lát là hắn biết rồi việc này liền ngay cả mình cũng còn không biết đâu còn nhớ rõ lúc trước ngươi nói đột phá liền sẽ chết chuyện này sao kiến chúa gật đầu cũng là bởi vì chuyện này bọn hắn hai cái này từ đấu hai trăm năm chủng tộc mới đi bên trên hợp tác con đường nó làm sao có thể không nhớ rõ mà lại trí nhớ của hắn là từ vừa mới bắt đầu chính là lần trước tử vong thời gian với hắn mà nói chuyện này cũng bất quá mới trôi qua mười sáu năm mà thôi t h ế thế lớn quả giữa đem chuyện mới vừa phát sinh còn có cùng sáng thế thần đối thoại toàn bộ cho kiến chúa nói một lần kiến chúa nghe xong rất là t r ấ n kinh đồng thời nội tâm của nó cũng hiện lên một tia g i á vọng nếu như thắng lợi như vậy chẳng phải là nói bọn hắn kiến tộc liền thật có thể một mực còn sống rốt cuộc không cần lo lắng tả thần p hắn ả i biết, nó cho tới tiếp khi Bất nó nay nguyện vọng đó là sống đó cho h A. quả, là nghĩ đến h t ạ cũng h nhân cường đại lúc, lại để cho hắn chút thể như hắn không thức thạch nhân Thế hắn đầu đại để đến đầu đại. tuyệt quả cường vọng. Lớn nói căn bản còn kiến cường lúc, cảm giác có có có c lại bởi là là là vậy vì dứa ra đem thạch đầu nhân chỗ cường đại cùng lớn quả dứa nói một lần lớn quả dứa nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc hắn vốn cho là hai vị này thần đánh cờ bên trong coi như không phải đặc biệt công bằng nhưng cũng không thể kém đến đi đâu mới đúng dù sao tà thần chỉ cần ngang tay liền xem như thắng lợi kết quả hắn không nghĩ tới tà thần có thể vô xỉ đến nước này mẹ nó vốn là đã chiếm hết ưu thế kết quả làm ra chủng tộc cũng biến thái như vậy cái này mẹ nó còn thế nào đánh t u y tiện một cái thạch đầu nhân đều có tiếp cận tam giai chiến lược mà lại kinh khủng nhất vẫn là bọn hắn sinh sôi tốc độ liền nối tới đến lấy bạo binh chứ danh kiến chúa cũng không là đối thủ mà lại bọn hắn còn tại không ngừng thôn vệ thế giới căn cơ cái này mẹ nó còn thế nào đánh cho dù là danh xưng chuẩn bị ở sau nhiều nhất hứa thế luân cũng liền làm ra tám mươi vạn tam giai trung kỳ đ ặ c tỷ gà mà thôi mà lúc này mới mười lăm năm thạch đầu nhân số lượng cũng đã đạt đến hứa thế luân gấp trăm lần tám n g h n vạn a tám n g h n vạn tam g i a đây là một cái kinh khủng bực nào số lượng mà lại dựa theo kiến chúa thuyết pháp bọn hắn mỗi một lần sinh sôi số lượng đều sẽ gấp bội hiện tại cũng có tám ngàn vạn lần tiếp theo chính là một trăm sáu mươi triệu hiện tại bọn hắn cũng không biết muốn làm sao đánh thật làm cho thạch đầu nhân tiếp tục phát triển tiếp vậy liền thật không có cách nào đánh m u ố n đôi phó thạch đầu nhân nếu như là bình thường biện pháp vậy khẳng định là không thể thực hiện được sau đó trong đầu của hắn trợ toát ra một người mang kính mắt cao g ầ y thanh niên gia hỏa này mặc dù không làm nhân sự đã hơn một lần là bị hắn hố nhưng ý đồ xấu là thật nhiều nếu có hắn hỗ trợ bảy n ư u tính kê nói không chừng còn có chút biện pháp nghĩ đến cái này lớn quả dứa nhìn về phía kiến chúa đem hứa thế luân sự tình cùng hắn nói một lần sau đó lại nghĩ tới một chuyện kiến chúa thuộc về trùng tộc cân lý tới nói sinh sôi tốc độ không có khả năng theo không kịp thạch đầu nhân chỉ cần hắn sinh sôi một nhóm cái khác kiến chúa ra sau đó để bọn hắn tự do phát triển không được hiện tại thạch đầu nhân mỗi ngày ăn đất đều đã tại gặm ăn thế giới này căn cơ nhưng thạch đầu nhân ăn chỉ là bùn đất liền trước mắt mà nói đối cái khác động vật còn không có tạo thành thương tổn quá lớn nếu như nếu là thật để kiến chúa bung ra sinh sôi sau đó làm nhiều cái mấy chục trên trăm con kiến chúa ra đến lúc đó khắp nơi trên đất con kiến bọn hắn muốn ăn đồ ăn chính là một cái thiên văn sổ tự động vật thực vật ngoại trừ bùn đất khoáng thạch đều là bọn hắn đ ổ an bên này thạch đầu nhân ăn đất ăn khoáng thạch sau đó kiến chúa lại đem những vật khác ăn hết cái này mẹ nó thạch đầu nhân còn không có diệt thế kiến chúa trước hết một bước diệt thế thành công đem cái này nguy hiểm ý nghĩa vung ra nao bên ngoài lớn quả dứa bắt đầu thương lượng với kiến chúa sau đó phải làm sự tỉnh đầu tiên lớn quả dứa muốn ở chỗ này tu luyện hắn đã t h ứ c tỉnh cũng lấy được tự mình mạnh vỡ mặc dù đã không có lực lượng nhưng lại đã có thể tự do xuất nhập cái này phó bản cho nên bước đầu tiên tự nhiên là trước tiên đem lực lượng của mình toàn bộ hấp thu trở về dựa theo hắn tính toán đột phá tứ giai về sau tự mình vẹn vẹn một mảnh vụ n lực lượng liền đã có thể đạt tới tam giai đ ỉ n h phong muốn tiếp tục mạnh lên nhất định phải đem cái khác mảnh vỡ thu nạp trở về cho nên tự mình không chỉ có muốn một bên đem thực lực tu luyện trở về hơn nữa còn muốn lại đi một lần con đường tu luyện sau đó hắn lại để cho kiến chúa dẫn đầu nhất tộc binh sĩ đi tìm hứa thế luân phó bản đối mặt dạng này một b à n nước cờ thua nhất định phải có hứa thế luân dạng này lao ngân tệ đến mới được hắn cố ý căn dặn kiến chúa tìm tới hứa thế luân phó bản về sau cầm tới hắn mạnh vỡ mặc kệ hứa thế luân nói cái gì đều không cần tin tưởng trực tiếp đem hắn đưa đến tự mình nơi này tới. sau đó không lâu kiến chúa rời đi mà lúc này tô mặc cũng đã đem trương giác phục sinh mà lại hắn một phục sinh ngay tại hứa thế luân một cái phó bản bên trong trương giác nghi hoặc nhìn trước mắt hát cám nội tâm hơi nghi hoặc một chút tự mình không phải đã chết sao vì cái gì lại một lần sống lại không đúng tự mình tại sao muốn nói lại đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm trước mặt hắn đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang quang minh cùng ngươi cùng trương giác hứa thế luân cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt trương giác tại nhìn thấy hứa thế luân trong nháy mắt đột nhiên dỗi ra một cái đại thủ hướng phía đối phương trộ tới hứa thế l u ô n thậm chí ngay cả lời cũng không dám nhiều lời xoay người chạy không phải hắn không muốn trăng b ư ớ c hụ sợ đối phương như là đối mặt ngoại long văn cùng đồng dạng thật sự là trương giác con hàng này căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện mà lại liền hai người bọn hắn tình huống này đừng nói hiện tại trương giác có thể miệu sát chính mình liền xem như hắn còn không phải đối thủ mình thời điểm cũng dám cùng mình độc thủ cho nên muốn dỗ dành đối phương căn bản không có khả năng không đúng phải nói tại triệt để đem đối phương đánh tới không hề có lực hoàn thủ trước đó cùng đối phương nói bất luận cái gì lời nói hắn đều sẽ xem như đ à dám trương giác con hàng này tại đối mặt tự mình thời điểm mặc kệ là tình huống như thế nào đều nhất định sẽ ra tay với mình không có bất kỳ cái gì ngăn trở biện pháp nhưng mà mất đi lực lượng hắn tại trương giác trước mặt thật sự cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt trương giác chờ một chút có lời nói à ngươi bây giờ vậy mà yếu như vậy thật đúng là thật đúng là bao ứng à ha ha ha ha ha t r ư hứa thế luân ngươi không nghĩ tới đi ngươi cũng có hôm nay ha ngươi không phải rất ngưu bước n h a ngươi không phải đối ngoại danh xưng hồn tộc tri vương nhà ngươi làm sao không hoàn thủ đâu hứa thế luân ngươi nói chuyện a làm sao vậy câm không nói lời nào không có việc gì ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi nói chuyện ngươi xem một chút dạng này như thế nào nói chương r ắ c r ộ i ra một cái tay bắt lấy hứa thế luân một ngón tay đem nó hung hăng nổ xuống hứa thế luân đột nhiên hét thảm một tiếng đại lượng hồn dịch tiết lộ mà ra chương giác một tay lấy nó để vào trong miệng một bên thôn vệ một bên tiếp tục cản dỡ cười to ha ha ha mới vừa rồi còn cao như vậy lạnh hiện tại không là tốt rồi nhiều nha ha ha ha ta nhưng thật lâu trước đó liền muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi hiện tại lao thiên để cho ta lại một lần Rốt t cục để cho để A có cơ hội, hứa t h ế luôn s ắ c mặt đ n giác như vậy khó vậy c o nha, đến, cười c một i lại một lần nữa rút ra hứa thế luân một ngón tay hồn trạng thái bề mặt s ắ c đột nhiên lạnh leo lao tử để ngươi c ư ờ i một cái ngươi không nghe thấy mà tô mặc trong tinh không nhìn trước mắt một màn này lắc đầu làm đủ cho xấu cuối cùng cũng có báo ứng liên hiện tại tình huống này nếu như ngươi còn có thể thay đổi chiến cuộc như vậy ta đúng là bội phụ ngươi v ề phần hứa thế luân làm không được làm sao bây giờ tô mặc muốn chỉ là một người đến cho thạch đầu nhân áp lực để yêu tộc giai đoạn trước có thể nhanh chóng phát triển mà thôi v ề phần đến cùng là hứa thế l u ô n vẫn là t r ư ơ n g giác cái này có trọng y ế u không dù sao liền thạch đầu hiện tại làm những sự tình này liền đã chú định bọn hắn chính là vạn tộc c h i địch bất kể là ai đều là như thế đương nhiên cũng còn có những biện pháp khác đánh bại phía trên tứ giai đ ỉ n h phong chu thiên đế đào vong tinh không cũng là có thể bất quá tứ giai thực lực tại vũ trụ bên trong chỉ có thể sống nửa tháng muốn một mực tại tinh không bên trong đợi nhất định phải đột phá ngụ giai v ề phần chu thiên đế vì cái gì có thể tại tinh không đợi đương nhiên là vĩ đại sáng thế thần c á c h không chỉ là chu thiên đế liền ngay cả con mỗi đều có thể đi tinh không chủ yếu là bọn hắn hiện tại căn bản là không có cách thoát khỏi chu thiên đế thiên la địa vong mà thôi vương kiến chi phó bản bên ngoài một tôn thạch đầu nhân toàn thân hỏa diễm lượt lờ tại bên cạnh hắn nguyên bản chỉ có hai mét nhỏ n h è o đang hấp thu hơn nửa năm lực lượng về sau lúc này hình thể đã cơ hồ cùng g ụ c giải mặt không sai biệt lắm vừa mới bắt đầu hắn hình thể biến hóa không lớn thời điểm hắn còn thích ghé vào g ụ c giải mặt trên đầu nhưng theo hắn hình thể càng lúc càng lớn phượng s ố đầu liền đã đứng không hạ nó mặc dù bây giờ nó như trước vẫn là động một chút lại nghĩ nhảy đến phượng sô trên đầu nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ nếu quả thật muốn nói lời dục giải mạt đầu kỳ thật hoàn toàn có thể chống đỡ meo meo đứng lên trên dù sao hắn cũng sẽ không xoay đến cổ mà lại chất lượng còn tại đó người khác thạch đầu nhân tại trọng lượng đạt đến tám mươi tấn về sau liền sẽ phân ra một nửa chất lượng bắt đầu sinh sôi hậu đại nhưng dục giải mạt thế nhưng là cho tới bây giờ không có sinh sôi qua lúc này hắn chất lượng đã đi tới hơn một trăm ba mươi tấn chỉ cần hắn không nghĩ cơ hội không có gì đồ vật có thể đẩy hắn thậm chí hiện nay m ộ mươi mét meo meo hắn vẫn như cũ có thể một cái tay cầm lên đến khuyết điểm duy nhất chính là trên lệnh độ cao một chút dù sao hắn vẫn như cũ chỉ có m ư ơ i mét g ụ c giải mặt đem meo meo một chân từ trên đầu của mình lấy xuống r ỗ i ra tự mình thạch đầu nhẹ tay nhẹ vỗ một cái đầu của đối phương nhưng vào lúc này hai con con mũi từ bên ngoài đi đến chừng một trăm năm mươi mốt tô mặc không tốt áo lót mở rơi chừng một trăm năm mươi mốt tô mặc không tốt áo lót mở rơi lập tức g ụ c giải mặt động t á c trong tay một trận con mắt càng là t r ự c câu câu nhìn chằm chằm cái kia hai con không giống bình thường con mũi cái này con mũi hình thể so với cái khác con mũi tối thiểu lớn gấp đôi trên thân từng đầu đường vân vẹn, vẹn chỉ là nhìn lên một cái cho dù là tại thế giới hiện thực bị đinh một ngụm đều phải lên một cái bọc lớn liền thứ này lực s á t thương cơ hồ đã không thua gì ông mật ông mật đinh một chút một ngày liền tiêu sưng lên loại này lớn hoa con mỗi cắn một cái không có cái ba năm ngày đều tiêu không đi xuống trước đó g ụ c giải mặt cũng không phải không nhìn thấy qua cái khác con mỗi nhưng hắn cơ bản đều không chút tử tế quan sát kỹ dù sao liền cái đồ chơi này toàn người địa cầu liền không có thích bọn hắn cũng chính là thế giới này ắt thua lạ đối với cái này được yêu giờ phút này nhìn xem cái này hai con mỗi to g ụ c giải mặt lần thứ nhất bắt đầu cẩn thận quan sát bởi vì hắn biết cái này hai hàng cùng phổ thông con muội không giống không phải bọn hắn hình thể to lớn hơn vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này hai bộ thể xác bên trong có hai cái cùng hắn đến từ cùng một nơi linh hồn trước đó bọn hắn thậm chí đều còn tại một người dưới trướng hiệu lực mặc dù bọn hắn lúc đó vẫn chỉ là xem như một trò đùa thuộc về chơi đùa hào hứng nhưng khi xuyên qua một khắc này hết thể cũng thay đổi phượng sổ ra tâm sự một đạo tinh thần ý niệm truyền ra tiếp theo một cái trước mắt liền bị g ụ c giải mạt tiếp thu g ụ c giải mạt trầm mặc một lát nhẹ nhàng g đầu t u t lời này vừa ra ngoại long văn cùng hai mới lập tức x ứ sở ngươi biết nói chuyện rồi không đúng ngươi cũng có thể tinh thần trao đổi g ụ c giải mạt chậm rãi đứng người lên các ngươi đều có thể nói chuyện ta vì cái gì không thể nói hắn chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến n g o ạ long văn cùng thấy thế lúc này cất cánh hướng phía bầu trời bay đi l i ê n tại bọn hắn vừa mới cất cánh trong nháy mắt g ụ c giải mạt đột nhiên bắt lấy bên người một đầu hơn ba mươi mét cự hình lợn ở rừng hai tay dùng sức trực tiếp đem nó xé thành hai nửa máu tươi lập tức phun ra ngoài sau một khắc hai tay dùng sức hướng thẳng đến n g o ạ long văn cùng phương hướng ném ra ngoài cái này hai đoạn mười mấy thước cự hình lợn rừng thi thể nhục thể như đạn pháo hiện lên thẳng tấp bay、ra. vẹn vẹn một sát na liền đã đi vào n g o ạ long văn cùng bên người c ự c hạn tốc độ bộc phát ra một trận kinh khủng âm bạo không khí đều theo vạt mẹo n g o ạ long văn cùng lúc này quay đầu một mỗi lục tí đ ủ bắt một mỗi ba cánh tay ôm chặt lập tức bọn hắn bắt lấy lợn rừng thạch đầu không trung ba mươi sáu mươi năm độ tiết lực cùng lúc đó đen nhánh r á c hút cắm vào lợn rừng viên đá nội bộ khe hấp một mảnh mỏng như cánh ve ra lợn rừng chậm rãi từ trên người bọn họ rơi xuống n g o ạ long văn cùng hai mũi bay ở giữa không trung nhìn xem phía dưới bởi vì tay xé lợn rừng đã toàn thân n h u ố n máu giục giải m ạ n nói thế nào cũng cùng một chỗ cộ d ụ c giải mạt cười lạnh một tiếng đây không phải cho các ngươi lễ gặp mặt nhà ta biết các ngươi thích ăn cái đồ chơi này ngươi nhìn ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu ha ha vậy ta còn thực sự tạ ơn phượng số hình một trận này ta ăn rất tốt thế nào hiện tại có thể hào hào tâm sự nha c h ò chuyện trò chuyện cái gì trò chuyện các ngươi làm sao tại hứa thế luân trước mặt bà ta vẫn là trò chuyện các ngươi muốn cho ta làm sao đâm nào các ngươi gần nhất làm sự tình ta không biết nhưng trước đó tin tức lại đã sớm toàn bộ chuyển đến ta bên này tới các ngươi muốn làm gì muốn làm gì cho là ta không biết mà ngoại long văn cùng trầm mặt một lát mở miệng nói ngươi cũng biết ta lúc ấy loại tình huống kia ta cũng không có cách nào mà lại lần này có thể trực tiếp chỉ có ba người chúng ta chúng ta mới là thiên nhiên minh hữu chúng ta hẳn là phối hợp với nhau mới đúng về phần trước đó tại hứa thế luân nơi đó nói lời hoàn toàn là nộ g biến t ù n g quyền văn h ò a đúng à mặc dù chúng ta bây giờ lập trường không giống trận doanh không giống nhưng chúng ta đều là địa cầu tới à. chúng ta mới là thiên nhiên minh hữu mà lại xuyên qua đi vào thế giới này chỉ cần cố gắng một chút tất cả mọi người có thể có được dài đến vạn năm tuổi thọ chẳng lẽ ngươi liền không muốn sống đến càng lâu mà g ụ c giải m ạ n ngươi nói tiếp nhìn xem biết đánh nhau hay không đụng đến ta ngươi cho rằng ta không biết nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt ta còn có thạch đầu nhân dưới tình huống như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi muốn làm sao thuyết phục ta văn h ò a ta cẩn thận suy nghĩ qua kỳ thật trước k ỳ nguyên hứa thế l u ô n bọn hắn sở dĩ sẽ phát sinh nhiều như vậy cực kỳ bi thảm sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn ba cái người xuyên việt l ố t một cái lớn quả giữa giai đoạn trước không có hào hào giao lưu đưa đến nhưng chúng ta không giống chúng ta đều tại một cái tinh cầu bên trên mà lại đều đến từ một chỗ chúng ta có thể hào hào giao lưu hào, hào hiệp thương có vấn đề gì đều có thể thương、lượng. hoàn toàn không cần thiết người chết ta sống. Coi như thật chết chúng thể thời như thể không toàn Coi kéo dài, như vậy mọi người đều có thể sống càng cần người sống. muốn người sống, cũng tận gian người sống ta ta ta cái có lực có mọi vậy đem đấu đều lâu không phải nha. phượng ả i nha. h p s ô cười lạnh một tiếng phát sinh nhiều như vậy nguyên bản hắn muốn nói hứa thế luân làm nhiều như vậy không làm người sự tình không đều là bởi vì hai người các ngươi hàng cho hắn bảy mưu tinh kế đưa đến nhà nhưng lời đến khỏe miệng lại bị nuốt trở vào giống như lúc trước hắn cũng cho hứa thế luân bảy mưu tinh kế nếu như mắng ra lời nói liền e m tự mình cũng coi như ở bên trong trầm mặc nửa ngày phượng sồ một lần nữa mở miệng nói ra kế hoạch của các ngươi ba người chúng ta hợp lực trước giết chết hứa thế luân chuyện sau đó về sau lại nói như thế nào giết chết hứa thế luân nói thế nào ngươi cho cái phương pháp hiện tại hứa thế luân chỉ là một mảnh vụn liền xem như có được thực lực cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mà lại các ngươi thạch đầu nhân còn tập thể ý thức còn có thể tinh thần phòng hộ căn bản là sợ hứa thế luân công kích ba người chúng ta trước cùng một chỗ giết chết một cái phó bản bên trong hứa thế luân sau đó chưa cắt lực lượng của hắn thế nào nghe nói như vậy r ụ c giải m à s ư ớ n g sốt một chút thạch đầu nhân có tập thể ý thức sao hơn nữa còn có thể tinh thần phòng hộ sao vì cái gì ta không biết nhiều năm như vậy thời gian k ỳ thật d ụ c giải mã không chỉ tìm tới qua một cái thạch đầu nhân nếm thử giao lưu nhưng lại đều không có hiệu quả gì mỗi một lần những người đá kia đều dùng đến một loại thẻ ngốc ánh mắt nhìn chính mình ánh mắt bên trong còn mang theo một chút thương hại phản phất tại nói đứa nhỏ này làm sao tuổi còn trẻ liền c h ó n g v ă n g đâu hắn có thể cảm giác được rõ ràng thạch đầu nhân là có trí tuệ nhưng mặc kệ hắn làm sao giao lưu đều vô công mà trở lại nhưng bây giờ ngọa long lại nói thạch đầu nhân có tập thể ý thức chuyện này hắn thật đúng là lần thứ nhất biết thế nhưng là đã thạch đầu nhân có tập thể ý thức vì cái gì tự mình không có cảm giác được đâu mà lại tự mình một điểm cảm giác đều không có nhiều năm như vậy thời gian nếu không có meo meo cùng trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn bồi tiếp tự mình hắn đã sớm bởi vì cô độc mà nổi điên phương số bản thân cũng là một cái người vô cùng thông minh đang nghe ngọa long thuyết pháp về sau vẹn vẹn chỉ là nghi ngờ một lát liền đã nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì mình không thể cùng thạch đầu nhân ý thức liên thông nguyên nhân rất có thể là bởi vì tự mình là một cái người xuyên việt linh hồn của mình cùng cái khác thạch đầu nhân không giống cho nên tự mình đây là bị cô lập mà lại đúng như bọn hắn lời nói mặc dù mình nộp thân vô địch nhưng linh hồn nhưng như cũ vẫn là tự mình yếu hạng nếu như bọn hắn sử dụng công kích linh hồn linh hồn của mình căn bản là không có cách chống cự đặc biệt là đối mặt hứa thế luân tên kia thực lực của hắn nơi phát ra chính là linh hồn mặc dù lúc trước hắn gia nhập ùn trạ thời điểm đã trở thành ý thức thể nhưng cuối cùng nhưng lại không biết dùng cái gì biện pháp một lần nữa ngưng tụ tự mình hồn thể gia hỏa này nếu như đối với mình sử dụng công kích linh hồn sợ không phải vừa đối mặt tự mình liền phải linh hồn mất diệt cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết mình bị thạch đầu nhân cô lập bài xích cũng không có tập thể ý thức cùng linh hồn bảo hộ năng lực này nghĩ đến cái này hắn trên mặt bất động thanh sắc chủ yếu là thạch đầu nhân cũng bày không ra nhiều như vậy loạn thất bát tao biểu lộ nghĩ rõ ràng hết thể về sau g ụ c giải mặt lại một lần nữa cười lạnh một tiếng a người cái này tính toàn đánh bản tính hạt châu đều băng trên mặt ta gọi ta đi hứa thế luân phó bản đừng cho là ta không biết các ngươi bị hứa thế luân âm trên thân được cài đặt tự bạo hệ thống hắn cho các ngươi nhiệm vụ chính là muốn mang một cái thạch đầu nhân đi tìm hắn trông thấy cái khác thạch đầu nhân lắc lư bất động cho nên các ngươi đây là nghĩ đến lửa p h ỉ n h tam à thật sự là tính toán khá lắm còn nói hợp lực đối phó hứa thế luân đến lúc đó tiến vào phó bản về sau là ba người chúng ta đối phó hứa thế luân vẫn là ba người các người đối phó ta còn nói không c h ứ n g đâu mà ca người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta chúng ta thật là mang theo thành tâm tới tin tưởng các người để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi là các ngươi con mỗi thân thể vẫn là hủy diệt thạch đầu nhân nhiệm vụ hay là hứa thế luân cái k i a lão tiền su yêu cầu trung thượng mấy điểm các ngươi có chỗ nào đáng giá để cho ta tin tưởng hiện tại lập tức lập tức xéo ngay cho ta vị trí này ta chiếm lần tiếp theo gặp mặt cũng đừng trách ta không nệ tình nói xong g ụ c giải m ạ không tiếp tục để ý hai mô i quay người một lần nữa về tới meo meo bên n g bọn g hắn, hắn trước khi đến kỳ thật liền đã nghĩ kỹ nếu như giục giải mạt thật đồng ý cùng bọn hắn đi gặp hứa thế luân thật đánh nhau thời điểm bọn hắn liền sẽ ở bên cạnh vẫy nước bên kia chiếm thượng phong liền giúp bên kia cụ thể là giúp hứa thế luân đối phó g ụ c giải mạt vẫn là giúp giục giải m ạ n đối phó hứa thế luân chuyện này đã sự tình không có đáng khép bọn hắn liền quyết định bắt đầu cái thứ hai kế hoạch triều binh mãi mã mà lại chia ra hành động n g o ạ long tiến về hải ngoại con mối đại bản doanh m u a cái phát dụng căn cứ bọn hắn muốn ở nơi đó lấy tới đại lượng con mối binh sĩ mặc dù bọn hắn không thể đoạt xá nhưng nếu như là không có trí tuệ con mối lời nói bọn hắn sử dụng tinh thần kết nối vẫn là có thể giao lưu dù chỉ là đơn giản giao lưu cũng so với bọn hắn dạng này muốn tốt rất nhiều văn hỏa tiến về từng cái phó bản lắc lư những cái kia vừa mới có trí tuệ nhưng trí tuệ trình độ không cao động vật gia nhập yêu tộc lúc này vừa mới làm ra trương g á c không lâu về sau tô mặc lại là đột nhiên phát hiện một vấn đề ngựa của mình giáp giống như muốn bại lộ chương một trăm năm mươi hai tô mặc ta đơn giản chính là một thiên tài t a thần chương một trăm năm mươi hai tô mặc ta đơn giản chính là một thiên tài t a thần sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề này nguyên nhân chủ yếu có hai cái thứ nhất bị vây ở cái này tiểu vũ trụ bên trong hắn gần nhất xuất thủ số lần nhiều lắm trước đó mặc kệ là t a thần vẫn là sáng thế thần cơ bản đều là mấy chục thậm chí trên trăm năm không nhìn trong khi liếc mắt tình huống nhưng lần này bị vây ở chỗ này về sau hắn mặc dù vẫn đang ngó chừng nhưng can thiệp số lần cũng rõ ràng trở nên nhiều hơn phải biết hiện nay thạch đầu nhân xuất hiện cũng còn không có thời gian hai mươi năm tô mặc liền đã xuất thủ nhiều lần như vậy động thủ càng nhiều liền càng dễ dàng xảy ra chuyện thứ hai hắn vẫn là quá sơ ý tâm tình của hắn vẫn là không có chuyển đổi tới trước đó hắn xác thực có thể ngồi tại trong tiểu viện xoát xoát video nhìn xem mỹ nữ mặc cho tiểu vũ trụ bên trong người đ ã sinh đ ã tử hắn chỉ cần đến cố định thời gian đi thu hoạch là được rồi cho nên tâm tình của hắn như trước vẫn là cái kia tại tự mình tiểu vũ trụ chính mình là vô địch chính mình là sáng thế thần ý nghĩ cho nên xuất thủ không có cố kỵ nhưng cũng có thể nói tâm tình của hắn đã xuất hiện biến hóa bởi vì hắn sốt ruột chính là bởi vì hắn sốt ruột cho nên làm sự tình cũng nhiều trong i l lúc nhất thời tô mặc rơi vào trường mặc giải quyết vấn đề biện pháp đơn giản nhất chính là đem phát hiện vấn đề người giải quyết hết trực tiếp hủy diệt vũ trụ là đơn giản nhất nhưng không nói hiện tại thời gian không đủ coi như thời gian sung túc đối mặt dạng này một cái chỉ cần một ngày thời gian không đến nhất định có thể đột phá ngũ giai văn minh tô mặc cũng không n ợ hiện tại đem hắn hủy diệt thạch đầu nhân cùng những giống loài khác không giống trước đó những cái kia văn minh không nói lớn quả giữa thời kỳ liền nói trước thời kỳ nhiều người như vậy đột phá tứ giai nhưng nếu như đã mất đi áp lực đã mất đi động lực tiếp xuống cho dù là cho bọn hắn một ngày thậm chí thời gian một tuần đều không nhất định có thể đột phá ngũ giai chớ đừng nói chi là trước đó những cái kia văn minh ngay lúc đó ạt thư là an ổn phát triển hứa thế luân trở thành tam tộc tri vương lưu đại quân trốn quan trí nước dưới tình huống đó cũng chỉ có tà thần có thể cho bọn hắn áp lực mà lại tại loại này tình huống phía dưới liền xem như tà thần cho áp lực muốn đột phá ngũ giai cũng không phải sự tình đơn giản như vậy có hy vọng nhất chỉ có một cái đó chính là vương kiên trí lớn quả g i ữ a đều chỉ có thể xếp hạng phía sau hắn về phần lưu đ ạ i quân đột phá tứ giai đều đã vô cùng m i ế n cưỡng mà hứa thế luân lời nói nếu như hắn không phải đủ hung á c tam giai cũng không thể đột phá lắc lắc đầu đem những thứ này loạn thất bát tạo ý nghĩ toàn bộ ném ra ngoài nào bên ngoài hắn lại bắt đầu suy nghĩ này trước mắt vấn đề này muốn thế nào giải quyết hiện tại biết chuyện này chính là chỉ có lớn quả dứa cùng kiến chúa sở dĩ không có bại lộ là bởi vì bọn hắn còn không có cùng hiện tại mấy cái này người xuyên việt từng có giao lưu bằng không chỉ cần bọn hắn trao đổi tất nhiên sẽ lộ tẩy trực tiếp giết chết cái này lớn quả dứa để hắn một lần nữa phục sinh một lần không được hắn hiện tại đã lấy được tự mình mảnh vỡ đã có thể đem trí nhớ của mình chứa đựng lần tiếp theo phục sinh lớn quả dứa vẫn như cũ sẽ có một đoạn này ký ức kiến chúa cũng không được lớn quả dứa có ký ức nhưng kiến chúa đột nhiên bị người một lần nữa phục sinh một lần cái này rõ ràng cũng không bình thường xóa bỏ ký ức Cái này n bước đầu tiên đem tự mình liên quan tới tà thần sáng thế thần loại này từ ngữ mặc kệ là miêu tả vẫn là ghi chép để làm thành cấm kỵ mặc dù bọn hắn về sau khẳng định có biện pháp giao lưu nhưng mặc kệ là tà thần vẫn là sáng thế thần đều đã trở thành cấm kỵ bọn hắn cũng chỉ có thể sử dụng mơ hồ phương thức biểu đạt dạng này liền có thể nghe nhìn lẫn lộn dù sao người khác cũng không biết đối phương nói là cái nào thần ngoại long nói là tà thần cho nhiệm vụ nói ra chính là bà cho nhiệm vụ lớn quả giữa nói mình từ sáng thế thần chỗ đó biết đến tin tức nói ra liền sẽ biến thành từ ba làm sao biết tin tức như thế vẫn chưa đủ tự mình còn phải đem tin tức của ngoại giới che đậy sở dĩ sẽ quay ngựa giáp cũng là bởi vì người bên ngoài biết mình sự tỉnh để bọn hắn biết sáng thế thần cùng tà thần là một người không ngừng gì thế cùng kéo người tiến vào t i ể u vũ trụ đều là cùng một người như vậy những người xuyên việt kia về sau liền tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cho mình làm công mạnh lên bởi vì bọn hắn biết bất kể thế nào làm chính mình cũng sẽ chết cho nên thà rằng như vậy còn không bằng nằm ngửa hiện tại dục giải mát cùng ngọa long bọn hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện loại vấn đề này nhưng còn không phải đặc biệt rõ ràng dù n g tử vong làm uy hiếp vẫn như cũ có thể để bọn hắn nghe lời nhưng nếu như tiếp tục như vậy x u ố n g dưới là tuyệt đối không được cho nên mỗi khi trong đầu của bọn họ hoặc là muốn nói ra cùng thần tướng quan tin tức lúc trực tiếp cắt ra trực tiếp nghĩ đến cái này t ô mặc một tay phất lên liền đem điều quy tắc này thiết lập x u ố n g dưới làm xong về sau hắn lại nghĩ tới mặc dù bên ngoài đã tuyệt đối ngăn cản sạch bọn hắn biết liên quan tới sáng thế thần cùng tà thần là một người chuyện này nhưng bên trong giá hỏa dù sao sẽ còn nghĩ biện pháp cầu thông biết đến mặc kệ là đ ệ u bộ nói áo ngữ thậm chí là các loại phương pháp bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ ra được bởi vì mặt đối mặt giao lưu là tuyệt đối không cách nào ngăn trở trừ phi tại bọn hắn trò chuyện thời điểm chính mình cũng nhìn chằm chằm vào thế nhưng là nghĩ đến nghĩ t ô mặc liền lại bình thường trở lại nếu như cũng chỉ có bên trong bọn giá hỏ này biết sáng thế thần cùng tà thần là một người chính là vì để bọn hắn không ngừng mạnh lên tự giết lẫn nhau kỳ thật vấn đề cũng không lớn dù sao cái này tiểu vũ trụ chính là mình địa bàn mặc kệ các ngươi làm sao làm chỉ cần tại cái vũ trụ này các ngươi liền phải nghe ta bài bố nếu như bọn hắn có thể bởi vì việc này mà trở nên mạnh hơn vậy thì càng tốt bất quá nghĩ một hồi khi bọn hắn thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ đột phá ngũ dai chờ đợi sáng thế thần để hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn lúc tà thần xuất hiện cũng biểu thị lúc trước chuyện xấu toàn bộ đều là tự mình làm bọn hắn sở dĩ có thể như vậy cũng tất cả đều là tự mình âm thầm thiết kế tốt không biết bọn hắn có thể hay không bởi vì lựa giận mà trực tiếp lần nữa đột phá một cái lớn đẳng cấp không được không được tự mình là cái sáng thế thần sao có thể có dạng này ý nghĩ tà ác đâu không được đổi lại một chút k ỹ thật sáng thế thần lựa chọn vẫn luôn là thạch đầu nhân trận danh o lựa chọn cái khác người xuyên việt chỉ có tà thần một cái sở dĩ thạch đầu nhân sẽ muốn hủy diệt thế giới này là bởi vì hắn muốn đem tất cả liên quan tới tà thần hết thệ toàn bộ hủy diệt ai nói tà thần cũng chỉ có tô mặc phải biết trước k ỳ nguyên hủy diệt thế giới hủy diệt vũ trụ thế nhưng là lớn quả giữa bọn hắn a bọn hắn cũng là tà thần mà những cái kia lây nhiễm bọn hắn lực lượng, có được siêu p h à m lực lượng động vật không phải liền là tà thần manh vớt mà sở dĩ tà thần hội dùng sáng thế thần khuôn mặt xuất hiện tại lớn quả g i ữ a trước mặt là vì lừa gạt tà thần hội gạt người đây không phải chuyện rất bình thường mà còn có d i ụ c giải m ặ thế t nhưng là cùng sáng thế thần trò chuyện qua mà lại là muốn cho mình tu kiến thần điện mặc dù cuối cùng bởi vì tà thần nguyên nhân phản bội xuyên qua nhưng sáng thế thần m ò hắn một thanh đem hắn xuyên qua thành tự mình chính doanh người không chỉ có cường đại hơn nữa còn không có nhiệm vụ nghĩ đến cái này tô mặc lập tức cảm giác hết thể mạch lạc đều bị tự mình chỉnh lý rõ ràng sáng thế thần sáng tạo thạch đầu nhân là vì phá hủy tà thần mà tà thần vì không bị phá hủy cho nên không ngừng tìm người xuyên biệt khiến người khác trợ giúp tự mình đối kháng sáng thế thần tự mình đơn giản liền mẹ nó chính là cái củ cải đường mặc dù nhưng là tự mình vẫn là phải đem ngoại giới tin tức liên quan tới chính mình che đ ợ i lại chỉ t ừ dục giải mặt nói ở địa cầu liên hệ đến tự mình về sau hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều người tại nội tâm không ngừng đối với mình cầu nguyện mặc dù hắn không có quản nhưng chuyện này cũng là muốn xử lý cũng chính là mình bây giờ bị vây ở tiểu vũ trụ bên trong t r ờ i lần này kết thúc tự mình sau khi ra ngoài nhất định phải đem cái này sự t ì n h toàn bộ giải quyết mặc dù tô mặc đã cho mình giải thích một lần không đến mức để sáng thế thần quay ngựa giáp nhưng một cái khác kế hoạch tô mặc cũng không có ý định từ bỏ nếu quả như thật có thể để cho những tên kia tại thời khắc cuối cùng tại đột phá một thành trực tiếp chính là mau kiếm nếu như không có đột phá cũng không quan hệ dù sao chính là thử một chút mà thôi về phần về sau bọn hắn biết sáng thế thần chính là tả thần chuyện này lần này tự mình trực tiếp đem vũ trụ đ ề u diệt bọn hắn coi như biết thì thế nào còn có thể cùng nói. tiên, thể ai đi、nói. Đầu tiên, bọn hắn k hiện ô n năng còn sống. g có khả t ế chế p theo, thật tô Trước thuộc tiểu trụ thời gian lâu như vậy, bọn hắn hạn hắn. hắn Nhưng như hắn h coi vào còn mặc cũng còn cầu. đi gian i bọn sống, bọn bọn bọn vậy, sẽ vũ đó địa lâu về tại đã cùng cái vũ trụ này khóa lại bọn hắn chính là cái này vũ trụ sinh mệnh chỉ cần mình nghĩ liền có thể đem bọn hắn bóp tròn xoa nghẹn cuối cùng tại đến cái hai tầng bảo hiểm đem một đoạn này ký ức thanh trừ hết liên tình huống này bọn hắn chính là có thượng thiên có thể nhịn cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra sau đó tô mặc lại nghĩ tới sở dĩ sẽ xuất hiện chuyện như vậy hay là bởi vì tự mình ra tay quá nhiều nguyên nhân hiện tại hết thầy đều đã chuẩn bị sẵn sàng sân khấu cũng đã cho bọn hắn dựng tốt sau đó tự mình chỉ cần nhìn xem liền tốt nếu như không có cái gì tất yếu tiếp xuống mình tuyệt đối không thể ra tay đương nhiên cái này nói là tại không cần thiết tình huống phía dưới có cần phải lời nói hắn cũng không ngại vừa ra phó bản phụ cận văn hòa một chân dẫm lên một đầu hơn hai mươi mét lợn rừng hiện tại có muốn hay không biến giống như ta mạnh giống như ta ngựa bức đi theo ta mang ngươi ăn ngon uống say lợn rừng tại sao muốn ăn ngon cùng kéo văn hòa mmmm cái này ngươi đừng quản ngươi có muốn hay không giống như ta cường đại về sau thời gian văn hòa liền dựa vào lấy biện pháp như vậy kéo một nhóm lớn đội ngũ chiếm lĩnh hai cái phó bản thời gian ba năm thoáng qua m à qua tô mặc cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn thật không có nhúng tay tiểu vũ trụ sự t ì n h mà lúc này n g ọ a long đã sốt ruột ba vạn con mỗi đại quân mặc dù bọn hắn vẫn là không có trí tuệ nhưng đã học được tiếp nhận chỉ thị của mình nhìn phía sau đội ngũ n g ọ a long cười ha ha một tiếng là thời điểm bắt đầu chinh chiến thiên hạ đem yêu tộc đại kỳ dơ lên chương một trăm năm mươi ba hứa tiên đế vẫn vạn đạo đủ hay chương một trăm năm mươi ba hứa thiên đế vẫn vạn đạo đủ hay ngay tại ngoại long văn cùng dơ lên yêu tộc đại kỳ thời điểm nguyên bản đều đã nghĩ kỹ tuyệt đối sẽ không lại loạn xuất thủ tô m à n sắc mặt đột nhiên lạnh xuống lúc này hứa thế luân phó bản bên trong bị liên tục hành hạ ba năm hứa thế luân lúc này đã sớm thoi t h o á t nó thảm trạng càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn t ử hắn không sợ chết bởi vì hắn biết mình sau khi chết còn có thể phục sinh nhưng bị dạng này tra tấn hắn là thật chịu không được hứa thế luân nhìn xem sử dụng hồn lực cho mình trị liệu t r ư ơ g i á c h ư nhược mở miệng nói t r ư ơ g i á c ta cho ngươi biết một cái bí mật cầu ngươi cho ta thống khoái vừa vặn rất tốt b ta không cần loại đồ vật này ta chỉ muốn tra tấn ngươi chỉ thế thôi hứa thế luân sắc mặt vô cùng khó coi bí mật này liên quan đến đưa ngươi phục sinh ba ngươi liền thật không muốn biết mà không muốn trương giác một bên lắc đầu nói một bên lại tại hứa thế luân trên thân cắt xuống một bộ phận h ư n lực hứa thế luân sắc mặt lại một lần nữa tái đi hắn lúc này đã suy yếu đến ngay cả kêu to khí lực cũng không có nhìn thấy trương giác vẫn như cũ bất v i sở động hắn sắc mặt hung á c đã dùng hết trên thân chút sức lực cuối cùng hô sang thế thần cùng t à thần là một người khi hắn câu nói này sau khi hô lên thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này đọc lại trương giác càng là mặt lộ vẻ, vẻ kinh hãi mà lúc này t ô mặc sắc mặt tại chỗ h ắ t như đáy nổi câu nói này có hai cái ý tứ một cái nói là sang thế thần cùng tà thần là cùng một cái một cái khác ý là sang thế thần cùng tà thần là cùng một cái người mặc kệ hắn nói đúng lắm sang thế thần cùng tà thần là cùng một cái vẫn là nói sang thế thần cùng tà thần là một cái người chuyện này đều đã chạm tới t ô mặc danh giới cuối cùng bởi vì đây là tuyệt đối không thể nói sự tình hắn nghĩ tới mình quả thật có rất nhiều lỗ thủng có chút người thông minh có lẽ càng là đã đoán được mặc dù hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp bổ cứu không ngừng cho mình thân phận có mạnh đ ề mặt của mọi người sắc đều khá là đẹp đẽ đừng nói mình bây giờ còn có che lấp mà lại che giấu không tệ cho dù là chân thân tất cả đều là lỗ thủng trên thân cũng chỉ treo một mảnh lá cây che giấu chuyện này liền vẫn như cũ không cho phép có người nói trong lòng ngươi có thể nghĩ nhưng là không thể nói cho dù là tự mình một người nói một mình đều không được thúng chi là dạng này t r ắ n g trận kêu đi ra cho nên mặc kệ hứa thế luân cỡ nào thông minh cũng mặc kệ hứa thế luân đối với mình về sau còn có hay không dùng hắn đều hẳn phải chết hơn nữa còn không phải loại kia chết còn có thể phục sinh chết Mà là, mãi mãi là, cũng k hắn ô n nào phục sinh cái chủng g cách phục cái h loại kia,、hắn、sẽ đem hứa thế lời u ô n n viên h còn h Hứa thế o vùi. u phó bản bên trong, chưa nói hết một tôn khổng lồ kinh khủng hắc cám tồn tại liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn người này chính là tô mặc hắn không chỉ có xuất hiện mà lại trực tiếp mở miệng đánh gây hứa thế luân lời nói không ngươi nói sai ngươi cũng không thể sống lại tô mặc trong lời nói không có tình cảm chút nào như là một tôn băng lanh máy móc tại tuyên án trực tiếp một sự thật bởi vì cái này chính là một sự thật cái này cũng là thần thẩm phán liên vẹn vẹn chỉ là như vậy một câu lại làm cho mới vừa rồi còn tại đắc ý hứa thế luân như đoạn hầm băng hắn thậm chí cũng còn không kịp mở miệng đã nhìn thấy trương giác ở trước mặt của hắn hóa thành một mảnh báo cắt đồng dạng vật chất một chút xíu phiêu tán sống lại vẹn vẹn chỉ là hành hạ ba năm hứa thế luân sự tình gì cũng còn không có làm trương giác cứ như vậy vô thanh vô tức lại một lần nữa chết hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu to hứa thế luân chỉ nhìn thấy trương giác ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ mãi cho đến giờ khắc này hứa thế luân mới rốt cục lấy lại tinh thần cũng là tại thời khắc này hắn cũng giống như ý thức được tự mình vừa mới đến cùng đã làm gì chuyện ngu xuẩn không không không ta t h ầ n không phải sáng thế thần đại nhân ngươi nghe ta giải thế t ô mặc túi đầu nhìn xuống trước mắt cái này nhỏ bé tồn tại nhẹ gật đầu ừng ngươi nói ta đang nghe ta cũng nghĩ nghe một chút ngươi là như thế nào phát hiện nguyên bản đều cho là mình đã chết chắc hứa thế luân nhìn thấy cái này một vị tà thần lại còn n g u y ệ n ý cùng tự mình sau khi trao đổi nội tâm hơi an định một chút nếu như tà thần vừa lên đến không nói hai lời liền như là giết chết trương giác bình thường làm chết mình như vậy dù là tự mình lại như thế nào miệng lưỡi dẻo kẹo cũng vô dụng nhưng bây giờ nhìn thấy còn có thể sau khi trao đổi hắn an tâm chỉ cần có thể giao lưu vậy đã nói do còn có cơ hội tự mình chỉ cần bắt được cơ hội cũng có khả năng sẽ không chết không chỉ có sẽ không chết sẽ còn thu hoạch được tà thần giúp đỡ nghĩ đến cái này hứa thế luân nội tâm đại định sau đó hư nhược mở miệng nói vĩ đại sáng thế thần đại nhân ta hiện tại quá hư nhược có thể hay không để cho ta tính dưỡng một chút tô mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút hứa thế luân thương thế trên người lập tức biến mất không chỉ có như thế liền ngay cả thực lực của hắn đều tại thời khắc này trở về cũng không phải là tô mặc nhân tử mà là tại trong mắt của hắn lúc này hứa thế luân đã là một người chết hiện tại đối thoại với hắn vẹn vẹn chỉ là muốn biết mình rốt cuộc là ở nơi nào bại lộ mà thôi về phần khôi phục hắn thực lực cũng chỉ là hắn trực tiếp đem hứa thế luân trở về đến hắn đỉnh phong thời kỳ mà thôi bởi vì dạng này đơn giản nhất hứa thế luân cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia cổ lực lượng cường đại để nội tâm của hắn vô cùng k có tôi mặc ạ n mặt không thay đổi nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động hứa thế luân nhàn nhạt mở miệng nói nói đi ngươi là thế nào phát hiện vừa mới còn đắm chìm trong tự mình lực lượng cường đại bên trong hứa thế luân nghe nói như thế đột nhiên lấy lại tinh thần nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất thực lực của mình liền đã cường đại như thế như vậy vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình khôi phục tà thần đến cùng đến mạnh đến mức nào nghĩ đến cái này hắn vội vàng định thần lộ ra một mặt khiêm tốn biểu lộ mở miệng nói sáng thế thần đại nhân kỳ thật ngài làm rất tốt cơ bản không có cái gì lỗ thủng cũng không có lộ ra bất kỳ c h â n ngựa sở dĩ ta sẽ phát hiện đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là ta suy luận hứa thế luân lúc nói chuyện vẫn đang n ó chừng tô mặc tại nhìn thấy cái này một vị sắc mặt không có chút nào biểu lộ thời điểm hắn đột nhiên cứng lại lập tức hắn biết đây không phải tả thần muốn nghe thế là hắn đem lúc trước cái loại này mông ngựa ngôn luận n u ố t xuống một lần nữa mở miệng nói kỳ thật s ớ m tại lớn quả giữa trực tiếp thời điểm ta còn tại địa cầu thời điểm ta liền đã có ý nghĩ như vậy nhưng còn không dám xác định về sau t à thần muốn chạy trốn tới địa cầu lại bị nắm sau khi trở về ta lại sinh ra hoài nghi mãi cho đến ta sau khi xuyên v i ệ t tiếp thu đ ặ c tỷ gà năng lượng ở trong đó ta thấy được ngài hủy diệt ủ n trạ văn minh một m n g kia một khắc này ta liền đã xác định sáng thế thần cùng t à thần đều là ngài t ô mặc nghe vậy nội tâm ám đạo một câu nguyên lai、like、là bởi vì cái kia đạt tỷ gà nhà lúc ấy hủy diệt ồn trạ văn minh thời điểm xác thực không có làm ra cái gì cái gọi là tà thần thân phận hiện tại xem ra có lẽ người biết chuyện này còn không tính nhiều những người khác liền xem như có hoài nghi nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi nghĩ đến cái này tô mặc tiếp tục mở miệng nói còn có sao n ữ khí của hắn vẫn như cũ l a n h đ ạ m như vậy như là một cái không có tình cảm máy móc giờ khác này hứa thế luân tựa hồ cũng cảm giác được có chút không đúng nhưng đối mặt tô mặc đặt câu hỏi hắn vẫn như cũ kiên trì mở miệng nói còn có chính là ta suy luận những thứ này cũng không có thực chất chứng cứ t n g trạ văn minh hủy diệt kết hợp hạt thư lạ hủy diệt cùng lưu đại quân trong miệng con m ũ i còn có con kiến loại tình huống này nguyên bản những thứ này kỳ thật cũng không có cái gì liên quan mà lại nếu như tách ra làm hai cái thần nói kỳ thật cũng có thể lý giải nhưng lại có quá nhiều trường hợp cho nên hứa thế luân một mực nói hơn nửa giờ tô mặc vẫn luôn mặc không thay đổi nhìn xem mãi cho đến hắn triệt để dừng lại về sau tô mặc mới rốt cục mở miệng nói xong nha hứa thế luân gật đầu vĩ đại sáng thế thần ta nói xong tô mặc đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu ừ n đã nói xong vậy liền đi chết đi nói xong tô mặc liền muốn đậu thủ hứa thế luân nghe vậy lại là sắc mặt đại biến đột nhiên mở miệng nói không ngài không thể giết ta ta còn hữu dụng ta còn có thể cho ngài làm việc ta có thể cho ngài làm chó lời của hắn gấp rút lại nhanh chóng một đoạn lớn nói không dừng lại chút nào một hơi đã nói ra nhưng mà nghe được hứa thế luân muốn cho tự mình làm chó ngôn luận t ô mặc lại là lắc đầu đố i chủ nhân nghe rằng chó ta cũng không nên nói xong t ô mặc một bàn tay vỗ xuống đi cũng sớm đã làm xong chạy trốn dự định hứa thế luân nhìn thấy một mặt này không có chút nào do dự xoay người chạy thứ g i lực lượng đã chạm đến không gian thân ảnh của hắn một cái thoáng hiện liền đã xuất hiện ở phó bản bên ngoài đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sử dụng không gian năng lực cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay chạy nhanh nhất một lần lần này hắn chân chính là vì tự mình liều mạng nhưng hắn tốc độ lại nhanh tại tô mặc trước mặt cũng đều chỉ là p h i công vừa mới chạy ra phó bản g còn không có một giây thậm chí cũng còn không kịp mở miệng hắn lại một lần nữa xuất hiện tại tô mặc trước mặt sau đó thân thể của hắn cũng như trước đó trương giác đồng dạng bắt đầu tàn lùi phiêu tán hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại phát hiện tự mình căn bản là không có cách mở miệng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tại phong hóa tại biến mất ngay tại lúc đó hai mươi cái phó bản bên trong tất cả hứa thế luân mảnh vỡ cũng theo hóa thành bột phấn phiêu tán mãi cho đến tất cả hứa thế luân mảnh vỡ biến mất về sau phó bản cũng đi theo biến mất ngay tại lúc đó vạn đạo kỳ r a lại có trời khóc thanh â m chuyển khắp vũ trụ mưa máu tầm tã nương theo lấy đại đạo gào thét thanh â m bay xuống trong nháy mắt phó bản bên trong mặc kệ có hay không thức tỉnh người đều tại thời khắc này t h ứ c tỉnh chương một trăm năm mươi bốn thế luân chết mà kiếp khí sinh t ứ giai cường giả nhưng vì vũ trụ chi thần một tôn tứ giai cường giả thể nội ẩn chứa lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra có thể trong nháy mắt phá hủy nửa cái tinh hệ bóng tối vô tận năng lượng từ từng cái đột nhiên biến mất phó bản bên trong tuần ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại lục bao phủ một kính rơi vạn vật sinh vô số còn chưa mở ra linh trí động vật tại bị cố này hắc cám năng lượng tẩy lễ về sau nhao nhao khai linh trí nay đã khai linh trí sinh linh càng là nhao nhao tân cấp rất nhiều kẹt tại siêu phàm cực h ạ n động vật càng là nương tựa theo cố năng lượng này chân chính bước vào siêu phàm nhất gia giờ khác này vô số đại đạo vì đó hiện hiện mặc dù chỉ là một khắc nhưng cũng làm cho vô số động vật bắt đầu thấm n h u n chính mình đạo đi đến con đường của mình hát cám đại đạo thường sáng tựa hồ là đang vì hứa thế luân gào thét lại tựa hồ là đang tìm kiếm mới tốc chủ nhưng vạn vật ôm âm mà phụ dương có một mặt tốt tự nhiên cũng có một mặt xấu hát cám năng lượng mặc dù để vô số động vật khai trí cũng làm cho đại lượng động vật tiến d à i nhưng hát cám trung quy là hát cám hấp thu hát cám năng lượng động vật tính cách bắt đầu biến táo bạo âm u vô số tâm tình tiêu cực không ngừng sinh sôi bọn hắn muốn hủy diệt hết thể trước mắt giết chết đồng bạn bên cạnh t h n g trang giết chóc không ngừng trên đại lục phát sinh liên nối tới đến không thích động thạch đầu nhân đều tại cố năng lượng này hạ bắt đầu công kích cái khát động vật đương nhiên bọn hắn như trước vẫn là như vậy l ư ờ i như trước vẫn là như vậy không muốn động cho nên bọn hắn sẽ chỉ công kích tiến vào công kích mình phạm vi động vật sẽ không đi như trước đó như vậy mặc cho con kiến hoặc là cái khác động vật từ trên người bọn họ dẫm lên đều chẳng muốn xoay người thậm chí ngẩng đầu nhìn một mắt tình huống giữa thiên địa huyết vũ mưa như c h ú t nước đại đạo gào thét vẫn như cũ còn tại văng lên mặc kệ là đã đánh làm một đoàn những động vật vẫn là nằm trên mặt đất không nguyện ý động đậy thạch đầu nhân cũng có thể cảm giác được thiên địa bị thương lớn quả giữa nhìn xem phó bản bên trong rơi xuống mặt đường này h ứ thế luân chết sau đó lại là hồi lâu trầm mặc qua đi hắn tiếp tục mở miệng nói nguyên bản ta coi là trông thấy ngươi chết ta sẽ cao hứng coi như không cao hứng chí ít cũng hẳn là rất bình tĩnh mới đúng nhưng chẳng biết tại sao nhưng như cũ n g cảm giác được có chút bi thương kỳ thật nói đến ngươi làm sự tình mặc dù rất nhiều ta đều không tán đồng nhưng nếu như đứng tại trên lập trường của ngươi lại là không có sai chỉ là thủ đoạn quá cực đoan nếu như thủ đoạn của ngươi không phải như vậy cực đoan lời nói có lẽ thật là một cái người rất lợi hại đâu lớn quả giữa sau khi nói xong yên lặng đem đầu thắt xuống không biết suy nghĩ cái gì hắn cứ như vậy đứng tại trong huyết vũ tùy ý hồn thể bị huyết vũ ước nhẹp nhuộm đỏ nhưng như cũ bất vi sở động quang c h i nước phó bản đây là tất cả phó bản bên trong nhìn qua nhất c h i n h phái nhất quan mang cũng là giàu nhất lệ đường hoàng một loại lưu đại quân nhìn lên bầu trời bên trong hát vụ cùng huyết vũ thật lâu không nói gì cùng là tứ giai hắn tự nhiên biết đây là tình huống như thế nào mặc dù bây giờ hắn cũng giống như những người khác đã mất đi tất cả lực lượng nhưng cuối cùng hắn như trước vẫn là tứ giai hắn vẫn như cũ còn có đại đạo chỉ là không có lực lượng mà thôi t a m giai văn minh tri thần t ứ giai nhưng vì chân thần thượng thọ ba và năm đây là một vị chân thần vẫn lạc mà lại cái này thần hắn nhận biết không đúng phải nói là hóa thành cho đều biết cựu hận của bọn họ cho dù là viết dốc hết tam giang chi thủy đều tẩy không hết thậm chí hắn cảm giác hứa thế luân vẫn luôn tại nhắm vào mình từ hắn xuyên qua một khắc này liền đã như thế nguyên bản hắn cho là mình trông thấy một màn này sẽ rất cao hứng nhưng chẳng biết tại sao tự mình lại như thế bình tĩnh thậm chí nội tâm còn có một chút xíu thất lạc có lẽ là bởi vì không thể tự tay giết chết hắn tiếp mới đi nói xong hắn dùng tay tiếp một thanh huyết vũ sau đó quay người tìm cái địa phương ngồi xuống sau đó bắt đầu khôi phục lực lượng của mình một chỗ tràn đầy họa diễm thế giới bên trong mặc dù đã bị bóng tối bao trùm nhưng hết thẻ t r ù n g quanh nhưng như cũng bị ngọn lửa c a n g mang chiều sáng huyết vũ càng là còn chưa rơi xuống đất liền đã bị ngọn lửa thiều khô b c hơi một cái toàn thân cường tráng diện mạo t h u c ạ n h có bốn cái cánh tay nam tử nhìn lên bầu trời dị tượng còn có đại đạo gào thét lại là bắt đầu điên cuồng cười to ha ha ha ha ha ha ha hứa thế luân hứa thế luân hứa thế luân ngươi cái này c ầ vợt ngươi rốt cục chết ha ha ha bao ưng a thật sự là bao ưng a ngươi cái này c ầ vợt rốt cục gặp báo ứng há há há há. nam tử thô lỗ tại hỏa d i ễ m bên trong phi nước đại tiếng gầm gừ bên trong trộn lẫn lấy từng đợt để cho người ta nghe đều cảm giác r a đầu tê dại cười to cười to mấy chục phút về sau hắn đột nhiên chỉ thiên giận mắng khóc mẹ nó đâu cha ngươi chết vẫn là mẹ ngươi chết rồi hứa thế luân chết không nên cao hơn sao cho láo tử cười ẩm ẩm một tiếng sấm rền tại hỏa d i ễ m thế giới bên trong vang lên vừa mới bốn tay nam tử tại chỗ bị tạc đến kinh ngạc mà lại dạng này một màn không phải phát sinh ở một cái phó bản bên trong mà là hai mươi cái phó bản tất cả đều là dạng này t ô mặc thấy cảnh này đều sợ ngây người đây là đại đạo tại gạo thét đây là sự thực tứ dai quy tắc cái này cái này tốt à đó là cái ngốc dám ở loại tình huống này đối mắng chỉ có thể nói là đáng đời chỉ có thể nói vương kiến chi đối với hứa thế luân cựu hận thật quá lớn vâng không cũng sẽ không như vậy nguyên bản hứa thế luân chết rồi tất cả mọi người thức tỉnh là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tỉnh kết quả vương kiến trí lại không phải không giống bình thường làm một đợt tao thao tác sau đó vừa mới phục sinh vương kiến trí lại một lần nữa trở lại trong suối nước các loại phục sinh cd h á cám năng lượng bao phủ lại lục vô số động vật cũng bắt đầu biến âm u lại thị sát kết hợp hiện tại ngoại long văn cùng dơ lên yêu tộc đại k ỳ cùng vu tộc thạch đầu nhân tiết mục hắc khí kia liền rất rõ ràng cái này gọi kiếp khí vu yêu đại kiếp kiếp khí hứa thế luân thật sự là chết không oan à, không chỉ có để vô số động vật khai trí còn để đại lượng động vật tiến k i ế p về sau kiếp này khí càng là t u y ệ t vẹn vẹn chết một cái từ dai liền có nhiều như vậy chỗ tốt nếu như tô mặc sờ lấy c ầ m của mình âm thầm nghĩ cuối cùng hắn vẫn là không có ý định động thủ một lần một cái là đủ rồi hiện tại tình huống này liền rất tốt bọn hắn giữ lại nói không chừng về sau còn hữu dụng dù sao cũng là có thể lặp lại lợi dụng tài nguyên làm một lần tính vật phẩm sử dụng đúng là có chút lãng phí đương nhiên nếu có cần tô mặc cũng không ngại làm một chút bên này tô mặc ngay tại ám xoa xoa suy nghĩ làm sao làm chết vài người khác mới có thể lợi ích tối đại hóa mà đổi thành một bên vừa mới g ơ lên yêu tộc đại kỳ ngoại long văn cùng hai mũi nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng mới đầu còn không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nhưng ở trực tiếp ở giữa khán đột nhiên mềm lún sau đó quỳ dạp xuống đất gào khóc chúa công ngươi chết thật thê thảm a chúa công ngươi làm sao lại như vậy chứa chúa công n g o ạ long không nỡ bỏ ngươi à. chúa công văn hỏa còn không có phụ tá ngươi hoàn thành đại nghiệp ngươi làm sao lại như thế đi à. hai con con mỗi một bên điên cuồng nệ đất một bên ám xoa xoa ăn hai cái thổ biểu thị mặc dù chúa công không có xử lý rượu nhưng mình đây cũng là ăn được chúa công tịch cũng chính là bọn hắn lúc này là con m g i bằng không bọn hắn hiện tại k h ỏ e miệng sợ không phải so á cờ còn khó ép hai người các ngươi đủ à. có thể hay không diễn lại giả văn hỏa ngươi vừa mới cười ra tiếng đúng không ta dựa vào cái này hai hy tinh không cứu nổi n g o ạ long văn hỏa mau dậy đi các ngươi chúa công không chết đâu ta mẹ nó đừng nói mỏ kém chút dọa ta một hồi ha ha ha mở nhỏ trò đùa tao hứng như vậy thời gian không ra cái trò đùa cảm ra khó tình cảnh này ta nghĩ ngâm một câu thơ a thật là lớn mưa thật là lớn mưa a thật là lớn mưa sẽ ngâm thơ liền nhiều ngâm điểm đúng có thể hay không nói cho một chút địa chỉ của ngươi ta cho ngươi gửi điểm thổ đặc sản không phải đợi lát nữa mọi người đừng nói trước cái kế hàng các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ hứa thế luân là thế nào chết sao không hiếu kỳ không phải vì cái gì a vì cái gì không hiếu kỳ ta cũng mới biết các ngươi vì cái gì không hiếu kỳ a ta đều nhanh hiếu kỳ chết rồi n g ư ơ i nói không sai cũng là bởi vì hiếu kỳ chết rồi cho nên ta khuyên ngươi cũng đừng quá hiếu kỳ bằng không ngươi cũng sẽ chết ta cũng khuyên ngươi đừng quá hiếu kỳ cái gì cũng tò mò cuối cùng sẽ chỉ hại ngươi ta mẹ nó cái này nói là lời gì cảm giác có chút tâm trầm mụ mụ ta ngăn tủ động ta không chơi đúng a hứa thế luân thật đã chết rồi sao các ngươi làm sao lại xác định như vậy chết là hứa thế luân vạn nhất chết là những người khác đâu thật đúng là a vạn nhất khóc sai mộ phần làm sao bây giờ liền cái này thiên tướng liền lực lượng này chết không phải hứa thế luân trước a dự n đó phải hay k bọn, bọn hắn còn đ ư một mực tại lo lắng cho mình thể nổi phía sau lưng ẩn tàng nguồn năng lượng hiện tại bọn hắn rốt cuộc can tâm trực tiếp thời gian những người kia còn không thể xác định chết có phải hay không hứa thế luân nhưng bọn hắn lại có thể xác định cùng khẳng định chết tuyệt đối là hứa thế luân bản luân bởi vì bọn hắn cảm thụ qua hứa thế luân lực lượng mà lại bọn hắn ban sơ lực lượng bản nguyên cũng tới từ ở hứa thế luân cho nên ở trên trời xuất hiện dị tượng trước tiên bọn hắn liền đã biết hứa thế luân con hàng n à y cát về sau bọn hắn còn trang ngốc giả ngốc hỏi trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn m a i cho đến trực tiếp thời gian có người nói hoài nghi là hứa thế luân cát bọn hắn mới rốt cuộc tình ngộ kỳ thật ngay từ đầu đối với hứa thế luân vì sao lại chết chuyện này bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ nhưng sau đó lại là lắc mạch đầu l meo meo hồn tộc hứa thiên đế chi mộ nghĩ nghĩ về sau hắn lại tại bên cạnh vết xuống nhân tộc hứa thế luân chi mộ chương một trăm năm mươi năm đây là nguyên tội chương một trăm năm mươi năm đây là nguyên tội giục giải mặt làm xong đây hết thể về sau nghiêm túc đối với phía trước cúc ba cúng sau đó quay người rời đi lại một lần nữa trở lại tự mình trước đó vị trí bắt đầu tu luyện hắn làm đây hết thể nguyên nhân có rất nhiều đầu tiên hắn rủ sao hô nhiều năm như vậy chỗ công mặc dù hắn cũng một mực nói nếu như xuyên việt rồi cái thứ nhất muốn giết chết chính là hứa thế luân nhưng nói cho cùng hắn xuyên qua thời gian lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua hứa thế luân cũng không có lọt vào hứa thế luân hãm hại điểm thứ hai hứa thế luân sau khi chết ác cám lực lượng để linh hồn của hắn cũng đã nhận được một lần tăng cường mặc dù bởi vì hắn thời gian tu luyện tương đối chết nguyên nhân vẫn như cũng còn không có đột phá nhất giai nhưng cái này cũng coi là ân huệ thứ ba, dù sao đều là địa cầu đồng hương mặc dù trong hiện thực chưa từng gặp mặt nhưng dù sao cũng coi như nhận biết kết hợp với phía trên ân huệ cho hắn lập cái biện là hắn duy nhất có thể làm đến sự tình về phần hứa thế luân vì cái gì chết rồi lại vì cái gì chết đột nhiên như vậy những chuyện này hắn không phải là không muốn biết mà là không dám suy nghĩ trên thế giới này người thông minh rất nhiều cũng tỷ như hiện nay mấy người mặc cả người đều là cho hứa thế luân làm qua quân sư bọn hắn liền không có một cái là người ngu hứa thế luân thực lực đã đạt đến tứ giai liền trước mắt cái vũ trụ này những học sinh mới này sinh linh tuyệt đối không có khả năng đánh giết hứa thế luân như vậy hứa thế luân lại đến cùng là bị ai giết chết đây này đây là một vấn đề một cái rất nghiêm túc mà lại biết cũng có thể sẽ chết vấn đề cho nên mình tuyệt đối không thể đi tìm tòi nghiên cứu đừng nói tìm tòi nghiên cứu cho dù là nghĩ cũng không thể m u ố n ngay tại lúc đó g ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa bên trong cũng là đại lượng mưa đạn bắn ra làm trước hết nhất xuyên qua người hắn trực tiếp ở giữa người xem là nhiều nhất cho nên hắn trực tiếp ở giữa bên trong đủ loại mưa đạn đều có hứa thế luân con hàng này làm sao lại đột nhiên như vậy chết rồi đúng vậy a chết quá đột nhiên chết ta đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chết cũng tốt t hư hỏng như vậy chuyện lặt v ậ t lấy không chỉ có sẽ lãng phí không khí sẽ còn sát hại càng nhiều vô tội sinh mệnh hứa thế luân ai đáng tiếc người cái gì đoan vậy mà đáng thương hứa thế luân hứa thế luân chẳng lẽ không đáng đáng thương nha cuối cùng chỉ là lập trường khác biệt thôi đúng vậy à hứa thế luân là nghĩ như vậy còn sống vì còn sống không từ thủ đoạn liều lĩnh cuối cùng càng là phát rổ sử dụng r a l é n qua thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn nhưng hắn thật chỉ là muốn sống mà thôi mà lại lớn quả giữa bọn hắn đã nguyện ý đồng ý ý nghĩ của hắn như vậy đ thu lạ ủ n trạ tuyệt đối cũng sẽ phục sinh một cái vẫn muốn còn sống dùng hết hết thệ thủ đoạn đều chỉ vì người sống cuối cùng lại là như thế hạ tràng liền ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào ai ngẫm lại lúc trước hứa thế luân có bao nhiêu thảm mặc kệ là a thú lạ vẫn là ủ n t r ả đều có con đường của mình cũng chỉ có hắn cầm một cái không biết phải phát triển thế nào hồn tộc nhiệm vụ vẫn là phải thống nhất tam tộc mặc dù nhiệm vụ kia chính là chuyện tiếu lâm nhưng hắn thật một mực tại liều mạng đúng vậy à cầm như thế một tay b à i cuối cùng lại ngồi lên tam tộc c h i vương bảo tọa dạng này nghị lực dạng này mưu trí còn có độc á căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh lại so sánh một chút lưu đại quân đơn giản chính là phế vật cầm trong tay bốn hai mang hai vương đô còn bị hứa thế luân treo lên đánh thật sự là đánh nát như người như thế cũng xác thực bất quá hứa thế luân cũng là thật hung á c ngạnh xinh xinh đem toàn bộ hồn tộc đánh không có cuối cùng người khác đều mang nhà mang người liền hắn l ạ loi một mình ai đáng thương người tất có trô đáng hận ngược lại sao lại không phải như thế đáng hận người cũng là đáng thương người a cùng lúc đó trong thế giới hiện thực nhìn xem hứa thế luân chết đi một ít người lại là rơi vào trầm mặc xuyên qua dị thế giới sống lại một đời còn có thể trưởng khống lực lượng cường đại càng là có thể trở thành nhân t ư ợ n g tri nhân chết rồi còn có thể phục sinh mặc dù giai đoạn trước sẽ có chút cực khổ nhưng sao lại không phải một lần tân sinh trước đó lớn quả dứa một mực tại chịu khổ cho nên không ai nghĩ xuyên qua nhưng là đang nhìn hứa thế luân thao tác hơn nữa còn có thể phục sinh về sau một ít sinh mệnh nay đã đến cuối tài phiệt hay là một chút tại thế giới hiện thực qua vốn cũng không như ý người trẻ tuổi thật chẳng lẽ không có biện pháp sao đây là không thể nào bọn hắn cũng nghĩ xuyên qua bọn hắn không chỉ có nghĩ xuyên qua còn tại ngăn cản người khác xuyên qua vâng không ngươi cho rằng vì sao lại có người phát mưa đã nói phát biểu nhiều người liền sẽ xuyên qua cũng là bởi vì bọn hắn không muốn để cho người khác phát mưa đạn cũng là bởi vì bọn hắn không muốn để cho người khác cướp đi tự mình xuyên qua danh lệch dù sao nhiều người như vậy trực tiếp ở giữa ai có thể xuyên qua lần tiếp theo vẫn sẽ hay không có người xuyên qua đều là một cái chuyện không xác định dù sao tà thần nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nhất định sẽ có người xuyên qua cũng cho tới bây giờ chưa nói qua phát mưa đạn nhiều người liền có thể xuyên qua những thứ này bất quá là bọn hắn căn cứ quy luật tổng kết ra thôi cụ thể như thế nào thật đúng là không ai dám đánh cược ngạnh cũng có bất quá người kia hiện tại ngay tại tiểu vũ trụ bên trong liền căn cứ những cái kia dễ hiểu tin tức bọn hắn đều đã bắt đầu đặc t h ủ có tiền chiêu mộ túi k h ô n đoàn vì chính mình bày mưu tính kế để cho mình mưa đạn càng thêm n lưu bức không có tiền vắt hết góc nghĩ biện pháp để cho mình nói ra càng nhiều tao lời nói tốt dùng cái này bị t à thần chú ý nhưng khi hứa thế luân tử vong một khắc này bọn hắn cũng đột nhiên trầm mặc đối với nghèo khổ người mà nói thế giới hiện thực mặc dù khổ nhưng sống sót vẫn là không có vấn đề mà lại bọn hắn còn có thân nhân bằng hữu xuyên qua về sau chẳng khác nào triệt để từ bỏ bọn hắn nếu như mình ở bên kia qua tốt thì cũng thôi đi thực tình đối với mình người tốt sẽ vì tự mình cao hứng cựu nếu h â n cũng đ như, như n nếu n g là trước ô không i qua đó bọn hắn còn tưởng rằng người xuyên việt có thiên quyến cơ bản cũng sẽ không chết ngươi nhìn lớn qua giữa nhìn lưu lại quân còn có hứa thế luân bọn hắn cả đám đều sống thật tốt hơn nữa còn có lực lượng tương đại cũng chính bởi vì nguyên nhân này để bọn hắn thậm chí coi là cũng là bởi vì d ạ n g này tà thần mới có thể từ thế giới của bọn hắn chọn người sau khi xuyên việt mặc dù sẽ kinh lịch một ít khổ sở khó nhưng về sau thì nhất định sẽ một bước lên mây hơn nữa còn sẽ không chết chuyện như vậy ai lại không muốn nhưng ở hứa thế luân tử vong một khắc này hết thể cũng thay đổi những người có tiền kia đại lão cũng là như thế trừ phi thật đến hôm nay không x u y ê n qua ngày mai liền sẽ tử địa bước bằng không bọn hắn tại thế giới hiện thực sinh hoạt ngoại trừ không có siêu phàm lực lượng thật đã hưởng thụ tự mình tất cả có thể hưởng thụ được đồ vật bất quá dù vậy cũng vẫn như cũ có người không có từ bỏ những cái kia đều là dân liều mạng trong nhà không quen thuộc ăn bữa trước không có bữa sau đầu đừng ở dây l ư n g quẩn tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm người bởi vì bọn hắn tại thế giới hiện thực sống cũng cùng dị thế giới không sai biệt lắm cùng nó tại cái này hiện thế mục nát còn không bằng đi dị thế giới đụng một cái vạn nhất liền vô địch đâu vạn nhất liền vạn nhất đâu đồng thời càng nhiều cơ cấu thì là đang suy tư hứa thế luân tử vong hắn vì sao lại tử vong lại là chết như thế nào là hắn biết cái gì rồi hay là bởi vì hắn làm cái gì mặc dù những vật này một mực bị người nói là cấm kỵ lòng hiếu kỳ sẽ hại chết bọn hắn nhưng luôn có một số người không sợ chết cũng chỉ có một chút cố chấp người nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là ngầm tiến hành cũng không có đem đến bên ngoài dù sao đây là thật có có thể sẽ người chết mà lại sẽ chết rất nhiều người thậm chí một cái làm không tốt địa cầu đều sẽ diệt vong bởi vì tất cả mọi người trong đầu đều có một cái chung nhận thức đó chính là có thể giết chết hứa thế luân cũng chỉ có t à thần mà bọn hắn thảo luận nghị luận suy nghĩ chính là t à thần tại sao muốn giết hứa thế luân là hắn biết cái gì rồi sao hay là hắn làm cái gì nếu như nói làm lời nói hứa thế luân xác thực làm rất nhiều hắn hái được tà thần đ ạ o tử để trước kỷ nguyên sớm hủy diệt để tà thần ăn quả đắng hắn mang theo những người khác lén qua những thứ này đều là hẳn phải chết nhưng nếu như thật sự là bởi vì cái này nguyên nhân như vậy tà thần vì cái gì không lúc trước giết chết hứa thế luân bọn hắn không tin tà thần làm không được dù sao bây giờ có thể giết trước đó liền nhất định có thể giết không nói cái khác liền chỉ nói tà thần đem người năm tới làm người xuyên việt thời điểm liền nhất định có năng lực cũng có cơ hội giết chết hứa thế luân nhưng tà thần không có làm như thế cho nên loại tình huống này rất rõ ràng ngay lúc đó tà thần còn không có nghĩ tới muốn giết chết hứa thế luân mặc dù hứa thế luân hái được tà thần đào tử nhưng này cái thời điểm hứa thế luân đối với tà thần nhất định còn hữu dụng thế nhưng là về sau lại đến cùng là vì cái gì đâu bọn hắn không muốn mạng liệt kê ra rất nhiều khả năng có hứa thế luân khiêu khích tà thần hay là hứa thế luân không muốn sống v â n v â n v v nguyên n nhân cuối cùng cũng chỉ có một cũng là có khả năng nhất tuyển hạ n g hứa thế luân biết tà thần bí mật nhưng lại là cái gì dạng bí mật có thể để cho hứa thế luân biết đâu lại là cái gì dạng bí mật có thể để cho tà thần không để ý mặt mũi thậm chí không tiết hủy diệt trước đó dùng hứa thế luân làm ra bí cảnh phá hư nhiều năm bố cục cũng muốn giết chết hắn đâu nghĩ đến cái này bọn hắn có người dám cảm giác dùng mình cũng có người dám cảm giác hưng phấn kích động bởi vì bọn hắn sắp công bố một cái thần bí mật đây là một cái chân chính thần một cái có thể vượt qua thế giới vượt qua chiều không gian vĩ đại tồn tại đây là có sự đến nay ví dụ đầu tiên nếu như bọn hắn đúng tương lai thậm chí khả năng tên lưu sử sách đương nhiên bọn hắn cũng biết bọn hắn cách làm như vậy cũng có khả năng làm cho cả địa cầu vạn kip bất phục nhưng bọn hắn không quan tâm bởi vì bọn hắn đều là chân chính tên niên tô mặc đứng thẳng giữa hư không cảm thụ được ngoại giới người đối với mình ý nghĩ. còn có kêu gọi nội tâm hử lạnh một tiếng mình bây giờ bị vây ở tiểu vũ trụ còn không thể ra ngoài liền để các ngươi sống lâu một hồi chờ ta đi ra các ngươi những người này có một cái tính một cái đều phải sau đó hắn vừa nhìn về phía đại lục ở bên trên còn lại sáu mươi phó bản ám đạo một câu thật sự là bi hai a toàn tâm toàn ý muốn sống sót hứa thế luân lại là cái thứ nhất chết rồi từ đầu đến cuối đều chỉ muốn vì tộc nhân ngăn cản hết thảy cho dù là tình nguyện tự mình chết cũng không muốn để thân nhân tộc nhân tử vong những tên kia lại một lần lại một lần bám vào tộc nhân t r ê thân dựa vào huyết n ụ c của bọn hắn một lần lại một lần sống thiết được một lần lại một lần hô hào vì tộc nhân lại một lần lại một lần dưng dưng ăn lây dính bọn hắn máu tơi ư m à n đầu để bọn hắn thực lực một lần lại một lần m ạ n h lên chỉ có hứa thế luân gia hòa này từ đầu đến cuối đều là một người có lẽ ngươi chết nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi chỉ có một người đi dù sao cái này tại ta chỗ này cũng coi là một đầu tội đâu cho nên ai bảo ngươi không có tộc nhân đâu t r ư chẳng lẽ nói không có tộc nhân đáng chết sao đúng vậy chỉ ít tại tô mặc nơi này là dạng này để các ngươi xuyên qua căn bản nguyên nhân chính là để các ngươi giúp những người khác mạnh lên nhưng ngươi chỉ một người lặng lẽ meo meo đem tất cả tài nguyên ă n hết thậm chí không chỉ là tự nguyện liền ngay cả tộc nhân cũng đều bị ngươi giết chết như vậy ngươi chết rồi lúc trước tại hồn tộc d i ệ t tộc thời điểm tô mặc liền đã nghĩ tới bằng không đem hứa thế luân cũng trực tiếp giết chết dù sao khi đó hứa thế luân đã không có giá trị lợi dụng nhưng sau đó nhìn thấy hứa thế luân sau đó phải làm hết thể về sau hắn lại từ bỏ ý n g h ĩ kia dù sao đem hắn giữ lại còn có thể cho cái khác hai tộc gia tăng áp lực mà lại hồn tộc vẫn như cũ còn có một cái hồn không chết bằng không bởi vì đủ loại t r ù n g hợp sớm tại ủn t r ạ d i ệ t hồn tộc thời điểm hứa thế luân chết rồi nhắc tới một lần hứa thế luân chết đi kiếm tiện nghi nhiều nhất còn phải là ngọa long văn cùng hai huynh đệ hắc ám k i ế p khí bao phủ trong nháy mắt để đại lượng con mũi u khai trí nguyên bản còn cần từng cái huấn luyện con mũi u tại mở ra trí tuệ về sau toàn bộ bị bọn hắn lắc l ư ở. nhưng cũng không phải tất cả con mũi u đều mở ra trí tuệ bởi vì có chút con mũi là tô mà chuyên môn lấy ra cho thạch đầu nhân gia tăng áp lực bọn hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh mà là thuộc về thần tạo tri vật cùng loại với một cái máy móc, chỉ cần tô mặc không cho bọn hắn thăng cấp bọn hắn cả một đời đều là như cũ thậm chí liền ngay cả n g o ạ long văn cùng dạy bọn họ ăn thịt cũng không biết bọn hắn vẫn như cũ sẽ chỉ tuân theo ý c h ỉ của thần tiếp tục can thổ nguyên bản chỉ biết an thổ văn tự đột nhiên sửa lại ăn thịt tăng thêm giữa thiên địa hắc ám kiệt khí đại lục ở bên trên chiến loạn không ngừng tô mặc đứng ở hư không bên trong quan sát thế sự nhìn n g o ạ long mang theo ngàn vạn mỗi tộc nghiền ép từng cái phó bản nhìn văn hòa mang mười vạn nhất ra yêu tộc chấn áp các nơi bất bình vây giết vụ tộc thạch đầu nhân bởi vì hắn đang lừa dối những yêu tộc này thời điểm liền đã coi th văn h ò a nói cho những yêu t ộ c kia thạch đầu nhân là thiên địa này ở giữa tà ác nhất tồn tại bọn hắn chỉ ăn không kéo số lượng không ngừng đ i ợ c ra cuối cùng sẽ chỉ đem hết thẻ tất cả toàn bộ ăn sạch nghĩ thoáng t r í về sau con kiến đại quân tại kiến chúa mệnh lệnh d ư ớ i đối kháng m g ô i tộc đồng dạng nghiêng binh thiên hạ đây là một cái hỗn loạn nhất thời đại các nơi tứ bể báo hiệu bất ổn từng cái yêu t ộ c đại bản doanh không ngừng thành lập đây cũng là một cái tốt nhất thời đại các tộc hùng người không ngừng cuộc thời trăm trượng đại xà đột phá nhất giai thiên địa kiếp khí phun trào hóa thành ba trăm trượng cự mãng đỉnh đầu độc g ắ c càng là có thể hô phong hoán v gào thét thiên địa đ ổ sát phương viên ngàn trượng toàn bộ sinh linh cuối cùng dẫn động k i ế p khí đột phá nhất giai văn hòa mang theo trăm vạn yêu tộc binh ép vương kiến trí phó bản vạn thú minh càng có trăm vạn con m ỗ i t ử không trung tập kích trợ chiến rốt cục tại vạn thú minh mười hai minh chủ chiến t ử bảy vị sau lựa chọn quy thuận ngoạ long mang theo ba trăm vạn m ỗ i tộc tiến đánh phi vũ liên minh đại bại cuối cùng bằng vào nhất giai trung kỳ thực lực cùng tiếp cận ngàn mét kinh khủng thân thể đào t ẩ u sau ba tháng ngàn vạn mũi tộc đ ư kích phi vũ liên minh tử chiến một năm sau trung diện phi vũ liên minh lãnh tụ nhất giai trung kỳ kim sĩ đại ương chế tử nhất giai sơ kỳ thanh điệu trọng thương bỏ chạy nhất giai sơ kỳ hồng hạ cánh c gây bị bắt vô số phi cầm tức thì bị bách gia nhập yêu tộc muốn nói tất cả động vật bên trong nhất xem thường con muối chính là những thứ này phi cầm trên đất tàu thú đối con muối có lẽ còn không có ý tưởng gì mặc dù trước đó con muối s á t thực yếu nhưng bất kể nói thế nào con muối đều sẽ bay bọn hắn cũng cầm con muối không có gì biện pháp nhưng ở những cái tia phi cầm xem ra con muối chính là đê đẳng nhất đồ ăn đặc biệt là ăn thịt manh cầm càng là như vậy con muối không chỉ có thực lực yếu bay chậm không có trí tuệ mà lại thịt còn thịt cho dù là lấy bọn hắn hiện nay hình thể đánh chết một con m u ô i đều đủ ăn một hai ngày húng chi trước đó bọn hắn hình thể còn không có như vậy lớn thời điểm càng là như vậy như thế hai năm chớp mắt mà qua thạch đầu nhân số lượng lại một lần nữa gấp b ộ i đi tới một trăm sáu mươi triệu nguyên bản bình hòa thạch đầu nhân có lẽ bọn hắn còn không có cảm giác có cái gì nhưng ở bị cấp khí ô nhiễm về sau thạch đầu nhân cũng sẽ chủ động công kích tới đến bên cạnh bọn họ yêu tộc ngày bình thường bọn hắn đều nằm trên mặt đất t n đất chỉ cần có động vật tới gần liền sẽ bị bọn hắn một quyền đ ấ m chết mà ham muốn giải mạt hai năm này cũng không phải chuyện gì đều không có làm từ khi hắn nghe ngọa long văn cùng nói thạch đầu nhân có tập thể ý thức về sau hắn vẫn tại nghĩ biện pháp tan vào đi tan vào đi về sau sẽ làm cái gì muốn làm gì trước đường quản chí ít cũng phải trước tan vào đi a khác người xuyên việt sau khi xuyên việt đều là n g ư bức c ầ m ẩm sau lưng một đống tiểu đệ đi theo bị người chung quanh bao vây kết quả tự mình cái này bị cô lập xem như cái gì sự t ì n h chủ yếu nhất vẫn là d i ụ c giải mạn muốn thạch đầu nhân cái k i a tinh thần phòng hộ năng lực mặc dù hắn hiện tại nhục thân s á c thực rất mạnh không đúng phải nói nhục thể của hắn vẫn luôn rất mạnh hiện tại càng là có thể nói là thạch đầu nhân bên trong mạnh nhất một cái bởi vì hắn chỉ ăn không sinh sôi thời gian m ộ ư ơ i năm thạch đầu nhân khác đều đã sinh sôi hai lần nhưng hắn lại vẫn luôn chỉ là ăn ă n ă n chưa từng có đem tự mình chất lượng phân đi ra qua tăng thêm tu luyện vương kiến trí lực lượng hắn ăn cái gì tốc độ thì càng nhanh thạch đầu nhân cho tới nay không phải ăn chính là ngủ cũng không phải là bọn hắn không muốn một mực ăn mà là bọn hắn cũng cần tiêu hóa bọn hắn tiêu hóa không phải đem ăn vào đi bùn đất lôi ra tới mà là đem các loại bùn đất còn có khoáng vật chất chuyển đổi thành tự mình chất lượng cái này chuyển đổi cũng là cần thời gian bọn hắn lúc ngủ cơ bản cũng là tại chuyển đổi chất lượng trước đó lời nói bọn hắn còn có thể nghỉ ngơi một chút đi khắp nơi đi nhìn xem hoa cỏ hoặc là tìm một chút tốt thạch đầu dùng để sinh sôi nhưng ở gia tốc ăn về sau bọn hắn thời gian nghỉ ngơi trực tiếp giảm bớt một nửa b ả n này liền bị chặt một nửa thời gian bọn hắn còn phải đi tìm tốt thạch đầu thời gian thì càng ít mà ham muốn giải mặt tại tu luyện về sau chuyển đổi tốc độ xa xa không phải cái khác thạch đầu nhân có thể so sánh tiêu hóa nhanh ăn thì càng nhiều thạch đầu nhân khác thời gian năm năm chỉ có thể đem tự mình chất lượng tăng lên tới một trăm tấn liền đã không giới hạn đây là tìm được tốt khoáng mạch cái chủng loại kia nếu như là bình thường c h ỉ có thể ăn đất nhiều nhất tám mươi tấn sau đó lại sinh sôi một lần đem chất lượng phân đi ra một nửa tiếp tục trở lại bốn mươi tấn mà ham muốn giải mặt lại tại thời gian m ộ ư ơ i năm bên trong đem thể trọng kéo đến năm trăm tấn đây chính là hắn tu luyện hiệu quả mặc dù tu vi của hắn vẫn như cũ còn không có đột phá nhất gia nhưng cũng đã đi tới siêu phàm đ ỉ n h phong lập tức liền có thể lấy đột phá nhất gia chủ yếu vẫn là hắn không biết nguyên nhân gì vẫn luôn không cách nào đột phá hắn kẹt tại siêu phàm đ ỉ n h phong đều đã có thời gian một năm chính là không đột phá nổi sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ gia nhập thạch đầu nhân tập thể ý thức ý nghĩ siêu phàm không có phá nhất giai linh hồn của mình cũng giống vậy như thế mà lại linh hồn của mình không có tinh thần phòng hộ nếu như bị người công kích linh hồn lời nói hắn cũng không có biện pháp tốt nói đến lời nói giữa thiên địa kiếp khí cũng chính là hứa thế luân hắc cám lực lượng đối với thạch đầu nhân ảnh hưởng là nhỏ nhất bởi vì bọn hắn lúc trước tiến hóa thời điểm cũng đã đem loại vật này loại bỏ r ơ i mất bọn hắn không có cảm xúc cấn đạo lý tới nói bọn hắn kỳ thật căn bản liền sẽ không bị ảnh hưởng nhưng trước đó bọn hắn không có bị lây nhiễm là bởi vì một cái phó bản chỉ có hứa thế luân một cái mạnh vỡ mà cái này là hứa thế luân tất cả lực lượng mà lại k h ô nhưng g p ả i tiết lộ r tôi mặc h tính toàn bộ qua hứa thế luân lực lượng cũng sẽ từ từ biến mất nhưng tôi mặc tính toàn qua hứa thế luân lực lượng toàn bộ biến mất lời nói chỉ ít cần tám mươi năm tám mươi năm thạch đầu nhân đều nhanh đem đại lục căn sạch đại kiếp cũng đều sắp tới rồi cho nên kiếp này hết g i ậ n mất cũng là chuyện rất bình thường lại 5 năm năm ngoại long văn cùng thực lực đã đi tới nhất giai đ ỉ n h phong mà lại bọn hắn đã đánh xuống hơn phân nửa p h í a đại lục đại đa số phó bản chung quanh yêu thú đều đã bị bọn hắn thu phục từng cái bao đoàn thế lực cũng đều bị bọn hắn hủy diệt nhưng lúc này lại vẫn như cũng còn có mấy cái xương khó gặm kiến chúa dẫn đầu sáu ngàn vạn khai trí kiến tộc dự vững lớn quả g i ữ a ba cái phó bản vương kiến trí một cái phó bản phụ cận chứ cứ một đầu nhị giai sáu đầu nhất giai đình phong hơn năm mươi đầu nhất giai trung kỳ còn có hơn vạn nhất giai yêu thú còn có một cái Cũng là vương kiến là trên í phó phó hợp thực không mạnh. Nhưng nói bản. bản b Muốn này tổng mặt lời, cái dài lực rục ở bên trong. Đây là không ó khăn k nhất hắn h cũng bọn một làm. là mực Đây có đối cái này phó đối động này bản trung h nhân. ủ nguyên t ê n không n g ọ a long văn cùng cùng tồn tại mà bay lúc này bọn hắn hình thể đã đi tới ngàn mét tri cự n g ọ a long ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời lưới lớn mở miệng nói ngươi nói nếu như chúng ta để một trăm vạn con mỗi đồng thời công kích có thể hay không đem cái lưới này đụng gãy văn hòa lắc đầu có thể hay không đụng gãy ta không biết nhưng thời gian mấy năm qua chúng ta khống chế mỗi tộc để con mỗi tại không có hướng trên trời bay hiện tại trên mạng treo con mỗi cùng kén lớn đã càng ngày càng ít ta tin tưởng chỉ cần chúng ta dám đụng con nện này liền dám tới ăn n g o ạ long trầm mặc một lát ngươi nói một mực rằng này có thể hay không chết đói tên kia khó nói cái đồ chơi này đoán chừng là ba chuyên môn làm ra tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng chết như vậy mà lại cái đồ chơi này thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu chúng ta cũng không biết có thể hay không chết đói thật đúng là khó nói n g o ạ long ổn điểm, điểm gật đầu vẫn là nói một chút phía dưới đi ngắn ngủi năm năm chúng ta liền đã làm được một bước này mỗi ngày không phải tại trinh chiến chính là tại trinh chiến trên đường cũng may mà lao hứa cái k i a m ộ t nhóm h ắ t cám năng lượng v à n g không chúng ta muốn làm đến một bước này thật đúng là không phải đơn giản như vậy chỉ ít đồng dạng lần này để chúng ta có đại lượng con m ũ a binh sĩ để chúng ta có của cải của nhà mình người xem một chút ta cái này có là để cuối cùng ba cái địa phương đánh chữ hay văn hỏa trầm mặc bay lên thật lâu hắn rốt cục một mở miệng nói cuối cùng lại đi tìm phượng sổ trò chuyện một cái đi mang hai trăm vạn yêu tục đi chương một trăm năm mươi bảy nơi đây đổi tên là phượng sườn núi chương một trăm năm mươi bảy nơi đây đổi tên là phượng sườn núi ngọa long đồng dạng trầm mặc suy nghĩ một lát không có vội vã mở miệng sau đó nhẹ gật đầu văn hòa thấy thế tiếp tục nói ta cảm giác vẫn là không quá bảo hiểm nếu không lại mang một ít con nuôi đ e m đúng n g ư ơ i phái người cha rõ ràng sao c o n kiến bên kia đến cùng là tình huống như thế nào còn có những cái kia phó bản chúng ta thật bất động sao một mực nhét vào nơi đó bọn hắn thôn p h ệ cái b ệ càng lúc càng lớn cũng không phải cái biện pháp à. ngọa long tìm một cái đỉnh núi rơi xuống động khẳng định là muốn động nhưng bây giờ còn không phải thời điểm thực lực của chúng ta vẫn là có yếu phải biết bên trong đều là tứ giai tồn tại cho dù là bị chia làm hai mươi khối đưa đọc sách một cái ra cũng có được tương đương với lúc trước tam giai đình phong thực lực hiện tại chúng ta mới chỉ có nhất giai đình phong hoàn toàn không đánh được mà lại những tên i kia cũng căn cũng không phải là hiện tại chúng ta gặp phải những yêu t ộ c kia có thể so sánh chiến thuật b i ể n người đối bọn hắn hiệu quả ước chừng tương đương linh quyền hứa thế luân lúc trước đi ủn trạ văn minh thời điểm một quyền một tòa thành sự t ì n h n h a hiện tại tùy tiện một mảnh vụn đoán chừng đều có cùng lúc k i a b ả y khối lớn quả g i ữ a mảnh vỡ thực lực nói đến đây ngọa long trầm mặc một chút túi đầu nhìn thoáng qua văn hòa còn xuất lại ba cái chân vừa mới xuyên qua đến thế giới này còn không có nửa năm thiếu chút nữa đem mệnh cuối cùng trở về từ coi chết kết quả chạy tới hứa thế luân phó bản bên trong cho dù cho tới bây giờ chân của hắn vẫn như cũ còn không có mọc ra muốn gây chi trùng sinh chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất đột phá tam giai tam giai nhưng vì văn minh c h i thần có thể tỏa sáng tân sinh lúc kia thân thể thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục chuyện này là trước kia hứa thế luân nói cho hắn biết mặc dù cái đồ chơi này lúc trước cho tới bây giờ không có thể hiện ra qua nguyên nhân chủ yếu nhất là những cái kia đột phá tam giai liền không có một cái là bình thường đột phá ủng t chính là khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này liền không có huyết n ụ c chớ nói chi là gây chi trùng sinh nhưng bọn hắn khoa học kỹ thuật lại là có thể làm được một bước này lớn quả dứa là hồn thể đột phá cái này chớ nói chi là hồn thể cái đồ chơi này đừng nói là đột phá tam giai cho dù là không có đột phá tam giai cũng là có thể chữa trị đương nhiên cái này đến có đại lượng linh hồn làm bổ sung mới được điểm này từ lớn quả dứa lúc trước không ngừng xé rách linh hồn liền có thể nhìn ra cuối cùng hứa thế luân hắn đột phá tam giai thời điểm thảm hại hơn ngay cả linh hồn cũng bị mất hoàn toàn chính là một cái ý thức thể về phần lưu đại quân cuối cùng là làm sao đột phá tam giai bọn hắn không biết bởi vì lúc kia lưu đại quân trực tiếp đã nuốt chỉ có vương kiên trí h ắ nếu là h như o n chỉnh chỉnh dựa trí h n thông á đ minh cũng coi như lời nói vậy hắn sắp thực có loại phương pháp thứ hai chính là đi vương kiến trí phó bản t h u n g quanh tú luyện đem lực lượng của thân thể cậu vào nhị giai liền có thể có được chậm chạp chữa thương hiệu quả ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn mất bỏ thời gian căn bản không kịp không phải tà thân bức bách mà là thạch đầu nhân bức bách hiện tại thạch đầu nhân liền đã phá ức lần tiếp theo số lượng sẽ trực tiếp đạt tới ba trăm triệu đối phó thạch đầu nhân tốc độ nhất định phải nhanh muốn tại bọn hắn không có triệt để trưởng thành trước đó đem bọn hắn tiêu diệt bằng không càng đi về phía sau liền càng không có khả năng chiến thắng bọn hắn bọn hắn gặp được thạch đầu nhân loại tình huống này liền cùng lúc trước lớn quả dứa gặp được kiến chúa cái t r ù n g loại kia tình huống là giống nhau thậm chí càng thêm khó giải quyết kiến chúa vẫn chỉ là hắn một cái sinh sôi tốc độ là cố định dù là thêm đủ mã lực cũng liền hình dáng kia nhưng thạch đầu nhân lại là gấp bội sinh sôi đến đằng sau hoàn toàn chính là một cái thiên văn sổ tự bất quà nếu nói lời nói kỳ thật cũng kém không nhiều à t h ô i l à nhất tộc sinh sôi tốc độ chậm so sánh kiến tộc kỳ thật cũng cùng tình huống này không sai biệt lắm vẫn luôn là l ấ i ít đánh nhiều lắc lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ vứt ra ngoài tiếp tục xem một mắt văn h ò a còn sót lại ba cái chân có lẽ ba cái chân cũng không tệ đâu ngọa long ngọa long ngươi đang làm gì đâu tại sao lại thất thần ta phát hiện ngươi gần nhất lao thích thất thần ngọa long khẽ cười một tiếng sự tình quá nhiều trong đầu suy nghĩ nhiều liền dễ dàng d ạ n g này trước đó ở địa cầu ta cũng bất quá chính là một cái thư ký nhỏ mặc dù cũng tưởng tượng lấy chỉ điểm thiên quân vạn mã còn cho hứa thế luân nghị kế nhưng thật cho tới bây giờ chỉ huy thiên quân vạn mã thời điểm xác thực thật cảm giác có chút không còn chút sức lực nào còn tốt có trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn hỗ trợ nghị kế hoặc là hỗ trợ chỉ điểm phương án bằng không ta đoán chừng sớm làm hư ai cũng không phải đâu tốt những cái kia đều là quá khứ chuyện đừng nói những thư vô dụng kia vẫn là nói một chút tình huống trước mắt đi kiến tộc bên kia tình huống như thế nào còn kiến binh sĩ mặc dù đã mở ra linh trí nhưng bọn hắn hành vi như trước vẫn là dựa vào kiến chúa trí tuệ cho nên căn bản hỏi không ra cái gì chỉ có thể nói miệng của bọn hắn rất cứng so với bọn hắn sắc còn cứng rắn văn h ò a đỉnh đầu xúc tu như là lông mày đồng dạng đống núp đ í c h cái gì cũng không đánh n ô ra tới sao ngoại long lắc đầu cũng không phải mặc dù cái gì đều không hỏi ra đến nhưng căn cứ hành vi của bọn hắn ta đã có thể xác định kiến chúa hiện tại đã cùng lớn quả dứa lấy được liên hệ kiến chúa thực lực rất mạnh căn bản cũng không giống như là chúng ta giai đoạn này lần ấy thời gian có thể tu luyện ra được kết hợp hắn thủ hộ lớn quả dứa phó bản hành vi ta thể có h k ẳ nghe nói h n c n lời à ấy văn hòa trầm mặc ngoại long lại là tiếp tục mở miệng kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức thực lực của nó càng mạnh đối với chúng ta ngược lại càng có chỗ tốt ta tin tưởng nó truy cầu cũng là giống như chúng ta hơn nữa còn có một điểm nó như là đã cùng lớn quả dứa lấy được liên hệ như vậy nói rõ lớn quả g i ữ a cũng đồng ý nói ý nghĩ cho nên chúng ta đã thiên nhiên có được một cái không phải nói hai cái kỳ thật cũng không đúng phải nói ngoại trừ thạch đầu nhân tất cả mọi người là minh hữu của chúng ta mới đúng lớn quả g i ữ a vương kiến t r i h thu lạ lưu đại quân đùng trạ còn có kiến chúa con kiến quân đoàn phối hợp chúng ta bây giờ vu yêu đại chiến còn có trên bầu trời hát vụ giống hay không là hồng hoàng vu yêu lược tiếp chúng ta là yêu thạch đầu nhân là vu ba người bọn hắn chính là viễn cổ tam tộc văn hỏa viễn cổ tam tộc không phải là ù n trạ h thu lạ cùng hồn tộc sao ngươi nhìn bây giờ còn có hồn tộc sao cũng đúng ngươi tiểu nói này còn đúng là chuyện như thế yêu tộc tập hợp viễn cổ tam tộc đối kháng vu tộc càng nói càng giống chuyện như vậy ngoại long gật đầu có lẽ đây là ba ác thú vị đi mặc dù chúng ta có thể sẽ là minh h i ế u nhưng tương lai cũng tất nhiên sẽ có một trận chiến quan hệ này đến ai làm chủ làm thịt ai đến ra lệnh quan hệ chúng ta cùng bọn hắn không giống chúng ta nhất định phải trở thành phía trên nhất người bởi vì đây là cái chết của chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành liền sẽ chết nhiệm vụ văn hòa gật đầu ừ n ta đã biết lần này vẫn là cùng trước đó ngươi toại t ấ n hậu p ư ơ n g ta đi cùng phượng sổ đàm ngoại long ừ n cũng đúng đúng là nên h ả o h ả o nói một chút nhớ kỹ đây là một lần cuối cùng nói chuyện với nhau mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào cái kia vừa ra phó bản chung quanh đều phải chen vào chúng ta đại kỷ nếu như có thể mà nói phượng sổ cũng có thể rút lui nói xong n g ọ a long v ô cánh bay mất đối với văn hòa nói trước cùng phượng sổ nói một chút ý nghĩ hắn vô cùng tán đ ộ n g bởi vì đây chính là hắn ý nghĩ nói đến lời nói vương k i ế n trí một cái khác ra phó bản mặc dù có một cái nhị gia yêu vương toa chấn nhưng bọn hắn số lượng đúng là có chút có ít nhị gia dù sao vẫn là không phải tam giai thật nếu là muốn đánh lời nói chiến thuật biển người vẫn có thể đẻ chết hắn hiện nay một đời mới sinh mệnh đột phá nhị giai cũng chỉ có vương k i ế n trí phó bản bên ngoài cái này một con nhị giai đại yêu vương cái khác cũng còn chỉ là nhất giai đình phong càng nhiều thậm chí đều còn tại tại nhất giai trung kỳ cùng sơ kỳ cũng chính là lần này thiên địa quy tắc cải biến nguyên nhân cho dù là nhị giai đều vẫn như c ũ còn không cách nào phi hành đổi lại trước đó thời đại nhị giai đã sớm lên trời xuống đất trừ vũ trụ bên ngoài tinh cầu bên trong sớm đã tới lui tự nhiên cũng chính là hắn quan sát được điểm này mới dám nói chiến thuật biển người đẻ chết đối phương nhưng hắn lại có chút không đỡ hiện nay thời đại cái thứ nhất đột phá nhị giai chỉ có thể nói do thiên phú của hắn tốt nhất dạng này một cái tốt thiên phú ra hỏa n g o ạ long không muốn để cho hắn chết nhanh như vậy nếu như h ả o h ả o bồi dưỡng về sau tuyệt đối có thể trở thành đối phó thạch đầu nhân một viên manh tướng về phần con kiến bên kia không nói đến con kiến số lượng vấn đề này bọn hắn bây giờ có được đại lượng yêu t ộ c cùng con mũi làm hậu thuẫn số lượng khẳng định là so với đối phương nhiều nhưng kiến chúa thực lực lại là một cái vấn đề lớn tam giai không giống với nhị giai mà lại bọn hắn bên này mạnh nhất đều chỉ có nhất giai định phong nhất giai đánh tam giai đây không phải muốn chết là cái gì cho nên loại bỏ hai địa phương này về sau cuối cùng còn lại cũng chỉ có phượng s ố nơi đó đánh thắng phượng s ố sau đó cái kia nhị giai chỉ cần không phải đ ồ đần liền hẳn phải biết làm thế nào về phần cuối cùng đó chính là bọn họ cùng kiên chúa cùng với khác ba cái lao tiền bối sự tỉnh chỉ tiếc hiện tại phía bên mình thực lực vẫn là quá yếu nếu như có thể mạnh một điểm liền có thể đối với mấy cái này phó bản độc thủ có biện pháp nào có thể tự mình cùng văn h ò a thực lực biến mạnh một điểm tại mạnh một điểm mạnh hơn nước điểm có thể nhanh chóng chỉnh hợp v à t tộc á i này thân thể thiên phú mặc dù giai đoạn trước rất mạnh có thể dựa vào thôn vệ cái khác sinh mệnh huyết lục nhanh chóng mạnh lên nhưng ở nhất gia i trung kỳ về sau cũng không có cái gì hiệu quả đây rốt cuộc là bởi vì chính mình khai thác còn chưa đủ hay là bởi vì thiên phú của mình không được hoặc là nói tự mình năng lực này cực hạn chính là như thế nếu như là dạng này tự mình phải chăng có thể như là lớn quả giữa bọn hắn như thế khai sáng ra một đầu độc đạo thuộc về mình đâu nghĩ đến cái này ngọa long lắc đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa phảng phất thấy được một cái mang theo một đầu lá hổ l ư ỡ i hành thạch đầu nhân sau đó tự lẩm bẩm phượng xô a phượng xô chỉ hy vọng ngươi không cần làm ra quyết định sai lầm bằng không cái chỗ kia liền phải đổi tên là phượng sườn núi Trước lúc ớ n quả giữa, t h muốn còn trước hứa thế luân đối mặt trương giác hát giáp đại đến lúc giết đạt thư lạ bức vương xây trí đột phá biện pháp chính là dưới loại tình huống này nghĩ ra được còn có lúc trước hắn cùng họa long hai mỗi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm hắn một thanh g i ậ t xuống chân của mình làm vũ khí cũng là lâm thời nghĩ ra được về sau trên chiến trường hắn càng là nương tựa theo cái đồ chơi này nhiều lần ngược gió lật bản cái đồ chơi này bình thường không có gì dùng nhưng ở chiến trường lại có tác dụng lớn cho nên bình thường tình huống đều là n g ọ a long tọa chấn hậu phương văn hỏa mang b i n h đánh giặc bất quá nếu là nói đến lời nói bọn hắn cũng đều có khuyết điểm n g ọ a long khuyết điểm chính là dễ dàng nghĩ quá nhiều còn hắn thì không thích suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật một cái có ý tưởng một cái dám hành động còn có nhanh trí bọn hắn hai phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh xuống một mảnh lớn như thế địa bàn hiện tại vốn l i ê n lớn mỗi ngày cần xử lý sự tình cũng liền nhiều cũng liền hoạ long bởi vì ở địa cầu thời điểm là làm văn viên mỗi ngày cũng muốn xử lý một đống sự tình bằng không biến thành người khác có thể làm không ở chí ít hắn là như thế cho nên hắn nguyện ý ra ngoài cũng không phải không có nguyên nhân không lâu sau đó yêu tộc bắt đầu thu thập quân đội từng cái đại yêu bắt đầu tập kết lúc này đột phá nhất giai đại yêu từng cái hình thể đều vô cùng khổng lồ cái này cũng liền đưa đến bọn hắn cần thổ địa cũng càng thêm rộng lớn bất quá cũng tất tại cái khác động vật cũng đều đi theo biến lớn số lượng khổng lồ con kiến cũng là như thế nếu không muốn muốn tìm tới nhiều như vậy đồ ăn cho bọn hắn ăn đều vẫn là cái vấn đề dù sao nhất giai vẫn là phải ăn cơm về phần tam giai mới có thể không dùng ăn cơm có thể dựa vào hấp thu năng lượng sống sót cho nên những thứ này đại yêu không chỉ là tự mình còn sống cần đại lượng thổ địa cho dù là cho bọn hắn ăn đồ ăn cũng đều cần đại lượng thổ địa mà thạch đầu nhân lại là đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy trong thiên địa tất cả trước đó bọn hắn có lẽ còn không phải như vậy minh bạch nhưng theo thực lực càng ngày càng mạnh bọn hắn hiểu đồ vật cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều bọn hắn hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là nhất giai nếu như đến nhị giai hình thể to lớn hơn tăng thêm thổ địa càng thêm thưa tớt như vậy sở dĩ bọn hắn như thế nguyện ý nghe ngoại long văn cùng nói là bởi vì ngoại long nói diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bọn hắn cảm giác rất có đạo lý mà lại cảm thấy ngoại long văn cùng vô cùng thông minh đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ngoại long văn cùng thực lực cũng rất mạnh không nghe lời có thể đánh bọn hắn loa hoa gọi đồng thời còn có được đại lượng con mỗi đại quân cùng cùng trung thực nhân đây mới là để bọn hắn trung thực nghe lời nguyên nhân đại lượng yêu tộc từ bốn phương tám hướng bắt đầu tập kết vô số con mỗi bắt đầu bao đoàn con m ỗ i nguyên bản liền hình thể khổng lồ tại khai trí mà lại bắt đầu tu luyện về sau hình thể biến to lớn hơn trăm vạn m ỗ i tộc bay ở bầu trời ngầm đầu đều là ô ép một chút một mảnh phản phất cả mảnh trời không đều bị bóng tối bao trùm cũng chính là thế giới này lần này thiết trí chí chính là trước đó tinh cầu ba mươi lần lớn nhỏ bằng không thật làm không ra đồ chơi lớn như vậy cũng nuôi không nổi tinh cầu là ba mươi lần động vật tự nhiên sinh trường vốn nhiều nhất chính là có thể đạt tới trước đó ba mươi lần dạng này nhưng vốn là hình thể khổng lồ tại tu luyện về sau lại biến lớn hơn cái này cụ thể nguyên nhân không phải đặc biệt rõ ràng có lẽ cũng cùng thiên địa quy tắc có quan hệ cũng chính là hiện tại thạch đầu nhân c o n ít ăn không được bao nhiêu bởi vì thạch đầu nhân là chỉ số tính tăng trưởng càng đi về phía sau nhân số càng nhiều ăn cũng càng nhiều hiện tại bọn hắn còn không tính là đặc biệt nhiều đến cuối cùng chục tỷ trăm tỷ vạn ức thạch đầu nhân dù là mỗi một cái thạch đầu nhân mỗi ngày chỉ ăn một ngụm đều so hiện tại phải ăn nhiều mấy trăm thậm chí hơn ngàn lần mà lại bọn hắn căn bản không có khả năng chỉ ăn một ngụm đại lượng yêu t ộ c cùng con m ỗ i tập kết dạng này động tinh lớn tự nhiên chạy không thoát kiến chúa con mắt sau đó nó liền đi tới lớn quả dứa một chỗ phó bản bên trong tìm được còn tại tu luyện lớn quả dứa lớn quả dứa từ trong tu luyện tức tỉnh nhìn thoáng qua kiến chúa dò hỏi ngươi tới làm cái gì cái kia hai con con mối lại bắt đầu tập kết đại bộ đội ta cảm thấy hắn có thể muốn động thủ với ta lớn quả dứa lắc đầu sẽ không ngươi nói hiện tại còn để lại thế lực tính cả các ngươi hết thể còn có bốn cái mà thực lực của ngươi làm ạ n h nhất bọn hắn tuyệt đối sẽ không t r ư ớ c ra tay với ngươi kiến chúa trầm mặc một lát ngươi cứ như vậy xác định lớn quả dứa lại một lần nữa gật đầu đúng vậy mà lại ngươi còn canh giữ ở ta phó bản bên cạnh ngươi có thể tiếp thu được tin tức của bọn hắn bọn hắn nhất định cũng tìm hiểu qua tin tức của ngươi h i ệ ngươi tại bọn hắn đoán n h c ừ đã biết n g thân thêm tay phận, cho nên càng thêm sẽ không cho cũng cố Cố ngươi, mà kỵ ra với vừa lại, tại ngươi. ngươi lực bọn bây hắn kỵ Thực giờ đã ạ t tới nhị dai, một vòng chiến thuật chết. dai, chiến biển ngươi liền phải Ngươi nhị vòng đ nói bọn hắn công chiếm nhiều như vậy phó b ả n cho tới bây giờ liền không có mang binh đi vào qua cho nên bọn hắn tuyệt đối còn không biết chúng ta cái này bên trên một kỷ nguyên lao giả đã đã mất đi thực lực kiến chúa lắc đầu không căn cứ trước đó tin tức bọn hắn trước đó đi vào qua một lần ngươi nói cái kêu kêu cái gì hứa thế luân phó bản vậy liền đúng hứa thế luân đối với mình không có thực lực chuyện này là tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra hắn loại người này làm việc thường thường đều sẽ lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau mà lại một bộ ngay cả một bộ nếu như không phải cái này hàng đột nhiên chết ngươi phải đối mặt có lẽ chính là hứa thế luân nói đến đây lớn quả g i ữ a trầm mặc một lát lại tiếp tục mở miệng d o hỏi đúng rồi ngươi tu luyện sự tình thế nào vẫn chưa được ta căn bản là không có cách hấp thu bất kỳ lực lượng nào phản phất thực lực của ta đã bị cố định chết rồi có lẽ cả đời này cũng liền d ạ n g này đúng ngươi về sau là ý tưởng gì ngươi không phải đáp ứng vị t i ê muốn đối phó thạch đầu nhân sau đó phục sinh người nhà của ngươi nha vì cái gì một mực không có động tác lớn quả dứa c h ậ m dai nhắm mắt lại trầm mặc nửa n g à y hứa thế l u ô n chết rồi kiến chúa đỉnh đầu xúc tu k h ẽ động ta biết ngươi nói cái này làm gì ta trước đó cùng ngươi đã nói trước kỷ nguyên thực lực của ta liền đã đột phá tứ dai có lẽ ngươi đ ố i tứ dai không có gì khái niệm ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi tứ dai ta nghiền chết ngươi liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng kiến chúa nghi hoặc ta chính là con kiến a nguyên bản nghiêm túc lớn quả dứa nghe nói như thế đột nhiên cảm giác có chút im lặng nhưng tưởng tượng về sau cảm giác giống như không có gì m ắ bệnh con hàng này thật đúng là một con kiến nghĩ, nghĩ về sau hắn lại lần nữa mở miệm nói không cần để ý những chi tiết này ngươi chỉ cần biết rằng tại đương kim cái vũ trụ này có thể triệt để giết chết ta cùng hứa thế luân chỉ có phía sau hắn không nói ra bởi vì hắn biết coi như mình nói ra đối phương cũng không nghe thấy phục sinh ta vị kia sao lớn quả dứa gật đầu đúng thế nhưng là ngươi nghĩ như thế nào lại cùng hứa thế luân chết sống cùng ba có quan hệ gì đâu hứa thế luân là một cái thích vô cùng biện pháp dự phòng người tại người như vậy trước mặt có đôi khi ta đều sẽ cảm giác sợ hãi nhưng hắn nhưng đã chết nói đến đây lớn quả dứa lại một lần nữa trầm mặc chẳng lẽ ngươi liền không muốn phục sinh người nhà của ngươi rồi nếu như có thể phục sinh tốt nhất nếu như không cách nào phục sinh như vậy thì để cho ta mang theo trí nhớ của bọn hắn hảo hảo sống s ó t đi dù sao hiện tại ta đã là trên thế giới này duy nhất còn nhớ rõ người của bọn hắn kiến chúa ta cũng nhớ kỹ bọn hắn bất quá ngươi thật dự định làm thế này sao l i ê n cùng trong miệng ngươi cái kia hết thể chỉ vì còn sống hứa thế luân đồng d ạ n g lớn quả giữa chậm rãi đứng người lên không không giống hứa thế luân quá thông minh kiến chúa nghe nói như thế càng thêm nghi hoặc thông minh có cái gì không tốt sao ta cảm giác ngươi cũng rất thông minh thông minh không phải là sai nhưng quá thông minh thường thường sống không lâu từ khi vị kia gọi tư mã ra hỏa về sau người thông minh cơ bản đều sống không lâu mà lại ta sẽ không cùng hứa thế luân vì còn sống có thể ngay cả tôn nghiêm mặt mũi thậm chí là tộc nhân mệnh đều không cần không biết ngươi đang nói cái gì cho nên ngươi đến cùng đến lúc đó làm thế nào tiếp tục tu luyện gia tốc tu luyện nhanh chóng đem khôi phục thực lực chỉ có dạng này mới có thể tại cái này loạn thế sống sót ngươi cũng chuẩn bị một chút đi kiên chúa chuẩn bị cái gì dựa theo ngươi thuyết pháp thực lực của ngươi đã cố định cả đời này đều chỉ có thể là tam giải trung kỳ liền lấy tình huống hiện tại xem ra tám mươi năm thậm chí hoặc là ngắn hơn thời gian liền sẽ có người siêu về ngươi đến lúc đó ngươi sẽ rất khó chịu hiếm thấy kiến chúa rơi vào trầm mặc sau một lát nó cúi đầu con mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g hướng lớn quả dứa ta quyết định liền theo ngươi ngươi nói nếu như khôi phục toàn thịnh thời kỳ liền c ó được lực lượng rất mạnh hiện tại ta bảo vệ ngươi đến lúc đó ngươi bảo hộ ta ngươi liền không sợ ta đến lúc đó trực tiếp ra tay với ngươi ta cảm giác ngươi không phải người như vậy mà lại ta sẽ chạy lớn quả dứa rất muốn nói một chút tứ giai thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu tứ giai thậm chí có thể trưởng không không gian ở trước mặt hắn căn bản cũng không có người có thể chạy mất mà hắn nhìn thấy cái này một mảnh bao phủ thiên điệu hắc cám năng lượng chính là một cái tứ giai cường giả t ử v o n g chỗ sinh ra nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng chỉ là lẳng lặng nhẹ gật đầu vì vậy tiếp tục bắt đầu tu luyện chính như hắn nói hắn nhất định phải mau sớm khôi phục thực lực bởi vì lần này hắn chân chính cảm thấy tử vong uy hiếp mặc dù trước đó mỗi một lần đều là như thế nhưng lần này lại càng rõ ràng đặc biệt là đang nhìn trong bọn họ thông minh nhất hứa thế luân lấy phương thức như vậy chào cảm ơn về sau càng là như vậy nửa tháng sau trăm vạn yêu tộc binh lâm hứa thế luân phó bản bầu trời tức thì bị vô số con mũi bao phủ giờ khác này phương viên trăm vạn dặm đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong chỉ có phó bản chúng quanh châm chút l ử a chiếu sáng sáng từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ yêu thú d ụ c giải mạt bình tĩnh đứng người lên hắn biết nên tới vẫn là tới chỉ là có chút đáng tiếc thời gian lâu như vậy tự mình vẫn là không cách nào kết nối như đá thủ lĩnh tập thể ý thức sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người đã sớm so với hắn còn lớn hơn tầm vài vòng meo meo đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve một chút nó ra hồ phương xô cuối cùng cho ngươi một cơ hội ra nói chuyện đi chương một trăm năm mươi chín đàm phán chương một trăm năm mươi chín đàm phán hai trăm vạn yêu tộc vẹn vẹn chỉ là số lượng liền đã cực kỳ khủng bố tại phối hợp lấy bọn hắn cái kia khổng lồ hình thể cùng trên bầu trời bởi vì khai trí đã toàn bộ đạt đến sáu trăm l i n cự hình con mối thực lực như vậy dạng này số lượng còn có dạng này áp bách bọn hắn khoảng cách vương kiến trí phó bản cũng còn có hơn vài chục bên trong liền đã để hết thẹn chung quanh sinh linh đào tri yêu yêu lúc này phó bản bên trong cái khác yêu thú từng cái hai mặt nhìn nhau văn hỏa dùng chính là linh hồn phát ra tiếng phương thức đem ý niệm của mình truyền ra ngoài không hề có chút che giấu nào phương thức như vậy đừng nói những thứ này đã khai trí yêu thú cho dù là một đầu đồ con lợn đều có thể trực tiếp lý giải trong lúc nhất thời tất cả yêu thú nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này phó bản duy nhất một cái tia dị loại thạch đầu nhân phở sổ văn hỏa bị thạch đầu nhân xem như dị loại đem hắn ý thức bài xích bên ngoài ở bên ngoài mặc kệ là chính hắn một cái thạch đầu nhân du lịch vẫn là mang theo meo meo hành động này cũng bị tất cả động vật xem như dị loại ở chỗ này hắn như trước vẫn là bị xem như dị loại không chỉ là bởi vì hắn là cái này phó bản bên trong hình thể nhỏ nhất tồn tại cũng bởi vì hắn là thực lực mạnh nhất tồn tại càng bởi vì hắn là một cái thạch đầu nhân bây giờ yêu tộc đều đã khai trí đương nhiên sẽ không có đồ đần húng chi có thể tại cái này phó bản bên trong vòng tồn tại đều là t r u n g quanh cường đại nhất một nhóm yêu thú bọn hắn thì càng không thể nào là đồ đần đối với thạch đầu nhân tồn tại có lẽ bọn hắn trước đó cũng không thèm để ý dù sao trong mắt bọn hắn những thứ này đều chỉ bất quá là một đám sẽ động thạch đầu thôi t i n h tình dịu dàng ngoan ngoãn sẽ không công kích những người khác mỗi ngày đều chỉ là ăn đất cùng đi ngủ cùng bọn hắn đồ ăn cũng không có xung đột đối với dạng này tồn tại từ trước đến nay là không có động vật đi để ý thậm chí một ít có đặc thù đam mê yêu tộc còn thích chuyên môn chạy đến thạch đầu nhân trên thân thuận tiện cho dù là dạng này bọn hắn cũng sẽ không bị thạch đầu nhân công kích nhưng từ khi bên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện hát vụ hết thể cũng thay đổi đại lượng động vật n h a o n h a o khai trí tiến hóa làm yêu thạch đầu nhân lại đột nhiên bắt đầu công kích cái khác động vật những thứ này đều để bọn hắn đối thạch đầu nhân cách nhìn phát sinh cải biến đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là đột nhiên tung ra cái kia tự xưng yêu tộc thế lực bọn hắn không ngừng quyết trương thu nạp thiên hạ các tộc chủ trương thiên hạ vạn tộc vì một nhà bởi vì chúng ta đều là huyết nhục sinh mệnh bởi vì chúng ta đều có trí tuệ mới đầu đại lượng nhỏ yếu động vật gia nhập bọn hắn thế là thế lực bắt đầu chậm dãi khuyết trương nương tựa theo yêu tộc hai cái thực lực cường đại vương giả cùng trăm vạn m ũ i tộc còn có cái khác mới gia nhập yêu tộc thế lực của bọn hắn như là quả cầu tuyết đồng dạng nhanh t r o n g biến lớn đương nhiên những thứ này nguyên bản cùng bọn hắn những thứ này cường đại yêu tộc không có quan hệ gì nhưng ở về sau hắn liền để tất cả con mũi bắt đầu tuyên dương liên quan tới thạch đầu nhân hết thảy cũng nói thạch đầu nhân chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất bởi vì bọn hắn sẽ đem thế giới này toàn bộ thốn tất cả yêu tộc đều sẽ không còn chỗ dung thân đối với dạng này tuyên dương rất nhiều yêu là không tin nhưng truyền nhiều hơn nghe nhiều bọn hắn cũng liền bắt đầu chú ý lên từ trước đến nay không có gì tồn tại cảm thạch đầu nhân không nhìn không biết xem xét giật mình trước đó bọn hắn đúng là không chút nào để ý những người đá này dù sao chính như trước đó nói tới thạch đầu nhân đối với bọn hắn không có uy hiếp mặc dù tại bọn hắn bắt đầu quan sát thạch đầu nhân thời điểm hát vụ đã giáng lâm nhưng bằng cho bọn hắn mượn thực lực ở phía xa quan sát vẫn là không có vấn đề dù sao thạch đầu nhân loại vật này dù là đã bắt đầu công kích chung quanh động vật nhưng chỉ cần không tới gần bọn hắn vẫn là sẽ không nhận tổn thương đang quan sát sau một thời gian ngắn bọn hắn phát hiện những người đá này quả nhiên như là những tin tức k i a đã nói đồng dạng thạch đầu nhân chỉ ăn không kéo không ngừng nuốt ăn bùn đất khoáng thạch mà lại sinh sôi phương thức cũng cùng những cái k i a truyền bá tin tức yêu nói giống nhau như lúc lập tức bọn hắn liền bị hù dọa bọn hắn đều đã có được trí tuệ cũng đã học xong suy nghĩ mặc dù còn có chút tin tức bọn hắn không cách nào chứng thực cũng không rõ ràng những yêu tộc tia là thế nào tính ra một trăm năm những người đá này liền sẽ đem trong thiên điệ nhưng chỉ chỉ là những người đá này chỉ ăn không kéo số lượng không ngừng điệp ra hai điểm này liền đã để cái khác yêu tộc bắt đầu coi trọng thạch đầu nhân ngay tại dưới tình huống như vậy yêu tộc số lượng lại một lần nữa bạo tăng mà cái này phó bản động vật hoặc là nói yêu cũng biết tin tức này lập tức bọn hắn liền bắt đầu căm thù lên p cửa sổ thế là về sau ma s á t tăng thêm cuối cùng biến thành một trận giết chóc sở dĩ cái này phó bản thực lực tổng hợp không mạnh nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia một trận giết chóc ngay lúc đó hát vụ vừa mới giáng lâm không lâu mọi người thực lực cơ bản cũng chính là vừa mới đột phá nhất gia lúc kia liền có thể tại phó bản tận cùng bên trong nhất chính là vùng này bên trong thiên phú tốt nhất tồn tại kết quả tại trận kia giết chóc bên trong chết thì chết trốn thì trốn cuối cùng bên trong vòng tập thể thay máu hiện nay cái này một nhóm xuất hiện ở bên trong vòng yêu tộc đều là trước kia bên ngoài một lần nữa đánh vào tới cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn thực lực so sánh cái khác phó bản mới có thể yếu nhiều như vậy sau chuyện này những yêu tộc kia đều cách phượng sồ xa xa không dám tới gần hắn nhưng ở ở chung thời gian dài về sau bọn hắn phát hiện người đá này sẽ không chủ động công kích cái khác đ ộ n vật thế là mới bắt đầu chậm dãi an tâm nhưng liên quan tới thạch đầu nhân truyền ngôn nhưng cũng chưa hề đình chỉ bất quá bọn hắn nhưng cũng không còn có đối thạch đầu nhân ý đ ộ n g thủ cứ như vậy một mực tiếp tục đến hôm nay d ụ c giải mặt nhìn xem như là ô vân đồng dạng che đậy bầu trời con môi ấy, đưa tay đem đứng tại phía sau mình túi đầu dùng đầu lưới liếm lắp đầu hắn meo meo đẩy ra về sau cũng là dùng linh hồn phát ra tiếng nói văn h ò a ngươi thật muốn làm như thế tuyệt mà có một số việc nhất định phải có một kết quả không phải sao đều là từ một chỗ tới ngươi cần gì phải như thế ra nói chuyện đi nếu như ngươi không muốn ta đến một đợt báo hòa đà kích đem bên trong hết t h ạ c toàn bộ hủy diệt g ụ c giải mặt đứng chân mặc không biết đang tự hỏi thứ gì nhưng mà lúc này văn hòa lại là lại một lần nữa mở miệng nói cái khác yêu tộc các ngươi đều là đồng bào của chúng ta lần này ta chỉ vì thạch đầu nhân mà đến nhưng nếu như các ngươi muốn trợ trụ vi ngược lời nói như vậy thì đừng trách ta đem các ngươi cùng một chỗ hủy diệt hiện tại cho các ngươi ba mươi thời gian hô hấp rời đi d ụ c giải mặt nhìn xem những cái k i a bị văn hòa một câu dọa chạy yêu tộc không có chút nào ngăn cản hắn cũng chưa từng trông cậy vào qua những cái k i a động vật lại trợ giúp chính mình không đến mười hơi chung quanh động vật quét sạch lúc này vẹn vẹn thân cao liền đã tiếp cận mười mét meo, meo. cho dù là nằm xuống s ắ p cùng g ụ c giải mạt cao không sai biệt cho lắm g ụ c giải mạt quay đầu nhìn sang đồng dạng cùng quay đầu đối hắn xem ra meo meo hai mắt đối đầu meo meo trong mắt viết đầy tín nhiệm phản phất tại trong mắt của hắn g ụ c giải mạt chính là vô địch mặc kệ là nhiều ít quái vật bao lớn quái vật chỉ cần g ụ c giải mạt xuất thủ liền sẽ thắng lợi đồng dạng ngày mồng một tháng năm quái hoạt chương một trăm sáu mươi nổi giận chương một trăm sáu mươi nổi giận nhìn thấy một màn này g ụ c giải mạt nội tâm hung hăng một rút chính hắn là biết mình thạch đầu nhân khác có lẽ không có mình nụt h â n cường đại nhưng bọt hắn nhưng lại có tập thể ý thức thuộc về phát triển toàn diện nhưng mình như n g không có vật kia lần này đối mặt nhiều như vậy yêu tộc đủ loại năng lực thiên kỳ bách quái nếu như đối với mình sử dụng tinh thần công kích lời nói là tuyệt đối sẽ lộ thầy thậm chí rất có thể tự mình liền sẽ chết ở chỗ này mình bây giờ ngay cả mình đều không bảo vệ được t h ú n g chi là meo meo đối với cái khác động vật hắn có thể không thèm để ý nhưng duy trì có meo meo không được hắn là tự mình đi vào thế giới này gặp phải cái thứ nhất sinh mệnh hắn cũng một mực bồi bạn tự mình mười bảy năm d ụ c giải mặt đưa thay sờ sờ meo meo đầu hổ n h ọ giọng nói ngươi cũng rời đi nơi này đi meo meo đầu tiên là nghĩ h o ặ sau đó lại là đột nhiên đối dục giải mạt nghe rằng lộ ra một chương huyết b u ồ n đại khẩu cùng miệng đầy răng nanh sắp bén nhìn thấy một màn này dục giải mạt sửng sốt một chút cùng meo meo ở chung nhiều năm như vậy hắn đã rất lâu không nhìn thấy meo meo lộ ra vẻ mặt như thế trước đó trông thấy còn giống như là m ộ ư ơ i bảy năm trước vừa mới gặp mặt vậy sẽ đi thời điểm đó tự mình còn coi hắn là làm một con mèo kết quả đ a mắt hắn so với mình còn lớn hơn giống một tiếng gào thét truyền khắp sơn lâm theo kinh khủng h ổ khiếu t r u y ề n r a meo meo cũng là đứng dậy dục giải mạt thấy thế nội tâm có chút thất lạc quả nhiên nha động vật cuối cùng vẫn là động vật cho dù là đã có trí tuệ động vật cũng là như thế có lẽ cũng chính là bởi vì hắn có trí tuệ đi bất quá rời đi cũng tốt chí ít sẽ không theo giúp ta chết ở chỗ này d ụ c giải mặt có chút thất thần nghĩ đến sau m ộ t khắc lại nhìn thấy meo meo đi đến trước mặt hắn liền ngừng lại cao hai mươi mét dài hơn ba mươi thước kinh khủng cự hồ cứ như vậy thẳng t ắ p ngăn tại trước mặt hắn đưa lưng về phía hắn đem hắn bảo hộ tại sau lưng giống hồ khiếu sơn lâm một ngọn lửa từ meo meo trên thân bổ phát ra kinh khủng hỏa diễm bám vào tại meo meo ra hồ phía trên đem không khí thiêu đốt vi vi và mẹo p h ẳ n phất muốn đem vạn vật thiêu đốt nhìn xem một màn này r ụ c giải mạt cùng hắn trực tiếp ở giữa người xem lập tức sợ ngây người cái này đây đây là đây là meo meo muốn bảo vệ ngươi đây là vương kiến trí l ử a giận cái này là đột phá nhất dai rồi meo meo thật quá có yêu trông thấy meo meo muốn bảo vệ phượng sổ thật ta khóc chết dạng này meo meo thực sự quá ba khí ta cũng rất nhớ muốn một con dạng này meo meo sẽ ở nguy hiểm thời điểm đứng ra bảo hộ ta meo meo đừng suy nghĩ m ặ t ca nuôi mười bảy năm mà lại đã siêu phà mới có loại tình h u ố n này bằng không mèo có thể sẽ chỉ ở ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm xoay người chạy đương nhiên nếu như là lão hổ lời nói hắn có thể sẽ cảm giác ngươi rất thơm nheo nheo quá đẹp rồi nếu để cho ta có được một con dạng này sùng vật nheo nheo cho dù là đem ta gả cho ngâu ngạn tổ ta cũng nguyện ý à. trên lầu trên lầu ngươi bản tính hạt trâu nhảy trên mặt ta ta mẹ nó nằm mơ cũng không dám xa xỉ như vậy cho nên lời này ngươi mẹ nó đến cùng là thế nào nói ra được tại hạ lương sơn ngâu ngạn tổ g ụ c giải mặt không để ý mưa đạn mà là ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt mình đem tự mình bảo hộ tại sau lưng nheo nheo hơi kinh ngạc mở miệng nheo ngươi đây là muốn bảo hộ ta nheo g nheo g quay đầu nhìn hắn một cái cho một cái khẳng định ánh mắt về sau lại một lần nữa nhìn về phía trước trăm vạn yêu tộc hai mươi mét lá hổ đ ừ n g nói cùng trăm vạn yêu tộc so sánh cho dù là bên trong tùy tiện lấy ra một con đều không phải là nàng cái này nhỏ thể trạng có thể so sánh trước mắt bức tranh này thật giống như một con kiến đem một cái vi khuẩn ngăn ở phía sau mà trước mặt hắn là một vạn con voi lớn đồng dạng b u ồ n c ư ờ i mà xảo chính là voi không nhất định có thể giấm chết vi khuẩn nhưng nhất định có thể giấm chết con kiến tình huống này liền cùng trước mắt giống nhau như lúc d ụ c giải mặt nhìn trước mắt một màn này mặc dù rất cảm động nhưng hắn vẫn là biết chính lệnh thế là vội vàng mở miệng nói m h e o m h e o ngươi không phải là đối thủ của bọn họ ngươi đi nhanh một chút m h e o m h e o lần nữa quay đầu nhìn hắn một cái đối hắn lắc đầu về sau tiếp tục ngăn tại trước mặt hắn phượng xô ba mươi hơi thở đã đến giờ làm ra lựa chọn của ngươi đi đây là một cơ hội cuối cùng một con hình thể phá ngàn mét to lớn con mũi nhìn cách đó không xa con kia còn không có hắn to bằng bắp đùi láo hổ cùng thạch đầu nhân một bên tới gần một bên lại một lần nữa mở miệng g ụ c giải mặt vừa dự định mở miệng trả lời ai biết nheo động tác vậy mà còn nhanh hơn hắn hắn cũng còn căn bản không kịp mở miệng chỉ thấy meo meo đột nhiên một cái hổ phát đúng nghĩa hổ phát liền hướng phía văn hòa n h à o tới dừng tay nguyên bản chỉ có hai mươi mét mánh hổ tại hắn nhảy lên cái kia một s á t na trên thân hỏa diễm đột nhiên bùng lên văn hòa biết đây là dục giải mà sùng vật cũng biết nếu như nếu là muốn đàm phán thành công con cọp này chính là hắn tốt nhất t h ể đánh bạc cho nên đối với cái này hướng phía hắn đánh tới l o hổ hắn đưa chân liền đem đối phương bắt lấy vừa định dùng này uy hiếp phượng sổ lại phát hiện trên chân của mình dấy lên hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt hướng về thân thể của mình lan tràn mà tới trên đùi thiêu đốt cả cùng nhanh chóng lan tràn hỏa diễm để hắn không còn kịp suy tư nữa liền đem m e o m e o vang ra ngoài nhất giai đ ỉ n h phong văn hỏa đối mặt một đầu vừa mới đột phá nhất giai lá o hổ liền liên thể hình cũng còn không có tăng trưởng đến cực hạn lá o hổ thật sự cùng đại nhân từ nhỏ hài đồng dạng đơn giản vê anh một tiếng vang thật lớn m e o m e o ngã ầm ầm trên mặt đất giục giải mặt một bên hô hào m e o m e o một bên nhanh chóng xông đi lên muốn nhìn một chút hắn tình huống nhưng rất đáng tiếc thạch đầu nhân tốc độ cuối cùng vẫn là quá chậm hắn còn không có tiến lên n e o n e o lại là một cái hồ phát hướng phía văn hòa phóng đi văn hòa thay thế t h â người thể đột nhiên bay lên trên một t nhiên lên n bay r ư ợ nguyên bản hắn muốn tiếp tục dùng chân h đem đối tiếp tục p ơ n Nhưng nghĩ g bắt tới lấy. trông thấy đây là hắn ra tay trước vì phòng ngừa ta tiếp tục bị hắn công kích cho nên ta chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đem hắn công trụ như vậy phượng sổ hiện tại chúng ta có thể hào hào tâm sự nha văn hỏa vẫn như cũ bay ở giữa không trung không dám chút nào tới gần g ụ c dạng m ạ n bởi vì hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua một cái thạch đầu nhân một quyền đâm chết một đầu nhất gia đình phong yêu thú mặc dù hắn hình thể tương đối khổng lồ nhưng đối mặt thạch đầu nhân loại lực lượng này cùng phòng ngự hai số lượng giá trị cao đến dọa người quái vật như trước vẫn là không dám tới gần m h e o m h e o bị vây ở giữa không trung toàn thân da lông nổ lên không ngừng phát ra từng tiếng h ổ khiếu toàn thân hỏa diễm không ngừng t i ê u đốt móng đốt sắc bén không ngừng đập phía trước bình chướng ngươi trước bông ra m h e o m h e o ngươi cảm thấy là ngươi ngốc vẫn là ta khờ ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không tại vương kiến trí phó bản ở lâu thật biến thành vương kiến trí bằng không ngươi làm sao lại nói ra như thế xuân ngày mông một tháng năm k h á i hoạt c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt quỳ xuống ca cầu ngươi xử lý chuyện gì c h ư ơ một trăm sáu mươi mốt quỳ xuống ca cầu ngươi xử lý chuyện gì d ụ c giải mặt nhìn xem vẫn như cũ còn tại điên cuồng gào thét đập bình chướng meo meo đối văn hòa nói ngươi cần cái gì chỉ cần ngươi không làm thương hại meo meo ta và ngươi đ à m văn hòa hôn hôn gật đầu dạng này không phải tốt nha phượng số nghe vậy l ạ n h g i ọ n g mở miệng nói ra ngươi mục đích đi mục đích của ta ngươi không phải biết không ta muốn ngươi trợ giúp chúng ta giết chết cái khát thạch đầu nhân đây không có khả năng d ụ c giải mặt không chút do dự tại chỗ cự tuyệt văn hòa n h ữ n mày chẳng lẽ ngươi liền không suy tính một chút sao ngươi trông thấy meo còn tại trong tay của ta đâu đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì chúng ta trận doanh vốn là đối lập hiện tại ngươi để cho ta đi giết chết cái khắc thạch đầu nhân như vậy về sau ta kết quả còn không phải một cái chết cùng nó dạng này thụ ngươi trường khống còn không bằng hôm nay liền chết ở chỗ này văn hòa nghe vậy chân mày nhự càng sâu chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy mà lại chúng ta đều là người một nhà chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta thậm chí có thể để ngươi làm thứ ba vương tốt một cái thứ ba vương nói rõ ngươi cái này thứ ba vương là tá ma giết lựa thứ ba vương nha ngươi chính là để phòng tâm quá văn hòa lời nói còn chưa nói xong liền bị g ụ c giải mặt lại một lần nữa đánh gãy đừng tìm ta nói những cái kia có không có nhiệm vụ của các ngươi ta rõ ràng muốn hợp tác không phải là không thể được nhưng nhất định phải xuất ra thành ý bằng không cho dù là ta hôm nay chết ở chỗ này cũng sẽ không hợp tác với ngươi đều để, để người cùng chúng ta bình khởi bình t ọ n trở thành thứ ba vương cái này cũng chưa tính là có thành ý ngươi còn muốn thế nào thành ý của các ngươi chính là dùng meo meo đến uy hiếp ta nếu như đây là thành ý của các ngươi lời nói như vậy đúng là đủ câu nói này phượng sổ cơ hồn là cắn răng nói ra được cái này cũng không thể trách ta là nó ra tay trước lại nói không phải là bởi vì nó chúng ta mới có lần này trò chuyện cơ hội nha mà lại ta hiện tại còn không phải không có tổn thương nó nha liền câu này không có tổn thương nó chính là các ngươi thành ý mà thành ý của các ngươi thật đúng là xa xỉ a vương nghĩa hòa lắc đầu xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ thế của ca lúc đi ra ngoại long nói với ta ngươi nếu là hợp tác ngươi chính là yêu tộc thứ ba vương nếu là không hợp tác như vậy nơi này liền sẽ bởi vì ngươi mà đổi tên thành lạc phượng sườn núi sở dĩ chúng ta thời gian dài như vậy chưa hề ra tay với ngươi chính là hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng chúng ta mới là người một nhà đã ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ c ù n g n g ư ơ i thật dễ nói chuyện không nghe lời nói như vậy thì chỉ có thể dạng này nói văn h ò a một thanh đi vào meo meo trên không nhìn xuống cái này nho nhỏ lá hổ lóe ra h à n quang đen nhánh rác hút nhắm ngay meo meo cự cao lâm hạ mở miệng nói đã thật dễ nói chuyện ngươi không nghe như vậy ta cũng chỉ có thể dạng này nói chuyện cùng ngươi hiện tại quỳ xuống ca cầu ngươi chuyện gì văn h ò a trực tiếp ở giữa bên trong không không hổ hòa nhiên húng thịt văn ăn là ta văn ca, quả nhiên đủ ác. Tốt một ta ca, ác. cái quả đủ b Văn hòa chín a t bởi vì sáu lần ra neo neo tựa hồ nhận lấy kinh hai đồng dạng nguyên bản còn tại điên cuồng đập bình chương nó lập tức dừng động tắt lại giục giải mặt nắm đấm cầm két kêu vang một chút xíu bột đá từ hắn giữa ngón tay trượt xuống phát ra phanh phanh tiếng vang mặt đất cũng bị những thứ này bột đá ném ra từng cái hố sâu cái này vẫn là vẹn vẹn chỉ là giục d i ả i mặt trên thân một chút xíu bột phấn trọng lượng hắn toàn bộ thể trọng có thể nghĩ đến kinh khủng đến c ỡ nào giống lại là một tiếng hổ khiếu meo meo cúi đầu nhìn về phía giục d i ả i mặt phát ra một đạo tinh thần ý niệm meo meo sống văn hỏa nhìn thấy nha nhà ngươi meo meo muốn sống sót cho nên làm ra lựa chọn của ngươi đi giục g ả i mặt cắn chặt hàm răng vừa định muốn mở miệng đồng ý văn hòa yêu cầu liền nghe meo meo lại một lần nữa mở miệ nheo nheo đạo này thanh âm vừa mới t r u y ề n ra hai người cũng còn không có kịp phản ứng liền nghe một tiếng nổ vang vê anh bình t h ư ớ n g bên trong ánh lửa ngốc trời huyết nục ù n g xương cốt v a n g khắp nơi năng lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào văn hòa bảy bình t h ư ớ n g sana nhìn thấy một màn này hai người đều choáng váng nheo nheo tự bạo hán sau cùng yêu cầu là để dục giải mặt vì chính mình mà sống trong lúc nhất thời văn hòa t ê cả ra đầu không chút do dự lập tức hướng về không chung bay đi đồng thời gấm lên giận dữ vang vọng tiên cung văn hòa ta muốn ngươi chết nương theo lấy một tiếng này lời nói vang lên t kinh g t r ă khủng lượng công kích lại rục dài một h lần h nữa g nghiền ép mà tới. đến nay đã bị oanh tạc qua một lần nhấc lên đầy trời bụi mù vương tiến trí phó bản lại một lần nữa bị nghiền ép một vòng bụi mù bị năng lượng công kích thổi tan kinh khủng bạo tạc vang lên lần nữa kịch liệt bụi mù một lần nữa tràn ngập văn hỏa thấy thế hạ lệnh tiếp tục công kích hiện nay tình huống đã rất rõ liễu liễu nếu như là trước đó hắn dựa vào meo meo còn có cơ hội có thể đàm phán nhưng bây giờ là tuyệt đối không có khả năng thành công cho nên hiện tại cần phải làm là để phượng sổ trở thành một c ỗ t h i thể một đống đá vụn cho nên mặc kệ hiện tại phượng sổ có phải hay không còn sống công kích trước dù sao không sai m ớ i luân phiên công kích qua đi bụi mù đã tràn ngập ra mấy ngàn cây số văn h ò a hạ lệnh sử dụng phi cầm sử dụng do lực lượng thuốc lá bùi t h ổ i tan nhìn xem r ụ c giải mặt còn sống hay không thạch đầu nhân bọn hắn không phải không đánh qua không chỉ có đánh qua hơn nữa còn đánh chết qua chỉ cần số lượng đủ nhiều năng lượng đủ mạnh đối một chỗ không ngừng oành t ạ c là có thể đánh chết thạch đầu nhân chỉ cần không cùng bọn hắn vật lộn bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại đây là bọn hắn đánh giết thạch đầu nhân cho ra kinh nghiệm bình thường một vạn yêu tộc cần sử dụng năng lượng công kích công kích cùng một cái thạch đầu nhân m ư ơ i lần liền có thể đánh chết một cái thạch đầu nói cách khác một cái thạch đầu nhân có thể chịu đựng mười vạn lần nhất giai năng lượng công kích mà đối mặt cùng là người xuyên việt dục dài mạn hắn cho hắn mười phần mặt mũi hai trăm vạn yêu tộc cộng thêm trăm vạn con mỗi thay nhau oanh tạc mười lần con mỗi không cách nào sử dụng năng lượng công kích vẹn vẹn chỉ là cái này hai trăm vạn yêu tộc liền đã có tiếp cận một ngàn vạn lần công kích mặc dù đại đa số còn không có đạt tới nhất d a i nhưng có đôi khi số lượng là có thể đền bù chất lượng văn hòa bay ở giữa không trung nhìn xem bị chậm rãi thổi tan bụi mù nhàn nhạt mở miệng nói cần gì chứ nếu như cùng một chỗ hợp tác tốt biết bao nhiêu à cho dù là bị lợi dụng ngươi không phải cũng đồng dạng có thể sống lâu mấy chục năm nha đáng tiếc Cực chứ hạn thành số, mặc dù con muối trước mắt cũng còn không mạnh trước mắt xem ra giống như vô dụng nhưng đừng quên bọn hắn kinh khủng hình thể cho dù là nhỏ nhất con muối đều có ba trăm l i n khai trí lớn lên một chút hơi tu luyện một chút hình thể liền có thể đạt tới năm sáu trăm l i n cái này cho dù là đối với hiện tại lớn nhất yêu t ộ c vẫn như c ũ đều phải lớn hơn gấp b ộ i cho nên mặc kệ là dùng bọn hắn đến vận chuyển vật tư vẫn là xem như máy bay đều là vô cùng tốt công cụ thậm chí những thứ này trải qua ngọa lòng huấn luyện qua con muối Chỉ cần một câu liền có cùng cháu thể để nguyên bản không thể bay động vật biến thành phi hành đơn vị. Không đánh địa, thật đánh liền nguyên bản động biến đơn một vật trai để địa, đồng bay ra ra vị. sự dù ạ n cũng là bọn hắn chiến vô bất thắng nguyên nhân một trong. g Đây là bất vô một d sao hiện nay thiên địa ngoại trừ tam giai mới có thể phi hành mà trùng hợp thời gian này còn không có bất kỳ một cái nào yêu t ộ c đột phá tam giai thậm chí những cái kia tại phó bản bên trong tu luyện gia hỏa nhiều cũng mới chỉ có nhị giai hoặc là nhất giai đ ỉ n h phong thực lực dù sao tính toán đâu ra đấy bọn hắn thức tỉnh đến bây giờ cũng bất quá mới hai năm mặc dù từ đầu tới qua để bọn hắn rất có kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm cuối cùng chỉ là kinh nghiệm mạnh lên vẫn là cần thời gian văn h ò a ta muốn ngươi chết nương theo lấy gầm lên giận dữ một trận ầm ầm tiếng vang phát ra sau một khắc chỉ thấy một cái ba mét đường tính to lớn viên cầu từ phương xa lan tới viên cầu lan qua trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết răng văn h ò a thấy thế sắc mặt đại biến không chút do dự lúc này để tất cả yêu thú toàn bộ lên không từng cái con m ố i nhanh chóng rơi xuống đem những cái kia không biết phi hành yêu thú bắt đi có bắt một con có bắt hai con nhưng bọn hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm hai trăm vạn yêu tộc khổng lộ như vậy số lượng không có khả năng tại cái này trong thời gian thật ngắn liền toàn bộ lên không trừ phi là bọn hắn bản thân liền có năng lực phi hành viên cầu lan qua một chút yêu thú không kịp trốn tránh vẹn vẹn đụng tới một chút đều sẽ bị đánh bay hơn ngàn mét khoảng cách về phần một chút bị ngăn chặn vẹn vẹn chỉ là bị ngăn chặn một chút m u bàn chân đều sẽ như là đối mặt một đoàn cao tốc xoay tròn máy móc đồng dạng đem yêu thú kéo vào đi kinh khủng chất lượng phối hợp l ă n tới xung kích bất kỳ cái gì hết thể ở trước mặt hắn liền như là bông đồng dạng mềm yếu têu thảm nổi lên bôi phía huyết thủy bay vụt nhục thể hoặc l à nước bùn vẹn, vẹn trong n á y mắt liền có ngàn chết vạn tổn thương đương đương đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bởi vì phượng sổ từ trong đụi mù lăn ra mà thôi vê anh đ â y người huyết thủy dục giải mạt đột nhiên đem thân thể dạng hắn ra c ă m t ứ c nhìn bên trên bầu trời văn hỏa phát ra rít lên một tiếng văn hỏa cặp mắt của hắn tràn đầy l ử a giận đưa tay một quyền không khí phát ra nổ vang ẩm ẩm đại đ ị a u tái ư ớ c kinh khủng khe hở vẹn vẹn trong nháy mắt liền lan tràn ngàn v à n m é t từng đạo khe hở càng l à như là mạng n g h đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trong lúc nhất thời vô số yêu tộc đứng không vững thân thể bắt lấy một khối bù vùng cắt như là đạn đồng dạng đem chung quanh yêu thú thân thể đánh ra từng cái huyết động văn hòa t h a i thế lúc này lần nữa hướng không chung bay một khoảng cách so để mấy chục cái con mũi bay đến trước mặt mình làm áo chống đạn để bọn hắn bảo vệ mình nhìn xem chiến trường hôn loạn bên trên vợ ư n g sổ văn hòa con ngươi kịch liệt có rút lại một chút bình thường thạch đầu nhân đối mặt vừa rồi công kích như vậy cơ bản xám đều không thừa nhưng vợ ư n g sổ trên thân lại chỉ là xuất hiện một chút cái hố cái này cái này nhục thể của hắn đến cùng đến mạnh đến mức nào hắn chẳng lẽ lĩnh ngộ vương kiến trí lực lượng của thân thể mà vẫn là nói đây là thạch đầu nhân thiên phú mỗi một cái thạch đầu nhân cũng có thể làm đến một bước này ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một đầu trăm mét tiếng vang đối phượng sổ phương hướng đột nhiên dâm đến lại bị g ụ c giải mặt một t h a n h t i ế t được mặt đất lập tức sụp đổ phượng sổ cả người đều bị dẫm vào dưới mặt đất nhưng hắn thân thủ nhưng như cũ cùng trước đó đồng dạng vẹn vẹn chỉ là trên người huyết dịch biến càng nhiều mặt thôi hắn bị dẫm lên lòng đất cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì mặt đất không đủ giám chắc máu tơi ư đem đại địa nhuộm đỏ cũng đem thạch đầu nhuộm đỏ giờ khác này g ụ c giải mặt trên thân liền ngay cả hai mắt đều là một mảnh huyết hồng hơi anh một quyền đánh ra có thể so với trụ trời đồng dạng thô to hai chân trong nháy mắt nổ tung một tiếng hét thảm truyền khắp chiến trường v i anh lại là một quyền đánh ra mặt đất bị hắn đánh ra một con đường hắn cứ như vậy thẳng tắp từ dưới đất đi ra một đầu cự tượng ngã xuống mặt đất phát ra thống khổ kêu r ê n t r u n g quanh yêu tộc nhanh chóng rời xa từng cái con mũi vẫn như cũ còn tại không ngừng đem những này yêu tộc mang lên bầu trời g ụ c giải mặt chậm rãi hướng về cự thú voi vốn là hình thể khổng lồ cái này một đầu thực lực càng là đã đạt tới thứ nhất danh sách thực lực càng là không cần phải nói đối mặt kẻ như vậy cho dù là văn hỏa đều không nhất định có thể đơn giết đối phương thế nhưng là trong tay phượng sổ lại vẹn vẹn chỉ là một quyền cách đó không xa bên kia hình thể ít hơn một chút cự tượng hướng về bên này chạy tới sau、so、ụ c giải m ặ t toàn bộ thạch đầu nhân cũng còn m u ố n khổng lồ b à n chân khổng lồ hướng phía hắn đã tới g ụ c giải m ặ t không trốn không n g ẽ vẫn như cũ hướng về ngã xuống đất cự tượng đi đến hơi anh máu tươi phun ra cái này b à n chân khổng lồ không chỉ có không có đem cái này chỉ có mười mét thạch đầu nhân đã bay thậm chí chân của hắn đều bởi vậy gãy xương nhìn xem lại một đầu đổ vào bên cạnh mình cự tượng giục giải mạt đưa tay đem nó bắt lấy sau đó hai tay dùng sức trăm mét c ự tượng bị hai tay của hắn giơ lên sau đó dùng sức xé ra nương theo lấy một đạo cực kỳ bi thảm tiếng tê ơ c ự tượng cứ như vậy bị một cái thậm chí cũng không bằng hắn thân cao một phần mười t i ể u ra hỏa một phân thành hai máu tơi ư như là nước mưa đồng dạng đánh vào r i ụ c giải mạt trên thân để hắn nhìn qua như là một cái ma thần hoặc là nói ác quỷ chết và anh c ự tượng thi thể bị r i ụ c giải mạt như là quả tạ đồng dạng ném ra khác biệt duy nhất chính là cái này quả tạ tương đối lớn bay cũng tương đối nhanh tự tượng thi thể như là như đạn pháo đối bầu trời con mũi đánh tới và anh sau một khắc mấy cái con mối cùng bọn hắn mang theo yêu tộc bị đánh rơi xuống tới g ụ c giải mặt làm xong về sau tiếp tục hướng phía trước không nhìn cái khác yêu tộc đi tới đầu kia đạp hắn một c ư ớ c c ự tượng trước mặt lại là động tác giống nhau mà lúc này ngay tại như thế một hồi thời gian bên trong yêu tộc cũng đã toàn bộ bay vào không trung không có bay đi lên đời này cũng đều không bay qua được nhìn thấy g ụ c giải mặt lại một lần nữa lặp lại trước đó động tác hắn vội v à n g mệnh lệnh con mối bay cao đồng thời phân tán vây anh lại là một đôi con mối cùng yêu thú bị g ụ c giải mặt đánh h ạ thấy cảnh này về sau văn hòa không chút do dự lần nữa hạ lệnh công kích hiện tại bọn hắn toàn bộ đều đã bay lên chỉ cần đối phía dưới không ngừng công kích chẳng phải không tin p h ư ợ n g sổ sẽ không chết một lần không được vậy liền một trăm l ầ n một ngàn lần một vạn lần hôm nay hắn chính là muốn p h ư ợ n g sổ chết ở đây hắn cũng không tin p h ư ợ n g sổ gọi p h ư ợ n g sổ chẳng lẽ còn thật phượng hoàng có thể dục hỏa chúng sinh cho nên hôm nay p h ư ợ n g sổ hẳn phải chết công kích c h ư một trăm sáu mươi ba vượng sổ chết bởi lạc phượng sườn núi c h ư một trăm sáu mươi ba phượng sổ chết bởi lạc phượng sườn núi. núi vô số công kích như là giống như quần phong bạo vũ hương phía dưới đánh tới mặc dù vừa mới vượng sổ đánh chết rất nhiều yêu tộc nhưng cái này rất nhiều là cần so sánh so sánh hắn một cái thạch đầu nhân s á c thực rất nhiều vẹn vẹn chính là như vậy chỉ trong chốc lát hắn liền giết chết hơn một ngàn tiếp cận hai ngàn yêu tộc nhưng so sánh hai trăm vạn số lượng này vẫn như cũ chỉ là chín châu mất sợi l ô n g dầm dầm dầm dầm dầm dầm đại điệu tại công kích này hạ đổ sụt luôn ham chờ đến vầng thứ m ộ ư ơ i công kích kết thúc phương viên vạn mét đã chầm xuống hơn ba mươi mét vô số khe hở càng l à như là mạng nhện đồng dạng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi bụi mù đem bầu trời bao phủ điện ư ớ c dâng trào lên vài trăm mét độ cao sau đó chậm g ã i hội tụ thành dòng sông nhưng mà cho dù là dạng này văn hòa vẫn không có hạ lệnh đình chỉ công kích hiện nay hắn chỉ muốn để phượng số chết trừ cái đó ra không còn gì khác bởi vì phượng số thật sự là thật là đáng sợ hai trăm vạn yêu tộc thay nhau công kích m ộ ư ơ i lần hai ngàn vạn lần công kích có lẽ có ít không có đánh vào trên người hắn vậy liền như vậy lớn phạm vi hai ngàn vạn lần công kích đánh xuống hắn ít nhất cũng phải tiếp nhận trăm vạn lần công kích trở lên kết quả chính là như vậy hắn vẫn như cũ không chết không chỉ có không chết thậm chí còn sinh long h o à hồ liền ngay cả tổn thương đều có thể nói không bị đây là không thể tiếp nhận trước đó hắn sở dĩ đình chỉ công kích cũng là bởi vì hắn thấy công kích như vậy đã sớm có thể để cho phượng sổ tử vong coi như không chết cũng ít nhất hẳn là trọng thương tỉ như thiếu cánh tay chân gãy ngược đánh ra một cái đ ộ n lớn hoặc là toàn thân vết dạng cái gì kết quả trên người hắn lại chỉ là xuất hiện mấy cái cái hố nhỏ cái này là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hắn không cho phép phượng sổ cường đại như vậy hoặc là nói hắn không cho phép có một cái cường đại như vậy địch nhân còn sống thật muốn nói lời nội tâm của hắn còn có một tia ghen g h dựa vào cái gì phượng sổ ra hỏa này tại trong hiện thực ra thế cứ như vậy tốt sau khi xuyên việt vẫn là tốt như vậy dựa vào cái gì bọn hắn vì mạnh lên nhiều lần trở về từ có chết thậm chí kém chút chết mất kết quả đến phượng sô nơi này mỗi ngày du lịch ăn một chút t h ổ nhìn xem phong cảnh liền có cường đại như vậy thực lực tất cả mọi người là xuyên qua tới dựa vào cái gì ngươi như thế thoải mái chẳng lẽ ngươi là sáng thế thần con riêng mà chính là bởi vì dạng này nguyên nhân để vốn là đáng chết phượng sô tại hắn nơi này lại nhiều một chút hẳn phải chết tội ác đương nhiên văn hỏa cũng không phải loại kia không có cái nhìn đại của người nếu như phượng sô thật nguyện ý hợp tác hắn cũng sẽ không như thế làm nhưng rất đáng tiếc hắn không có làm ra lựa chọn chính xác về phần con hổ kia hắn s ở lấy lương tâm nói một câu hắn là thật không có muốn giết muốn giết hắn sống giết cũng không cần thiết lưu cho đến lúc đó trước đó cũng chỉ là muốn dùng phương pháp như vậy uy hiếp hắn mà thôi mà lại hắn biết cái này hai hàng ở chỗ này tu lựa giận lực lượng nếu quả thật muốn đối bọn hắn động thủ hắn cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy công kích vẫn như c ũ còn chưa đình chỉ hắn nói muốn đánh oanh tạc một trăm lần liền tuyệt đối phải oanh tạc một trăm lần hắn tuyệt đối sẽ không lại cho dục giải mạt còn sống cơ hội lúc này mặt đất đã chầm xuống tiếp cận trăm mét khoảng cách đ ị a n ư ớ c nhanh chóng tuôn ra nhưng mà vẫn chưa tới một lát liền đã bị vô số công kích nổ cạn đại địa vẫn tại luân hãm giục giải mạt ngã trên mặt đất cũng không phải là bởi vì những công kích kia đem hắn đánh bại mà là mặt đất lắc lư để hắn ngã sắp xuống tại vô số công kích phía dưới lúc này thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng tiếng vết dạn từng khối thạch cặn bã bột đá bắt đầu chóc ra trên người máu tươi đã bị vô số năng lượng công kích cùng tích thủy rửa sạch lúc này hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất không phải hắn không muốn phản kích hắn thử qua phản kích nhưng ở hoàn cảnh như vậy dưới hắn ngay cả đứng đều đứng không v Tại như thế thử nghiệm đứng lên nhiều lần cuối cùng đều là thất bại về sau hắn liền treo lấy nằm xuống hắn nằm trên mặt đất mặc cho vô số công kích như là hạt mưa đồng dạng đánh vào trên người mình đem hắn trên thân đánh ra từng khối khe hở bắn bay từng khối cục đá hoặc là bột phấn tuy ý năng lượng kinh khủng đem chung quanh còn có dưới người hắn mặt đất đánh chìm xuống hắn vẫn như cũ bất vi sở động Lúc này, hắn chỉ là lặng lặng lên chỉ trước mắt mình mưa đạn. Mạc ca, đứng lên A. Mạc ca, ca này, hắn nhìn mình đạn. đứng mắt vì mưa mèo m A. thậm chí cũng không biết mặt ca tên của ngươi đúng vậy à hắn nói là tự do sống sót nhưng bởi vì không biết tên của ngươi đều là meo meo ta hảo tâm đau n h ấ t dạng này sủng vật thật ta khóc chết g ụ c giải mặt lẳng lặng nhìn điểm mưa đạn trong đầu nhớ lại tự mình cùng meo meo cái này mười bảy năm từng ly từng tí meo meo là hắn xuyên qua đi vào thế giới này cái thứ nhất gặp phải sinh mệnh bọn hắn từ lạ lâm đến quen thuộc vẹn vẹn chỉ trải qua một con kiến về sau hắn cùng meo meo sống nương tựa lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau lấy đi qua thiên nam địa bắc cùng một chỗ nhìn núi nhìn nước cùng một chỗ du lịch đi ngủ mỗi ngày cho meo meo cho ăn nhìn xem meo meo tại trên bả vai mình gặm ăn con kiến thịt nhìn xem meo meo tại bàn tay của mình bên trên mài m ó n ướt nếu không phải có meo meo làm bạn nhiều năm như vậy thời gian tự mình đơn độc một người xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi 17 năm 17 năm làm bạn bọn hắn đã sớm từ đồng bạn biến thành thân nhân meo meo ký t h ắ t hắn toàn bộ thân tình tại văn hòa đến thời điểm hắn hô h à o meo meo rời đi meo meo đứng dậy thời điểm nội tâm của hắn kỳ thật có chút thất vọng cho là mình nuôi một cái bạch nhã lang nhưng ở lúc k i a n ộ i tâm của hắn cũng thở dài một hơi bởi vì meo meo lựa chọn rời đi bởi vì c h ỉ ít dạng này meo meo còn sống bởi vì chỉ có dạng này meo meo mới có thể tại tự mình sau khi chết tiếp tục sống sót thế nhưng là khi nhìn đến meo meo ngăn tại trước người mình thời điểm tâm tình của hắn lại là phức tạp hắn may mắn tự mình nuôi 17 năm meo meo không phải bạch nhãn lang nhưng lại lo lắng muốn meo meo rời đi bởi vì dạng này hắn sẽ thụ thương thậm chí sẽ chết hắn các loại ý nghĩ suy nghĩ đều không có độ tới meo meo liền đa đối văn hỏa phát động công kích về sau meo meo càng là ở trước mặt hắn tự bạo khi đó meo meo lần thứ nhất nói chuyện với mình nhưng đây cũng là hắn sau cùng di n ô n nhiều năm như vậy tự mình hô hắn nhiều năm như vậy meo meo nhưng lại chưa bao giờ nói qua tên của mình đến chết hắn thậm chí cũng không biết tự mình kêu cái gì hắn thậm chí cho là ta liền gọi meo meo lúc này hắn muốn phẫn nộ lại là làm sao cũng phẫn nộ không nổi hắn muốn nổi điên muốn hò hét thậm chí vì meo meo cảm thấy bi thương lại cái gì đều làm không được chỉ là cảm giác bình tĩnh vô cùng bình tĩnh giờ k h ắ c này mặc kệ là chìm xuống đại địa vẫn là bên người ầm ầm rung động bạo tặc đều biến mất giờ khác này hắn phảng phất lại thấy được meo con k i a còn nhỏ còn cần tự mình bảo hộ meo meo tại đối với minh m ắ c lại phảng phất meo meo muốn phận bắp đùi của hắn leo đến đỉnh đầu của hắn đi nghỉ ngơi giờ khác này phảng phất trong thiên địa tất cả đều đã không có quan hệ gì với hắn bởi vì hắn cảm giác meo meo chưa hề rời đi chính mình cũng chính bởi vì vậy hắn mới không cách nào bi thương không cách nào phẫn nộ lúc này hắn chỉ muốn cứ như vậy chết đi đi đến cái kia có meo meo tồn tại thế giới ý thức của hắn nhanh chóng phiêu tán bay xa một mảnh to lớn ý thức thể đem hắn kéo vào trong đó vơ anh rốt cục thạch đầu nhân vỡ vụn nổ làm một chỗ bờ mịt chương một t r ă ư ơ i bốn m ư h ì n h thức ban đầu chương một t r ă ư ơ i bốn m ư h ì n h thức ban đầu sau năm phút công kích rốt c ụ c đình chỉ văn hỏa phái người xuống dưới xem xét tình huống tại xác định g ụ c giải mặt triệt để hóa thành một đống thạch đầu về sau hắn vẫn như cũ còn không có mảy may buông lỏng cảnh giác thạch đầu nhân tại vỡ vụn về sau liền sẽ không nhận tinh thần kết nối bảo hộ để bảo đảm ra hỏa này đúng là đã chết ta phải tự mình xem xét một chút sau một khắc một đạo tinh thần công kích đánh ra anh, vừa mới tiếp xúc đến ý niệm thế giới g ụ c giải mặt cảm giác cảm giác tinh thần của mình bị đột nhiên công kích một chút sau đó ý thức của hắn tan g ã vậy phần i đồng h dục giải mặt thi thể bọn hắn cũng không có bung tha gọi tới một đống không có ý thức thần tạo con nuôi đem nó ăn hết Kỹ thế là thạch đầu nhân thi thể bọn hắn cũng không dám lưu lại cho dù là thạch đầu nhân đã đánh chết thi thể của bọn hắn cũng nhất định phải mang đi bằng không cái này cũng sẽ chỉ trở thành cái khác thạch đầu nhân mạnh lên tư lương đoạn thời gian kia bọn hắn vì thí nghiệm đánh chết không hạ ba trăm cái thạch đầu nhân đang nghiên cứu xác thực không cách nào đối thạch đầu nhân thi thể làm cái gì về sau cũng chỉ có thể chất đ ó n g muốn nói gì thu hoạch cũng không có cũng là không phải bọn hắn cũng từ những người đá kia thi thể bên trong đạt được một chút tin tức thì như thạch đầu nhân trọng lượng là không giống càng nặng thạch đầu nhân thực lực của hắn cũng liền càng mạnh sau đó căn cứ điểm này bọn hắn cũng đã biết thạch đầu nhân là thế nào mạnh lên thể tích không thay đổi trọng lượng một mực tại gia tăng chất lượng một mực tại lớn tình huống như vậy bọn hắn nghĩ không đoạt cũng khó khăn cứ như vậy ra hỏa con mẹ nó là chỉ số tính tăng trưởng v ẹ n vẹn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác kinh khủng đây chính là bọn họ từ thạch đầu nhân thi thể bên trong đạt được tin tức nhưng cũng liền chỉ thế thôi dù sao thạch đầu nhân ngoại trừ cái này thật sự không có gì tốt nghiên cứu văn hỏa n g ọ a long cũng không phải nhà khoa học càng không khả năng nhìn ra bọn hắn đến cùng là thế nào làm được thể tích không thay đổi chất lượng một mực biến lớn nguyên nhân về phần cái khác yêu tộc bọn hắn hiện tại mới có trí tuệ bao nhiêu năm thời、gian. mặc dù không giống như là t h ư a l ạ như thế thuần náo tản nhưng muốn nói thông minh lời nói thật đúng là thông minh không đến đi đâu c h ỉ ít liên quan tới nghiên cứu khoa học nghiên cứu loại hình loại chuyện này bọn hắn là hoàn toàn không hiểu một đống lớn thạch đầu nhân thi thể chất thành một đống thời gian dài bọn hắn liền phát hiện có chút con mỗi vậy mà có thể đem thạch đầu nhân thi thể tiêu hóa mặc dù cũng cần thời gian rất dài nhưng bọn hắn quả thật có thể đem thạch đầu nhân thi thể ăn hết lần này để ngoạ long văn cùng rất là ngạc nhiên về sau bọn hắn phát hiện những thứ này con mỗi lại chính là những cái kia không cách nào câu thông không cách nào khai trí không cách nào mạnh lên con mỗi những thứ này con mỗi có một cái rất lớn đặc điểm đó chính là ăn đặc biệt nhiều bọn hắn một ngày cần thu hút đồ ăn là bình thường con mỗi gấp m ư ờ i trước đó văn hòa đề nghị qua loại này con mỗi không chỉ có không thể giao lưu c â u thông cũng không nghe chỉ huy còn không thể mạnh lên ăn xong nhiều mà lại bọn hắn ăn xong là thổ mặc dù bọn hắn sẽ bài tiết nhưng bọn hắn sức ăn thật sự là quá lớn cho nên ý nghĩ của hắn là cùng nó giữ lại bọn hắn còn sống lãng phí không khí nuốt ăn thổ địa còn không bằng r ế t cho cái khác yêu tộc làm quân lương ngay lúc đó văn hòa đều đã ở tay chuẩn bị chuyện này kết quả lại đột nhiên phát hiện những thứ này con mỗi còn có chức năng này bọn hắn chỉ cần ăn được một chút xíu thạch đầu nhân mảnh vỡ thì tương đương với ăn xong mấy ngày bùn đất đương nhiên cụ thể là mấy ngày còn phải nhìn thạch đầu nhân đến cùng có bao nhiêu chất lượng sau đó bọn hắn liền sẽ đem những tảng đá kia tiêu hóa bài tiết ra ngoài vẹn vẹn một chút xíu bột phấn bọn hắn liền có thể lôi ra tiếp cận ngàn cân cự phân con m ô i phân lớn ống mặc kệ là dùng đến cho thực vật làm phế liệu vẫn là ném đến trong hố làm thổ địa dùng thậm chí cho một chút ăn tạp động vật ăn đều là một cái cực kỳ tốt lựa chọn giờ khác này bọn hắn đột nhiên liền biết như thế nào giải quyết những cái kia bị thạ chỉ cần giết chết tất cả thạch đầu nhân sau đó khiến cái này con môi đem bọn hắn ăn hết tiêu hóa lôi ra đến thổ địa liền có thể lần nữa khôi phục cuộc sống của bọn hắn vấn đề tự nhiên cũng đã nhận được giải quyết nguyên bản đều đã dự định động thủ đem những này con môi giết chết làm quân lương văn h ò a lập tức đem những này con môi xem như bảo hộ động vật dù sao toàn bộ thế giới trước mắt cũng chỉ có loại này con môi có thể tiêu hóa cái đồ chơi này liên quan tới vấn đề này tô mặc trước đó đều không nghĩ tới trước đó hắn chỉ muốn cho thạch đầu nhân áp lực cho nên đem con môi số lượng khuyết trương gấp mười cho nên trước đó văn tự m ộ ư ơ i con bên trong có chín cái là bị thần sáng tạo ra mà lại những thứ này con muối sức ăn vẫn là phổ thông con muối gấp m ộ ư ơ i bất quá đã sức ăn là gấp m ộ ư ơ i như vậy bọn hắn tiêu hóa năng lực cũng là gấp m ộ ư ơ i các bước hắn lúc ấy chỉ là nghĩ làm như thế thế là liền đậu thủ dù sao cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình làm cũng rất đơn giản nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là con muối đúng là hình thể lớn cũng đúng là ăn bùn đất nhưng con muối không phải chỉ ăn không k é o a hắn ăn bùn đất cũng bất quá là vì hấp thu bên trong thân thể của mình trưởng thành cần có dinh dưỡng thôi dư thừa những cái kia bột phấn vẫn như cũ sẽ bị bọn hắn bại t ế t ra mà những thứ này con mũi phân và nước tiểu đối với lúc trước bùn đất s á c thực ít đi rất nhiều thậm chí đạt đến một phần ba nhưng bọn hắn phân và nước tiểu đối với thực vật thậm chí là một ít ăn tạp động vật đều là không sai đồ tốt ta đáng tiếc văn hỏa phát hiện chuyện này thời điểm quá muộn nhưng là loại này con mũi đã sớm tại thời gian lâu như vậy bên trong bị giết không sai bịt lắm phải biết tại bọn hắn còn không có xuyên qua trước đó con mũi mặc dù không phải chuỗi thức ăn cấp thấp nhất nhưng cũng cao không đến đi đâu cơ bản có chút siêu phàm lực lượng liền thích giết con mũi cùng con kiến làm đồ ăn cũng bởi vì bọn hắn hình thể lớn thịt nhiều mà lại không có siêu phàm lực lượng còn yếu cho nên qua nhiều năm như thế những cái kia con mỗi cơ hồ đã chết một nửa mà lại chủ yếu nhất một vấn đề là những thứ này con mỗi chết một cái thiếu một cái dù sao bọn hắn không phải bình thường sinh dục ra ngoại trừ thần tạo không có bất kỳ biện pháp nào sản xuất nhìn xem con mỗi tại thôn vệ dục giải mặt thạch đầu về sau văn h ò a hài lòng gật đầu hắn quyết định ngay ở chỗ này nhìn xem dục giải mặt thi thể bị thôn vệ sau khi hoàn thành lại rời đi dù sao cũng không thiếu điểm ấy thời gian mà lúc này tập thể trong ý thức vô số vỡ vụ n ý niệm vẫn là bị cái khác ý niệm tối vệ dung hợp cuối cùng mười hai cái mới ý thức ra đời c h ư một trăm sáu mươi lăm tối cao ý chí thần phỏng đoán c h ư một trăm sáu mươi lăm tối cao ý chí thần phỏng đoán mười hai đoàn ý thức riêng phần mình trưởng khống một cái tân sinh thân thể bất quá bọn hắn cũng cùng giải mã khác biệt ý thức của bọn hắn vẫn như cũ cùng tập thể ý chí tương liên sinh ra mới bắt đầu bọn hắn ngây thơ vô tri vẫn như cũ như là cái khác thạch đầu nhân đồng dạng tuân theo cao nhất ý chí làm lấy chính mình sự tỉnh chỉ là bọn hắn trong đầu thỉnh thoảng sẽ tung ra một chút kỳ tư diệu tưởng hoặc là sẽ xuất hiện không thuộc về bọn hắn ký ức nhưng trời sinh lười biếng thạch đầu nhân nhưng lại chưa bao giờ đi truy đến cùng đây rốt cuộc là cái gì nếu như đổi một cái văn minh khoa học kỹ thuật cùng loại với ủn trạ như thế văn minh đã sớm thành lập hạng mục tổ bắt đầu nghiên cứu đây rốt cuộc là cái gì lúc này trong thế giới hiện thực nhìn xem dục giải mặt đột nhiên đen xuống trực tiếp ở giữa vô số người vì đó tiếp hận loại tình huống này rất rõ ràng dục giải mặt đã chết ngay tại đại lượng người xem bắt đầu rời khỏi trực tiếp ở giữa thời điểm lại đột nhiên có người phát mưa đã nói không đúng người đã chết trực tiếp ở giữa không phải là trực tiếp biến mất sao này làm sao còn、tại? lời này vừa ra lập tức gây nên những người khác chú ý ý của ngươi là dục giải mặt còn chưa có chết không đúng lúc ấy ta rõ ràng nhìn thấy dục giải mặt đều bị đánh nát có lẽ có ít người trước không thấy hứa thế luân trực tiếp nhưng lúc đó hắn cũng là bị hắc á m năng lượng đánh nổ cuối cùng còn không phải sống lại cho nên ngươi nói là dục giải mặt giống như hứa thế luân chỉ là nổ không phải chết rồi ta dựa vào đây là cái gì hổ lang tri tử cái gì gọi là chỉ là nổ không phải chết rồi n g ư ơ i tiểu nói này thật là có khả năng các ngươi không có phát hiện nhà g ụ c giải mạn cho tới bây giờ chưa nói qua tự mình có được tập thể ý thức đoán chừng là sợ chúng ta m ậ t báo cho nên một mực không nói nhưng ở hắn bị công kích thời điểm cũng không biết là nguyên nhân gì đột nhiên liền liên thông tập thể ý thức bất quá ta đoán chừng hẳn là hắn kết nối còn không có triệt để thành lập hoàn thành hay là không có hoàn toàn du nhập g n cho nên mới sẽ bị văn hóa dẫn pháp nhập hồn thật một phát nhập hồn chết người cái này thật là một phát nhập hồn g ụ c giải mạn bọn nhỏ ta không lừa ngươi ta thật bị một phát nhập hồn tốt trên lầu những người kia các ngươi đủ à có thể hay không đừng ngắt lời đại ca ngươi nói tiếp đã hắn đều không có kết nối hoàn thành mà lại đều đã nổ làm sao lại còn chưa có chết đâu huyền học sự tình ta không hiểu nhiều nhưng ta xem chừng hắn hẳn là thật nổ bất quá tại bạo tạc thời điểm cũng bị tập thể ý thức triệt để đã dung nạp cho nên hắn mới không coi là tử vong chân chính về phần cụ thể thế nào ta cũng là đ o á n mò, xem chừng trong thời gian ngắn phượng sổ sẽ cùng hứa thế luân đồng dạng sẽ không lên tuyến vừa vặn ta đi hút điếu thuốc bồi một cây ta cũng bồi một cây ta cũng giống vậy lúc này giục giải mạt ngạc nhiên phát hiện tự mình lại còn không có chết không chỉ có không chết tinh thần cũng thành công kết nối vào tập thể ý thức tầm mắt càng là chia ra làm mười hai mỗi một cái thân thể đều là một cái tân sinh thạch đầu nhân nhưng hắn lại cái gì đều không làm được duy nhất có thể làm chính là nhìn sau đó hắn phát hiện tự mình nghĩ sai ý thức của mình cũng không phải là tại thạch đầu nhân thể nội mà là tại một cái tân sinh linh hồn thể bên trong tự mình giống như là sống nhờ tại bọn hắn trong linh hồn một cái khác đoàn ý thức ngoại trừ có thể nhìn xem người đá này mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ bên ngoài cái gì đều không làm được tự mình giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng đối với dạng này trạng thái liền ngay cả hắn cũng không biết mình rốt cuộc còn tính hay không là sống trừ cái đó ra hắn còn phát hiện mình có thể có thể viễn trình giao lưu dưới tình huống bình thường thạch đầu nhân giao lưu phương thức là trực tiếp thông qua tập thể ý thức trực tiếp phát biểu sau đó chờ đợi tập thể ý thức hồi phục nhưng đến hắn nơi này lại xuất hiện không giống hắn không chỉ có thể tại tập thể trong ý thức giao du xem xét những người đá kia phát biểu hoặc là cho hồi phục còn có thể thông qua linh hồn của hắn thành lập một vóc dáng server tiến hành tự mình giao lưu bất quá cái đồ chơi này kỳ thật cũng không có tác dụng gì bởi vì hắn cái gì đều không ảnh hưởng được tại tập thể trong ý thức nhắn lại những người đá kia cũng sẽ không nghe như trước vẫn là dựa theo tối cao ý thức chỉ thị tới làm nhưng cái này cũng đã là tự mình trước mắt duy nhất giải trí hắn đến là cũng đếm thử làm qua cái kia viễn trình giao lưu nhưng về sau phát hiện tự mình cùng mình nói chuyện phiếm luôn cảm giác là lạ luôn có một loại lẩm bẩm lầu bầu cảm giác bất quá có đôi khi hắn cũng sẽ cùng cái khác mấy cái ý thức của mình trao đổi một chút dung nhập tập thể ý thức về s a u dục giải mặt mỗi ngày ngay tại ý thức không gian cùng cái kia tân sinh giữa linh hồn không ngừng đi tới đi lui tân sinh linh hồn không có gì để mắt mỗi ngày chứ ăn ra chính là ngủ đã thấy nhiều sẽ chỉ cảm giác nhàm chán sau đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu cái kia tập thể ý thức theo hiểu rõ xâm nhập ta phát hiện cái này tập thể ý thức không hề giống là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy hắn thật sự có lấy trí tuệ của mình mà lại trí tuệ trình độ không thấp nhất làm cho hắn cảm giác khắc sâu chính là cái này tập thể ý thức không có bất kỳ cái gì tình cảm càng giống là một cái người máy muốn nói vấn đề cũng có đó chính là cái người máy này mấy năm gần đây xuất hiện một vài vấn đề hắn một góc bị h á m ăn mòn cũng chính bởi vì dạng này thạch đầu nhân mới có thể trở nên có tính công kích d ụ c giải mặt nhìn xem những thứ này hát cám năng lượng đương nhiên biết đây là cái gì đây là hứa thế luân sau khi chết làm ra đồ vật hắn vươn tay nếm thử tiếp xúc hát cám tập thể ý thức lập tức phát tới cảnh cáo nguy hiểm chớ sở nếu như là bình thường thạch đầu nhân đạt được dạng này cảnh cáo nói không chừng liền từ bỏ nhưng người là một cái rất kỳ quái sinh vật có nhiều thứ cho dù là biết rõ rất nguy hiểm đều sẽ không nhịn được muốn đi làm húng chi d ụ c giải mặt cảm giác tự mình có thể giải quyết cái vấn đề này hắn không chút do dự lần nữa đưa tay trực tiếp chạm đến tại h á cám phía trên h á cám lực lượng thuận ý thức của hắn bị chậm chạm hấp thu nguyên bản định đem g ụ c giải mặt đề ra thậm chí bài xích ra tập thể không gian ý thức tối cao ý chí dừng lại một chút cuối cùng càng là trực tiếp đem hắc cám năng lượng động lại một lần toàn bộ hướng phía g ụ c giải mặt bên này chuyển v ậ o tới một ngày hai ngày ba ngày đảo mắt ba tháng trôi qua rốt c ụ c tại mười hai đoàn ý thức liên tiếp không ngừng hấp thu phía dưới hắc cám năng lượng bị toàn bộ hấp thu mà liên tại hắc cám năng lượng bị toàn bộ hấp thu cũng quan sát hai tháng g ụ c giải mặt cũng không có xuất hiện vấn đề khác về sau tối cao ý chí triệt để tiếp nạp hắn ban sơ thời điểm tối cao ý chí đều đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần g ụ c giải mạt xuất hiện bất kỳ vấn đề liền sẽ bị hắn bài xích ra ngoài nhưng mãi cho đến đem hắc cám năng lượng triệt để hấp thu hắn vẫn như c ũ không có xảy ra vấn đề về sau d ụ c giải mặt rốt cục bị triệt để tiếp nhận mà lại thu được càng nhiều quyền hạn những thứ này quyền hạn bên trong bao gồm rất nhiều chi thức giờ khác này hắn mới rốt cục biết cái này tối cao ý chí đến cùng lợi hại đến mức nào kiến thức của hắn trong kho ghi chép tám vạn loại khoáng thạch m ộ ư ơ i bảy vạn loại thực vật chín vạn loại côn trùng m ộ ư ơ i chín vạn loại động vật ghi chép thực vật sinh trưởng cần điều kiện ngày sinh nguyện lạc nguyên nhân động vật có được siêu phàm lực lượng phỏng đoán những vật này rất nhiều hắn đều biết nhưng như thế nào biết những vật này là một cái thổ dân đâu mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn kinh ngạc nhất làm cho khiếp sợ là bên trong lại còn có quan hệ với thần phỏng đoán chương một trăm sáu mươi sáu kinh khủng tối cao ý chí chương một trăm sáu mươi sáu kinh khủng tối cao ý chí trong này là thạch đầu nhân tập thể ý thức muốn thu thập nhiều như vậy tư liệu kỳ thật cũng không khó dù sao số lượng của bọn họ còn tại đó mà lại thạch đầu phân bố ở thế giới các nơi chỉ cần đem bọn hắn nhìn thấy tư liệu thu sạch tập l i ề n tốt thứ này chỉ cần có cái này thu thập ghi chép ý tứ làm thật rất đơn giản khó khăn là có cái ý thức này hắn mở ra cái khác một chút tư liệu bên trong ghi lại đồ vật thật rất nhiều rất phong phú cũng tỷ như khoáng thạch ghi chép hát thiết mỏ cứng rắn lại giòn toàn thân đen nhánh có màu vàng đường vân bình thường sinh trưởng tại núi cao bên trong sâu trong lòng đất bên trên thường bao trùm màu đen lớn hoa cùng lớn nhỏ hát thiết mỏ cùng bùn đất so sánh ăn chi có thể lấy được gấp năm lần trọng lượng hương vị giòn trừ cái đó ra thạch đầu nhân thậm chí còn có được một phần địa đồ mặc dù rất nhiều địa phương đều rất mơ hồ chỉ là có một thứ đại khái nhưng chỉ cần có thạch đầu nhân địa phương lại đều tiêu khắc rất rõ ràng liên quan tới động vật có được siêu p h à m lực lượng suy đoán càng làm cho hắn kinh ngạc bởi vì vậy mà cùng hắn biết đến giống nhau như lúc rất nhiều địa phương thậm chí liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới như vậy minh bạch trong đó liên quan tới hứa thế luân cùng lớn quả g i ữ a phó bản liền ngay cả bọn hắn những người này đều không thể phân biệt nhưng nơi này lại cấp ra phân tích báo cáo thậm chí đem những n à y phó bản phân bố còn có lực lượng sở thuộc toàn bộ tiêu ký ra thạch đầu nhân cũng không biết hứa thế luân tên của bọn hắn nhưng làm ra tiêu ký chỉ cần hơi có chút hiểu rõ đều có thể phân biệt ra được hứa thế luân sau khi chết hắn phó bản biến mất trên bản đồ phó bản cũng toàn bộ bị gạch、bỏ. v ề phần tại sao g ụ c giải mạt sẽ nhận biết thạch đầu nhân văn tự kỳ thật cũng rất đơn giản cũng không phải là cái gì truyền thừa tri thức mà là bởi vì thạch đầu nhân dùng văn tự vậy mà cũng là chữ vông chỉ bất quá tối cao ý chí đem những này văn tự xưng là thượng cổ văn tự hay là thạch đầu chữ bởi vì những văn tự này tất cả đều là hắn từ một chút phiến đá bên trên tìm tới nói tối cao ý chí còn cho hắn lấy ra một bản lớn nhất đại biểu tính quang minh trí cao vô lượng thế luân kinh nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm g ụ c giải mạt khỏe miệng nhỏ bè không thể nhận ra có quá một chút hắn cũng không nghĩ tới h ứ thế luân dùng để lắc lư người kinh thư đ ế ngay cái tại lúc hắn dự định đọc đến cái này một phần tư liệu thời điểm một cái thạch đầu nhân hư ảnh lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn còn không đợi giục giải mạt mở miệng thạch đầu nhân hư ảnh đối hắn lắc đầu về sau đem phần văn kiện này thu vào cái này cái rất nguy hiểm tối cao ý chí lời nói rất chậm chạp cũng rất bình thản nhưng hắn ý chí cũng rất kiên quyết d ụ c giải mặt còn muốn nếm thử hỏi thăm một chút trong này đến cùng ghi chép cái gì nhưng tối cao ý chí lại một mực không nói nhưng muốn giải chưa hỏi những vấn đề khác lời nói tối cao ý chí liền sẽ mở miệng tỉ như vì cái gì không cho thạch đầu nhân cũng học tập siêu phạm lực lượng thạch đầu nhân cũng không cần loại đồ vật này chúng ta chỉ cần một mực ăn liền có thể mạnh lên đến cuối cùng chúng ta còn có thể lẫn nhau thú vệ chân chính dung hợp là một đây mới là chúng ta thạch đầu nhân mạnh nhất hình thái thạch đầu nhân bị công kích ngươi vì cái gì không để cho hắn thạch đầu nhân đi hỗ trợ chúng ta hành tẩu tốc độ cũng không nhanh mà lại phân bố quá tán đơn độc một cái thạch đầu nhân tử vong liền chết dù sao ý thức của hắn vẫn như cũ còn để ý biết không gian bên trong chỉ cần một lần nữa làm một cái thân thể ra liền có thể phục sinh tổn thất vật chất chúng ta đến lúc đó cũng có thể lại một lần nữa ăn trở về tại sao chúng ta phải một mực ăn như vậy nếu như tiếp tục như vậy đi xuống đại lục này sẽ bị chúng ta ăn sạch thạch đầu nhân lần này không có lựa chọn trả lời mà là lắc đầu nhìn thấy một màn này r ụ c giải mạt đã hiểu bởi vì việc này cùng thần có quan hệ mặc dù hắn không biết cùng thần có quan hệ gì nhưng đã tối cao ý chí không nói khẳng định như vậy có rất lớn quan hệ về sau thời gian bên trong d ụ c giải mạt không ngừng học tập không gian ý thức tri thức hắn đang không ngừng học tập mà bị hắn sống nhờ một cái k i a thạch đầu nhân lại luôn cảm giác trong đầu sẽ thêm ra rất nhiều không hiểu thấu tri thức thỉnh thoảng liền sẽ làm ra một chút cái khác thạch đầu nhân sẽ không làm sự tình t Tì ỷ như đem hát thiết mỏ đánh một lần gõ ra tạp chất thu hoạch được thuần chính hát thiết bắt đầu ăn càng có nhai k ì n h hương vị càng tốt hơn mà lại thu hoạch được chất lượng cũng nhiều hơn hát thiết cùng cái khác mỏ vàng dung hợp lặp đi lặp lại đánh tựa như mị sợi đầu bắt đầu ăn hương vị càng là nhất tuyệt mặc dù hắn không rõ những kiến thức này đều là từ lâu tới nhưng hắn lại cảm giác sát thực hữu thạch đầu nhân khác mỗi ngày không phải đang ăn chính là đang ngủ nhưng hắn lại bắt đầu nghiên cứu lên làm sao ăn mặc dù đang nghiên cứu những thứ này thời điểm lãng phí rất nhiều thời gian theo lý mà nói ăn ít hắn hẳn là sẽ so những tảng đá khác muốn nhẹ chất lượng cũng sẽ ít rất nhiều mới đúng nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống thạch đầu nhân khác ăn xong là phổ thông bùn đất hoặc là thạch đầu k h o á n g thạch hắn ăn tất cả đều là hợp kim ăn đồ ăn mặc dù ít nhưng chất lượng ngược lại viễn siêu cùng thời kỳ cái k h á c thạch đầu nhân thời gian đảo mắt đã qua hơn phân nửa năm lúc này văn hòa trực tiếp ở giữa vẫn như c ũ còn chưa thu được dục giải mặn còn sống tin tức mà ham muốn giải mặt thi thể cũng rốt cục tại hơn nửa năm này thời gian bị con mồi ăn sạch cũng là giờ khác này văn hỏa mới rốt cục biết phượng sổ vì cái gì như thế kháng đánh thạch đầu nhân khác thi thể ném cho con mồi i nhiều nhất một cái liền ăn sạch số lượng nhiều nửa tháng một tuần lễ thậm chí ba năm ngày đều có thể làm đến nhưng r ụ c giải mặt con hàng này thi thể lại ngạnh xinh xinh để con mồi ăn hơn nửa năm bởi vậy có thể thấy được nó chất lượng đến khủng bố cỡ nào tại xác định r ụ c giải mặt thi thể quả thật bị ăn xong mà lại không còn có phục sinh khả năng về sau hắn lại để cho yêu tập tới một vòng mười liên kích mới rốt cục rời khỏi nơi này không phải hắn không nguyện ý đi sớm một chút cũng không phải hắn thời gian rất dư dả mà là hiện tại hắn nhất định phải cam đoan dục giải mạt chết rồi mới dám đi rời đi nơi này về sau bọn hắn lại môi không ngừng cánh bay về phía kế tiếp vương kiến trí phó bản g nơi này có một con nhị giai đại xả nhị giai đại xả chiều dài đạt đến kinh khủng một năm mét cái này chiều dài kỳ thật cũng liền cùng con mỗi không sai bịt lắm thậm chí chính là nhìn còn lộ ra vết thương nhỏ rất nhiều nhưng phải biết con mỗi tại không có siêu phàm thời điểm liền có ba trăm mét hiện tại lại bị một đầu không có siêu phàm trước đó chỉ có không đến mười mét rắn siêu việt đây là kinh khủng bực nào sự tỉnh hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đem nơi này giải quyết về sau cũng chỉ còn lại có bọn hắn cùng kiến chúa hai cái thế lực hôm nay qua đi bọn hắn cũng rốt cuộc phải hoàn thành chỉnh hợp văn linh thành lập yêu tộc nhiệm vụ mà cũng ngày hôm đó một đạo hồn thể từ lớn quả g i ữ a phó bản bên trong bay ra theo sát phía sau là một đ á m có bốn cái cánh tay đã thu lạ chương một trăm sáu mươi bảy yêu tộc lập lại xuất hiện hai chọn một chương một trăm sáu mươi bảy yêu tộc lập lại xuất hiện hai chọn một trải qua trong khoảng thời gian n à y tu luyện lớn quả dứa rốt cục lại một lần đem thực lực tăng lên tới tam giai bất quá hắn cái này tam giai cùng bình thường tam giai có chút không giống nhau lắm theo lý mà nói đã đạt tới qua một lần tứ giai trở thành vũ trụ c h i thần hơn nữa còn vốn có đại lượng thích hợp bản thân tu luyện lực lượng địa phương khôi phục thực lực hẳn là rất nhanh mới đúng trừ phi là hứa thế luân loại kia thuần dựa vào cơ duyên một mực b ậ t học tăng lên đi lên bằng không bọn hắn tốc độ khôi phục đều sẽ rất nhanh tại như thế tình huống phía dưới là người bình thường đều sẽ đem thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong mới có thể một lần nữa ra mà lại tình huống bên ngoài lớn quả dứa cũng không phải không biết liên quan tới thạch đ ầ u nhân liên quan tới ngoại lòng văn hỏa cho nên không nói đem khôi phục thực lực đến tứ giai tối thiểu cũng phải tam giai đ ỉ n h phong đi nói khôi phục tứ giai có lẽ có ít không thực tế dù sao liền trước mắt loại tình huống này cũng không có khả năng khôi phục lại tứ giai nhưng cũng tuyệt không nên nên vừa mới đột phá tam giai liền ra mới đúng liên quan tới vấn đề này lớn quả giữa cũng không phải không biết hắn càng không phải là không nghĩ tới mà là thực sự làm không được a hắn thực lực tại đột phá tam giai một khắc này cũng cảm giác được một cô viên mãn thậm chí có chút bành trướng cảm giác bình thường tới nói tứ giai mảnh vụ linh hồn vì tiện thể chứa đựng tam có thể xuất tại, giai hỏi liền hiện đựng đỉnh phong lượng. hắn lúc này đều đề có chứa lực Có lúc không cần á cái cái khác c lực c h hấp thu cái này phó bản lực lượng. Muốn mạnh lên, nhất định phải thu thập mạnh Không nào này bản lượng. Muốn lên, lại phải nói cái này nhất định là nào đó một vị ba thù bút hắn không biết đối phương làm như vậy nguyên nhân nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp thậm chí liền tình huống trước mắt đến xem về sau nếu như mình muốn dung hợp cái khác m ạ n h vỡ nhất định phải thực lực đồng dạng mới có thể dung hợp như vậy dung hợp về sau lực lượng của mình cấp độ cũng tuyệt đối sẽ giảm xuống nhưng đối với những thứ này hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt rồi không nghĩ ra sự tình cũng không cần suy nghĩ suy nghĩ nhiều ngược lại còn dễ dàng xảy ra chuyện dù sao xuất hiện bất kỳ không bình thường tình huống chỉ cần đổ cho vị kia ác thú vị liền tốt bất quá cũng tốt tại thực lực đạt tới tam giai về sau hắn liền có thể đem chứa đựng tại hắn trong thân thể ạ thưa t lạ ký ức lấy ra về phần chỉ có ký ức không có hồn thể làm sao bây giờ hắn phó bản bên trong khắp nơi trên đất lực lượng linh hồn muốn làm ra một cái hồn thể vẫn là rất đơn giản sự tình về sau nếu như muốn khiến cái này ạ thưa lạ khôi phục toàn bộ thực lực hoặc là thu hoạch n ộ thân lời nói cũng chỉ có thể tìm vương kiến trí hỗ trợ mà liên quan tới phục sinh ngu cơ cùng trương bảo quốc bọn hắn chuyện này mặc dù trong miệng hắn đã nói lại không muốn đi tranh giành nhưng huyễn tưởng vẫn phải có vạn nhất đâu vạn nhất vị k i a thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn đâu vạn nhất xem ở hắn như thế thành khẩn phân thượng hắn thật nguyện ý phục sinh ngu cơ bọn hắn nữa nha dù sao về sau hắn đều sống lại lại nhiều phục sinh một số người hẳn là cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình đi từng cái có bốn cái cánh tay ạ thua t là đi theo lớn quả giữa sau lưng nhìn bên cạnh những cái tia hình thể khổng lồ con kiến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng bọn hắn thời đại cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này nhưng nhìn xem thứ này bọn hắn cũng cảm giác tựa hồ rất mỹ vị d á n g vẻ dù sao cái đồ chơi này thật sự cùng con mũi không sai biệt lắm có sáu đầu chân còn có một cái c ự đại phân bụng ngoại trừ không có cánh bên ngoài trong mắt bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc không đúng trong mắt bọn họ vẫn là có khác biệt dù sao khai trí về sau con kiến từng cái đều so trước đó lớn hơn một vòng hình thể cơ bản đều đến năm trăm l i n các bước tại ạ thua lạ trong mắt đây là một đống thịt heo a so con mũi còn lớn hơn thịt cái này cũng là ạ thua lạ nhìn xem những thứ này con kiến chạy nước miếng nguyên nhân nói đến hiện tại ạ thua lạ mỗi một cái đều là h ô n thể cũng không thể ăn cái gì tự nhiên không thể chảy nước miếng nhưng chỉ có thể nói có đôi khi ngốc đến mức nhất định tình trạng cũng là một loại thiên phú hôn thể trạng thái là có thể theo tự mình chủ quan ý niệm tiến hành cả i biến bất quá cái đồ chơi này bình thường đều cần đi qua thời gian nhất định luyện tập chỉ có tại nội tâm tin tưởng vững chắc một kiện nào đó chuyện thời điểm hắn mới có thể làm ra cả i biến tỉ như tin tưởng vững chắc tự mình là không mặt mũi nào tổ như vậy cái này h a thua t lạ liền có thể biến thành không mặt mũi nào tổ đối với thứ này đối với a thua lạ tới nói có lẽ tương đối khó khăn không phải có lẽ là thật rất khó khăn nhưng bọn hắn lại có thể vô sự tự thông k h ô n g chế tự mình hồn thể biến thành ngay tại chạy nước miếng bộ dáng thứ này ngươi nói bọn hắn không có thiên phú đi bọn hắn là có nhưng ngươi nếu là nói bọn hắn có thiên phú đi này thiên phú giống như dùng tại không nên dùng địa phương dù sao k h ô n g chế tự mình hồn thể biến thành một bộ chạy nước miếng bộ dáng vấn đề này thật đúng là không ai làm qua một con lớn con kiến chạy đến kiến chúa bên người đỉnh đầu xúc tu không ngừng ngắt lư truyền lại ra một đợt tin tức kiến chúa sau khi ngay xong đôi lớn quả dừa nói để các ngươi người an phật điểm cứ như vậy một hồi thời gian bọn hắn đã quay dối công binh kiến mấy chục lần còn có để bọn hắn đừng chạy nước miếng lớn quả dứa nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua vừa vặn nhìn thấy một cái hạt thua lạ đem hai tay ngưng tụ thành thực chất sau đó một phát bắt được một con kiến đ u ổ i cắn đi lên khoảng t r ừ n g trong nháy mắt bọn hắn liền vô sự tự thông trưởng khống hư thực chuyển đổi n à y thiên phú nên nói không nói là thật c h â u nhưng bọn hắn hồn thể vẫn là quá yếu mặc dù bọn hắn có thể bắt lấy con kiến đ u ổ i nhưng bọn hắn hồn thể nhưng căn bản không phá được con kiến cứng rắn giáp sát cắn lấy chân kiến bên trên ạ t thua lạ bị cự hình con kiến kéo lấy đi một khoảng cách mãi cho đến hắn hồn thể bất lực trèo nhìn thấy một màn này lớn quả dứa đều không còn gì để nói lúc này quay đầu đối sau lưng hô lớn con kiến là đồng bạn các ngươi không thể công kích con kiến một cái a t u là thận trọng đứng ra huấn luyện viên chúng ta không công kích chúng ta chính là ăn hai cái bọn hắn như thế lớn lời còn chưa nói hết liền bị a t u là một phát bắt được ném đến phía sau cùng đi làm xong đây hết thể về sau lớn quả dứa lại một lần nữa mở miệng ăn cũng không thể ta nói đây là đồng bạn không thể ăn từng cái a t u là nghe vậy như cha mẹ chết nhao nhao đập đầu bên này lớn quả dứa đi theo kiến chúa tiến về tự mình cái thứ hai phó bản muốn khôi phục nhanh chóng lực lượng cũng đem tự mình mảnh vỡ thu hồi lại một bên khác ngoại long văn hòa hai mũi binh lâm vương kiến trí phó bản nhị gia yêu vương nhìn xem phô thiên cái địa yêu tộc còn có tinh không m i bự không có bất kỳ cái gì dãy r u a trực tiếp lựa chọn đầu hàng ngay tại nhị gia yêu vương đầu hàng một s á t na giữa thiên địa tất cả khai trí động vật đều toát ra một đoàn thanh sắc qua mang vạn tộc khí vận dung hợp hoặc là nói vạn tộc vị cách dung hợp giờ khắc này tất cả khai trí động vật tất cả đều được xưng lại yêu giờ khắc này yêu tộc chân chính xuất hiện ở trên thế giới này thanh quang chiếu dọi thiên địa trong t h á n g c h ố c giữa thiên địa kiếp khí đều bị nhiễm lên một tiêm màu xanh vạn tộc trung tâm nhất n g o ạ i long văn hòa hai người trên thân càng là toát ra một đoàn kim sắc quang mang bọn hắn thực lực điên cùng p h u n g trào lập tức liền muốn đột phá nhị giai mà liền tại bọn hắn sắp đột phá thời khắc cuối cùng quang mang lại đột nhiên đình trệ bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ xuất hiện hai lựa chọn từ bỏ nhân tộc thân phận triệt để trở thành yêu tộc hưởng yêu tộc khí vận vì yêu tộc chi hoàng giữ lại nhân tộc thân p ậ n chết chương một trăm sáu mươi tám thần nhìn chăm chú khai trừ nhập tịch chương một trăm sáu mươi tám k h bất quá cũng tại thời khắc này xảy ra vấn đề bởi vì yêu tộc vì vạn tộc dung hợp mà thành cho nên cũng không thèm để ý chủng tộc gì nhân tộc tự nhiên cũng coi như ở trong đó trước đó văn minh bọn hắn những người xuyên việt này mặc dù tại dẫn đầu văn minh qua thời nhưng vẫn như c ũ không cách nào chân chính dung nhập văn minh bên trong hoặc là nói bọn hắn vị cách không cách nào dung nhập cũng chính là trước đó xuất hiện loại tình huống kia người xuyên việt thực lực tăng lên không thể tính văn minh tăng lên chỉ có thể coi là cá thể tăng lên hủy diệt bọn hắn cũng vô pháp thu hoạch được vị cách bất quá bây giờ yêu t ộ c lại hoàn toàn không giống không nói đến yêu t ộ c cái văn minh này lý niệm cùng những t ộ c quần khác lý niệm liền không giống Húng chi, bọn hắn vẫn là yêu tộc hoàng dạ, tình huống thì không thường. bọn vẫn càng Còn tộc là yêu tầm chỉ cần dung hợp như vậy bọn hắn vị cách sẽ đem toàn bộ yêu tộc vị cách toàn bộ tăng lên vị cách tăng lên yêu tộc cảm giác không ra nhưng thực lực tăng lên lại là rõ ràng nhất sự tình chỉ cần dung hợp bọn hắn vị cách liền sẽ hóa thành thực lực tăng lên toàn bộ yêu tộc thiên phú hoặc là thực lực mà xem như bản thể bọn hắn thực lực càng là sẽ thu hoạch được một mạng lớn tăng lên dạng này bọn hắn liền không chỉ có được hưởng nhân tộc cao vị cách càng có được toàn bộ yêu tộc khí vận nâng đỡ như thế bọn hắn liền sẽ chân chính trở thành yêu tộc hoàng mặc kệ là thiên phú của bọn hắn vẫn là thực lực đều đem đạt được tầy lễ bọn hắn thực lực cũng sẽ chân chính đến yêu tộc đệ nhất hiện tại vấn đề chính là để bọn hắn từ bỏ người thân phận chân chính lựa chọn dung nhập yêu tộc đối với chuyện này lời nói tô mặc rất có kinh nghiệm dù sao chuyện như vậy hắn làm qua không ít mà lại là một m hài hòa hữu hái dân chủ thật l à thần hắn là sẽ không bức bách người khác đừng nói là lúc trước hắn lựa chọn người xuyên việt thời điểm cơ bản đều sẽ cho người khác một lựa chọn cũng tỷ như lúc trước hứa thế luân vương kiên trí bọn hắn đều là như thế cho nên tại phát giác được vấn đề này trong nháy mắt tô mặc lúc này liền cho n g ạ i long văn cùng ra một lựa chọn lựa chọn như trước vẫn là như thế nhân tính hóa nhìn xem kiệt tác của mình t ô mặc biểu thị vừa lòng phi thường là một m thật là thần hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bức bách người khác nghĩ tới đây t ô mặc trầm mặc một chút cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi xác định tự mình thật chưa từng có bức bách qua người khác về sau lộ ra một cái nụ cười hài lòng sau đó liền nhìn về phía đại lục ở bên trên ngoại long văn cùng hai người lẳng lặng chờ đợi bọn hắn làm ra lựa chọn liên quan tới nếu như bọn hắn tình nguyện lựa chọn chết cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ nhân tộc thân phận chuyện này t ô mặc cũng có dự định chỉ cần đối phương phàm là xuất hiện loại ý nghĩ này hắn sẽ xuất hiện tại đối phương bên người lẳng lặng nhìn hắn hắn đem cái này xưng là thần nhìn chăm chú. mục đích là vì để cho đối phương càng tốt hơn càng nhanh làm ra một hợp lý lại lựa chọn tốt nhất nếu như đối phương tại tự mình nhìn chăm chú như trước vẫn là cho mặt không muốn hắn liền sẽ đem hai lựa chọn đổi thành đồng dạng đương nhiên như không cần thiết tô mặc vẫn là sẽ không như vậy làm dù sao tự mình là một cái rất dân chủ thần giữa không trung toàn thân bị kim sắc quang mang bao khỏa o ả h ọ a long văn cùng hai mỗi tựa hồ cảm giác được cái gì con mắt không tự chủ được hướng lên nhìn sang lại yên lặng đem ánh mắt thu hồi nhìn trước mắt cái này dân chủ lựa chọn bọn hắn đồng thời rơi vào trầm mặc thậm chí tại nhìn thấy cái này lựa chọn trong nháy mắt ngoại long văn cùng hai mỗi có một loại khóc dòng dòng cảm giác cảm động thật sự là quá cảm động thân đối bọn hắn thật sự là quá tốt rồi rõ ràng đều không có lựa chọn thần vẫn còn vẫn như cũ cho bọn hắn làm ra một lựa chọn cái này thần thật sự là quá dân chủ mặc dù cảm giác thần rất là dân chủ nhưng bọn hắn n h ư n g như cũ không có nhanh như vậy làm ra lựa chọn bọn hắn đều là người thông minh càng là người thông minh nghĩ thì càng nhiều nhìn xem hai cái này dân chủ tuyển hạng đầu ó c của bọn hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển bọn hắn cảm giác lần này lựa chọn sẽ là quyết định bọ bọn hắn cũng không cảm giác nhân tộc thân phận có gì đặc biệt hơn người nhưng không biết vì cái gì vị kia chính là để bọn hắn từ bỏ nhân tộc thân phận về phần bọn hắn là thế nào nhìn ra điều này l i ê n tình huống này chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn ra tốt ta nhìn xem cái này hai tuyển hạ n g một cái là trần trụi r ụ hoặc một cái là uy hiếp trắng trợn thậm chí chỉ cần không tuyển chọn cái thứ nhất trực tiếp l i ề n chết mà lại theo thời gian trôi qua bọn hắn ẩ n ẩ n cảm giác lựa chọn thứ nhất bên trên bắt đầu b ố c lên kim quang mà lựa chọn thứ hai lại là toát ra từng sợi khói đen nhìn thấy một màn này hai người khỏe miệm không khỏi run dậy đại ca Chúng tôi a ta bị ngươi kéo tới, chúng tới, kéo k thể có h n g b ế yếu t tất ngươi là vị nào nha. Liền này, ngươi còn cái là l à vị có mặc kim quang này đ hiệu mà. Mà lựa ạ lại i ngươi làm ra đặc hiệu, liền giác như lại sáng, ta cũng trong cảm giác đang bước lên làm l à. xem cảm Mạc ra ta đặc bước hắc khí Tô chọn hiện lên ở n g ọ a long văn cùng hai mỗi trước mặt cái khác yêu tộc không nhìn thấy liền xem như t h ấ y được bọn hắn hiện tại cũng cũng đều không biết có h Nhưng, không ữ giữa người cũng trực tiếp c ở bị che đậy làm như vậy có hai nguyên nhân cái thứ nhất t ô mặc lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy có chút kích động cho nên quên đi đã lựa chọn vừa mới xuất hiện liền bị trực tiếp ở giữa người nhìn thấy cho nên hắn cũng không có bị thai mà đi trộm t r ú n g che đậy lại trực tiếp ở giữa người về phần điểm thứ hai chính là nghĩ đến để trực tiếp ở giữa người hỗ trợ khuyên hắn một chút nhóm ân đây là tô mặc trong lòng mình an ủi nghĩ ra được lý do mà lúc này trực tiếp ở giữa chân thực tình hôn là quá vĩ đại thật là quá vĩ đại rõ ràng có thể trực tiếp giết chết ngoại long ca lại vẫn cứ còn đưa một lựa chọn ta thật khóc chết ngoại long ca ngươi muốn bị khai trừ ra người tịch xin hỏi hiện tại ngươi có ý nghĩ gì ta cũng muốn hỏi làm nhân loại sử thượng cái thứ nhất rời khỏi người tịch nhân loại ngươi bây giờ trong lòng có ý nghĩ gì à văn hỏa hiện tại ta nói nhảm t h đều i i b tình huống này không rời khỏi nhập tịch còn có thể làm gì kia cái gì rời khỏi nhập tịch tới đây xử lý một chút thủ tục hai trăm năm mươi khối giao tiền liền có thể lui hai người các ngươi đến lúc đó nhớ kỹ tới giao nộp không phải thật đúng là có thể rời khỏi nhập tịch ta nói nhảm trên lầu rõ ràng làm quái ngoa long văn h ò a làm người các ngươi không thể chỉ ít không nên ngoa long văn cùng hai mối lẫn nhau cảm giác trên người áp lực càng ngày càng nặng một bộ phận đến từ mưa đạn một bộ phận khác đến từ cách đó không xa một đoàn hát vụ hát vụ không đáng sợ đáng sợ là hát vụ ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người tôi mặc nhìn thấy hai mối chậm chạp không làm lựa chọn lập tức liền có chút khó chịu lao tử cho ngươi lựa chọn là cho mặt mũi ngươi kết quả ngươi ngược lại tốt ngươi mẹ nó thật đúng là tuyển chọn ai cho ngươi giữ khí lương mà xin trả lời ai cho giữ khí thế là tô mặc không chút do dự trực tiếp khống chế h ấ t vụ ngưng tụ thành một cái hình người định cho bọn hắn một điểm áp lực nếu là dạng này còn không không biết điều hắn liền định hữu hảo cùng bọn hắn hiệp thương một chút phải nên làm như thế nào ra lựa chọn tỉ như bóp lấy cổ của bọn hắn ấn lấy bọn hắn tay loại hình thực sự không được còn có thể cho bọn hắn x o á t hai cái và o miệng lao tử mẹ n ó cho n g ư ờ i mặt mũi ngay tại tô mặc dự định động thủ trong n á y mắt n g o ạ long văn cùng hai mỗi không do dự nữa lúc này làm ra lựa chọn của mình không có bất kỳ cái gì ngoại lệ toàn bộ lựa chọn từ bỏ nhân tộc thân phận cái này khiến tô mặc rất là hài lòng nương theo lấy hai m ũ i làm ra lựa chọn n ư ơ n g trệ kim quang lại một lần nữa phát ra hào quang trói sáng n g o ạ long văn cùng tu vi càng là tại cái này ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt đột phá nhị giai nhị giai sơ kỳ trung kỳ đi thẳng tới nhị giai hậu kỳ kim quang quyết tán bao phủ thiên địa trong né mắt vô số yêu tộc đột phá đại lượng kẹt tại nhất giai đ ỉ n h phong yêu tộc nhau nhau đột phá nhị giai vẹn vẹn chỉ là khai trí còn không có bức vào siêu phạm nhất giai yêu tộc cũng n h a n h a đột phá về phần nay đã đạt tới nhị giai con kia đại yêu vương cũng tại cố này kim quang bao phủ xuống. một cái chốc mắt đạt đến nhị giai hậu kỳ n g ọ a long văn cùng là dựa vào lấy tự mình vị cách cùng yêu hoàng địa vị tăng lên đi lên về phần cái này yêu vương là nương tựa theo tự mình không có gì sánh kịp thiên phú có thể tại giai đoạn trước cái t r ù n g loại kia d ư ớ i sớm tất cả mọi người một bước đạt tới nhị giai bây giờ tại vị cách tăng thêm d ư ớ i càng là lại một lần nữa cùng n g ọ a long văn cùng cân bằng này thiên phú quả nhiên là kinh khủng văn h ò a xét thấy lựa chọn của ngươi hiện tại ta chính thức tuyên bố ngươi đã bị khai trừ ra người tịch thật không l à người n g o ạ long cuối cùng vẫn là từ bỏ sảng k h o á người bi ai à thật sự là vì ngươi cảm thấy bi ai vậy mà tại cường quyền phía dưới ngay cả người đều không làm ta thật thật là không biết nói thế nào ngươi nếu như là ta hát vụ còn không có xuất hiện ta liền đã làm ra lựa chọn n g ạ c h trên lầu đại ca ngươi là muốn lấy cái chết m ì n h c h í sao không phải a ta cũng lựa chọn không làm người vậy ngươi mẹ nó nói lâu gà cút cút xa một chút ta mẹ nó các ngươi chẳng lẽ liền không chú ý một chút vật gì khác nhà các ngươi nhìn ngọa long chữ nhật cùng hệ thống đang nhanh chóng bành trường a cái này mẹ nó không phải là muốn bạo tật đi ta dựa vào thật đúng là mẹ nó là chẳng lẽ đây là không làm người trừng phạt hợp l ấ làm người cũng là chết không làm người cũng là chết sớm biết còn không bằng lựa chọn làm người đâu ta nhìn làm sao giống như là đột phá đâu cái này chẳng lẽ là đột phá nhị giai ta dựa vào không làm người nguyên lai liền có thể đột phá mà nếu là như vậy ta cũng không làm người ngoại long không làm người có thể đột phá ngươi không làm người chỉ có thể làm chó văn hóa ca ngươi nói một câu a ngươi có phải hay không đột phá ngoại long ca nói một chút hiện tại các ngươi là cái gì cái tình huống a đối mặt trước mắt mưa đạn ngoại long văn cùng nhau nhau lựa chọn không nhìn mà là bắt đầu cảm thụ từ bản thân thể nội lực lượng kinh cùng này vẹn vẹn trong n g a y mắt bọn hắn thực lực liền từ nhất gia i đ ỉ n h phong tăng lên tới nhị giai hậu kỳ một cái đại cảnh giới tăng thêm ba cái tiểu cảnh giới tăng lên loại này kinh khủng tăng lên tại thời khắc này bọn hắn cảm giác tự mình ngay cả trời cũng có thể đánh nát đương nhiên đây chỉ là ảo giác của bọn họ chỉ là bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh dẫn đến nội tâm bành trướng mà sinh ra thanh quan g bao phủ thiên địa vạn tộc tất cả đều ngầm đầu liền ngay cả thạch đầu nhân cũng không ngoại lệ lúc này từng cái thạch đầu nhân nhao nhao dừng lại trong tay ăn đất đ ộ n tác một chút đang ngủ thạch đầu nhân cũng đều toàn bộ tỉnh lại nhìn về phía bầu trời ánh sáng màu xanh cùng bầu trời bên trong màu đen kiếp khí chậm rãi ra h ò a cuối cùng hóa thành một mảnh xanh đen để vốn là yêu dị thiên tướng lộ ra càng thêm q á i đ ạ n màu đen kiếp khí chính là hứa thế luân sau khi chết biến thành vô số yêu tộc đều là bởi vì c ố lực lượng này mở ra linh trí lúc này dung hợp cái này yêu tộc lập tộc lúc đạn sinh vị cách trí lực trong nháy mắt lại có vạn tộc khai trí lúc đầu khai trí chỉ có động vật tại thời khắc này liền ngay cả thực vật cũng bắt đầu có được trí tuệ của mình bọn hắn không chỉ có, có được trí tuệ của mình còn có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa yêu khí màu đen kiếp khí cùng yêu tộc vị cách khí vận sen lẫn sản phẩm. cùng lúc đó vô số động vật trong đầu đều hiện lên ra một đoạn tin tức yêu bọn hắn đều là yêu tộc giữa thiên địa vô số bởi vì hứa thế luân sau khi chết mà triệt để hóa thành pho tượng vẹn vẹn mở ra tự chủ phòng hộ hình thức về sau liền rốt cuộc không có động tính đ ặ c tỉ g ạ trong đầu cũng tại thời khắc này nổi lên một vấn đề ta là ai ta ở đâu ta từ đâu tới đây lớn quả dứa ngẩng đầu nhìn lên trời sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng nhìn xem c á i gì như vậy thiên tượng hắn luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện quay đầu nhìn về phía một bên kiến chúa ngươi có cảm giác được gì hay không không đúng kiến chúa lắc đầu cũng không có a Ta t ngược lại cảm giác cảm lại h ậ t thoải mái. l ớ n quả g trưởng m mặt một lát, tăng thêm tốc độ. chúng ta nhất định phải mau chóng tăng thêm phải tốc ta mau giác không Kiến xảy chuyện. ra nghe vậy không nói thêm gì. Hán trưởng không lớn quả dứa ba cái phó bản mặc dù khoảng cách không gần nhưng tam giai bọn hắn là có thể bay chỉ cần để lớn quả dứa cùng cái khác hồn tộc toàn bộ đứng tại phía sau lưng của hắn bay thẳng đến kế tiếp phó bản cũng không cần bao nhiêu thời gian thanh quang bao phủ thiên địa vạn vật mở linh giờ khác này thiên hạ đại đồng vạn tộc lại yêu mà thạch đầu nhân đang nhìn xong đây hết thể về sau lại lần nữa đem đầu thắt xuống tiếp tục bắt đầu h n đất liên p h ẳ n g phất vừa rồi bọn hắn chỉ là nhìn một chút trên trời dâu rịa phong cảnh nhưng cũng chính là như thế một chút bọn hắn lại đem tất cả số liệu toàn bộ ghi lại ở tập thể trong ý thức d ụ c giải mặt nhìn xem cái này vừa mới truyền lại tới tin tức rất nhanh liền có suy đoán cái đồ chơi này hoặc là chính là ngọa long văn cùng làm ra hoặc là chính là trước đó mấy cái kia d i ệ t thế ra hỏa về p h ầ n phía trên nhất vị kia hắn vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền từ bỏ bất kể có phải hay không là hắn cũng không thể hướng về thân thể hắn đầy mà tối cao ý chí cũng tại thời khắc này hạ đạt một cái mệnh lệnh trong vòng mười năm không còn sinh sôi, nghe được tin tức này r ụ c giải mạt cũng là sửng ư sốt một chút trước đó hắn có lẽ không rõ không sinh sôi đại biểu cái gì nhưng bây giờ hắn lại là vô cùng minh bạch không sinh sôi cũng liền không cần đem tự mình chất lượng phân đi ra không phân ra đi bọn hắn liền có thể một mực m ạ n h lên xem ra tối cao ý chí tựa hồ cũng cảm thấy áp lực hiện tại bắt đầu tăng lên thạch đầu nhân chỉnh thể chất lượng nghĩ đến cái này r ụ c giải mạt mở miệng nói kỳ thật ta cảm thấy ngươi bỏ xuống mệnh lệnh này không tốt bởi vì coi như không cho bọn hắn phân tán chất lượng nhưng đơn độc một cái thạch đầu nhân cũng căn bản gánh không được những yêu tục kia vây giết thà rằng như vậy còn không bằng thay cái mạch suy nghĩ đem chất lượng tập hợp để một nhóm thạch đầu nhân chân chính m ạ n h lên mạnh đến những tên kia căn bản là bắt bọn hắn không có biện pháp trình độ tối r trước ư c dục hào vô nhân tính dục giải mạc, 170, hào vô nhân tính vô vô mạng, mạng. t dục giải giải cao ý chí trầm mặc không có trả lời nhưng dục giải mặt lại một lần mở miệng để một chút thạch đầu nhân thôn vệ cái khác đồng tộc chỉ cần đem ý thức kéo về tập thể bọn hắn sẽ không phải chết dạng này liền có thể cam đoan chất lượng không xói mòn mà lại để cái này một nhóm thạch đầu nhân biến vô cùng cường đại mà lại người mệnh lệnh kia có một cái rất lớn sai lầm đó chính là nếu như những người kia từng cái giết chết thạch đầu nhân mà lại chúng ta lại không tiếp tục sinh sôi số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít liền xem như thời gian mười năm bọn hắn không cách nào giết chết toàn bộ thạch đầu nhân chúng ta số lượng cũng sẽ hạ thấp một cái rất ít số lượng cho nên làm như vậy căn bản tính không ra tối cao ý chí lần nữa trầm mặc một lát sau mở miệng nói năng lực này là ta lưu cho cuối cùng b ị kia nghe nói như vậy r ụ c giải m ạ t kém chút không có bị hù nhảy dựng lên ngươi mẹ nó ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ngươi thật sự cho rằng dùng phương pháp như vậy liền có thể đối phó vị kia là mẹ nó ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi nghĩ đến cái này g ụ c giải mặt bắt đầu điên cuồng k h u y ế n bảo cuối cùng tối cao ý chí thống nhất cái nhìn của hắn cũng để g ụ c giải mặt đi làm đồng thời hắn cũng chọn lựa một chút chất lượng nay đã đạt đến sắp sinh sôi thạch đầu nhân để bọn hắn đi thôn phệ cái khác thạch đầu nhân g ụ c giải mặt nhận được tin tức về sau cũng không có lập tức đi làm mà làm u ố n thử một chút nhìn tự mình còn có thể hay không mở ra trực tiếp cái đồ chơi này có lúc không có cảm giác có làm được cái gì không có thời điểm lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện tựa như là lúc trước hứa thế luân cho nên nếu như có thể mà nói hắn vẫn l à muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không đem trực tiếp lấy ra linh hồn của mình chia làm mười hai phần lúc trước hứa thế luân đều nổ thành mấy và ạ phần cuối cùng tụ hợp thời điểm còn có thể có thể hay không một lần nữa mở ra trực tiếp cho nên hắn muốn thử một chút kỳ thật muốn nói lời d ụ c giải mạn không phải không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc trước có thể cho hứa thế luân bảy mưu tính kế đã nói lên hắn không phải cái c ả n g u thậm chí có thể nói hắn là một cái người rất thông minh nhưng nếu là người thông minh như vậy vì cái gì tại lúc ấy không tuyển chọn cùng n g ọ a long văn hợp tác với bọn họ ngược lại nhất định phải đi đến một đầu tử lỗ đâu trong này có hai cái yếu tố mấu chốt thứ nhất nheo nheo chết thứ hai hắn tại thế giới hiện thực là trăm tỷ tập đoàn công tử ca chỉ cần còn có thể thở l i ề n có cả một đời tiêu xài không hết tiền cho nên hắn cả một đời đều có thể cao cao tại thượng hắn tại trực tiếp ở giữa hô hứa thế luân làm chủ công cũng bất quá là vì tô đậm bầu không khí mà thôi cho dù là sau khi xuyên biệt cảm thụ thạch đầu nhân sinh hoạt hắn cũng không cần cho người ta làm công cũng có thể an ổn sống cả một đời cũng chính là về sau thạch đầu nhân sẽ đem đ ạ i lục cắn hết bằng không hắn có thể sống bao lâu chính hắn cũng không biết cứ như vậy tình huống hắn mỗi ngày mang theo meo meo khắp nơi du sơn và thủy hưởng thụ sinh hoạt không biết đến cỡ nào hài lòng nếu như có thể mà nói hắn thật liền muốn cả một đời cứ như vậy sống sót nhưng ngọa long văn cùng xuất hiện phá hủy cuộc sống của hắn để hắn vì tự vệ không thể không cầu tại vương kiến chi phó bản bắt đầu tu luyện về sau ngọa long văn cùng còn muốn đi để hắn đi hỗ trợ làm công chính là sự xuất hiện của bọn hắn phá hủy cuộc sống của mình hiện tại còn muốn để cho mình đi cho bọn hắn làm công mà lại định giải mạt dạng này người làm sao có thể đi cho người ta làm công cho dù là chết hắn cũng sẽ không đi cho người ta làm công mà lại về sau vẫn là loại kia đi thọ chết kết cục hắn càng thêm không nhận ý nếu như nói hắn cùng ngọa long văn hòa bọn hắn hợp tác cùng một chỗ giải quyết thạch đầu nhân về sau bọn hắn thật sẽ để cho tự mình an an ổn ổn, ổn trở thành thứ ba vương sống đến chết hắn cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng họa long nhiệm vụ của bọn hắn phượng x ô đã biết bọn hắn chính là muốn giết chết tất cả mọi người thạch đầu nhân sao chính là phượng x ô chính là thạch đầu nhân hắn cũng tại bị giết chết trong hàng ngũ cùng nó hợp tác với bọn họ nỗ lực bính b á c làm công lại bị làm chết còn không bằng trực tiếp liên chết cái này chính là g ụ c giải mặt nội tâm chân thật nhất khắc họa hắn như trước vẫn là cái tia cao cao tại thượng công tử ca hắn ở trước mặt ngươi không nào là hắn có giáo dưỡng hoặc là nói hắn khinh thường tại ở trước mặt ngươi bày ra kiêu ngạo dáng vẻ bởi vì hắn không phải không tước không cần ở trước mặt ngươi khai bình cái này chính là hắn không cùng họa long bọn hắn hợp tác nguyên nhân một ngày này giục giải mặt một lần nữa kết nối t ử phục vũ khí mười hai phần linh hồn nhao nhao h ư ớ n g sau đó toàn bộ xuất hiện về sau hắn lại dựa theo mười hai cái thạch đầu nhân vị trí phân biệt cho cái này mười hai cái thạch đầu nhân lấy tên muốn giải một muốn giải hai muốn giải mười hai sau đó hắn liền muốn khống chế những người đá này đi thôn vệ cái khác thạch đầu nhân có tối cao ý chí hỗ trợ căn bản liền sẽ không phát sinh bất kỳ chiến đấu nào chỉ cần hắn tìm tới một cái thạch đầu nhân sau đó cùng tối cao ý chí nói một tiếng như vậy người đá này nụp thân hoặc là nói thạch thân liền có thể trực tiếp bắt đầu thôn vệ trước đó hắn là không có thực lực cho nên cũng không nghĩ tới chuyện báo thù nhưng bây giờ như là đã có cơ hội như vậy hắn cũng không phải một cái để cho người ta tùy ý nắm quả hưởng mềm ngay tại hắn mười hai cái ý thức tại tử phục vũ khí bên trong giao lưu giờ k h ắ c này trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện nhìn trước mắt mưa đạn g ụ c giải mạt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng quả nhiên cùng hắn nghĩ trước đó hứa thế luân biến thành cái kia điếu dạng đều vẫn như cũ còn có thể khôi phục trực tiếp tự mình không nên không thể mới đúng trực tiếp vừa mới mở ra một nhóm lớn mưa đạn liền từ trước mắt hiện lên á á á. làm sao lại làm sao lại phượng sô làm sao lại nhanh như vậy liền mở ra trực tiếp tiền của ta a ta dựa vào huynh đệ ngươi hạ nhiều ít ta cũng tò mò ngươi mua cái nào ta hạ là một so với hai trăm cái kia giục giải m ạ t không chết trực tiếp năm đến mười năm bên trong mở ra ta dựa vào ngươi hạ nhiều ít ta hạ một trăm cái cực cho chết không yên lành ta thắng ta thắng ta liền nói g ụ c giải mặt không có việc gì mà lại trong vòng một năm nhất định mở ra trực tiếp ta thắng trong vòng một năm mở trực tiếp tỷ lệ đặt cược lại không cao ngươi cao h ứ n g cái gì kình chính là a bất quá ta đoán chừng những cái kia hạ g ụ c giải mặt đã chết hiện tại đã bắt đầu thượng thiên đài đi chết cười trực tiếp đều còn tại làm sao có thể liền chết một so một ngàn tỷ lệ đặt cược thật sự là muốn tiền không muốn mạng ta dựa vào ta liền biết g ụ c giải mặt ngươi còn chưa có chết quá tốt rồi mặt ca ngươi thật còn chưa có chết không phải dựa vào cái gì a vì cái gì ngươi còn chưa có chết ta cái ó n g ư này mẹ nó là có người lấy chính mình mệnh bắt đầu phiên giao dịch đâu nghĩ đến cái này khoe miệng của hắn nhịn không được có quá một chút mẹ nó bắt đầu phiên giao dịch không gọi ta thua thiệt chết các ngươi còn có những cái kia muốn ta chết thua thiệt chết các ngươi mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng thẳng hắn một cái đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn đến trên người mình mở miệng nói các huynh đệ tiếp xuống thạch đầu nhân muốn bắt đầu p h ả n kích ở chỗ này đây ta nói một câu trợ lý xuất ra một tỷ chỉ cần là cho ta bảy mưu tinh kế đồng thời bị trưng dụng một cái mưu kế một trăm vạn dám tiết lộ bí mật một ngàn vạn mua đầu của bọn hắn